Quy 1 chương 41, 2 phần kích thích tố. Chương 41 2 phần kích thích tố. Chỉ thấy lúc này lầm Chính anh một đao liền hướng về cương thi đầu chém quá khứ. này một đao tự không phải vừa nãy có thể so với, một đao xuống trực tiếp đem cương thi đầu cho cắt xuống. Thế nhưng Bạch Vũ biết lúc này đã là thân thể bất tử, làm như vậy không có một chút tác dụng nào, đột nhiên hắn xấu xa nở nụ cười xoay tay một cái một cái cuốn thi tác nhất thời xuất hiện ở trên tay, ở run tay một cái bó thi tắc nhất thời chói ở chính là đứng thân thể trên. Dùng sức một duệ, thử liền đem cương thi thân thể theo mặt đất kéo lại đây kéo đến một nơi địa phương bí ẩn. Bất quá như vậy xác thực cũng không thể toàn xong, trên tay nhanh chóng ở cương thi trên người cuốn vòng quanh, bất quá chốc lát cương thi thân thể liền bị bó thành bánh trưng, như vậy dễ dàng cho còn có chút không yên lòng lại dùng chỉ huyết ở cương thi trên người vẽ một đạo huyết chú vừa mới yên tâm lại. Lúc này Lâm Chính Anh bên kia cũng là ở cương thi trên người ăn một cái thịt nhỏ, bị cương thi thi khí cho hưng vượng vảng hắn nhất thời mắt nổ đông đóng đón cho váng. Cương thi đầu cười gần đang chuẩn bị bay trở về thân thể thế, nhưng đầu trên không trùng quay một vòng lại không phát hiện thân thể tăng hơi. Không khỏi nghi hoặc, khống chế thân thể động dưới, thế nhưng phát hiện thân thể của hắn đã bị món đồ gì cho buộc bắ ở, càng là hoạt động không rồi. Lúc này hắn nhìn thấy Bạch Vũ tỏ rõ vẻ cười xấu xa tự chỗ tối đi ra, tâm trạng đột ngột sinh ra ra cảm giác xấu. Chỉ thấy Bạch Vũ nhìn hắn cười xấu xa nói, vừa nãy ngươi không phải rất hung hăng sao? Theo chúng ta đánh a. Lâm Chính Anh lúc này khôi phục lại, vài bước đi tới Bạch Vũ bên cạnh, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cười nói, này còn may là ngươi đem đầu của nó cho chém, thân thể không có phòng bị thời điểm, để trước đem thân thể của hắn dùng bó thi tác cho chó chết, hiện tại cái tên này có thể chỉ có như thế một cái đầu có thể theo chúng ta đánh. Lâm Chính Anh cũng là lắc đầu nở nụ cười, chỉ vào Bạch Vũ cười nói, ngươi nha, cũng thật là hiểu được thừa lúc vắng mà bảo. Lúc này cái kia cương thi đúng là nổi giận, dĩ nhiên lại là tên tiểu tử này, tên tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu hay cùng ta đối nghịch đến hiện tại lại xếp đặt ta một đạo, trong đôi mắt tất cả đều là đỏ như máu, động nhiên gầm lên giận dữ chính là một đầu hướng về Bạch Vũ đang tới, đòn đánh này dường như một tia trước bình thường cấp tốc. Bạch Vũ vừa thấy trận thế này không khỏi cười lạnh thành tiếng, nói, thực sự là một cái tốt cầu. Chỉ thấy hắn nhấc chân chính là một cái tiên chân đá bay mà ra, đúng một tiếng ở giữa đầu. Khi đến nhanh như chớp giật, lui thì càng là gấp tấn cực kỳ phản phất vô ảnh. Đùng chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, cương thi đầu liền tàn nhẫn mà khảm ở xa xa bức tường bên trên. Thấy tình huống như vậy Bạch Vũ còn muốn tiến lên nữa đá trên mấy đá, thế nhưng Lâm Chính Anh nhưng là ngăn cản hắn, Lâm Chính Anh khuyên nhủ, canh giờ đã đến, chúng ta vẫn là nhanh chóng đem này cương thi cho giữ đi, đỡ phải đem dài lắm ngọ. Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên trong lòng hơi động, này không đúng là một cơ hội sao? Lập tức hắn gật đầu một cái nói, tốt ta này liền đi đem đầu của hắn cho lấy tới. Nói xong liền nhấc chạy bộ hướng về phía Cường thi đầu lâu vị trí nơi. Hai biết lúc này kiểm Thi cương thi vách tường trong chớp mắt bỗng nhiên nổ ra, đá vụn tung tóe không khỏi lệnh Bạch Vũ Lâm chính anh hai người đều liên tiếp lui về phía sau. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi này cương thi đánh mau gà, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Một cái đầu cũng có thể có uy lực lớn như vậy. Bạch Vũ dương mắt nhìn lên chỉ thấy Cương Thi hiện tại đầu liền với giữa không trung, hai mắt trợn tròn, trong miệng từng tia từng tia thi khí biểu lộ, bộ lông nổ tung. Lại như là một con hồng hoàng manh thú bình thường khí thế tự trên người hắn từng tia từng tia lan ra, hai người khác đều là run sợ không nớt. Bạch Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi khiếp sợ trong bóng tối suy đó nói, đây là trong truyền thuyết cuồng hoa sao? Lúc này cái kia đầu liền phản phất hóa thành một viên đạn pháo giống như vậy, lần thứ hai hướng về hai người bay vụt mà đến, lần này mang theo mãnh liệt kình phong càng là thổi đến mức hai người có chút không mở mắt nổi. Lần này Bạch Vũ là không dám găng đón đỡ, hai người kịch đều là lộn một vòng vội vã né tránh. Lâm Chính Anh nhìn sát bên quần áo bay qua đầu, kinh hãi mở miệng nói, "Cẩn thận, này cường thi đem thi khí đều tập trung ở trong đầu, nếu là chạm thử đầu của hắn liền sẽ lập tức độ tung, mà ta hai người cũng chính là hại không còn." Cái gì? Khiếp sợ trong lòng càng hơn. Này cương thi làm sao còn có thể này một chiêu? Chuyện này quả thật là liệu mạng đấu pháp a. Dấu ở một bên những người khác đều cùng muốn vọt qua đến giúp đỡ, thế nhưng là bị Lâm Chính Anh quát lớn ngăn lại, không muốn manh động, không phải vậy chúng ta cũng phải xong đời. Cái kia đầu hiện tại như là hóa thành một viên tên lửa xuyên lục địa bình thường làm người sinh ra sợ hãi, hắn ở phía trên xoay quanh tìm kiếm mục tiêu, mọi người nhưng là tránh không kịp. Bạch Vũ tâm trạng không khỏi mắng to này cương thi, làm sao vào lúc này lại ra như thế một tay. Hiện tại lại nên làm sao đối phó hắn a, lúc này chỉ thấy nguyên bản sáng sủa bầu trời lúc này đột nhiên tối sầm lại, nhưng là tiên cậu thực nhập thời điểm đến. Đây là toàn bộ người đều không khỏi tuyệt vọng, mama ma càng là trong miệng lẩm bẩm, xong, xong hết thảy đều xong. Dễ dàng cho không khỏi trong lòng một trận thở dài, sớm biết vừa nay hắn không có sản sinh loại này dị biến thời điểm nên nghĩ biện pháp đem hắn cho thu rồi, đương nhiên sáng mắt lên, đúng rồi, hắn hiện tại chỉ có một cái đầu, có nô yêu tháp trực tiếp thu hắn nói vậy sẽ dễ dàng trên rất nhiều mới đúng. Quyết định chủ ý lập tức cũng không do dự nữa, cũng có thể liền không nữa tránh né, một đôi mắt thẳng tóc nhìn kỹ hướng về hắn xông lại cương thi đầu. Trên tay một fan nô yêu tháp dĩ nhiên vào tay. Cương thi nhìn thấy Bạch Vũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó tuy rằng có chút không rõ làm. Thế nhưng trong lòng nhưng là vui vẻ không thôi, tốc độ phi hành nhất thời lại thêm nhanh thêm mấy phần ôm theo sấm gió tư thế liền hướng Bạch Vũ đâm đến. Ngay khi sắp tiếp cận Bạch Vũ thời gian, Bạch Vũ đột nhiên một trận quát to, ngu đốc, ngươi cho ta đi vào đem người. Chỉ thấy nô yêu tháp liền cầm trong tay đột nhiên phóng lớn, hắn khẩu đối diện bay tới đầu lâu. Cương Thi nhìn thấy Bạch Vũ trong tay tiểu tháp nhất thời không khỏi cả kinh, hắn nhưng là kiến thức này tháp ý lực, rỡ nhà cùng chơi tự, hắn này đầu nhỏ khẳng định điển không đủ. Liên Vội Vang muốn xe thang gấp, ai biết lúc này một luồng cường tiến vào sức hút tự tháp truyền đến, tốc độ của hắn không chỉ không có giảm hạ xuống trái lại là càng sắp rồi bất quá chốc lát công phu cương thi liền hoàn toàn chìm nghiệm trong đó, mà tùy theo chìm ngỉm còn có phía sau hắn bộ phận kiến trúc. Lâm Chính Anh các loại, chờ, người thấy cảnh ấy đều là trợn mắt há mồm, đây là thần tiên pháp bảo sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bạch Vũ đem nội yêu tháp thu sau khi đứng lên, Lâm Chính Anh mới vẫn là khiếp sợ chưa bình nói, đây là bảo vật gì? Trong lòng không khỏi có chút ước ao nổi lên Bạch Vũ, tiểu tử này sư phụ đến cùng là nhân vật ra gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Lần trước là điện thoại di động, lần này lại là đây là ta thần kỳ tiểu tháp. Bạch Vũ nhìn Lâm Chính anh ham học hỏi ánh mắt, tự nhiên là biết cái vấn đề này thị phi muốn đáp không thể, liền ho nhẹ một tiếng nói, đây chính là sư phụ ta chuyển xuống chấn mạch chi bảo phục ma tháp, bất quá bảo vật này tuy mạnh thế, nhưng tu vi không đủ quá mục tiêu quá mạnh mẽ vượt quá chủ nhân, đều là đối với phó không được, cái này cũng là bảo vật này một nỗi tiếp nối không thôi. Lâm Chính anh gật, gật đầu, hắn biết Mao Sơn đệ tử trải rộng Trung Hoa, nhân số không ít dần dần mà chia làm rất nhiều mạch, chúng mạch sư môn tổ sư đều là tương đồng thế nhưng truyền thừa nhưng là có mạnh có yếu, mà Bạch Vũ mạch này hẳn là chút cùng vô cùng mạnh mẽ dòng kia, nhưng từ trên người Bạch Vũ thì có hai môn bảo vật liền có thể thấy. Tuy nói nơi này bọn ta bảo vật hắn chưa từng nghe nói danh tiếng. Bạch Vũ đối với hắn giải thích xong những này, cũng không dám chỉ hoãn, mau mau tìm tới Cương Thi thân thể, không có đầu chi phối thân thể liền không có cách nào hoạt động, hiện tại đầu thu phục thân thể đương nhiên cũng là thành thật. Vì lẽ đó Bạch Vũ đầu tiên là mở ra bó thi tác, một vận pháp lực liền dễ như ăn cháo đem Cương Thi thân thể nghiệp thu vào nô y옥. Mama lúc này là trở nên tao hứng, cười to nói, "Được rồi, rốt cục xong việc, chúng ta vẫn là nhanh đi về ăn cơm đi." Những người còn lại nhưng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự là chính tông kẻ tham ăn. Lâm Chính Anh lúc này đột nhiên gọi lại Mama nói, "Mama Chuyện lần này đều là lấy ngươi mà lên, ngươi nói ngươi còn dám một mình đón sinh ý sao? Sau đó này một đời người e sợ không ai dám lại để ngươi làm ăn, cơm nước xong ngươi vẫn là đi theo ta đi. ma cũng biết lần này hắn thanh danh của chính mình là xấu, hắn ma đổi thi cuối cùng dẫn đến thi biến tin tức khả năng sau đó không lâu sẽ truyền khắp vùng này, tự biết chính mình là không có cách nào tìm cơm ăn, liền liền gật đầu bất đắc dĩ. Lâm Chính Anh lúc này lại xoay người lại mặt hướng Bạch Vũ mỉm cười nói cảm ơn, đạo hữu lần này đều là nhờ có ngươi, không bằng cùng chúng ta ở lâu thêm trên mấy ngày đi. Bạch Vũ hãy nay lắc đầu nói, Lâm đạo huynh, không phải tại hạ không muốn lưu lại, thực sự là tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm bất tiện ở thêm. Lâm Chính Anh cũng là thông lý người, mặc dù là có một ít thất vọng thế nhưng vẫn là không ngại cười cợt biểu thị không quan trọng lắm. Bạch Vũ ở trở lại bên trong phòng cũng không có ở lâu thêm, mà là lập tức liền ra cửa, kỳ thực mấy ngày nay hắn phát hiện hắn quên một chuyện, chính là người nước ngoài kia phòng thí nghiệm. Tuy nói lần kia Bạch Vũ cùng Cương Thi tranh đấu đem nơi đó cho hủy gần đủ rồi thế, nhưng nơi đó nói không chắc còn có chút manh mối. Bạch Vũ trong lòng yên lặng cầu khẩn, hi vọng không có mượn Nguyên bản đường phố lúc này đã, đã biến thành một vùng phê tích, đâu đâu cũng có một ít mái ngói đất cát, bất quá nơi này khắp nơi đều có thể nhìn thấy mấy người ở túm năm tụm ba hiện đang tìm kiếm này cái gì, thỉnh thoảng còn có người cất tiếng cười to, ha ha, đây là ta khi còn bé xuyên qua lậu đàn cố Không nghĩ tới hiện tại càng tìm tới rồi. Đây là ta mà vào, đơn qua, 9 năm, thực sự là hoài niệm A. Ta phát hiện cái gì? Ta mẹ để cho ta di vật. Ai, những này là cái gì? Hai hoàng hai hắc? Có phải là Tây Dương đường Thủy A? Có muốn hay không chúng ta nếm thử? Bạch Vũ vui mừng trong bụng, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa, chính cầm hai phân kích thích tố quan sát, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn không làm rõ được đây là vật gì. Bạch Vũ vội vàng đi lên phía trước, đi tới hai người bên cạnh, hỏi: "Hai bình này đổ vật có thể hay không?" "Mệ, bán cho ta." Hai người nhìn trên người hắn ăn mặc đà bảo, đều là không khỏi cười một tiếng nói: "Ngươi là ai a? Vật này nhưng là Tây Dương Đường Thủy nghe nói có thể đáng giá." Bạch Vũ nhìn hai người này, không khỏi không nói gì Đường Thủy. "Tà sát, các ngươi chỉ cần dám uống không chắc chắn biến thành quái vật gì đây?" Xem cái kia cương thi đều có thể trở nên như vậy hung hãn liền có thể tưởng tượng được. Quy 1 chương 42, trở về nhận thưởng. Chương 42 trở về nhận thưởng. Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn hai người nói, vậy các người cảm thấy này đường thủy trị bao nhiêu tiền? Hai người đột nhiên đối diện một chút, xoay người nói thầm một lúc sau, lần thứ hai mặt hướng Bạch Vũ cùng kêu lên nói, 10 cái đại dương. 10 cái đại dương. Bạch Vũ tâm trạng nở nụ cười, này đại dương đối với hắn vẫn đúng là không có tác dụng gì, hắn lại không biết dưới cái thế giới là ra sao liên đại, nói không chắc là cổ đại cũng khó nói là hiện đại, đến lúc đó lại đến đổi tiền tệ chỉ thấy hắn tiện tay từ trong túi áo móc ra 10 cái đến, tiện tay quăng đến trước mặt hai người, nói: "Được rồi, cho ta đi." Hai người kia lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đột nhiên xuất hiện một kia hối hận tâm tình, bọn họ hiện tại nhìn ra rồi Bạch Vũ có vẻ như cũng không thiếu tiền, vừa nãy hẳn là hướng về nhiều mớn. Tâm trạng nhất thời lại lần nữa chuyển động, muốn tăng giá. Bạch Vũ thấy hai người vẻ mặt tự nhiên là biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền không chờ bọn họ nói chuyện, biến thức ống tay áo một quyển liền đem cái kia hai phân kích thích tố nắm ở trong tay, lập tức nên ngang đi. Hai người vốn là còn tâm tăng giá nhưng nhìn Bạch Vũ cứ thế mà đi thôi à? lại không tiện ngăn cản, đều là tức giận dậm chân một cái bám thân nhặt lên trên đất đại dương cũng đi rồi. Bạch Vũ rời đi đoàn người tầm mắt sau, tìm một cái bí ẩn ngồi chui vào. Lập tức đọc thầm một tiếng trở về người sau một khắc liền biến mất ở âm nhạc cương thi trong thế giới. Bạch Vũ vẩy vẩy có chút mơ hồ đầu, mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt quen thuộc hệ thống cung điện, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cục trở về rồi. Đây là gợi ý của hệ thống âm thanh đột nhiên hưởng lên. Hoàn thành trung cực nhiệm vụ, tiêu diệt biến dị cương thi nhầm thiên đường hoàn thành, khen thưởng hồi điểm 1500 điểm, tùy cơ nhận thưởng một lần. Bạch Vũ không khỏi sử sở, tình huống thế nào? Như vậy cũng được. Phải biết ở vừa nãy Bạch Vũ dùng nội yêu tháp thu rồi, nhâm thiên đường sao không nghe thấy nhắc nhở thành, chỉ cho rằng lần này thế giới nghĩ đến là muốn không thu hoạch được gì, thế nhưng vừa trở lại hệ thống không gian dĩ nhiên phát sinh tình huống như vậy, tất nhiên là kinh ngạc và phẫn, tự nhiên còn bạn hơi có chút ý mừng. Hắn thực ở không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy. Bất quá tất nhiên còn có như vậy quy tắc, hắn cũng là hết sức vui vẻ, chỉ ít lần này xử phạt là không có. Hệ thống ta hiện tại có bao nhiêu khen thưởng điểm? 2310 điểm khen thưởng điểm. Khách phụ có tùy cơ nhận thưởng một phần, có hay không hiện tại rút ra khiếm thưởng? Nghe được nhận thưởng Bạch Vũ trong lòng không khỏi có chút đau bi, lại đến này Khang đa nhận thưởng, không biết lần này lại sẽ có chút gì lung ta lung tung loạn ý do dự dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy ra khen thưởng, đồ chơi này lao bẩy đặt cũng không phải biện pháp. Lấy ra. Bắt đầu tuyển lựa khen thưởng. Tuyển lựa khen thưởng bên trong. Xin sau. Khen thưởng tuyển lựa xong xuôi. Chỉ thấy giả lập màn hình lần thứ 2 xuất hiện, màn hình bên trên tuyển hạng từ lâu sắp xếp, lần này cũng là 10 cái chúng nó lần lượt vì là. 1. Cẩm thú phất đạo gia cao nhân dùng qua tiên phẩm pháp bảo, trên có chữ Chu ma lực, trên phụ có, nhất chân tạo xuất yêu ma cụ. Vạn tái thiên thu chính khí tồn đạo ra cao nhân tự tay khắc chi linh hồn, cũng là uy lực cực kỳ. 2. Hồng chân phiến nạo kia một cái, hồng trần buồn phiền kia chính là người nhân thế gian buồn phiền việc mà sâu đi tóc trắng, này phát có thể dùng với chế tắc vong tình thủy. Một thủy vong tình, vong tình thủy có thể khiến người quên mất thế gian thất tình lục dục, người tu hành dùng có thể trợ với chật đứt trần duyên tu hành tốc độ tăng gấp đội. 3. Tị thủy châu, tương truyền này châu chính là thượng cổ kỳ bảo đứng hàng thiên phẩm, có thể tị thế vật thủy, bảo vật này ở tay, tứ hải đều có thể mặc ngươi du lịch. 4. Bạch bảo thang một bát, bạch bảo thang có thể phá trừ chính là có 100 loại bảo vật tinh luyện mà thành, chư tà yêu ma bị này thang rồi ở trên người lập tức thì sẽ hóa ra nguyên hình. 5. Đồng tử liệu một bình, đồng tử liệu chính là quỷ vật khắc tinh, trí dương chí cường, không chiếm âm khí, bắt quỷ năm yêu tốt nhất vật liệu. 6. Cây liễu cành một cái, chính là cây liếu cảnh đổi tà ma, đánh một thoáng ải ba thước, cây liễu chi cảnh đối với quỷ loại có đặc thù thương tổn tính, có thể mang quỷ loại lực lượng linh hồn suy yếu xuống. 7. Máu chó đen một phần, máu chó đen có phá tà lượng, đối với các loại quỷ quái cương thi đều sẽ sinh ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. 8. Dạ Minh Châu một viên, nghe đồn đây là Minh Đại Nội Hoàng cung bảo vật, đã là trên đời vô giá không phải vàng tiền có thể cân nhắc bảo vật, hoàng thượng đã từng treo giải thưởng với có công chi thần, thế nhưng cuối cùng bảo vật này nhưng tung tích không rõ, không biết tung tích. 9. Hóa Dương Cân, nghe đồn chính là đắc đạo chân tiên thuần dương chân nhân lư đồng tân độ đồ vật, chính là hộ thân nhất lưu tiên phẩm. 10. Đạo Đức Kinh, lão tử di vật, nghe đồn trong này hàm có vô thượng đại đạo, hiểu rõ này kinh lực có thể thông thiên. Nhìn mắt trên ngài Bạch Vũ là có chút mê tít, mắt lại có chút không nói gì, vẫn là như lần trước như thế bên trong chen lẫn không ít cương đang ngọn ý. Những pháp bảo kia khẳng định không có một cái đơn giản thế nhưng còn lại những kia đều là một vài thứ a thứ hai Hồng chân buồn phân kia một sợi tóc vẫn là làm vòng tình thủy nguyên liệu hắn phải cái này làm cái gì hắn nhưng là còn không muốn trụ một cái vô tình Vông nghĩa người mà thứ tư Bách bảo thang hắn nhưng là vẫn có một ít tấn tượng thật giống là anh thuốc nào đó bộ phim bên trong từng xuất hiện Tuy nói tên nghe tới còn thật giống một đồ vật thế nhưng nó phương pháp phối chế nhưng là lệnh người không lời nói là bác bảo kỳ thực chính là một ít đồ ng ngang nói thí dụ như một số động vật phần liền nước tiểu vân vân đồng từ liệu lại là đồng từ liệu sẽ không sau đó mỗi lần đều có vật này chứ? Cần phải để hắn đánh lên một bình hệ thống mới cam tâm sao? Tây liếu cảnh, máu chó đen. Những thứ đồ này, nhưng là chỉ cần muốn liền tìm được, rút chúng nhưng là liền thiệt thòi lớn rồi. Những thứ đồ này cái kia không tìm được. Cho nhìn thấy cuối cùng như thế đạo đức kinh thì, Bạch Vũ chỉ có thể lắc đầu thở dài, vật này tuyệt đối là quán vựa hệ hàng, chỉ cần muốn mua trên sạp hàng dạ liền mấy khối tiền một quyển, lần này nhận thưởng dĩ nhiên sẽ có vật này. Nếu như thật sự muốn học tập còn không bằng trực tiếp tự mình đi mua trên một quyển đây. Xin hỏi ký chủ có hay không bắt đầu nhận thưởng? Bạch Vũ lần thứ hai cẩn thận nhìn một chút phía trên này các loại đồ vật, chừng ngâm một lát sau liền gật đầu nói, bắt đầu đi. Thế nhưng ánh mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm, màn hình mặt trên cẩm tú phát trần, Trình thủy châu, Hóa Dương cân loại bảo vật, đương nhiên còn có cái kia rất đáng giá Dạ Minh châu. Chỉ thấy màn hình một trận mơ hồ sau khi, lần thứ hai hiện hiện mặt trên liền xuất hiện mấy chiếc thẻ, thẻ bên trên biểu hiện các loại tèm bạn vẽ cùng tên gọi, ở màn hình dưới góc phải có bắt đầu chữ, Bạch Vũ chậm rãi vươn ngón tay ở cái kia tự trên hơi điểm nhẹ, màn hình lại một lần nữa biến hóa thẻ xoay ngược lại sau đó lại xuất hiện một cái to lớn một tấm tiểu triệp. Đối với cái này nhận thưởng phương thức Bạch Vũ cũng coi như là quen thuộc, lại lần nữa điểm ở một cái thẻ trên, chỉ thấy thẻ chậm rãi xoay chuyển. Bạch Vũ đầu tiên là hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức đỉnh tụ ở nắm thẻ mặt trên. Chỉ thấy cái kia thẻ bên trên biểu hiện đạo đức kinh. Bạch Vũ chân chính chính là không nói gì nhìn trời, chỉ thấy lúc này đạo đức kinh thẻ sau đó hóa thành một vệt kim quang, bay đến Bạch Vũ trên tay, Bạch Vũ nhìn trên tay đạo đức kinh bỗng nhiên trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn phát hiện lúc này mới phát hiện này bản đạo đức kinh muốn so với những kia quán vỉa hè hàng mạnh hơn rất nhiều, chí ít này chất liệu đều không giống nhau, càng là dị trầm trọng. Huyền ngữ không phải vàng không phải sát. Hắn nhẹ nhàng đem Đạo Đức Kinh mở ra, mộ một đoàn sáng sủa kim quang xuất hiện, ánh sáng đâm vào hai mắt của hắn đều híp lại, quá một lúc lâu những ánh sáng này mới chậm rãi biến mất, mà trang sách trên kiểu chữ cũng hiện ra. Chơ nhìn thấy mặt trên tiểu chữ, bạch vũ phiền muộn, này bản Đạo Đức Kinh khác với tất cả mọi người cũng là triệt để để hắn giải đến, mặt trên tự dĩ nhiên tất cả đều là dùng một đống hắn xem không hiểu kiểu chữ viết thành, tuy có mấy phần như chữ Hán, thế nhưng những kia tiểu chữ bút họ phức tạp, mà viết khéo léo lại không phải chữ phồn thể, những kia tiểu chữ chỉnh tề ở trang sách trên như là dọn nhà con kiến kết mẹ kết lũ khiến cho hắn nhìn lập tức đau đầu cực kỳ. Trầm rãi khép sách lại hiện, bất giác gì lắc lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm chỉ than vận may quá bối. Thiện tay đem đạo đức kinh ném tới một bên. Hiện tại hối đoán điểm, hắn đúng là không nghĩ muốn vận dụng trước tiên đặt ở vừa mặc kệ, lại nghĩ đến nô yêu tháp ở trong cương thi, sau đó đem nô yêu tháp nắm ở trong tay, tự nói, không biết, con kia cương thi hoàn toàn thần phục không có, có muốn hay không thả ra nhìn. Vẫn là thả ra xem giới, thánh phẩm pháp bảo sẽ không liền một con hiếm có tự cương thực lực cương thi cũng khống chế không được chứ. Ngay sau đó không làm do dự, pháp lực hơi động một vẻ sáng liền từ nô yêu tháp trong bay ra. Ra thấp đến liền rơi vào Bạch Vũ cách đó không xa trên đất, chập rãi hiện ra đã trở về hình dáng ban đầu cương thi nguyên hình. Mà Cương Thi Nhâm Tiên Đường mới vừa hiện ra hình đến, như là trong mắt một trận mê man, sau đó nhìn thấy cách đó không xa Bạch Vũ, muốn trước mắt lập tức sáng ngời, mấy lần nhảy đến Bạch Vũ trước người. Lần này đúng là đem Bạch Vũ cho sợ hết hồn, "Ta đi, nô yêu thấp không tạo tác dụng sao? Đây là muốn báo thủ." Ai biết Nhâm Tiên Đường đến Bạch Vũ trước người, nhưng càng là quỷ xuống, lập tức liên bái. Lại như là trong truyền thuyết cương thi bái nguyệt. Bạch Vũ nhìn thấy tình cảnh này phương mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng là mừng rỡ lên. Đây chính là vẫn có tử cương thực lực cương thi a. Lần này trở lại thế giới hiện thực đừng nói là đối mặt phổ thông xuống lục, chính là ống phóng rồ kẹt khả năng cũng nổi bất tử hẳn chứ. Đối phó cái kia cái gọi là độc long bang còn không là bắt vào tay. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi cười hát hắc lên. Coi như không được hắn còn có một con quỷ đây, lấy con quỷ kia khí hậu chế ra một cái ảo cảnh đi ra nghĩ đến cũng không phải việc khó gì chứ. Sau đó hắn đem cương thi thu vào trong tháp, lúc này cũng không muốn đây là vận dụng những kia hối đó điểm, độc thầm đi ra ngoài trở lại trong thế giới hiện thực, nhìn mình phòng đi thuê, cảm giác vẫn đúng là hơi nhớ nhung, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối rồi nhiều. Hắn đầu tiên là đi tắm một cái, sau đó thả lòng thân thể nằm ở trên giường, nhìn bên trong trần nhà nhưng là làm sao đều ngủ không được. Lắc lắc đầu, làm đứng lên đến vậy là hắn tử, âm nhạc cương thì, thế giới lúc đi ra nhưng là vừa mới đến buổi trưa, hơn nữa tinh thần của hắn đầu còn vô cùng tốt, nếu có thể ngủ đến mới quá sự. Hắn vẫn không có ma ma cái kia phân năng lực, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu muốn ngủ là ngủ. Không có việc gì bên dưới chỉ có lần thứ hai thức dậy thần đến, chỉ có đi tới máy vi tính bên xem lướt qua nổi lên mặt trên điện ảnh tư liệu. Quy 1 chương 43, Độc Long tập đoàn. Chương 43 Độc Long tập đoàn. Chờ ngày thứ 2 Bạch Vũ tỉnh lại bước nhỏ là cho Lý Hiểu Phong đánh tới một cú điện thoại, hỏi Lý Hiểu Phong hắn tình huống bên kia, khi biết Lý Hiểu Phong ở nơi nào tưởng an vô sự sau, có bản giao vài câu sau mới cuộc điện thoại. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là Độc Long Bang vị trí trụ sở hắn còn không biết đây, tay vịn cầm chẩm tư giới, chậm nhớ tới một người, vậy thì là Bàng Bình, cái này tư nhân trung học hiệu trưởng. Hướng về những này có chút thân phận người mong rằng đối với bên người hát thế lực đều có chút hiệu rõ chứ? Chỉ ít so với hắn hiểu rõ, nghĩ đến có thể đi nơi nào thử vận may. Muốn đến nơi này không khỏi sợ giải sớm biết hắn liền lần trước lưu lại Bàng Bình điện thoại. Nhìn đồng hồ hiện tại mới vừa mới hơn 7 giờ sáng, liền cũng không đội vã, đầu tiên là ngồi vào máy vi tính bên cạnh chơi nổi lên đêm mấy ngày nay hắn nhưng là rất ít động tới trong này đêm hiện tại chơi lên còn thật sự có chút mới lạ. Quen thuộc một lúc mới lần thứ hai tìm tới cảm giác. Len ken ken. Thế nhưng chơi trong chốc lát điện thoại di động của hắn nhưng là hử lên, Bạch Vũ cầm lấy điện thoại di động phát hiện nhưng là một cái số điện thoại lạ hoắc, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sẽ không là điện thoại quấy rầy chứ. Nhận nghe điện thoại, đặt ở bên tai trong điện thoại di động nhưng là truyền ra một cái thanh âm quen thuộc, Bạch đạo trưởng sao. Dĩ nhiên là bà bình. Bạch Vũ vui mừng trong bụng đang lo tìm ngươi đây, không nghĩ tới chính ngươi, nhưng là đưa tới cửa." Bạch Vũ lập tức nở nụ cười, nói, "Là bàng hiệu trưởng sao? Tìm ta có chuyện gì không?" Bàng Bình nghe thấy Bạch Vũ cười, không khỏi cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, gương mặt như là mùa xuân mở hoa, có chút cung kính cười nói, "Bạch đạo trưởng, không biết ngày hôm nay ngươi có rảnh rỗi hay không? Chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm thế nào?" Nguyên lai like hắn còn ghi nhớ việc này đây. Bạch Vũ trầm tư một chút nhưng không hề trả lời hắn, nhưng là hỏi trước ra vấn đề của chính mình, "Bàng hiệu trưởng, không biết ngươi có chưa từng nghe nói độc lâm Đầu bên kia điện thoại Bàng Bình chờ nghe được Độc Long Bang thì nhưng là nhất thời trầm mặc lại, quá một hồi lâu Bạch Vũ cho rằng Đức đoạn mất tuy thì, mới lần thứ hai lên tiếng hỏi, "Vạn đạo trưởng cùng Độc Long Bang có quan hệ?" Bạch Vũ nghe tiếng nói của hắn có chút không đúng, càng làm mang theo một tia run rẩy, lẽ nào Đàm Luận môn có liên quan gì? Bạch Vũ trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là phủ nhận ý nghĩ này, không có khả năng làm hắn nhưng là nhớ rõ lần trước tạm biệt trước hắn hắn nhưng là liền hàng đầu sư người như thế cũng không biết, hơn nữa khi đó trên mặt vẻ mặt Bạch Vũ có thể thấy được cũng không giống không giống là bộ. Bạch Vũ nghi ngờ hỏi, "Ngươi cùng Độc Long Bang có cái gì sao?" Bàng Bình thở dài, nói Không rối gạt Bạch đạo trưởng, này Độc Long bang nhưng là chèn ép công ty của ta rất lâu, thế nhưng hắn lại là vốn là bang phái lớn ta chỉ có thể vẫn nhất nhịn, đến hiện ở công ty lợi nhuận là thằng tắc trưởng. Nói xong lại là thở dài một hơi, có thể thấy được tâm tình chi trầm trọng, nghĩ đến hắn đối với này Độc Long tập đoàn loán khí còn không tiêu đây. Bạch Vũ nghe thấy Bang Bình tự thuật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Hắn tại sao chèn ép công ty của ngươi? Ngươi cùng hắn có cựu toán sao?" Bang Bình cười khổ nói, "Cái gì cựu à, cũng là bởi vì có chút kinh doanh làm được đến so với bọn họ tốt, khiến cho bọn họ không hài lòng." Bạch Vũ nghe nói không khỏi ngạc nhiên nói, "Hắc bang còn làm ăn mỡ công ty?" Bất cứ lúc nào trước đây nghe người ta nói quá, thế nhưng là không có làm qua thật lại không nghĩ rằng thật có chuyện như vậy. Băng Bình buồn cười nói, đó là đương nhiên, chỉ làm chuyện làm ăn, không có một cái căn cứ địa sao có thể thành nội quy mô lớn. Vậy còn có thể là một cái chân chính xã hội đen tổ chức. Bọn họ tiền đen tẩy bạch không được tìm trên một chỗ sao? Bạch Vũ nhất thời hiểu rõ ra, những này Hắc Bang mở cái trước công ty kỳ thực mục đích chủ yếu chính là vì tẩy tiền đen, có vẻ như Độc Long Bang mở công ty quy mô còn khá lớn, bất quá nếu mở ra công ty cái kêu nghĩ đến này sao vị trí liền cũng ở nơi đây. Thật sự là chiếm được toàn không ngừng thời gian a thực ở không nghĩ tới càng là dễ dàng như vậy liền tìm đến. Muốn đến nơi này cười lạnh hỏi Bàng Bình nói, cái tiêu công ty của bọn họ tên gọi là gì? Lại tọa lạc ở nơi nào? Quản sự chính là ai? Bàng Bình dường như sửng sở, nói, Bạch đạo trưởng, ngươi sẽ không làm muốn đi tìm Cửu chứ? Nếu như là ta khuyên ngươi vẫn là bàn bạc ký càng tốt, ta nghe nói Độc lòng Bang không chỉ người nói đông đảo, hơn nữa còn có không ít xuống đạn đây, này e sợ không phải đùa giỡn. Bạch Vũ cười ha ha nói, Bàng hiệu trưởng, ta cũng không nói ta cùng này Độc Long Bang có quan hệ gì, ta chỉ là thỉnh thoảng nghe đến cái này bang phái hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Hắn không phải là đi làm việc tốt, cũng không thể trắng trận nói cho Bàng Bình, liền tìm một cái cớ, tuy nói này cớ có đủ nát. Tô Bàng Bình nghe nói trong lòng tuy là không tin thế, nhưng cũng biết điều không có quá nhiều hỏi đến, nói: "Là như vậy à, cái kia Độc Long Bang thành lập công ty liền gọi Độc Long Tập đoàn, An vị rơi vào nội thành phía Nam, chủ tịch là Độc Long Bang lão đại được xương Độc Long Long Khôn." Long Khôn. Lúc này Bạch Vũ lần đầu tiên nghe được Độc Long Bang lão đại tên, đúng là rất to khí. Ghi nhớ danh tự này cùng địa điểm, sau đó cười nói: "Bàng hiệu trưởng, đối với ở cùng nhau ăn cơm sự, ta nghĩ ngày hôm nay khả năng là không, cái gì không?" không bằng liền ngày mai đi. Ngày mai? Bàng Bình trong lòng vui vẻ mau mau đáp, "Hay, hay ngày mai ta gọi điện thoại cho người, Bạch đạo trưởng nhất định phải ghi lại à? Đối với ý nghĩ của hắn Bạch Vũ tự nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng, hắn chính là muốn cùng Bạch Vũ kéo cái trước quan hệ mà thôi. "Hay, hay." Bạch Vũ cười đáp ứng sau cuộc điện thoại. Trên mặt nhưng là từ từ treo lên một tia ý lạnh, Độc Long Bang, Độc Long tập đoàn, muốn giết ta. Vậy hôm nay ta tất nhiên làm các người chia 5 xẻ 7. Ở biết rồi tin tức hắn muốn sau Bạch Vũ nhưng không có lập tức xuất phát, mà là căn loại chờ đêm đen mới ra cửa. Bạch Vũ chỗ ở ở thị Bắc Phương Hướng, cách thành Nam vẫn có một khoảng cách nhỏ, lập tức hắn là không thể dùng hai chân đến chạy. Liên gọi một chiếc xe taxi, nói do địa điểm liền hướng về Độc Long tập đoàn mà đi. Xe taxi được rồi khoảng chừng chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ liền tới đến Độc Long tập đoàn vị trí, nhìn cao vút cao ốc cùng cửa bảo an, Bạch Vũ phát hiện hiện tại có vẻ như còn không phải lúc, liền hắn trước tiên tìm một chỗ quán cơm nhỏ ăn một bữa cơm tối. Trớ lấp đầy cái bụng, chơi cũng là triệt để mà đen lại. Ngoại trừ tiệm cơm, Bạch Vũ xác thực đi tới một chỗ ít người công xí bên trong, đánh giá một thoáng xung quanh không người sau lặng lẽ tiến vào hệ thống trong không gian. Tiến vào hệ thống không gian Bạch Vũ nhưng là thả ra cương thi nhầm tên đường, nhìn trên người hắn thanh triều quan bào lắc lắc đầu, xuyên thành như vậy vừa ra đi nhất định sẽ lập tức khiến người ta cho nhận ra là cương thi, khả năng vẫn không có đem sự cho hoàn thành, liền bị cảnh sát cho bắt được. Ngay sau đó hắn cười ha ha, từ hắn thả một đống é tèm ở trong tìm ra một thân y phục của chính mình, sau đó còn thân hơn tự cấp cương thi đổi. Sau đó lại sẽ cương thi mái tóc cho tiễn, mang theo đỉnh đầu mũ, nhìn sau khi hình tượng không có thỏa mãn gật gật đầu, có 5 phần giống người, còn lại 5 phần là ở chỗ hắn răng nanh cùng tái nhợt sắc mặt. Nếu là lại giống như người bình thường như thế bước đi, Chỉ ít hiện tại quản chế video trên là không thấy được nó là một con cương thi. Ngoài miệng nha cũng còn tốt làm mang cái khẩu trang là được, tái nhận sắc mặt à. Liền không cần để ý tới sẽ ngược lại lại không phải muốn cướp không muốn để cho người người đi ra, lần này đi khả năng là muốn giết người, liền hắn lập tức trở ra không, gian, cương thi cũng cho mang ra ngoài, nhìn phía xa đèn đốt sáng trong độc long cao ốc, khà khà một trận cười xấu xa, lại sẽ nhạc bát khai ra hết. Nhìn trước mắt chân nhân bình thường nhạc bác chỉ vào độc long cao ốc trước cửa bảo an nói, nhạc bác cho khiến cái ảo thuật, để những người này không nhìn thấy chúng ta. Nhạc bác cung cung kính kính nói, chủ nhân, không có vấn đề. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp đi tới cao ốc trước vung một cái ống tay áo, một vệ sáng tự trong ống tay háo bay ra, hướng về trước cửa hai bảo vệ mà đi. Mấy bảo an chỉ cảm thấy tinh thần một trận mơ hồ, lập tức chuyển biến tốt đều không khỏi có chút không tìm được manh mối, nhìn nhau vài lần sau đều là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một người nói: "Tiểu Tam, ta nói muốn đi ngủ sớm một chút sao, cần phải lôi kéo đi đánh cược hai cái, nhìn hiện tại đi làm liền rơi vào mơ hồ, người nói này sau nửa đêm làm sao bây giờ à? Tiểu Tam có chút thật không tiện nói: "Xin lỗi nhị ca, là ta quá ham chơi này không ta cũng phạm buồn ngủ, không bằng đến sau nửa đêm chúng ta đổi lại ban đi tô dưới lại thế nào?" Cái kia nhị ca gật đầu một cái nói như vậy cũng được bất quá chúng ta phải cẩn trọng một chút lao đại hỏi liền nói tên còn lại đi nhà cầu chớ để cho choãoo đại tóm lại không sau đó quả nhưng là rất nghiêm trọng tiểu Tam cười hát, hát nói thế nhưng tất nhiên ta cho ngươi biết có một chỗ nhưng là rất bí ẩn lãoo đại không tìm được sau đó liền ở này nhị ca bên thai nói thầm lên như là nói cái gì bí mật địa phương thế nhưng nhị ca sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi cuối cùng nhị ca rốt cũng không chịu đựng được một cái tắt liền xếp hạng tiểu Tam trên đầuấn mắt nói muốn đi ngươi đi điố ki kia nếu như bị lao đại nhìn thấy nhất định sẽ coi ngơ là nội quỷ lột ra của ngươi Sau đó cũng không để ý đến hắn nữa đi qua một bên đi. Tiểu Tam thấy nhị ca phản ứng, không khỏi có chút ngượng ngùng cười cận không tiếp tục nói nữa. Thế nhưng này, nhưng đem Bạch Vũ một tia lòng hiếu kỳ cho dẫn đi ra, sẽ là nơi nào? Dĩ nhiên hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế. Bất quá hiện tại tuy hiếu kỳ thế nhưng cũng không phải làm những này lung ta lung tung sự tình thời điểm, liền Bạch Vũ cùng Cương Thi nhâm tiên đường liền như vậy ngẩng đầu mà bước ở trước mắt của bọn họ thoảng qua đi tới, tiến vào cao ốc bên trong, Bạch Vũ lại lệnh nhạc bắt dùng thuật đem dọc theo đường đi người đều cho hoặc, sau đó ăn mặc một thân áo gió mang một cái to lớn tính dâm nên ngang đi vào cao ốc bên trong. Hắn vừa nãy quan sát một tòa nhà cao ốc tổng cộng 23 tầng, nghĩ đến chủ tịch văn phòng hẳn là ngay khi cao nhất 23 tầng, liền hắn không làm nhiều muốn tiến vào thang máy, liền hướng về 23 tầng mà đi. Quy 1 chương 44, mục đích. Chương 44 mục đích. 23 lâu trong phòng làm việc, Long Khôn cả ngày ngồi ở ông chủ của hắn trên ghế bóng trà, mà hắn đối diện nhưng cũng đang có hai người ngồi xuống một lập trầm mặc không ra một điểm âm thanh, toàn bộ trong phòng làm việc yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc này Long Khôn đột nhiên ho nhẹ một tiếng ngồi đối diện người kia nói, "Vương Phụ, chúng ta hiện tại chính tra người kia địa chỉ đây." Nghĩ đến hai ngày nay sẽ có tin tức, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, tin tưởng coi như này Mao Sơn đạo sĩ lợi hại đến đâu cũng không ngăn được súng trên tay của ta. Cái kêu vương cung phụng gật đầu một cái nói, lấy thực lực bây giờ của hắn không thể có thể đỡ được viên đạn. Chính là lần trước cùng Bạch Vũ từng giao thủ hàng đầu sư. Bất quá lúc này Long khôn đột nhiên nữ mày nói, bất quá chỉ là sợ bọn họ Mao Sơn sư môn. Nếu như biết rồi chuyện này đến gây phiên phức. Vương hàng đầu sư cười ha ha lắc đầu nói, Long tiên sinh, không cần lo lắng hiện tại thời đại đã không giống Ở thời đại này bên trong có thể ngưng tụ ra pháp lực đến cũng đã xem như là kỳ tại ngũ trời, bây giờ các cái thế lực nhân tại héo tàn lợi hại ở ta tính toán đến hoa hạ có pháp lực người chính là một đôi tay đều có thể đếm ra, bọn họ chính là đều đến rồi nơi này, nghĩ đến cũng chỉ là ai thương lưu, không đáng để lo, không đáng để lo. Ô Long không trong mắt trải qua một tia ngạc như nói, hiện tại chân chính người tu đạo liền ít như vậy sao? Vương Hàng đầu sư gật gật đầu thở dài một tiếng nói, đúng đấy, không chỉ khiến cho bọn họ những này người tu đạo chính là thế lực của hắn cũng là như thế, nhân trong thiên địa nguyên khí lượng lớn trôi đi, tiến hành tu hành làm nhiều công việc. Hơn nữa cao thâm điện tịch càng là không cách nào tiến hành tu hành từ hơn 90 năm trước bắt đầu dưới đến nguyên khí đất trời càng là trôi đi càng thêm lợi hại. Sau đó rất rất nhiều thế lực đều đã lần lượt sa sút chính là trước đây những kia thực lực hùng hậu đại môn phái cũng là chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Long Khôn lúc này đột nhiên kỳ quay nói, nhưng là lần trước cung phụng không phải nói lần này đối phó người Mao Sơn đạo sĩ thật giống năng lực không nhỏ. Hàng đầu sư lúc này chạm lên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài nhà cao tầng nói. Không sai, lần này gặp phải tiểu tử kia hẳn là bị môn phái ở trong trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, dễ hắn tin tưởng Mao Sơn phái cũng thì tương đương với phá hủy một nửa. Này mỗi cái môn phái mỗi một đời đều sẽ bồi dưỡng được một cái tư chất xuất chúng đệ tử tới đón quản chức trưởng môn, nghĩ đến tên tiểu tử này chính là Mao Sơn phái này một đời trọng điểm bồi dưỡng người đối nghiệp, hơn nữa nhìn đến tiểu, từ này chính là Mao Sơn đời kế tiếp hy vọng, bất quá lần này muốn loại trừ hắn chính là đối với Mao Sơn một đại đả kích, mà kế hoạch của ta cũng là thành công mấy phần. Long cười nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui sắp rồi. Ha, ha, ha Hợp tác vui vẻ. Ai biết Vương Hàng Đầu Sư lúc này thở dài một hơi nói, ở Nam Dương nào có so nơi này trải qua thoải mái, chính phủ người, nhưng là đối với chúng ta những này có chút người có bản lãnh nhìn ra rất nghiêm, ở Long Tiên Sinh nơi này làm cái trước không hộ khẩu ít nhất nơi này chính phủ người là không cách nào biết, đây là biết bao tự do. Ha ha ha. Nói hai người đồng thời ha ha bắt đầu cười lớn. Lúc này bên trong người lại không người biết ở ngoài cửa lúc này chẳng biết lúc nào thêm hai cái lô thai, chính đang thiếp môn lắng nghe, đối thoại của bọn họ đã là bị hắn toàn bộ cho nghe xong quá thứ. Trở Long Khôn cười được rồi quay về người bên cạnh nói, con còn, những kia vừa tới súng đạn thế nào rồi? Con hổ này tồn tại cảm có vẻ như rất thấp, từ vừa nay bắt đầu một câu nói cũng không có nói đợi đến hiểu rõ hiện tại đến xem hỏi đến hắn hắn mới đã mở miệng, đã để thủ hạ người chuyển tới phòng dưới đất đi tới. Hừ, Lăng Khôn gật đầu một cái nói, "Được, nhưng kia súng đạn trước tiên không nên dùng, quan thời gian này chính phủ tóm đến rất nghiêm, nghe nói hàng không đến rồi một cái thị trường, mới vừa vừa đến liền đến một cái đại nghiêm tra hơn nữa còn mềm không được ứng không xong ta cử đi thủ hạ người, nhưng hối lộ quá mấy lần trái lại cuối cùng suýt chút nữa bị hắn cho tóm lấy. Nếu như hiện tại dùng những này súng đạn chúng ta liền đánh vào trên lưới thương." Con quặp đáp một tiếng nói, Ngoài cửa Bạch Vũ nghe được bọn họ nói chuyện không khỏi con mắt hơi chuyển động, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, có vẻ như vừa tới tiếp nhận người thị trường này còn rất thiết diện vô tư. Hắn hiện tại đột nhiên không muốn tự mình ra tay, hắn cảm giác hiện tại giết người hoặc là làm những gì nhất định sẽ gây ra không nhỏ độc tĩnh, lấy tình thế bây giờ đến xem cái này vừa tới mặc cho thị trường có thể sẽ triệt tra một chút. Như vậy chẳng bằng đến cái mượn đau giết người, để chính phủ đem chất độc này long giúp cho hủy đi. Hắn không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa. Đây là bên trong con cọp đột nhiên nói rằng: "Lão đại, vậy ta liền đi xuống trước, đi xem bọn họ một chút đều xong chưa?" "Ừm, đi thôi." Lúc này chỉ có Bạch Vũ một người cương thi đã bị hắn thu vào nô y thất. Bạch Vũ thấy con quặp muốn đi ra trong lòng có chủ ý mau mau trốn ở cạnh cửa một bên, chỉ thấy con cọp mới vừa mở cửa, liền bị nhạc bác ảo thuật cho mê mẩn, cũng không nhìn thấy Bạch Vũ. Đã thấy con cọp ra cửa, liền một đường hướng về dưới lầu mà đi, đợi đến lầu một phòng khách, hắn đầu tiên là nhìn một chút ngoài cửa đang không có phát hiện người, liền hắn đông nhiên đi tới nơi cửa thang lầu, trực tiếp hướng về cầu thang phía dưới một cái khóa lại tiểu nhà kho đi tới. Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút liền để ở chỗ này sao, nơi này vẫn tính an toàn. Ai biết con liền đúng là nơi này, con quặp mở ra cửa kho hàng liền đi vào. Bạch Vũ theo tiến vào bên trong phát hiện trong này đã không biết bao lâu chưa có tới người dáng vẻ, đâu đâu cũng có lung ta lung tung chồng tạp vật cho bụi mạng nền bao trùm hậu một tầng dày, không khỏi càng thêm nghi hoặc hắn tới nơi này đến muốn làm gì. Lúc này con cọp đống nhiên đi tới góc tường một chỗ, đẩy ra chồng ở nơi đó đối lập hơi khô tịnh một chiếc bàn làm việc. Ở Bạch Vũ ánh mắt nghi hoặc dưới, đột nhiên đẩy mặt đất gõ gõ. Một lát sau, chỉ thấy mảnh đất kia diện đột nhiên đi xuống một hãm, càng là mở ra một cái lỗ hổng. Nguyên lai lầu này dưới đáy còn có một tầng. Con cọp theo phòng dưới đất cầu thang liền đi vào, Bạch Vũ vừa nhìn vào lối vào có kết hợp dấu hiệu đuổi theo sát. Đoạn này cầu thang không phải dài lắm đi rồi khoảng chừng mấy phút liền đến để, đây là lòng đất đã là một mảnh đèn đốt sáng choang, mấy cái trên người mặc tây trang đen người chính đang một hòm một hòm quân độ. Như thế nào, đồ vật chuẩn bị xong sao? Con cọp đi vào bên trong, hướng về mấy cái người mặc áo đen hỏi. Một tên người mặc áo đen ra khỏi hàng đáp ý nói, "Hổ ca, ta lại bày làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Này tám hòm đồ vật một hòm không ít, kha kha, khoan hãy nói ta vừa nãy nhìn một chút còn đều là thứ tốt không biết lão đại ở đâu làm, lại là dùng tới làm gì?" Con nghe nói nhưng là trợn mắt nói, "Không nên hỏi cũng không nên hỏi." Ngươi cũng không phải mới tới những này lẽ nào liền không biết sao? Nơi nào? Nơi nào? Không hỏi, không hỏi. Cái kia lại bảy vừa nghe con cọp phát hỏa vội vàng ngượng ngùng cười cận, không dám nói nữa. Con cọp lúc này mới gật gật đầu hài lòng nói, như vậy mới ra dáng, được rồi nhanh lên một chút đem nơi này thu thập xong, đều rời đi. Một đám tây trang đen nghe được mệnh lệnh, đều là gật gật đầu vội vàng hẳn là, trên tay đều không khỏi tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau, lại bảy đi tới hổ ca bên người lấy lòng để hổ ca một điếu thuốc cười nói, "Hồ ca, nói những thứ đồ này chúng ta có hay không? Có thể hay không dùng đến?" Con cọp lườm hắn một cái bất quá. Sau đó nhưng là giảm thấp thanh âm nói, xem tiểu tử ngươi còn khá là biết làm người, sẽ nói cho ngươi biết, những này nhưng là ở Tam Giác Vàng chỗ kia mua được, chúng ta cái kia hàng đầu sư cung phụng biết chưa? Thân phận của hắn thật không đơn giản, nghe nói là hàng đầu sư hiệp hội hội trưởng, hắn đi tới nơi này nghe bảo là muốn làm đại sự, nếu như chuyện này hoàn thành, cái kia toàn bộ hàng đầu sư hiệp hội sẽ ủng hộ chúng ta độc long bang xưng bá toàn bộ Hoa Hạ. Lại bảy không khỏi cả kinh nói, thật sự. Con quặp phảng phát sớm đoán được phản ứng của hắn, khi sâu một cái trên tay đi nói, đó là đương nhiên Ngay nói bọn họ hàng đầu sư hiệp hội bên trong nhưng là có rất nhiều năng lực người, bọn họ chỉ cần muốn ai tử lấy bản lãnh của bọn họ còn không là bắt vào tay. Đến vào lúc ấy Lao đại cũng cho ngươi cái đường chủ con con. Lại bảy nhất thời cười như một đóa tỏa ra đóa hoa giống như vậy, nói, cái kia hóa ra tốt. Những này đối thoại đương nhiên không gạt được Bạch Vũ cái kia bị từng cường hóa lô thai, một chữ không rơi bị nghe xong đi. Nghe được những này Bạch Vũ không khỏi trong lòng cả kinh, một đã sớm biết cái kia hàng đầu sư có vấn đề, lại đem hắn luyện chế quỷ phó thì tình cảnh lên, lên, mục đích của hắn cũng là không cần nói cũng biết hắn là muốn diệt chính cái Trung Quốc tu đạo giới. Nhiều như vậy tiên tiến xuống ống, đạn dược coi như là, âm nhạc cương thì, ở trong lâm chính anh cũng là không ngăn được chứ. Hỗn hô là hiện nay đã xuống dốc không ra hình thủ gì tu đạo giới. Bất quá, Bạch Vũ trong bóng tối cười lạnh, ngày hôm nay nếu bị ta phát hiện, vậy cũng chớ muốn thành công. Lúc này phía dưới cũng hết bận, từng cái từng cái đem phía dưới quét tức một thoáng, lại bày hướng về con cọp nói, hổ ca nơi này đều hết bận, hiện tại không bằng chúng ta đi uống một chén chứ. Con cọp dường như rất thích uống rượu, chỉ thấy hắn cười ha ha nói, được, đi uống rượu thuận tiện tìm tới hai cái đến. Lại bày ở một bên cây bồi, đó là đương nhiên. Đó là đương nhiên. Mấy người vừa nói cười vừa ra phòng dưới đất thuận tiện còn tướng môn đóng trên. Bạch Vũ sát thực không có với bọn hắn đi ra ngoài, mà là ở lại phía dưới, nhìn mọi người đi xong, tay của hắn một phen chỉ thấy nô yêu tháp xuất hiện ở trên tay, độc thần chú chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, Nhậm Thiên Đường liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền tay đem đang mở ra đến những kia bảy ra cái dương trước, cầm lấy một cái dương, ném cho nhâm Thiên Đường, nói, đem hắn cho ta mở ra. Nhậm Thiên Đường nhìn cái dương này, nhưng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, không biết nên từ có thể ra tay. Phải biết bọn họ khi đó cái dương là dùng thực thể tọa. Thế nhưng này cái dương nhưng là mật mã tỏa hắn tự nhiên là không làm rõ được, đem này cái dương lăn qua lộn lại nhìn một lúc, cuối cùng cũng là thiếu kiên nhẫn, chỉ thấy hắn một tay thành chảo soạt một tiếng trên tay vốn là vô cùng trường móng tay lại lần nữa duỗi dài mấy phần, sau đó vung lên móng đuốt hướng về hợp kim, cái dương trên tắm xuống, chi rát ma sát tiếng nhất thời ồ lên, cái kia vô cùng cứng rắn hợp kim, cái dương trong. Ngáy mắt liền bị hắn cái kia so với hợp kim còn cứng hơn tay chảo ở phía trên mở ra một cái lỗ thủ to. Bạch Vũ ở một đám nhìn ra trực lắc đầu, coi như là đem hắn cho tu phục cũng là cái không được hắn hung bạo cả tính. Quy 1 chương 45, Quả nhân. Chương 45 Quả nhân. Vất quá chung quy là mở ra, Bạch Vũ ở trong tay của hắn tiếp nhận cái dương, từ bên trong tìm tòi một lúc móc ra một khẩu súng lục, nhìn trên tay đen kịt lạnh leo súng lục, phảng phất có thể từ bên trong cảm giác được từng kia một sắc khí. Bạch Vũ hít sâu một hơi, quan tra xét một thoáng trong đó cấu tạo, phát hiện đúng là có thể hiểu trước một, hai đến, trí ít trước đây không ít xem qua bắn nhau mảnh, còn biết đại khái cách dùng. Đại khái nghiên cứu chừng nửa canh giờ đã là hiểu rõ không ít, chỉ thấy hắn đột nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nhâm thiên đường, cười một tiếng nói, tới bắt ta đến dạy ngươi dùng như thế nào. Tối nay vẫn là như thường ngày bình thường có một chút ồn ào, lên tiếng đường phố vẫn là thiếu không được người đi đường. Xe cộ. Lúc này ở độc long tập đoàn cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện một cái người kỳ quái, chỉ thấy người này đắp mắt thấy đến liền không phải bình thường, hiện tại đã là mùa hạ thế nhưng hắn nhưng đem chính mình cho khỏa chặt chẽ không lọt một tia khẽ hở, liền ngay cả trên mặt đều mang kính mắt khẩu trang, đứng ở chỗ nào liền phản phất như cái đầu gỗ bình thường không lúc đích, chúng người qua đường đều là nghi hoặc không thôi người này xuyên nhiều như vậy liền không cảm giác như sao, đều là lớp đầu. Cảm thán khả năng là tú đâu. Ngay khi ánh mắt của mọi người đều bị người này hấp dẫn tới sau. Quái nhân tay bỗng nhiên chuyển động, thế nhưng làm người không tưởng tượng nổi chính là đây là quái nhân càng là bỗng nhiên đưa tay luồn vào trong lồng ngực móc ra một vật đến, những người đi đường có chút ngạc nhiên, món đồ gì? Thế nhưng ở tại bọn hắn nhìn rõ ràng giải quyết xong đều là bờ cười, dĩ nhiên là một con món đồ chơi thương, nhìn người vóc người tuổi tác như là cũng không nhỏ, thế nhưng hiện tại còn cả ngày cầm chỉ món đồ chơi thương mù loan quanh, khả năng đúng là bệnh thần kinh. Lúc này một cái lái một chiếc ZAUTS -E Louis xe thể thao người trẻ tuổi đem xe xử đến người kêu bên cạnh nghị quái nhân kia cười chế nói, huynh đệ đi ra xuyên như vậy hậu, an qua dược không? Thế nhưng người kết nhưng không có phản ứng hắn, mà là đem súng trong tay nòng xuống chỉ về không trung, chạm đùng một tiếng vẩn quanh bên thai kéo dài không thôi tiếng súng nhất thời vang lên, ban chúng quái nhân kia trên đầu đèn nghe ông đỏ đèn nghe ông đỏ thoáng chốc tắt an, tiếng vang chỉ khiến cho trên đường lòng người bên trong đều là chấn động, trong đầu một mộng sợ hãi tâm ý chậm rãi tràn ra, mẹ nha giết người rồi khủng bố tập kích nhất thời đoàn người loạn thành hỗn loạn, từng cái từng cái sợ hãi không ngớt loạn tung tung theo, liền ngay cả Độc lòng cao ốc bảo an cũng là khiếp sợ không thôi, này cuộc là ai à, tới nơi này làm gì đến, đến rồi, chọn bài sao? Lái xe người trẻ tuổi thấy này tình hình, cách đến gần nhất hắn đã là sợ đến ngây người, trong lòng các loại ý nghĩ lưu truyền, người mang tội giết người, cấp đoạt chờ chút chữ từng cái từng cái biểu lộ mà ra. Quá một lúc lâu hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt mới vừa rồi còn cho là bệnh thần kinh quá nhân, trong mắt nhưng tất cả đều là kinh hoàng cùng một tia thần sắc kiên định. Nghe nói người như thế mỗi một người đều là giết người không chớp mắt, nếu dù sao đều là tử không bằng liền bác lần trước. Sau đó hắn đã nghĩ thêm vào chân ga, lao ra trùng đây, thế nhưng quái nhân kiếp nhưng là phảng phất nhìn ra ý đồ của hắn giống như vậy, trạm, lại là một tiếng súng vang, vang lên, người trẻ tuổi triệt để tang ngửa. Khóc không ra nước mắt nói, đại ca ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý a." Không khỏi âm thầm hối hận, chính mình làm sao liền cải không được cái này lộ liêu lắm miệng tặc xấu. Hiện tại làm không cẩn thận liền muốn tận cái mạng nhỏ của chính mình cho làm mất đi. Chạm chạm chạm chạm, thế nhưng quái nhân nhưng phản phất là không nghe thấy giống như vậy, liên tiếp tiếng súng vang lên, đến cuối cùng không có đạn lại bỏ súng xuống đến. Người trẻ tuổi thấy cảnh ấy không khỏi há hốc mồm, nói như thế nào viên đạn đều cho đánh hết. Đây là muốn làm gì? Lúc này một tiếng to rõ tiếng còi cảnh sát từ đàng xa truyền đến. Quái nhân kia khi nghe đến tiếng còi cảnh sát sau nhưng là không có bất kỳ động tác gì, lại như chỉ có gỗ bình thường ra ở nơi nào không có bất kỳ động tác gì lại như là đang đợi cảnh sát này đến. Người trẻ tuổi nhìn tình cảnh kỳ lạ này, trong bóng tôi kinh ngạc, ta sát lặc, này còn không phạm tội nhi đã nghĩ đến tự thú. Cầm một khẩu súng đi tới trên đường cái, chính là vì hướng lên trời trên mình trên mấy thương sau đó tiến vào cục cảnh sát. Nhìn bực này cảnh sát đến vẫn là như vậy ung dung không đợi, cũng không khỏi âm thầm bội phục. Xe cảnh sát hiệu suất vẫn là rất cao, không mấy phút nữa liền đến án phát hiện tràng. Thế nhưng việc này còn không chờ xe cảnh sát đình ổn, chỉ thấy cái kia thần bí quái nhân nhưng là chuyển động, bên trong tối tiến vào người trẻ tuổi, nhưng là triệt để rõ ràng cái gì là động như thọ chạy, quái nhân chỉ là dưới chân run lên liền đã lao ra cách xa mấy mét, này cách xa mấy mét khoảng cách ở quái nhân này tốc độ bên dưới chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng kỳ lạ nhưng phải trách người cũng không có hướng về đầu đường chạy mà là một nắm không phải người tốc độ trực tiếp nhảy vào động. Long Cao Úc bên trong, tốc độ kia nhanh chóng liền ngay cả cửa bảo an đều là không kịp phản ứng, còn chưa hiểu lại đây là chuyện ra sao người cũng đã đi vào. Người trẻ tuổi vị này chính là xem như là phản đứng lại đây. Nguyên lai like này không phải muốn tự thú, mà là đang đùa cảnh sát chơi đây. Tâm trạng càng là bội phục đến phục sắt đất, như người a, thần tượng a. Ngay khi người trẻ tuổi chính đang sùng bái quái nhân kia thời điểm, lúc này cảnh sát muôn cũng giới đến xe đến, mỗi một người đều là một mặt để phòng nắm thương chỉ vào cao ốc bên trong, đây là một cái mặt chữ cốt trung niên cảnh sát đi lên phía trước, một đôi mắt thẳng tắp nhìn kỹ cao ốc, hướng về đồng dạng bên cạnh một cái đồng dạng căng thẳng một tên cảnh sát nói, "Tiểu Lý, tình huống cụ thể rõ ràng sao?" Tiểu Lý đồng dạng một đôi mắt không dám rời đi cao ốc, khít sâu một hơi nói, "Cục trưởng, nghe nói là bên trong người kia bên đường năm thương dưới người." Sự tình còn giống như thật nghiêm trọng. Cục trưởng trong lòng cả kinh nói, người chết, nay không phải là việc nhỏ, thi thể hiện tại ở chỗ nào? Tiểu lý cái nào gặp thi thể, không khỏi nói quanh co lên, thi thể chỉ chưa thấy, chỉ là rất nhiều người gọi điện thoại đến đều nói rất người. Cục trưởng nghe nói không khỏi tức giận, một cái tắt vô vào tiểu lý trên đầu, quát lên, chưa thấy liền chớ nói lung tung, nhanh đi xác nhận xuống tới để chuyện gì xảy ra. Tiểu lý vội vã đáp một tiếng, đứng dậy đi kiểm tra hiện trường. Lúc này trên lầu Long Khôn cũng bị đã kinh động, nhiều như vậy cảnh sát vây quanh chính mình trụ sở hắn đương nhiên là không yên lòng. Dưới đến lâu đến giờ hai tay lên từ cao ốc bên trong đi ra, hô lớn nói: "Lưu cục trưởng, thật sao sự việc? Lớn như vậy trận chiến." Lưu cục trưởng nhìn thấy Long Khôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết này Long Khôn là cái hạng người gì, ghét cái ác như kẻ thù cho hắn đối với Long Khôn loại người này căn bản là không có hảo cảm gì, muốn không phải là không có chứng cớ gì khả năng sớm đã đem hắn cho nắm lên đến bàn chết. Lưu cục trưởng cười lạnh nói: "Hóa ra là Long tổng, người công ty này vừa nãy nhưng là đi vào một cái nắm thương tên vô lại, hiện tại cảnh sát chúng ta chính đang bắt lấy hắn, hy vọng ngươi có thể phối hợp a." Long Khôn trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn là thật sự giận mình, vừa nay tiếng súng bởi vì trên lầu cách đâm hiệu quả quá tốt hắn không nghe thấy, đây là vừa nghe nắm thương tên vô lại tiến vào hắn cao ốc trong lòng bỗng nhiên có một loại vô cùng cảm giác xấu. Lúc này Lưu cục trưởng cũng không lại Lý Long Khôn mà là quay về bên trong cảnh sát phân phó nói, đã có thể xác nhận tên vô lại hiện tại hẳn là không kèm hai bên con tin, đến mấy người theo ta đi vào. Vừa dứt lời thì có mấy cái cảnh sát trẻ tuổi đứng dậy. Lưu cục trưởng vung tay lên khẽ quát một tiếng, "Đi." Lập tức một đám người liền vừa bị mật hướng bên trong và vào. Long Khôn trong lòng đây là cảm giác xấu càng ngày càng nặng, đi tới một bên một cái bí mật góc ngóc ra điện thoại di động, rút ra một mã số, ở một trận bận biểu âm sau điện thoại chuyển được. Chỉ nghe con quặp cái kia say khướt âm thanh tự điện thoại di động ở trong truyền ra. "Ân, lão đại a, mẹ, có dặn dò gì?" Long Khôn nghe thấy con quặp tùy thanh không khỏi trong lòng tức giận, trong bóng tối chổi đối, bình phục một thoáng tâm tình, mới vừa đối với con hổ này hỏi, "Con quặp, những thứ đó các anh em cũng không có nhúc nhích chứ?" "Đồ vật." Con quặp đầu tiên là sợ sau đó phản ứng lại đây, cười nói, "Lão đại" Xem ngươi nói không có ngươi dặn dò ta làm sao sẽ làm các anh em động đây. Long Khôn lúc này mới thở phào một cái, nói, "Ha, cái kia không sao rồi." Sau đó cúp điện thoại thế nhưng là là trở nên trầm tư, rốt cuộc là ai đây? Ở thời gian này càng là như thế lớn mật, dám nắm tiền này đầy đường chạy. Lưu cục trưởng các loại, chờ, người lúc này lại là cẩn thận từng ly từng tí một, một đường trốn trốn tránh tránh tiến vào cao ốc ở trong, thế nhưng bọn họ đem lầu một phòng khách kiểm tra một lần đều không có nhìn thấy một bóng người không khỏi nghi hoặc, người này chẳng lẽ không ở lầu một mà là đi trên lầu Liên lập tức lưu cục trưởng liền tập hợp nhân thủ chuẩn bị từ trên thang lầu lâu. Đột nhiên chính vào lúc này, ở nơi thang lầu một bóng người đột nhiên loại qua, trực tiếp tiến vào bên cạnh cái kia cái kho hàng nhỏ bên trong. Một mọi người nhất thời tâm trạng đều là cả kinh, hết thảy nòng súng đều chuyển hướng nơi nào. Thế nhưng đợi đã lâu nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, Lưu cục trưởng dưỡng sinh hướng về bên trong hồ, bên trong người nghe, chúng ta là cảnh sát, ngươi đã bị vây quanh rồi. Thức thời mau chạy ra đây tự thú, chúng ta đều sẽ tử khoan xử lý. Nhưng lạ vừa một lát sau vẫn không có động tĩnh, Lưu cục trưởng tự nhiên không thể làm chờ. Liên hẳn khoát tay chặn lại nhẹ giọng quay về người phía sau nói, vọt "Vào." Tất cả mọi người là lấy ra phòng bạo đệt tin, ít sâu một hơi sau, một đường né tránh na đến tiểu cửa kho hàng, xoạt một tiếng súng im mồm điện cùng nhau chỉ có tiếng nhà kho. Thế nhưng làm bọn họ kinh ngạc chính là, bên trong càng là liền quỹ ảnh đều không có một cái. Bọn cảnh sát đèn tin tìm tòi một thoáng tùy cơ phát hiện ra mà, bọn họ phát hiện có một nơi không chỉ so sánh những nơi khác sạch sẽ hơn nữa còn có một khe hở, ở trong một tia hào quang nhỏ yếu ối ánh, ánh lệ lệ. Bọn họ biết rồi nơi này khả năng là một chỗ tầng hầm, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một đem mảnh đất kêu bạn mỡ ra. Một cái thật dài cầu thang xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, phía dưới còn sáng ánh đèn sáng ngời. Thế nhưng bọn họ không nhìn thấy ở cầu thang phần cuối còn có Bạch Vũ cùng Nhâm Thiên Đường ở nhìn kỹ bọn họ, Bạch Vũ nhìn bọn họ cười đến rất vui vẻ, đó là một loại âm nhu nụ cười như ý tin tưởng nếu để cho những cảnh sát này nhìn thấy Nhâm Thiên Đường trang phục là có thể phát hiện Nhâm Thiên Đường chính là cái kia nỗi súng người bí ẩn. Quy 1 chương 46, Kim Hoa Lâu. Chương 46 Kim Hoa Lâu. Bạch Vũ nhìn trước mắt bọn cảnh sát tìm đến nơi này sau, hắn lập tức cũng không làm ở lâu, nhưng người tránh ra cùng nhau chen vào bọn cảnh sát, liền đi ra ngoài. Lưu cục trưởng đi vào phòng dưới đất. Nhìn trước mắt chỉnh tề bài ở một bên cái dương không khỏi mê người, hắn có thể rõ ràng nghe thấy được trên cao nhất trong dương truyền ra mùi thuốc súng, hắn đi lên phía trước thân tay cầm lên cái dương, bất quá phát hiện cái dương này dĩ nhiên không chi kỹ bị cái gì đồ vật mở ra một cái động, hắn đột nhiên đem cái dương thả ở trên mặt đất, từ trong túi móc một thoáng tìm ra một cái găng tay đến đái ở trên tay của chính mình, luồn vào tay đi ở trong động. Tìm voi một thoáng, chỉ chốc lát một con đã đánh xong viên đạn súng lục liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Lại ở bên trong sờ sờ trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia kinh sắc, Đông nhiên quay về phía sau vung tay lên nói, đi đem những tia cái dương trên vân tay đều trò tà thu thập. Một bọn cảnh sát nhận được mệnh lệnh nhất thời đem phối thương đều cất đi cùng nhau tiến lên luồn cuống tay chân thu thập nổi lên vân tay đến. Mà Lưu cục trưởng chính mình nhưng là cao mày quan sát này toàn bộ phòng dưới đất, cái phòng dưới đất này rất chống trải một chút đều có thể vọng lại đây, căn bản không tìm được có thể ẩn giấu địa phương, thế nhưng vừa nãy người kia đến cùng đi nơi nào đây? Một người có thể nhìn lầm, hai người cũng có thể nhìn lầm thế nhưng một đám người nhìn thấy liền tuyệt đối sẽ không tồn tại nhìn lầm khả năng, thế nhưng muốn nói là thật sự thấy có người người kia ở nơi đó. Rõ ràng nhìn thấy người kia tiến vào này cái kho hàng nhỏ bên trong, đi vào giải quyết xong chưa thấy bóng người còn phát hiện cái phòng dưới đất này. Tất cả những thứ này cũng giống như là người an bài xong, dẫn bọn họ đến xem những ngày xuống đạn. Mà lúc này Bạch Vũ đã ngồi lên rồi một chiếc xe taxi, đang hướng về trong nhà phương hướng chạy đi, hoàn toàn không biết Lưu cục trưởng đang bị hắn mang theo đi nghi hoặc khó khăn quá nhiễu, bất quá coi như Bạch Vũ biết rồi việc này cũng chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, có công ngươi liền lập chứ, muốn nhiều như vậy làm gì. Ở Bạch Vũ về đến nhà đã là ban đêm hơn 10 giờ, hắn dưới đến xe taxi nhìn xung quanh, phát hiện vào lúc này hắn chỗ ở đã là không thấy được mấy bóng người, đại thể nói cư dân cũng đã đăng, chỉ có tỉnh gần một ra trên cửa sổ còn có một chút ánh đèn. Thở phào ra một hơi liền hướng về đi lên lầu, đi tới cửa nhà liền chuẩn bị mở cửa đi vào thế nhưng lúc này hắn nhưng kinh ngạc phát hiện, kim di ra môn càng là khóa lại, càng là không có ai. Thở dài lắc lắc đầu cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, sau đó mở cửa tiến vào bên trong gian phòng, đến gian phòng Bạch Vũ đầu tiên là đi tắm một cái, mà bước nhỏ là nằm ở trên giường nghỉ ngơi một thoáng sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, đưa tay đem nội yêu tháp cho khai ra hết, niệm vài câu thần chú nhưng là đem nhạc bắt tung ra ngoài. Nhạc bắt vừa ra tới liền bái ngã xuống đất, chủ nhân, không biết hạ dò. Bạch Vũ cười ha ha nói, đêm nay ngươi cực khổ rồi, đây là thế giới của ta. Ngươi đi ra ngoài làm quen một chút hoàn cảnh buông lòng một chút đi, bất quá nhớ kỹ đi ra ngoài cũng không nên quá yêu nhiều dân à. Là chủ nhân. Nhạc bắt vẫn có một ít buồn rỡ, phải biết hắn ở Noil trong tháp không gian kỳ thực là rất nhỏ, lại như là ở một cái chật hẹp phòng gian nhỏ bên trong, tự nhiên vẫn là bên ngoài được rồi. Bất quá lúc này Nhạc bắt nhưng là đột nhiên kinh ồ một tiếng, sau đó mau mau nhắm mắt cảm ứng một thoáng, một lát sau mở hai mắt ra nói, "Chủ nhân, ta vừa nãy dùng linh cảm phát hiện cách nhà người chỗ không xa có một chỗ quỷ hoa, có muốn hay không thuộc hạ đưa nó thanh lý?" Bạch Vũ trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ, nói, "Quỷ hoa?" Có phải là có rất nhiều quỷ nơi ở có thể hay không cảm giác ra được có bao nhiêu quỷ người cảm giác sức chiến đấu có thế nào Nhạc bắt gật đầu một cái nói quỷ hoa chính là khá nhiều quỷ quần cư địa phương cái này quỷ hoa bên trong đại khái ở hơn 100 con quỷ đa số là một ít tu vi rất yếu tiểu quỷ đối với ta mà nói không có uy hiếp gì chủ nhân cảm giác có muốn hay không thanh lý Tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ Bạch Vũ nâng cầm trầm tư một chút nói thanh lý cũng không cần thiết nhìn có thể hay không cho thu phục hơn 100 con quỷ nếu như đều cho thu phục nghĩ đến khả năng vẫn có trên một ít dùng Vâng, nhạc bát đáp một tiếng, liền mộ thân thể hóa thành một trận âm phong hướng về ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Nhìn nhạc bát đi ra ngoài, Bạch Vũ lúc này nhưng không có ngủ dự định, mà là ngồi xếp bằng với trên giường tu luyện lên. Hiện tại Bạch Vũ trong cơ thể phát lực đã có 99% ngưng tụ ở cùng nhau, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công đi vào đến không chú thi thuật giai đoạn, nếu như chỉ để hắn tự mình vận chuyển vậy còn muốn hai ngày mới có thể ngưng kết thành công, thế nhưng Bạch Vũ nhìn thành công đang ở trước mắt tự nhiên là các loại, chờ, không được lâu như vậy, liền hắn quyết định ngày hôm nay thêm một cái lực sắp hiện ra có giai đoạn chờ đột phá. Chỉ thấy hắn bàn với trên giường, năng tức tinh khí chỉ chốc lát liền tiến vào quan sát bên trong thân thể trạng thái, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể hắn quan sát được hiện tại trong kinh mạch của hắn đã là trống rỗng, không, có một tia pháp lực cái bóng, thế nhưng ở hắn đang điền ở trong nhưng là có thêm một cái giọt nước mưa thứ tầm thường. Ở đáy nước mặt trên còn có này một tiểu tiết pháp lực tia chính đang tan vào đoạn kia giọt nước mưa ở trong, thế nhưng tốc độ kia xác thực chậm đến đáng thường, khiến cho người nhìn cũng không khỏi sốt ruột. Liền hắn lập tức cũng cũng không do dự nữa, độc tâm pháp khẩu quyết toàn lực thôi thúc tâm pháp, trợ đoạn kia giọt nước mưa trạng pháp lực tăng nhanh hòa tan lên. Theo tâm pháp vận chuyển mạch máu ở trong dòng máu cũng là da tốc lưu chuyển, bất quá chốc lát da thịt của hắn đã là một mảnh đỏ chót. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ ngày thứ hai Hưởng Đông Bạch Vũ cũng từ tu luyện ở trong tỉnh lại, trong mắt tất nhiên là mang theo một tiêu ý mừng, hắn xác thực là đột phá hiện tại không chú thi thuật giai đoạn cho hắn, không những ở sau đó phương pháp thì có thể không cần nhập chú, hơn nữa còn hắn có thể vận dụng rất nhiều hắn trước đây không thể triển khai pháp thuật. Tỷ như lấy hắn tu vi bây giờ hoàn toàn có thể mượn kiếm gỗ đào sức mạnh, đến xúc động thiên lôi, phải thiên lôi lực lượng không chỉ là thế gian tạm vật khắt tinh, càng là có thể đối với hắn nó bất cứ sinh vật nào tạo thành vô cùng lớn lực sát thương. Muốn đến nơi này hắn không khỏi bật cười. Len ken ken. Chính đang cho ăn Hải lòng thời điểm lúc này, điện thoại di động của hắn nhưng đem hắn cho kéo đến thế giới hiện thực, Bạch Vũ cầm lấy điện thoại di động nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, không khỏi khẽ mỉm cười, hóa ra là Bàng Bình đánh tới, Bàng Bình hiện tại gọi điện thoại đến so với hay là bởi vì ngày hôm qua hắn đáp ứng đồng thời chuyện ăn cơm. Liền hắn ấn xuống nút nhận cuộc gọi, chỉ nghe điện thoại đã chuyển được, Bàng Bình tiếng cười lớn liền chuyển tới, "Bạch đạo trưởng, ngày hôm qua nhưng là đã đáp ứng ta, ngày hôm nay muốn đồng thời ăn bữa cơm." Bạch Vũ cũng là ha ha nở nụ cười. Không sai, ta là đã đáp ứng, nói lúc nào, địa điểm nào? Bàng Bình lúc này tâm trạng không khỏi bay lên một loại ba lần đến mười cuối cùng cũng có quả hứng phấn, hắn hưng phấn cười nói: "Hay, hay, ngươi buổi trưa không bằng ngay khi ra chờ ta ta đi đón ngươi." Bất quá Bạch Vũ nhưng là lắc đầu từ chối đề nghị của hắn, nói: "Không cần nói ra địa điểm chính ta đi." Bàng Bình ngay này biết Bạch Vũ khả năng không quen hắn thái độ, liền cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, nói: "Được, vậy thì ở Kim Hoa lâu 208 hào phòng khách, phòng khách thì ta đã sớm đứng thật, ngươi đến liền báo lên tên của chính mình người phục vụ sẽ dẫn ngươi đến." Tô Bạch Vũ gật đầu một cái nói: "Buổi trưa hôm nay ta nhất định sẽ đi." Sau đó hai người lại khách sáo vài câu liền cúp điện thoại. Bạch Vũ lúc này vừa tu luyện xong vẫn là hết sức mệt bại, liền hắn liền không làm tiếp những chuyện khác, hắn ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Hắn này vừa cảm giác bởi vì vẻ bại ngủ đúng là đặc biệt hương, chờ hắn tỉnh lại đã là sắp 10 mửa giờ. Liền hắn ở không trì hoãn, vội vàng đứng dậy mặc vào quần áo lại rửa mặt một chút liền ra ngoài. Này Kim Hoa lâu có thể nói là toàn bộ hát thị sang trọng nhất một cái tử lâu, không chỉ là vẻ ngoài, phục vụ trên Bạch Vũ cũng đã sớm nghe nói vô cùng đúng chỗ, bất quá Bạch Vũ nhưng lại không biết lúc này nhà ai sảng nghiệp. Kim Hoa lâu cách Bạch Vũ nơi ở cũng không xa. Đành tới cái cũng là bỏ ra cái mười mấy phút không tới công phu liền đến địa phương, Bạch Vũ dưới đến xe đến hô trước mắt đường hoàng xa hoa cửa lớn, trong lòng không khỏi cảm khái và ngàn, chính mình đã từng một cái viên chức nhỏ khi nào có thể nghĩ đến trở về loại này xa hoa địa phương tới dùng cơm. Hơn nữa còn là người khác xin hắn. Lắc lắc đầu nhắc chạy bộ tiến vào này kim hoa lâu bên trong, mới vừa vào cửa lớn thì có một cái đẹp đẽ nữ phục vụ viên tiến lên đón, chỉ thấy phục vụ viên kia lương trên mang theo một bộ nghề nghiệp tính nụ cười, lễ phép đắc đạo, tiên sinh xin hỏi ngươi có dự định sao? Bạch Vũ lắc đầu nói, ta tên Bạch Vũ, bằng bình để cho ta tới. Vụ vụ viên kia trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia kinh ngạc, nói: "Là bản tổng, Thiên sinh ngài chờ ta đi tra một chút." Sau đó nữ phục vụ viên liền theo một đường nhỏ chạy tới đến trước quầy, hướng về một tên tuổi tác hơi lớn người phụ nữ nói chút gì, đợi giải lại lần nữa chạy trở về. Đi tới Bạch Vũ trước người hơi có chút thở dốc lễ phép nói: "Tiên sinh, ngài mời đi theo ta." Sau đó liền xoay người ở mặt trước mang theo lộ. Bạch Vũ cho cái này nữ phục vụ viên vào thang máy, đi tới lầu 2, tìm tới 208 người chuyển đạt, hắn mở cửa đem Bạch Vũ cho mời đi vào. Lúc này bao bên trong phòng, cơm nước cũng đã trên xong. Bàng Bình đang ngồi ở một cái chỗ ngồi hai mắt chừng chừng nhìn đã mở ra cửa phòng khách, chờ thấy rõ người tới sau, một khuôn mặt béo trên một đôi mắt nhất thời đều chen ở cùng nhau. Bàng Bình tỏ rõ vẻ chồng cười đón nhận đến đây, nói: "Bạch đạo, tiên sinh, mau mời mau mời." Vốn là Bàng Bình là muốn gọi Bạch đạo trưởng thế, nhưng bởi vì bên cạnh người phục vụ vẫn chưa đi, sợ khiến người ta đem Bạch Vũ cho rằng thần côn, khiến cho hắn không cao hứng vì lẽ đó liền gọi thành Bạch tiên sinh. Ở một bên người phục vụ rất là kinh ngạc, trước mắt cái này không khác mình là mấy đại người trẻ tuổi đến cùng là lai lịch gì. Nhìn trên người ăn mặc quần áo đều là quán vịe hệ hàng, không giống như là đại nhân vật gì. Nhưng là mình lao tổng nhưng là thật giống đối với hắn vô cùng cung kính. Bất quá những ý nghĩ này bất cứ lúc nào ở đầu của nàng bên trong vẫn lượn quanh, thế nhưng nàng nhưng không có quên chức trách của chính mình, liền không có bất kỳ trì hoãn liền trở ra môn đi. Bạch Vũ trên mặt mang theo cười, tìm chỗ ngồi ngồi xuống, nói: "Bảng hiệu trưởng, ngươi cũng ngồi đi." Quy một chương 47, quỷ ổ. Chương 47 quỷ ổ. Bàng Bình cười ha ha, an vị ở Bạch Vũ đối diện, nói đùa: "Bạch đạo trưởng, ngươi ngải một lần nhưng là thật không dễ dàng à, ta nhưng là phán ra một cái tóc trắng." Bạch Vũ trong lòng biết đây là đùa giỡn, liền cũng làm nở cười, nói: "Thật không phải với Này nhưng là thực sự là ta không đúng. Hai người ngồi xuống sau, Bàng Bình vội vàng đại lấy lòng, đem một bên rượu đỏ mở ra, trước tiên cho Bạch Vũ đổ đầy một chén, sau đó lại cho mình chấm trên. Ha ha cười nói, Bạch đạo trưởng, nhìn rượu này uống không uống quen thuộc, đây chính là ta cất giấu đã lâu thứ tốt. Bạch Vũ đương nhiên là không hiểu kỹ, gì vạng hắn uống rượu cũng chính là uống rượu đế hoặc là bia, tự nhiên cũng cảm giác không ra trong đó mùi vị, liền hắn chỉ là qua loa cho xong. Lại đang khách sáo vài câu sau Bàng Bình cười nói, Bạch đạo trưởng, ngay khi mấy ngày trước đây ta từ một cố nhân cái kia biết được hắn gần nhất đụng tới một cái rất là kỳ quái sự. Bạch đạo trưởng ngài là cao nhân nghĩ đến định là có thể biết nguyên do trong đó. Bạch Vũ tự nhiên biết đây là muốn hắn nói tiếp, khẳng định là có việc yêu cầu hắn, bất quá Bạch Vũ nhân cảm giác người này cũng không tệ lắm vì lẽ đó hắn vừa uống rượu đỏ rất nghề tình phối hợp nói, "Hả? Cái gì kỳ quái sự?" Bang Bình cũng biết Bạch Vũ đã nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, cười nói nói, "Chỉ là nghe nói con gái của hắn thật giống là chúng ta, cả ngày điên điên cùng cùng, dòng gia có mấy tháng đều trốn ở trong phòng chưa từng thấy một lần người." Bạch Vũ phảng phất suy tư gật, gật đầu khẽ mỉm cười nói, "Ngươi là muốn ta đi nhìn một chút?" Bàng Bình ngượng ngùng nở nụ cười, nói, vậy không biết Bạch đạo trưởng có thời gian hay không, đương nhiên cũng sẽ không để cho ngài Bạch đi một chuyến ta cái kia bạn cũ nhưng là so với ta làm chuyện làm ăn phải lớn hơn, vì hắn này duy nhất một vị nữ nhi bảo bối hắn nhưng là mở ra vô cùng hậu đại thù lao. Bạch Vũ tâm trạng hơi động, hiện tại tuy nói hắn cũng không thiếu tiền hoa, thế nhưng nó còn có cha mẹ người nhà, nghĩ đến ở phương xa riêu nhìn nhau từ xa người nhà không khỏi thở dài. Thế nhưng Bàng Bình thấy này tình hình còn tưởng rằng Bạch Vũ không ớn không có cảm giác thấy hơi thất vọng, thế nhưng sau đó liền lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười nói, nếu Bạch đạo trưởng không muốn vậy cho dù, chúng ta liền không đàm luận những chuyện này đến chúng ta trước tiên uống một chén. Bạch Vũ mau mau khoát tay nào nói, nơi nào, nơi nào bằng hiệu trưởng mới vừa nói chuyện này ta đồng ý, ngươi nói ra địa điểm đi, mấy ngày nay ta vừa vặn rảnh rỗi. Bang Bình một đôi mắt mộ sáng ngời, không khỏi xuất phát từ nội tâm nợ nụ cười, dơ lên một chén rượu đến cười nói, Bạch đạo trưởng, ngươi đồng ý chuyện này ta vô cùng cảm kích, đến ta mời ngươi một chén, lấy biểu lòng biết ơn. Bạch Vũ theo hắn cô rồi, cũng là cười nói, ngươi hiện tại có thể nói, địa điểm ở nơi nào chứ? Bàng Bình nói: "Ta cái kia bạn cũ kỳ thực không ở Hà Thị, mà là ở một bên khác liền trường Giang đại hải tỉnh ở trong ý thị, khoảng cách khá xa, ngày hôm nay ta liền đi đính lên máy bay phiếu đến ngày mai chúng ta liền xuất phát đi tới." Bạch Vũ gật đầu một cái nói: "Được, việc này ngươi xem đó mà làm." Bàng Bình khi nghe đến Bạch Vũ đáp ứng sau liền dường như tương đương cao hứng, hung hăng hướng về Bạch Vũ khuyên nổi lên tiểu, hơn nữa miệng của hắn mới còn rất không bình thường, mỗi lần lại uống một chén thời điểm thì sẽ nói lên từng bộ từng bộ đến, khiến cho Bạch Vũ đội phục đồng thời không cách nào từ chối, chỉ có thể liệu mình bồi cô tử. Bàng Bình không hổ là cồn thử thách người. Bạch Vũ cùng hắn uống rượu bất quá mấy hiệp liền bị Bàng Bình cho quáng ngã, say tứ hơn nửa thần kinh não đều ma túy, cuối cùng vẫn bị Bàng Bình lái xe cho đưa đến trở về hắn phòng đi thuê. Bất quá cũng còn tốt, Bạch Vũ thân thể so với người bình thường khá mạnh tăng lên rất nhiều, bất quá ở nhà ngủ 2, 3 tiếng liền sâu kín tỉnh lại, cũng không có quá to lớn phản ứng. Nhìn ngoài cửa sổ đã là bắt đầu tối màn đêm, không khỏi lắc đầu cười khổ, tự nói, xem ra sau này Bàng Bình gọi đi uống rượu liền phải cẩn thận ước lượng. Lắc, lắc đầu liền chuẩn bị khỏe mạnh tẩy cái chữ táo, thế nhưng chính vào lúc này, một trận âm từ trước cửa sổ thổi lại đây. Khiến cho nhưng còn có cảm giác say bạch vũ không tự chủ được dùng mình một cái, quay đầu nhìn tới, nhưng là nhạc bát này có ná quỷ. Chỉ thấy nhạc bát tiến vào bên trong phòng liền hướng về bạch vũ bái ngã xuống đất, nói: "Chủ nhân ta đã trở về." Bạch vũ khoát tay chặn lại để hắn lên, xoa xoa đau đớn cái chân nói: "Sự tình làm được thế nào rồi?" Nhạc bát cung kính nói: "Chủ nhân, những kia quỷ thực lực muốn so với tưởng tượng ở trong nhỏ yếu, hơn nữa đấu chí cũng không cao hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng, ta chỉ là ở trước mặt bọn họ lộ mấy chiêu pháp thuật bọn họ thưởng phục đi theo ta." "Chủ nhân dưới cái nhìn của ta bọn họ cũng vô dụng, không bằng bồi bổ muốn thu phục bọn họ chứ?" Bạch Vũ nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ở ngươi trước đây vị trí thế giới kia khả năng còn thật sự không có tác dụng gì, thế nhưng ở ta vị trí thế giới này, siêu sức mạnh tự nhiên nhưng là đã dần dần trở thành truyền thuyết, những quỷ này lại không ra sao cũng là một luồng siêu tự nhiên thực lực không phải. Thu phục ở cái này hiện thế vẫn là một nguồn sức mạnh không yếu. Hiện tại ngươi đem những quỷ này cụ thể số lượng cùng thực lực tương nắm hồi báo một chút. Nhạc Bát hiện tại tất nhiên là không có thể phủ định chủ nhân của mình làm ra kết luận, lập tức gật đầu một cái nói, cái kia quỷ oa có quỷ khoảng chừng 118 chỉ. Ở trong đó 10 năm trở lên quỷ linh quỷ quái có năm con, còn lại đều là một ít 10 năm trong vòng không có thực lực ra sao tiểu quỷ mà thôi. Nói đến cuối cùng Nhạc bắt trên mặt dần dần hiện ra một luồng khinh bị vẻ mặt. Một con trăm năm lão quỷ đương nhiên sẽ không đem những thực lực này nhỏ yếu quỷ loại để ở trong mắt. Bạch Vũ thấy vẻ mặt của hắn lắc đầu khẽ cười một cái, nói: "Hiện tại người dẫn ta đi cái kia quỷ oa đi nhìn một chút." Nhạc Bác nghe nói vội vàng trả lời một câu, liền dẫn nổi lên lộ đến, đương nhiên lần này không có tác dụng phi mà là chính quy chính cự cử tự cửa phòng đi ra ngoài. Nhạc Bác ra Bạch Vũ nơi ở sau liền tiến vào cách đó không xa một cái trong hẻm nhỏ. Này ngõ nhỏ chỗ rẽ còn tương đối nhiều, thế nhưng nhạc bắt nhưng dường như hết sức quen thuộc bình thường dọc theo đường đi liên tục chuyển biến, khiến kẻ khiến cho Bạch Vũ đều có chút mơ hồ, không biết qua mấy cái ngõi nhỏ hắn mới dừng bước. Lúc này Bạch Vũ mới kinh ngạc phát hiện trước mắt càng là một cái sòng bạc, theo cửa lớn hướng phía trong nhìn tới, đã thấy này sòng bạc ở này mênh mông đêm đen ở trong nhưng là chỉ có vài chiếc mờ nhạt ánh đèn, thoáng qua loẻ loẻ như là bất cứ lúc nào đều muốn tiêu diệt. Nhạc bắt lúc này xoay người lại hướng về Bạch Vũ chắp tay nói, "Chủ nhân, chúng ta đến." "Đến." Nhìn trước mắt sầm bạc Bạch Vũ không khỏi dùng chút kinh ngạc Đánh giá một thoáng cửa bảng hiệu đã thấy mặt trên mấy cái đỏ tươi đại tự phảng phát dọn, nhỏ máu bình thường hung linh sầm bạc. Bạch Vũ trong nháy mắt không lại có chút không nói gì, tên đúng là xem ra rất khủng bố, nếu không là Bạch Vũ biết bên trong chúng quỷ nội tình không thể thiếu phải đem bọn họ đánh giá cao trên mấy phần. Bạch Vũ sau đó lại nhìn kỹ cửa khủng bố bảng hiệu vài lần sau, lắc lắc đầu liền nhấc chân đi vào. Mới vừa vào xong bạc bên trong, một luồng điệt hai huyên náo liền trước mặt đánh tới. Haha, ta thắng, mau đưa tiền mau đưa tiền. Con mẹ nó vận may thật bối, đã liền thua chín thanh. Lớn, lớn, lớn, ha tốt. Lúc này ở Bạch Vũ bên người Nhạc Bát đột nhiên trong mắt ánh sáng ngưng lại, một tiếng tiếng gào liền từ trong miệng hắn truyền ra, đều tởmở căm miệng cho ta, yên tĩnh lại, chủ nhân đến đến rồi. Nhạc Bát tiếng gào vừa ra khỏi miệng toàn bộ sòng bạc liền thoáng chốc đã một tính, chúng quỷ môn ánh mắt cũng là chốc lắc trong lúc đó chuyển hướng nơi cửa Bạch Vũ Nhạc Bát hai người. Thế nhưng ở tại bọn hắn nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm trong mắt nhưng tất cả đều là quái dị. Bởi vì bọn họ cảm giác ra được, Bạch Vũ là một cái chân từ người, mà nhưng vẫn là một người khí dị thường mạnh người. Lúc này ở trên lầu một đoàn hỗn độn tiếng bước chân truyền tới. Xuống lầu chính là một tên mang một bộ mắt kiếng gọng vàng nhìn như đại ức nhị thập nhiều tuổi người trẻ tuổi, chỉ thấy hắn dưới đến lâu đến liền cười to so với hai người tới đón, vừa đi còn vừa cười nói, hóa ra là Nhạc Lao đại trở về, không biết chủ người ở đâu bên trong. Thế nhưng sau đó chờ ánh mắt đầu đến Bạch Vũ trên người thì, toàn thân nhưng là chấn động mạnh một cái, này quỷ tu vi ở chúng quỷ ở trong có thể nói là mạnh nhất, hắn đã có hơn 40 năm tu vi mà này sòng bạc chính là hắn khi còn sống kết quả, hắn chính là bởi vì một hồi đại hỏa dẫn đến, mà cháy địa điểm chính là này trong sòng bạc, vì lẽ đó này sòng bạc cũng là thành hắn vật cuối cùng. Hơn 40 năm lão quỷ có thể nói là có chút khí hậu. Ở này quỷ nhìn thấy Bạch Vũ đầu tiên nhìn thì liền lập tức từ Bạch Vũ trên người cảm thấy một luồng làm hắn khiếp đạm khí tức, bởi vậy hắn có thể biết trước mắt người này tuyệt đối không giống ở bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngay sau đó hắn suy nghĩ xoay một cái liền suy đoán đi ra, trước mắt người này từ trước đến giờ chính là Nhạc Bác nói tới chủ nhân, liền hắn liền chất lên nụ cười, tỏ rõ vẻ cung kính đi tới Bạch Vũ trước người hô: "Thuộc hạ tham kiến chủ nhân." Thấy cảnh ấy còn lại chúng quỷ không khỏi mỗi một người đều há hốc mồm, đây là tình huống thế nào? Bọn họ Trần lão đại nhanh như vậy liền thần phục sao? Đây là một tên bên ngoài là một gã đại hán quỷ gia liệt, ngạo nghễ nói: "Trần lão đại Nhạc lão đại các ngươi làm sao có thể thu một tiểu tử chưa giáo máu đầu chi phối, ta tuyệt đối không tin trước mắt cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch sẽ như Nhạc lao đại nói như vậy có bản lĩnh như vậy. Nhạc Bắt vẫn không nói gì, Bạch Vũ đúng là trước tiên nợ nụ cười, thật không nghĩ tới, các ngươi những quỷ này, loại càng là còn bảo lưu làm người thì không ít văn thuộc, nếu xem các ngươi đều là không phục vậy ta ngày hôm nay liền lộ trên hai tay nhiên các ngươi trị phục. Đại hán kia quỷ nghe được Bạch Vũ nhưng là bắt đầu cười lớn, một lát sau tản nhận tiếng nói, tiểu tử nói mạnh miệng không sợ gió lớn tổn thương đầu lưỡi. Một người lớn sống sờ, sờ không ở một bên đi chơi, tới đây làm cái gì? Ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Tột mở nơi này là Quỷ oa, Quỷ ngốc địa phương. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy ra nhạc bắt có thể cái kia Trần lão đại bên ngoài chúng quỷ thân thể đột nhiên một trận biến hóa, có tỏ rõ vẻ rời bỏ, có mổ bụng phá đũ, càng có hình thù kỳ quái thân thể nghiêm trọng thay đổi hình. Lúc này đại hán kia thân thể cũng phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy hắn lúc này đầu đã ít đi được khối, bên trong lộ ra sền sệ tóc, trên người càng làm máu thịt bè bè trải rộng vô số vết đao, ở bụng của hắn càng là mở ra một cái lỗ thủ to, bên trong rụt toát ra đến ở bên ngoài cơ thể nhẹ nhàng rung động. Quy 1 chương 48, Độc Long Bang phân liệt. Chương 48 độc long bang phân liệt. Nếu là người bình thường ở đây nhìn thấy như vậy trận chiến, đúng giờ lập tức sẽ chảy máu não tử vong, thế nhưng bọn họ lần này là tính sai, bởi vì đối tượng là Bạch Vũ, là một tên ma sơn đạo sĩ vẫn có một điểm tâm lý tố chết, bằng không cũng đừng để chảo quỷ chuyện chảo quỷ chuyện. Bạch Vũ tuy nói một lần nhìn thấy hàng trăm tấm mặt quỷ có chút tê cả ra đầu, thế nhưng còn không đến mức để hắn chạy mất dép mức độ, chỉ thấy hắn chỉ là mới vừa lúc mới bắt đầu trong lòng có chút bóng tối, thế nhưng sau đó liền về quá tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên bắt đầu cười lớn, tiếng cười vang vọng ở toàn bộ hung linh sông bạc trong đó nhưng tràn đầy kinh đột nhiên hắn dừng tiếng cười. Nhìn cách đó không xa chúng quỷ gương mặt trên tràn đầy trăn trở, hắn cười lạnh nói, tự đại mà tùy tiện. Các ngươi lẽ nào liền không biết nhân loại ở trong là có một loại nghề nghiệp là chuyên môn thu quỷ sao? Đại hắn nghe nói đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng bắt đầu cười lớn, ngươi nói chính là đạo sĩ. Ha ha ha. Ngươi biết tại sao hiện ở thế giới các nơi quỷ oa nhiều không kể xếp sao? Cũng là bởi vì đạo sĩ xa sút, bọn họ đã quan không đến, cũng quản không được. Ngươi muốn gọi chúng ta cũng không tìm một cái ra dáng điểm lý do, coi như ngươi là một cái đạo sĩ, lấy ngươi tuổi tác có thể ngưng tụ ra pháp lực. Ngươi cảm thấy có thể đối phó được chúng ta sao? Bạch Vũ không khỏi ngạc nhiên, các nơi trên thế giới có thật nhiều quỷ oa. Tình huống thế nào? Lẽ nào hiện tại tu luyện giới liền thật sự xa suốt đến trình độ như thế này sao? Liền như vậy tiểu quỷ đều đối phó không được. Giống như vậy quỷ quái thế lực càng làm các nơi trên thế giới đều có. Bất quá sau đó quả thật có chính là động lòng, nhiều như vậy quỷ oan nếu như ngưng tụ lại đến nên lớn đến mức nào một nguồn sức mạnh. Có thể tưởng tượng được coi như là bọn họ không có bao nhiêu pháp lực, cùng người đối địch cùng nhau tiến lên chính là dùng miệng cắn cũng tuyệt đối có thể cắn chết một cái tông sư hoặc là toàn chân. Ý niệm trong lòng không khỏi chuyển động, hắn nhưng là có một cái lợi khí nô yêu tháp. Nano Yêu Tháp vừa ra như đều là trình độ như thế này, bao nhiêu quỷ hoa bên trong quỷ cũng khó thoát ra lòng bàn tay của hắn. Bạch Vũ nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, nhìn trước mắt nát đầu đại hắn nói, bất cứ chuyện gì kết luận cũng không nên giới quá sớm. Chỉ thấy tay của hắn bỗng nhiên một phen, kéo léo nô Yêu Tháp liền đã xuất hiện ở trên tay của hắn, mà sau một khắc này thắp nhưng là một vùng lớn. Thu, chỉ thấy được Bạch Vũ nuôi khẽ mở đọc lên một chữ, sau đó bình điệu bên trong mộ quát nổi lên một trận cuốn phong, lên phong đồng thời còn bạn có một luồng liệt sức hút. Một đám quỷ ở còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì liền lục tục bị Nano Yêu Tháp cho đi. Liền ngay cả cái kia nát đau đầu hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Chuyện gì xảy ra? Gió nổi lên rồi. Chơi ạ, này thật giống là trong truyền thuyết pháp khí. Bất quá chốc lát công phu, trên trăm con quỷ liền đã hết mấy tiến vào trong tháp. Này hình ảnh trước mắt chỉ để Trần Lao đại cả người xem trận mắt ngất ngụm, hắn nuốt ngụm nước miếng hướng về Nhạc bác hỏi, "Nhạc Lao đại, xảy ra chuyện gì?" Nhạc bác không ngừng hư lạnh một tiếng nói, "Một đám vô tri hả người, chủ nhân khả năng há có thể là lẽ thường có thể phỏng đoán." Trần Lao đại lúc này không khỏi một trận vui mừng may là chính mình mới vừa rồi không có lỗ mãng, không phải vậy khả năng tiến vào tháp người thì có hắn một cái tiêu chuẩn. Bất quá hắn đây chính là lo xa rồi, bởi vì tiến vào tháp tiêu chuẩn Bạch Vũ nhất định sẽ vì hắn lưu cái trước, Bạch Vũ khẳng định là sẽ không yên tâm bọn họ những này coi trời bằng vùng quen rồi quỷ loại. Quả nhiên, lúc này Bạch Vũ đột nhiên đưa mắt nhìn sang hắn, khiến cho hắn không khỏi run lên trong lòng, sau đó một luồng mạnh mẽ sức hút cũng hướng về hắn dũng lại đây, ở hắn tràn đầy ánh mắt không thể tin ở trong bị hút vào nô y tháp. Bạch Vũ vô vũ tháp thân cười nói, lần này xem các ngươi lão không thành thật. Sau đó liền lần thứ 2 một vận pháp lực, đem những kẻ vừa hút vào đi ác quỷ môn lại tung ra ngoài. Những quỷ này thả ra sau liền khôi phục người dáng vẻ hơn nữa rõ ràng còn thành thật rất nhiều. Từng cái từng cái đều là một mặt cung kính chỉnh tề đứng ở chỗ nào, bất cứ lúc nào xin đợi Bạch Vũ mệnh lệnh. Bạch Vũ cười nói, các ngươi còn ở tại các ngươi này quỷ oa bên trong, ngươi môn nhiệm vụ chính là thu thập quanh thân quỷ oa hiện tại địa điểm cùng tình huống. Vâng. Hơn trăm người theo tiếng cùng một người theo tiếng sát thực là có rất lớn không giống, chỉ thấy thanh em này như là xẹt qua ánh bình minh sâm xét bình thường ở này toàn bộ hung linh sòng bạc bên trong văn vọng. Sau đó Bạch Vũ thỏa mãn nợ nụ cười, liền lại lại bàn giao nhạc bắt vài câu sau liền một mình rời khỏi nơi này, trở lại chính mình trong căn phòng đi thuê. Mà lúc này có một người hiện tại đã là xuất đầu mẹ trắng. Vậy thì là độc long bang lão đại Long Quân. Hắn hiện tại đã bị cảnh sát lấy có tư tàng xuống ống hiểm nghi cho bắt được, cảnh sát còn đem công ty bọn họ hết thể lãnh đạo cấp cao đều cho tom lấy. Hắn hiện ở trong lòng phiền muộn đến cực điểm, không chỉ chính hắn hiện đang bị nắm hơn nữa hắn vừa còn nghe nói trong bang hiện tại càng là nội chiến lên, hắn dưới tay bình thường ở trước mặt hắn trung tâm nhất quán thủ hạ đến hiện tại nhưng chính đang vì tranh cấp địa bản mà ra tay đánh nhau. Đến hiện tại càng là khiến cho nguyên bản hát là đệ nhất đại bang phái độc long dần dần chia Không chỉ như thế cảnh sát còn bắt được chính đang 23 lâu lại đang uống trà hàng đầu sư Đương nhiên hắn tuy rằng không tính là Long Khôn công ty cao tầng lãnh đạo thế, nhưng hắn là không hộ khẩu a, ở này hàng đầu sư trên người không có lục soát bất kỳ hữu hiệu giấy chứng nhận, hơn nữa này hàng đầu sư còn chết sống không chịu nói thân phận chân thật của hắn, vì lẽ đó cũng bị khấu lưu. Thượng tầng lãnh đạo ở biết rồi chuyện này sau, càng là thị trường tự mình chỉnh diện. Cái này mới nhậm chức thị trường nhưng là đã chú ý độc Long Bang hồi lâu, chủ yếu là trước một quãng thời gian cái này bang phái quá quá kiêu ngạo, thống nhất toàn bộ hát thị động tính lớn như vậy dù là ai đều sẽ chú ý tới bọn họ. Này mới nhậm chức thị trường họ Hạ, nay Hạ thị trường thật không đơn giản gốc gắt của hắn nhưng là phía sau đến cực điểm trực tiếp vươn dài đến kinh đô. Hắn đi tới nơi này Hạ thị sau làm chuyện thứ nhất chính là nghiêm tra toàn bộ hát thị xã hội đen tổ chức, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì gần nhất nơi này xã hội đen các đầu mục bị chết quá mức kỳ lạ. Nguyên nhân cái chết của bọn họ quá mức kỳ quái, trải qua pháp y giám định càng là không tìm được chút nào nguyên nhân đến. Ở trên người bọn họ không có một chút nào vết thương, cũng không có bất kỳ nội thương dù là ai đều sẽ cảm thấy những người này nguyên nhân cái chết sẽ không đơn giản, cùng hồ là đối với những này đặc dị chính là có hiểu một chút chính phủ phải biết ở toàn bộ hoa hạ cổ quái kỳ lạ sự cũng không hiếm thấy, thế nhưng thì tại sao không có người nói ra một cái nguyên cơ đến? Liền ngay cả những kia gạch ra gọi thú môn cũng là đại đa số hàm hồ man quá. Điều này là bởi vì có vài thứ cũng không thể đủ để người bình thường biết, nếu là những thứ đồ này, một tuyên dương không thông báo tạo thành xã hội trên khủng hoảng, khả năng còn có thể khiến mọi người đối với khoa học sản sinh một loại cảm giác không tín nhiệm, do đó đều trở thành một chút tông giáo tín đồ. Hạ thị trường lúc này đang ngồi ở Long Khôn đối diện, một đôi mắt phảng phất có từng sợi hàn mang lộ ra, cười lạnh nói: "Long khôn, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lại dám buôn lậu nhiều như vậy xuống đạn." Nói, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Long Khôn nhìn trước mắt hạ thị trường trong lòng tự biết việc này chắc chắn sẽ không đơn giản quá khứ, mà ở biết rồi hắn bang phái chia 5 xẻ 7 sau tự biết đi ra ngoài cũng không có đường sống, còn không bằng ở này lao bên trong lốc tới mấy năm, liền hắn nở nụ cười nói, các ngươi đều hỏi ta một ngày một đêm đem ta cũng cho hỏi thiếu kiên nhẫn, các ngươi chính là dùng đầu góc nghĩ một hồi không phải có thể biết. Ta là xã hội đen buôn lậu trên một ít súng đạn đương nhiên là muốn cùng những bang phái khác các chiến đến, còn có thể làm gì? Hạ thị trưởng gật gật đầu nở nụ cười, nói, được, nếu ngươi thừa nhận chính mình tội Vậy chúng ta liền không ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dừa, phía dưới ta hỏi ngươi manh hồ bằng, thanh thủy bằng các loại, chờ, những người xã hội đen kia lao đại sự thực để ngươi làm sao cho giết chết. Long Khôn đương nhiên không lốc, hắn biết tảng cái súng đạn chỉ là để hắn ngồi trên một quãng thời gian lao, thế nhưng hắn muốn thừa nhận giết người vậy thì khẳng định là không sống được, lập tức giả bộ ngu nói, ai nói bọn họ là ta giết? Các ngươi không có chứng cứ liền không nên nói vậy, ta nhưng là có không có mặt chứng cứ. Hơn nữa khi đó không phải cũng dám định quá bọn họ không thuộc về hắn giết ta. Hạ thị trưởng lúc này một đôi mắt thẳng tắp nhìn cái hắn, dường như muốn đem hắn cho nhìn đâu. Sau đó cười lạnh một tiếng nói, có phải là hắn hay không giết ngươi nên so với ta rõ ràng, bọn họ làm sao sẽ như vậy xảo tử đều trước ở một hối. Hơn nữa còn đều là đồng nhất cái cái chết. Long không Như là mê man lắc đầu nói, "Thị trưởng, ta xem ngươi là hỏi sai người, ta không phải là học ý cũng không hiểu được ở trong nhiều như vậy đạo đạo." Hạ thị trưởng thấy hắn bộ dáng này, đứng lên nhìn xuống hắn nói, "Đừng tưởng rằng ta không biết có người nào giúp ngươi, như loại này quá dị cái chết kinh đô cũng sớm đã có lập hồ sơ, toàn thân không một tia vết thương ngoại trừ cái kia nam dương hàng đầu ngoài cửa, còn thật không, có thật không người có thể có bản lĩnh như thế này. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đúng?" Lòng Khôn Tâm trạng không khỏi căng thẳng, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt hạ thị trưởng càng là sẽ biết nhiều đồ vật như vậy, cũng còn tốt như đối với hàng đầu hết sức hiểu rõ. Sắc mặt của hắn cứng đờ, thế nhưng vẫn là tận lực trang làm ra một bộ buồn cười vẻ mặt nói: "Hạ thị trưởng, nghĩ đến là điện ảnh nhìn đến mức quá nhiều tại sao có thể có hàng đầu sư chuyện như vậy." Hạ thị trưởng nhìn thấy vẻ mặt của hắn tất nhiên là biết ý nghĩ của chính mình chính xác, liền hắn lại lần nữa ngồi xuống, bưng lên trên bàn thủy nhẹ nhàng uống một hớp nhưng cũng là cười lạnh nói: "Ngươi không muốn đem thế giới này nghĩ đến quá mức đơn giản." Có một số việc đối với các người mà nói khả năng xác thực là bí ẩn, thế nhưng đối với thân phận hơi cao người tới nói những thứ đó đều sẽ biết một ít. Nói mau cái kia hàng đầu sư hiện tại ở đâu? Long Khôn trong mắt lóe ra một tia do dự, không biết là nên thẳng thắn cần phải kế tục giáng ngu. Nhưng vào lúc này ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, hạ thị trưởng quay về bên ngoài hô một tiếng, đi vào. Sau đó chỉ thấy Lưu cục trưởng đẩy cửa ra đi vào. Sau đó chỉ thấy Lưu cục trưởng tiến đến hạ thị trưởng bên thai thì thầm một lúc sau, hạ thị trưởng liền thay đổi sắc mặt, một thoáng chạm lên hướng về Lưu cục trưởng hỏi, "Thật sự?" Lưu cục trưởng gật đầu một cái nói, Không sai, những thứ đó đã bị chúng ta thu hồi đến rồi, nếu như ngươi muốn xem ta hiện tại liền đưa cho ngươi." Hạ thị trưởng gật đầu một cái nói, "Được, trước đem hắn dẫn đi, liền không cần thẩm đón lấy chính là cho hắn hình phạt." Long Khôn nhất thời một mặt ngạc nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quy một chương 49, đến Giang Hải. Chương 49 đến Giang Hải. Ngày thứ hai, Thiên Quẩn vừa lượng chính đang ngủ Bạch Vũ liền bị điện thoại di động tiếng vang cho thức tỉnh, hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra đưa điện thoại di động nắm ở trên tay chỉ thấy là bảng bình điện thoại. Nhận điện thoại Bạch Vũ tiếng cười lập tức truyền đến, "Bạch trưởng, ngủ đã khỏi chưa?" Bạch Vũ cởi cợt quay về trong điện thoại Bàng Bình nói, cũng có tốt, ngày hôm nay khi nào thì đi à. Bàng Bình nói, ngày hôm qua nằm chắc vé máy bay là sáng sớm hôm nay, đến 8 giờ ta đi đón ngươi. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, được, vậy ta sẽ chờ ngươi. Sau đó bên kia Bàng Bình có bàn giao vài câu sau liền cúp điện thoại, Bạch Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mặc quần áo vào liền bắt đầu rửa mặt. Bất quá tuy là muốn đi xa nhà thế nhưng hắn thật không có nghĩ tới muốn bắt độ vật hành lý, vì lẽ đó hắn liền không có thứ gì thu thập. Rửa mặt xong lại đợi một lúc sau Bàng Bình tiếng gõ cửa liền truyền tới. Bạch Vũ mở cửa nhìn ngoài cửa một mặt ý cười Bàng Bình nói, chúng ta đi thôi. Bàng Bình nhìn Bạch Vũ nói, "Ngài không nắm ít thứ?" Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, nắm món đồ gì? Này lại không phải đi du lịch nghỉ phép, đi trên một thoáng sẽ trở về." Bàng Bình ha ha cười nói, "Lớn như vậy thật xa đi tới một chuyến Giang Hải Thanh làm sao cũng đến chơi thêm mấy ngày trở lại mà, kỳ thực cùng du lịch nghỉ phép tính chất là như thế." Bạch Vũ lắc lắc đầu nhưng không có lên tiếng, chỉ là khóa cửa lại liền nhấc chân đi xuống lầu. Bàng Bình ở phía sau bất đắc di lắc lắc đầu, cũng biết mình lời thoại trong kịch vũ cũng không có nghe lọt, tâm trạng cảm thán, khả năng cao nhân đều là bộ dáng chứ. Sau đó cũng là cùng sau lưng Bạch Vũ bước nhanh đi xuống lầu. Mang lên xe, hai người ngồi vào trên xe, băng bình có thể chính là một cái miệng không ở không được người, hoặc là hắn ngày hôm nay tâm tình tốt hơn. Chỉ nghe hắn cười đối với Bạch Vũ nói, "Vạch đạo trưởng ngươi còn có nhớ hay không lần trước ngươi hỏi ta độc long bản sự?" Ngay khi khuya ngày hôm trước nghe đồn độc long tập đoàn nhưng là thật sự muốn xong đời, nghe nói bọn họ tư tàng xuống ống sự bị cảnh sát tra được, bọn họ tập đoàn những tiêu cao cấp nhân viên có thể đều là bị tóm gần đủ rồi, hơn nữa bọn họ trong bang người càng là nổi lên nội chiến loạn tung tung kẹo. Ồ. Kết cục như vậy Bạch Vũ đã sớm ngờ tới tự nhiên là không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, chỉ là khẽ đáp lời. Thế nhưng lái xe Bàng Bình sát thực cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn vốn cho là Bạch Vũ sẽ giật mình một thoáng, dù sao ngày hôm trước hắn nhưng là còn ở hướng về hắn hỏi thăm này độc long bang tin tức. Bang Bình không khỏi thầm nói, lẽ nào bọn họ không phải có cái gì quan hệ, mà là mình cả nghĩ quá rồi. Lắc lắc đầu sau đó cũng liền không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm mở nổi lên xe đến. Khoảng ngồi nửa giờ xe, bọn họ chạy tới sân bay. Lần này hắn là lần thứ nhất đi máy bay, hắn vừa thông qua kiểm tra lên máy bay, lúc này hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, hai người tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, liền lặng lặng chờ đợi máy bay cất cánh. Chỉ chốc lát sau, nữ tiếp viên hàng không cái tia thanh âm dễ nghe liền ở trên máy bay vang lên, "Các vị hành khách xin chú ý, máy bay liền muốn cất cánh, vì lần này đường hàng không an toàn suy nghĩ, xin mời đem bọn ngươi điện tử sản phẩm đều đóng lại nguồn điện. Các vị hành khách chú ý, máy bay liền muốn cất cánh, vì lần này đường hàng không an toàn suy nghĩ, xin mời đem bọn ngươi trên người điện tử sản phẩm đều đóng lại nguồn điện." Bạch Vũ nghe được nữ tiếp viên hàng không âm thanh, lập tức liền đem trên người điện thoại di động đóng kì, lại nhìn thấy bên cạnh đai an toàn liền liền chuẩn bị thuận lợi đưa nó cũng buộc lên. Thế nhưng hắn chợt phát hiện này đai an toàn kết cấu hắn càng là không làm rõ được. Bang Bình thấy hắn quấn chẳng sao, Cười ha ha dùng tay chỉ vào trên đầu diện nói, "Vại đạo trưởng, xem ra ngươi trước đây hẳn là không tỏa quá máy bay, ngươi xem trên đầu đầu cái kia không phải có dạng giải sao?" Bạch Vũ ngẩng đầu vừa nhìn, lại phát hiện ở mỗi cái chỗ ngồi mặt trên nhưng là đều có một đài tivi nhỏ, ở bên trong đang có một vị nữ tiếp viên hàng không đang dạng giải một ít chú ý sự hạng. Trong đó có đem Nai An toàn hệ pháp, Bạch Vũ chính là ra mặt lại hậu cũng không khỏi mặt đỏ lên, lúng túng nở nụ cười dưới liền căn cứ mặt trên dạng giải buộc lên Nai An toàn. Sau đó Bạch Vũ vì nếu không mình quá khó xử, ra một cái câu chuyện nói, "Đến hiện tại ta còn không biết ngươi người bạn tiên là người nào đây?" Bàng Bình nghe nói như là nghĩ tới điều gì, không khỏi cười một tiếng nói, để chính hắn tới nói hắn là một cái sao cổ, bất quả muốn thực sự là như vậy sao cổ đối với hắn mà nói chính là đang giự tiền, hắn hiện tại giá trị bản thân nhưng là phải so với ta còn mạnh hơn nhiều. Bạch Vũ trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc, sao cổ? Nghe nói ở trên mặt này kiếm tiền người vẫn đúng là không ít đây, bất quả muốn nói thấy hắn đúng là chưa từng thấy. Máy bay tốc độ rất nhanh, từ bọn họ xuất phát bất quá quá không tới thời gian một tiếng, máy bay cũng đã bay qua ngàn dặm khoảng cách đi tới Giang Hải Tình, rơi xuống máy bay Bạch Vũ nhưng không nghĩ tới càng là còn có người chuyên biệt tới đón chỉ thấy đó là một chiếc hơ HM. mờ, ở xe bên cạnh còn có một cái như là tài xế người trung niên đang hướng về hắn cùng Bàng Bình hai người ngoắt tay. Bàng Bình lôi kéo Bạch Vũ đi tới người trung niên trước mặt, Bàng Bình cười nói, "Lão nô, chúng ta đi thôi." Được kêu là lão nô người trung niên, cười đắp một tiếng đem Bàng Bình trong tay một vài thứ tiếp tới đưa chúng nó để tốt, sau đó lại mở cửa xe ra để bọn họ lên xe. Xe khởi động, lão ngô ở mặt trước có chút nghi ngờ hỏi, "Bàng lão bản, nghe nói ngươi mời đến một vị đại sư hắn là không rảnh không có đến không?" Bàng Bình cười ha, ha nói, "Lão nô, đây chính là nhãn lực của ngươi luôn bước." Vị đại sư kia ta mời tới chỉ là ngươi không thấy mà thôi." Lão Ngô sững sờ, không khỏi từ kính chiếu hậu đem ánh mắt nhìn về phía ở bàn bình bên người Bạch Vũ, tâm trạng có chút ngạc nhiên đây cũng quá tuổi trẻ chứ. "Lão Ngô," không khỏi cười hì hì không thể tin nói, "Bàng lão bản, ngươi xác định không có đùa giỡn? Đại sư làm sao sẽ còn trẻ như vậy?" "Đại sư không phải?" Bàng Bình thấy hắn bộ dạng này như là lại muốn nói tiếp, sợ hắn sẽ chọc cho đến Bạch Vũ không cao hứng không khỏi mau mau đánh gãy lời của hắn nói, "Lão Ngô, không phải ta nói ngươi hiện tại đều là thời đại nào? Còn tin tưởng ngoài miệng không lông?" làm việc không tốn sức mị biện, bản lãnh này có thể cùng tuổi tắc không có quá to lớn quan hệ. Lão Ngô lúc này cũng cảm giác mình lời nói mới rồi có chút ngựa khi không đúng, liền lập tức vội vàng xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi, ta không phải là ý đó, mà là di vãng thấy những đại sư kia môn trang phục xem quen lên rồi, ở trong lòng ta lưu lại tương đối sâu ấn tượng, hiện tại đột nhiên tìm tới một cái không giống nhau đến, vì lẽ đó vì lẽ đó. Khà khà. Xem ra gian này lão Ngô cũng là một cái người đàng hoàng. Bạch Vũ tự nhiên biết sẽ có tình huống như vậy sẽ phát sinh, liền hắn không ngại cười cười nói, không có chuyện gì, đây là ta nhìn nhiều lắm rồi cũng đã quen. Lúc này Bàng Bình nhưng là đột nhiên hỏi, "Lão nô, lão Hà bây giờ ở địa phương nào?" "Ngày hôm nay không có đi ra ngoài đi." Bên cạnh ta vị này, Bạch đạo trưởng nhưng là ta thật vất vả cho mời tới, cũng không thể để hắn chờ đợi a. Lão nô trên mặt cứng đờ, nói, "Cái này, thực sự là xin lỗi Bàng lão bản, ngày hôm nay nhà ta ông chủ còn thật sự có sự tỉnh đi ra ngoài." Bàng Bình biến sắc mặt, mắng, "Cái này Hà Quý, ngày hôm qua không đều là nói xong rồi sao? Ngày hôm nay lại dám thả ta bộ câu?" Sau đó hít sâu một hơi nói, "Vậy ta cái kia cháu gái ở nhà đi, chúng ta trước tiên chứa khỏi nàng đang nói." Lão Ngô lúc này không khỏi trên mặt tay nay càng động, nói: "Bàng lão bản, ông chủ lần này sợ gì không ở cũng là bởi vì hắn mang theo tiểu thư đi tới xe thị bên kia rất nổi danh vân trên cầu người nơi nào, chỉ sợ trở về còn phải mấy ngày." Lúc này Bàng Bình trực tiếp khí vui vẻ, hắn hắc một tiếng nói: "Cái này Lao Hà thật là có hắn, lần này liền muốn để chúng ta trước mấy ngày, ta có thể chờ đến thế, nhưng ta mời tới Bạch đạo trưởng có thể chờ đến sau. Lão Ngô ở một bên chỉ là cười gượng nhưng không lên tiếng. Bàng Bình hít sâu một hơi, chuyển hướng Bạch Vũ đổi một khuôn mặt tươi cười nói: "Bạch đạo trưởng, xem không bằng ngay khi này ở thêm trên mấy ngày." co như là du lịch ngắm cảnh mà. Nói xong còn một mặt căng thẳng nhìn Bạch Vũ, dường như chỉ lo hắn không đáp ứng. Bạch Vũ xác thực không thèm để ý nợ nụ cười, nói, ngược lại ta chính là trở lại cũng không có chuyện gì, không bằng liền ở lại đây thêm mấy ngày đi. Bang Bình trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ cảm kích, nói, Bạch đạo trưởng, thực sự vô cùng cảm kích a. Sau đó hắn rồi hướng Lao Ngô nói, Lao Ngô, Bạch đạo trưởng khi đến không nghĩ sẽ có tình huống như thế, vốn là muốn xong việc liền đi, vì lẽ đó không có mang tới hành lý, sau đó ngươi liền đi cho Bạch đạo trưởng mua trên vài món vui vặn quần áo." Lão Ngô vội vàng đáp lại, Này không lâu lắm xe đĩa ngừng lại, ở trong xe Bạch Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy ở xe ngay phía trước nhưng là một tấm cao to môn, ở cửa có hai bảo vệ đang nhìn đến Bạch Vũ các loại, "Chờ, người đến, nhất thời trên mặt cả kinh, mau nhanh tướng môn mở ra." Xe lái vào này đại viện bên trong, Bạch Vũ liền bị trước mắt biệt thự cho chấn động đến, cái này biệt thự có thể nói là Bạch Vũ đến nay đang nhìn quá to lớn nhất, lấy Bạch Vũ quan sát đến xem trong này, nhà tuyệt đối có thể ở trước mấy số 10 người. Lão Ngô lúc này cười đối với Bạch Vũ nói, Bạch đạo trưởng, ta dẫn ngươi đi, vì ngươi chuẩn bị ký càng giám phỏng, mời đi theo ta." Nói hướng về đi lên lầu. Ngay nói Bạch Vũ không khỏi đi theo lão Ngô phía sau, hướng về trên lầu mà đi. Đi rồi chỉ chốc lát sau Bạch Vũ cùng lão Ngô đi tới một phòng khách trước cửa lão Ngô mở cửa ra hơi mỉm cười nói nói: "Bạch đạo trưởng, chính là này vào đi thôi." Sau đó Bạch Vũ cáo từ lão Ngô, đi tới chính mình muốn trụ trong khách phòng, nhìn chu vi bố trí, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười, căn phòng này không chỉ rộng dài sáng sủa, hơn nữa còn có từng kia từng kia mùi thơm ở cả phòng ở trong du duãng. Hơn nữa trong này bố trí cũng so với Bạch Vũ trước đây thân thiết, Bạch Vũ nằm ngửa ở trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn không khỏi đuổi tới không có việc gì Liền lập tức liền không nghĩ nữa những khác, ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, nhưng là muốn tu lợi lên. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực tăng trưởng so với trước kia, thị giác trên hạ thấp không ít, thế nhưng là là cực kỳ ngưng tụ, trực tiếp đem bạch vũ trước đây những kêu tản mạng pháp lực ngưng tụ thành nửa giọt giọt nước mưa lớn như vậy điểm, thế nhưng lúc này chất lượng tự cũng là muốn so với trước đây muốn mạnh hơn nhiều. Quy 1 chương 50, Vân tiểu Thượng Nhân Chương 50 Vân Kiểu Thượng Nhân chỉ thấy được trong cơ thể pháp lực giọt nước mưa ở hắn đan điền ở trong xoay tròn trực truyện, xoay chuyển hồi lâu mới sẽ ở kinh mạch của hắn ở trong ngưng tụ ra một đạo pháp lực sợi tơ, sau đó hình thành pháp lực sợi tơ hội tụ đến giọt nước mưa bên trên, chậm rãi hòa vào trong đó, cái này bước đi nhưng là quá mức chậm chậm lệnh Bạch Vũ xem đều là lo lắng không nớt. Liên hắn lập tức cũng, cũng không do dự nữa, toàn lực vận chuyển nổi lên Mao Sơn tâm pháp đến nhập hắn có ý thức chính mình hoạt động công pháp lập tức tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, chỉ thấy nguyên bản quy tốc pháp lực ngưng tụ là lập tức tăng nhanh mấy lần, vốn là ngưng tụ một tia pháp lực đại khái cần mấy canh, giờ Thế nhưng hiện tại, nhưng là chỉ cần khoảng một canh giờ một bên liền có thể ngưng tụ thành công, hơn nữa tan vào pháp lực dọn nước mưa thì cũng nhanh hơn không ít, chỉ cần đại khái chừng hai canh giờ liền có thể đem những này bộ tấu đều làm xong toàn. Nhìn một chút tăng trưởng pháp lực, Bạch Vũ tâm trạng không khỏi hưng phấn, nhất thời ngưng tụ nơi từng kia một phảng phất này, muốn so với bất kỳ đem cũng phải có thu giống như vậy, dần dần mà không khỏi mê mội trong đó, mà thời gian cũng là lặng lẽ trốn. Trái sao chép pháp lực tăng trưởng mà hưng phấn thì, trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia ưu sầu, lúc này hắn vẫn còn không chú thi thoẩn sơ kỳ. Vừa ngưng tụ ra như thế nửa dọn pháp lực, nếu muốn đột phá đến tông sư cảnh giới nhưng là phải đem toàn bộ khí hải ở trong đều chứa đầy pháp lực mới được, hắn muốn đạt đến cái mức tiếp nhưng lại không biết phải bao lâu mới có thể đạt đến. Khi thực lấy hắn hiện tại pháp lực tăng trưởng nếu muốn đạt đến tông sư cảnh cũng là sẽ không để cho hắn các loại, chờ, khá lâu mới đúng, chỉ cần hắn mỗi ngày đều kiên trì tu hành như vậy nói vậy các loại, chờ, không được mấy năm, 10 năm trong vòng hắn nhất định sẽ trở thành địa cầu bên trên duy nhất một vị tông sư cảnh cao thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ở Bạch Vũ tỉnh lại thời gian đã sắp tới đêm khuya, Bạch Vũ không khỏi thở lử, này trong núi một ngày trên đời ngàn năm xem ra cũng không phải không có lượng mà lại có khói chỉ nói, chiếu hắn hiện tại tu luyện thế xuống thời điểm như vậy nghĩ đến cũng không xa. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra tiểu thuyết trên lời giải thích là không thể tin tưởng. Thế nhưng Bạch Vũ hắn tất nhiên là sẽ không biết, này đều nhân việc tu luyện của hắn phương pháp cùng người khác không giống dẫn đến, người khác tu luyện chỉ là làm từng bước, dựa vào tự thân ngưng tụ pháp lực, thế nhưng hắn tu luyện nhưng như là nghiền ép tự thân tiềm lực giống như vậy quá trình của nó ở trong thì sẽ hao tổn thân thể, vì lẽ đó hắn thì sẽ ngẫu loại này mệt mỏi rã rời cảm giác, mà dẫn đến ngủ say tuân lệnh pháp lực đem thân thể lần thứ hai tu dưỡng hoàn toàn. Bất quá lúc này hắn còn có một việc cảm thấy kỳ quái, không phải lại nhìn những kia tiểu thuyết thời điểm mặt trên đều nói tu luyện qua sau đều là tinh thần sáng khoái à? Nhưng tại sao chính mình nhưng là cảm thấy đặc biệt lui, lại như là đã vòng quanh địa cầu chạy lên một vòng, mệt mỏi rã rời, mà tinh thần cũng lạ hễ bại không thể tả. Đứng dậy rãi xoay người, sau đó cầm quần áo một thoát cũng mặc kệ trên người tràn đầy mồ hôi bẩn, nằm hịch xuống giường liền hôn mê đi. Chờ ngay thứ 2 lên. Bạch Vũ nhưng là chân chính tinh thần sảng khoái, hắn chỉ giác đến tinh thần của chính mình muốn so với dị Vãng còn tốt hơn rất nhiều, trước nay chưa từng có tỉnh cáo. Bạch Vũ đương nhiên không biết đây là trong cơ thể hắn pháp lực ở hắn ngày hôm qua lúc tu luyện triệt để đem thân thể của hắn phù hợp, hắn hiện tại thân thể mới chính thức có một cái người tu đạo dáng vẻ. Lúc này một trận một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, lập tức lão nô âm thanh cũng chuyển tới, "Bạch đại sư, ngay cả ngày hôm qua không ăn cơm, ngày hôm nay có muốn ăn hay không chèn một điểm?" Sau đó liền trầm mặt lại, chờ đợi Bạch Vũ hồi âm. Ngày hôm qua này lão nô nhưng là đến rồi còn mới chuyến. Thế nhưng đều là nhìn thấy Bạch Vũ ngồi xếp bằng tu luyện, trên người còn mơ hồ có dị tượng, mặt mày hường hào, nhất thời coi như người trời không dám đánh phá nhiễu. Ngày hôm nay hắn cũng là đến thử một lần, nhìn Bạch Vũ đã tỉnh chưa, nếu là không có âm thanh đáp lại khả năng hắn sẽ không quấy rầy nữa, để tránh khỏi hỏng rồi Bạch Vũ tu hành. Bạch Vũ nghe được tiếng nói của hắn, cười ha ha nói, "Được, ta lập tức đi ngay, lão Ngâu ngươi liền hay đi cho đi." Ngoài cửa lão Ngô, đầu tiên là sững sở sau đó âm thanh ở trong bao hàm một tia ý mừng nói, đại sư, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi." Bạch Vũ sững sờ sau đó phản ứng lại, xem ra này lao Ngô ngày hôm qua hẳn là đã tới, biết hắn đang tu luyện vì lẽ đó không có quá dày. Bạch Vũ mặc quần áo vào, mở cửa phòng ra, nhìn ngoài cửa một mặt cung kính lao Ngô khẽ mỉm cười nói: lao Ngô, chúng ta đi thôi." Lao Ngô vội vàng hẳn là: "Đi theo." Bất quá lúc này hắn nhìn Bạch Vũ ánh mắt nhưng là có không giống, nguyên lai like ánh mắt trong mắt có chính là bình đặng, hiện ở trong mắt là kính nghệ. Kính nghệ, loại này chuyển biến đều là bởi vì hắn ngày hôm qua nhìn thấy Bạch Vũ trên người sản sinh dị tượng gây nên. Lúc này ở dưới lầu đã dọn xong bàn ăn cơm nước, mà Bàng Bình lúc này đã ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình. Nhìn hạ xuống Bạch Vũ cười nói: "Bạch đạo trưởng, ngày hôm qua nhưng là ở tu vi trên có đột phá. Tu luyện lâu như vậy." Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói: "Là có một chút đột phá, vất quá không hề lớn." Sau đó Bạch Vũ đi tới bên cạnh bàn tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn hắn đột nhiên cảm thấy chính mình càng là không thế nào đói bụng, một ngày một đêm không có ăn cơm càng là không có một tia đói bụng ý. Tâm trạng không khỏi suy đoán, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tích cốc. Bang Bình nhìn thấy Bạch Vũ nhìn trên bàn cơm nước nhưng là không ăn, còn tưởng rằng không hợp hắn vị, liền đối với Lão Ngô vẫy tay đem hắn đưa tới, đối với hắn thì nói: "Lão Ngô lại đi làm đến hai cái mỡ đại món ăn đến, ngươi xem một chút những thứ này đều là một ít thức ăn chay, Bạch đạo trưởng là đạo sĩ lại không phải là cùng vẫn còn, lại không, kỹ thức ăn mặt, những này khẳng định không hợp khẩu vị. Lão Ngô nhất thời có chút ngượng ngùng nói, là ta sai lầm, trước đây đến những đại sư kia đều là không ăn ăn荤, cũng thật không có nghĩ tới điểm này. Đối thoại của bọn họ Bạch Vũ tự nhiên nghe được rõ rõ rằng, giảng, liên đội vàng cười ngăn cả nói, không cần thay đổi, ta cũng thích ăn thức ăn chay. Lập tức cũng là cầm lấy trên bàn chiếc đũa bắt đầu ăn. Vừa mới bắt đầu động đũa, Bạch Vũ liền có thể khẳng định nơi này làm cơm khẳng định là một cái chu nghệ tuyệt vời bất chượng. Coi như là nơi này mấy cái việc nhà thức ăn chay Bạch Vũ cũng có thể cảm nhận được trong đó bếp trưởng tay nghề cà chua bằng bình thấy hắn như vậy cũng sẽ không nói cái gì nữa sau đó cũng cùng lao ngô hai người bắt đầu ăn lúc này Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện vừa đang ăn cơm liền hướng về đồng dạng ăn cơm lao ngô hỏi Đúng rồi lao Ngô không biết ngươi ngày hôm qua nói tới cái kia Vân tiểu thượng nhân là người nào rất có bản lĩnh sao lúc này hắn là nhớ tới lao Ngô ngày hôm qua nói tới vân tiểu thượng nhân lao Ngô thấy hắn hỏi không khỏi sửng số nóiạch đại sư ngơi chưa từng nghe nóiân tiểu thượng nhânết tuổi vậy cũng là một vị cao nhân Nghe nói ở tu đạo giới rất nổi danh, nghe đồn hắn tiên tri 500 năm, sau biết 300 năm, còn có vô thượng pháp lực có thể hàng yêu phục ma. Bạch Vũ nghe nói trong lòng xác thực suýt chút nữa không có nợ nụ cười, tiên tri 500 năm, sau biết 300 năm. Cầm vân kiểu thượng nhân không phải thành tiên sao. Chính là bình thường thần tiên cũng bị có bản lĩnh như thế này chứ. Không khỏi lắc lắc đầu, xem ra này vân kiểu thượng nhân tên tuổi khả năng nghe đồn có hư. Thế nhưng lão ngô lúc này nhưng không có chú ý tới Bạch Vũ lúc đầu, mà là dĩ nhiên có chút hưng phấn nói, Bạch đại sư, tất cả những thứ này Vân tiểu thượng nhân có thể đúng là một vị thế ngoại cao nhân, nghe nói hắn bình thường đều là bắt đầu ẩn cư không được xuất bản sự, nếu là có việc muốn cầu, chỉ có thể nhìn có hay không duyên, giơ thêm đến xem. Ông chủ vì chứa khỏi đại tiểu thư, nhưng là tốn không ít tiền quên cho Vân tiểu thượng nhân, vừa mới có thể để cho ông chủ có một cơ hội duy nhất. Bạch Vũ nhưng là buồn cười nói, này Vân tiểu thượng nhân không phải thế ngoại cao nhân sao? Làm sao còn muốn lấy tiền? Lão nô cười cười ha, ha nói, Bạch đạo trưởng, ngươi đây liền không hiểu đi. Ta nhưng là nghe nói cái kia Vân tiểu thượng nhân nhưng là đem tiền quên cho hy vọng công trình, còn chính mình lấy từ thiện quý hội, những này có thể đều là ở làm việc tốt." Bạch Vũ nghe nói sướng sở, dĩ nhiên là như vậy. Nay sẽ không là cùng tiền nhan đèn là một cái đạo lý chứ? Nhất thời lừa gạt tiền tài từ ngữ xuất hiện ở Bạch Vũ trong đầu, người như thế ở xã hội hiện nay nhưng là có không ít, làm sao liền không có người nào hoài nghi. Bàng Bình lúc này cũng là làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư nói, "Ta trước đây cũng là hơi có nghe nói qua này Vân kiểu thượng nhân cái tuổi, hắn tiên tuổi ở này xã hội thượng lưu, nhưng là truyền lưu rất rộng." Hơn nữa nghe đồn hắn xác thực là một cái người tốt, danh nổi này thế ngoại cao nhân xương vị. Bất quá, thế nhưng có một việc nhưng là có chút kỳ quái, nghe nói này Vân tiểu thượng nhân xưa nay sẽ không có lộ ra quá bộ mặt thật, mọi người cũng không biết hắn giải đến là cái hình dáng gì, thậm chí là nam là nữ cũng không biết. Bạch Vũ biết vậy nên sai biệt, có chút buồn cười đạo đạo, tiếng nói của hắn rất khó nghe sao? Nghe thanh âm đều nghe không ra giới tính. Bàng Bình cũng là cười ha ha nói, "Bạch đạo trưởng, ngươi là có chỗ không biết, không phải âm thanh khó nghe hoặc là làm sao? Chỉ là hắn không chỉ chưa từng có lộ ra quá bộ mặt thật, hơn nữa còn không có ở trước mặt người nói câu nào." Cùng người giao lưu chỉ là cũng chỉ là để bên người đạo đồng truyền lời mà thôi. Bộ dáng này là không dám lộ ra bộ mặt thật sao. Bạch Vũ lúc này lòng hiếu kỳ cũng là bị câu lên, cười nói, muốn thực sự là thần bí như vậy ta còn thực sự muốn gặp trên vừa thấy cái này Vân Kiều Thượng Nhân. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, lẽ nào, này Vân tiểu Thượng Nhân sẽ là hoa hạ bên trong những kia có pháp lực người trong một vị. Bàng Bình cười ha ha nói, Bạch Đạo Trưởng là có thật người có bản lãnh nghĩ đến nhìn tới vừa thấy này Vân tiểu Thượng Nhân một chút hay là không khó. Nghĩ đến này lão Hà đi tới Vân Kiều thượng nhân cái kia nữ nhi của hắn hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, không bây giờ thiên chúng ta liền đi tìm hắn. Làm sao? Bạch Vũ suy nghĩ một thoáng, sau đó cười nói, cũng được, tuy rằng này một chuyến mục đích cuối cùng không có đạt thành, thế nhưng đi tới Vân Kiều thượng nhân nơi đó nói không chắc sẽ có trên một ít tiểu nhân, nhỏ bé thu hoạch. Bàng Bính nghe việc này quả thật có hơi nhíu mày, ngựa khi ở trong ngầm lấy một tia xin lỗi nói, Bạch đạo trưởng, này một chuyến tìm người đến nhưng không nghĩ tới xác thực thành hiện tại tình huống này, thực sự là thật không tiện. Bạch Vũ vung vung tay cười nói nói, không có chuyện gì, có thể kết bạn một thoáng cao nhân. Tới đây một chuyến cũng đáng. Xe thị cách nơi này cũng không phải toán rất xa, ngồi xe khả năng dùng không được nửa ngày thời gian liền có thể đến địa phương, cho nên bọn họ ở ăn qua cơm, Bạch Vũ Bảng Bình hai người liền không có ở đây ở làm dừng lại, liền để lão nô lái xe hướng về xe thị chạy đi. Quy một chương 51, đội khảo cổ. Chương 51 đội khảo cổ. Ba người ngồi xe không tới nửa ngày liền tới đến xe thị. Bạch Vũ nhìn trên đường hiện náo đám người quay về lão nô nói, lão nô không biết đến còn bao lâu mới có thể đến Vân Kiểu thượng nhân nơi nào. Lão Ngô cười ha ha nói, còn có một khoảng cách đây, chú kia có thể hẹo lãnh lắm ngươi trước hết không nên gấp gáp. Bạch Vũ Kỳ quay nói: "Chỗ kia rất hẻo lánh sao?" Lão Ngô cười nói: "Đương nhiên, không phải vậy làm sao người khác sẽ nói nải Vân Kiều thượng nhân là ẩn sĩ đây?" Hắn thành thị không được, nhưng một mực hướng về những kia hẻo lánh sơn thôn nhỏ bên trong xuyên, thật đúng là khó tìm lắm, nếu không là ông chủ khi đến ta nhớ rồi con đường, khả năng chúng ta cũng là không tìm được. Bạch Vũ nghe nói cũng là âm thầm gật đầu, xem ra thật là có khả năng là đắc đạo cao nhân, liền hắn liền bình tĩnh lại chờ nhìn một lần cái kia Vân Kiều thượng nhân. Non núi nhỏ kia thôn xác thực là hẻo lánh, khác nào thế ngoại ngăn cách giống như vậy, lão Ngô lái xe đi không ít đường đất mới tìm được địa phương. Đây là đã co vào buổi trưa, vào mắt phía trước làng lúc này đã là khói bếp lờ lờ, ở mấy người trong mắt càng là mơ mơ hồ hồ, phản phất là thế ngoại đạo nguyên. Lúc này lao Ngô dừng xe lại, quay về hai người nói, phía trước sơn đạo tương đối khó đi, e sợ xe không qua được, chúng ta liền đem xe đầu ở chỗ này bộ hành quá khứ đi. Bạch Vũ Bảng Bình hai người gật gật đầu, tán thành đề nghị này, bọn họ cũng còn muốn một đường đi một chút xem trước mắt sơn thôn phong còn đây. Mấy người nhưng phía dưới xuống xe liền chuẩn bị hướng về sơn thôn phương hướng đi đến, thế nhưng liền ở tại bọn hắn không đi tới vài bước lúc này hai chiếc xe đầy hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Trên xe không ai nghĩ đến cũng là bởi vì phía trước sơn đạo khó đi, vì lẽ đó liền đứng ở nơi này, nhìn này hai chiếc xe Bạch Vũ cười nói, xem ra, này Vân tiểu thượng nhân vẫn đúng là rất được hơn nên, dĩ nhiên có nhiều người như vậy tìm đến hắn. Ở hắn nghĩ đến những người này khả năng là cùng mục đích của bọn họ là như thế. Bang Bình nghe nói cũng là cười nói, không sai, xem ra này Vân kiệu thượng nhân khả năng xác thực là một vị cao nhân, nhưng chính là không biết bản lãnh của hắn có hay không có thể thắng được Bạch đạo trưởng. Câu nói này đúng là có mấy phần lệnh hot hiềm nghi. Bạch Vũ nghe nói chỉ là cười lắc lắc đầu xác thực không có tiếp lời của hắn. Sau đó ba người liền không do dự Trực tiếp hướng về Sơn Thôn Phương hướng mà đi. Đi ở xã này đường nhỏ bên trên, lúc này Bạch Vũ đột nhiên có một loại hòa vào thiên nhiên cảm giác, nhìn trước mắt cây cối bành huy sinh trường, Bạch Vũ không khỏi đem tự thân Linh Giác Phong ra. Linh Giác, là ở người tu đạo đạt đến không chú thi thuật thì sản sinh một loại cảm ứng năng lực, loại cảm ứng này năng lực lại như là tự thân mang theo dạ đã giống như vậy, cũng đã không trở ngại chút nào tìm tòi hắn bốn phía tất cả sự vật, thậm chí là cảm ứng thiên địa Bên ngoài linh giác bạch vũ lúc này có thể ra vào cảm giác được lúc này trong núi bồng bệnh từng tia từng sợi nguyên khí đất trời, tuy nói ở đây nguyên khí đất trời tương đối mỏng manh thế, nhưng đối lập với trong thành thị mà nói xác thực muốn cao không ít cấp độ. Mấy người đi qua chợ hẹp sơn đạo, đi tới trong sơn thôn, nhìn từng nhà lượn lờ khói bếp, lão nô quả thật có chút hoài niệm cảm thấy thở dài nói, nói thật vẫn đúng là rất hoài niệm, lúc trước lúc nhỏ, khi còn bé ta cũng là xuất thân nông thôn, khi đó cũng như lúc này bình thường cảnh tượng. Bàng Bình cười nói, "Lão nô, được rồi ngươi cũng đừng nhớ lại, ngươi nếu như thật sự hoài niệm khi còn bé thời gian, liền ở lại đây trên một thời gian làm sao?" Hiện tại vẫn là mau mau mang theo chúng ta đi tìm Vân Kiểu thượng nhân đi." Nói bằng bình còn vô vô bờ vai của hắn. Lang Ngô thật không tiện cười một tiếng nói, "Đúng, chúng ta này lần đi." Lúc này một đứa bé nhìn thấy mấy người, đột nhiên kêu gào lên, "Chúng ta trong thôn lại người đến, lại tới người thành phố." Hắn này một tiếng nhất thời đưa đến phản ứng dây chuyển, người của một thôn ra môn đều là cùng nhau mở ra, từng cái từng cái người lần lượt từng cái ngẩn đầu quan sát, trong miệng còn ở mồm năm miệng người nói này chút gì? Sáng sớm hôm nay không phải có một đám người đến rồi sao? Hiện tại lại có người đến, cùng bọn họ có phải là có quan hệ a? Ai biết ta? Buổi sáng đến người nói bọn họ là khảo cổ, nhóm người này cũng không phải như, bọn họ không nghĩ buổi sáng người như thế cái nào nhiều như vậy ra họa. Cũng đúng đấy. Nghe được bọn họ nói chuyện sau, Bạch Vũ trong lòng nhất thời có chút minh lãng, nguyên lai like vừa nãy nhìn thấy hai chiếc xe kia là đội khảo cổ a, bất quá bọn hắn khảo cổ, ở đây có cổ mộ hoặc là cái gì gì chỉ sao. Bàng Bình lúc này có chút kinh ngạc nhìn những thôn dân này, nói, bọn họ làm sao như xem hầu tự nhìn chúng ta? Chúng ta có kỳ quái như thế sao? Lao Ngô cười ha ha nói, kỳ thực cũng không có cái gì, này bởi vì quanh năm hoàn toàn tách biệt với thế gian. Vì lẽ đó hưởng thọ thấy không là cái gì người nhìn thấy chúng ta có phản ứng như thế này cũng là bình thường không cần quá mức lưu ý nói liền như là không nhìn thấy các thôn dân phản ứng giống như vậy trực tiếp hướng về phía trước đi đến Bạch Vũ bảng Bình hai người gật gật đầu liền theo láo ngô bước tiến mà đi mấy người ở hơn trăm người kinh ngạc ánh mắt bên dưới đi về phía trước thế nhưng trong lòng luôn không dễ chịu một đoạn này lộ lại như là hóa thành núi đao biển lửa giống như vậy làm bọn họ suýt chút nữa chạy thủ mạng đường làng không dài lắm cũng là cái khoảng mấy trămm thế nhưng Bạch Vũ cảm giác này mấy trăm mét lộ nhưng là dường như muốn so với vạn lý Trường Tri còn muốn khó khăn Bất quá nếu gặp phải chuyện như vậy môn tự nhiên cũng không thể lùi bước, liền hắn liền nhắm mắt đi qua một đoạn này lộ. Lúc này ở cuối thôn nơi nhưng là đột nhiên xuất hiện một đội người, chỉ thấy là một lao tư thiếu ba nam hai nữ, cái này những người này trang phục chỉ cần là liếc mắt một cái liền có thể rõ ràng biết bọn họ nhất định không phải thôn dân. Bạch Vũ hơi hơi trầm tư, liền biết rồi đi tới những này chính là thôn tên môn nói tới đội khảo cổ. Chỉ thấy này đội khảo cổ dẫn đầu chính là một ông già, người lao giả này có chừng hơn 60 tuổi, tuy là đầy mặt nếp nhăn, thế nhưng hẳn là bởi vì quanh năm làm náo đó hạ vận động vì lẽ đó thân thể của hắn qua càng là vô cùng cường tráng. Mà phía sau hắn hai đội cái kia nữ hẳn là học sinh của hắn, hai nữ sinh dài đến đúng là thanh tuần đáng yêu, thế nhưng khuôn mặt Hải Dương còn ngờ ngỡ có chút ngây ngô hẳn là vẫn là ở giáo sinh viên đại học, hai người bọn họ đi theo ông lão phía sau chúng quanh đánh giá này, bốn phía khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Mà hai người đàn ông cũng là cũng giống như thế, hai tên nam sinh vóc người đều không khác mấy, một người mang một bộ giày đặc kiếm cận, túi thấp xuống đầu nhìn lòng đất, như là ở mấy con kiến. Tên còn lại đúng là mang theo đầy mặt nụ cười, ngẩng đầu dẫn lực, một đôi mắt cũng là quanh lượi không biết đang suy nghĩ cái gì. Ông lão nhìn thấy Bạch Vũ các loại, "Trở, người, đầu tiên là sững sờ." Thấy bọn họ đến nơi này còn tưởng rằng là đồng hành, liền ha ha cười nói, mấy vị, các người đây là tới đây làm gì, cùng chúng ta có hay không đồng đạo. Lao nô cười ha ha nói, Lao tiên sinh, có thể không nên hiểu lầm, chúng ta hôm nay tới đây là tìm người, chúng ta cũng không hiểu khảo cổ. Ông Lao mấy người lẫn nhau đối diện một chút, sau đó đều là cười ha ha, nói, được, tất nhiên chúng ta không cùng đường, vậy ta các loại, chờ nhưng là cáo tử. Bạch Vũ mấy người cũng giống như vậy ông quyền, sau đó liền mỗi người đi một ngạ. Bàng Bình cười hì hì quay về Bạch Vũ nói, Bạch Đạo trường, Ngươi nói bọn họ những này cả ngày theo những cái được gọi là văn vật giao thiệp với, có thể hay không đụng phải tà. Bạch Vũ nghe nói ngóng nhìn những người kia bóng lưng một chút, nhẹ giọng nói, "Vậy phải xem mộ huyết chủ nhân tính tình cùng nguyên nhân cái chết. Còn lại hai người đều là vô cùng hiếu kỳ." Bàng Bính hỏi, "Nói thế nào?" Bạch Vũ trầm ngâm một chút nói, "Người từ thời điểm, nếu như khi còn sống được quá quá nhiều khí sẽ có rất lớn tỷ lệ thi biến, như thực chất khi chết có ngập trời toàn khí sẽ hóa thành ác quỷ nếu như bọn họ gặp phải như vậy mộ nhất định sẽ va vào ta, thậm chí còn có thể chết." Nghe hai người đều là cả kinh, lẫn nhau đối diện một chút. Bàng Bình nói, vậy bây giờ chỉ có vị bọn họ cầu phúc, khi nhìn bọn họ lần này không nên đụng đến như vậy nguy hiểm. Lao Ngô cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng, sau đó hắn lại hỏi, Bạch đại sư, thật sự có khiến cho thứ này sao? Bạch Vũ cười ha ha nói, thứ này tự nhiên sẽ có, nếu ta là Mao Sơn đạo sĩ dĩ nhiên là sẽ có cương thi. Nhìn Lao Ngô cười nói, có muốn hay không sau đó ta chuẩn bị cho ngươi trên một con đến để ngươi mở mang kiến thức một chút. Lao Ngô nghe vậy vội vàng xua tay lắc đầu nói, này vẫn là không cần, ta cũng không dám chẳng hắn, nếu như một cái không làm được ta liền thành miệng của Hà Lương. Bàng Bình, Bạch Vũ hai người nghe vậy không khỏi bật cười. Bạch Vũ cười nói, kỳ thực hành thi là không có như vậy dễ dàng liền thi biến, chỉ cần thao tác phương pháp giữa lúc bình thường hành thi thi biến tỷ lệ chỉ có một phần bạn. Chỉ có những kia khi còn sống bị khinh bị quá nhiều tử thi mới sẽ có rất lớn thi biến tỷ lệ. Lao ngâu nghe nói nhưng vẫn là lắc đầu nói, coi như là như vậy ta cũng không dám động vật kia. Hai người nghe nói nhất thời nhìn nhau nở nụ cười, cũng sẽ không lại đùa hắn, thu miệng lại liền nghĩ bọn họ mục đích lần này mà đi. Ở người thường xem ra này Vân Kiều thượng nhân sắc thực là nhàn đao bi, rõ ràng có tiền như vậy, thế nhưng là còn muốn đến người như vậy yên hẳn đến địa phương đến. Nhưng chỉ theo Bạch Vũ Là này Vân Kiểu thượng nhân sẽ chọn địa phương, ở đây tu luyện tuyệt đối muốn so với ở trong thành phố tu luyện hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Ba người dọc theo đường đi cười cười nói nói liền tiến vào sơn nơi sâu xa, Đại khái cùng đi chừng nửa canh giờ, một đống núi đỏ phóng biến thành hiện tại Bạch Vũ trước, Bạch Vũ nhìn trước mắt nhà ngói cười nói, hẳn là chính là nơi này chứ? Lao Ngô cười nói, không sai, chính là chỗ này, ông chủ cùng đại tiểu thư hẳn là đang ở bên trong, chúng ta quá khứ đi. Bàng Bính nhìn một chút chung quanh phong cảnh gật đầu một cái nói, thật không nghĩ tới cái kia Vân thượng nhân dĩ nhiên sẽ ở đây sao cái chỗ ở rơi xuống, như thế tẻ địa phương hắn có thể ngõ xuống. Nó như thế này ta là ngốc không rồi. Một người hiện đại đi tới rừng sâu núi thẳm ở trong, nếu như không có mạnh mẽ nghị lực chống đỡ tất nhiên là sẽ không chịu được, bởi vì nơi này không có tivi, không có máy vi tính cùng mạng lưới, điện thoại di động không có tín hiệu, bị hiện đại đồ vật cho nghiêm trọng hun đúc đám người tự nhiên không thể một khắc ít đi những thứ này. Bạch Vũ nhìn trước mắt phòng gật gối, khẽ mỉm cười nói, "Được rồi đi thôi, chúng ta vào đi thôi." Ba người lập tức liền không tiếp tục nói nữa, tê hướng về nhà kia đi đến. Quy một chương 52, tên lừa đảo. Chương 52 tên lừa đảo. Ba người đi vào giải quyết xong là phát hiện ở cái môn này cấp trên càng là còn có một khối biển, mặt trên viết mấy cái lưu kim đại tự thành Vân Quan. Bạch Vũ có chút kinh ngạc xem xét nhìn, phòng ốc này hình thức phát hiện hoàn toàn chính là hiện đại hình thức, nhìn lại một chút trên cửa biển trong lòng không khỏi cảm thấy có chút giống thật mà là giả, trong bóng tối buồn cười nói, hiện tại ta là có thể xác định này Vân cũng tiểu thượng nhân quả nhiên không phải người bình thường, liền đạo quan đều là như thế khắc với tất cả mọi người. Đi tới chỗ cửa lớn, gõ gõ môn, bàn bình quay về bên trong hô, "Vân tiểu thượng nhân có ở đây không?" Quá chỉ chốc lát sau, môn mở ra mở cửa chính là một người mặc đạo bào 15. 16 tuổi năm hài, đạo đồng kia mở cửa ra nhìn Bạch Vũ các loại, chờ, người, nghi hoặc hướng về mấy người hỏi nói, làm gì?" Bang Bình cười ha ha nói, "Hả, chúng ta có một vị bằng hưu ở đây để vân tiểu thượng nhân trị liệu, chúng ta là đến nhìn hắn, thuận tiện cho hắn dẫn kiến một vị đồng đạo." Thế nhưng ở hắn sau khi nói xong đối diện đạo đồng nhưng là trong mắt lóe ra một tia kinh sắc, có chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Không biết các vị là làm gì, nhưng trong lòng là ám vụ, những người này sẽ không là cảnh sát chứ? Lẽ nào là có cái gì nói lộ ra chớ tướng, bị cảnh sát bắt lại?" Bang Bình sững sột nói, "Ta là thương nhân, Bên cạnh ta vị trẻ tuổi này là cùng các ngươi người trong đồng đạo, còn lại vị kia là tài xế. Đạo đồng ở bàng bình giới thiệu Bạch Vũ thời điểm đầu tiên là sững sở, sau đó đánh giá Bạch Vũ một tháng sau, lập tức trên mặt nhất thời lộ ra một tia xem thưởng, lúc này ngự khí cũng là ung dung không ít, nói: "Hả? Hóa ra là như vậy à, các ngươi vào đi." Nhưng hắn một loạt vẻ mặt nhưng là bị hơn trăm kim thu được hiểu rõ trong mắt, Bạch Vũ không khỏi có chút nghi ngờ, hắn âm thầm cảm thấy có chút không đúng. Ba người đi vào phòng gặp nói, Bạch Vũ nhìn cảnh tượng bên trong Bạch Vũ nghi ngờ càng sâu, ở trong nhà này càng là dán đầy Thế nhưng kỳ quái chính là ở những này, lá bùa bên trên Bạch Vũ nhưng không có cảm nhận được bất kỳ pháp lực khí tức. Bạch Vũ thầm nói, không phải nghe đồn này Vân Kiều thượng nhân pháp lực cao cường sao? Làm sao nơi này phủ bên trong sẽ không có bất kỳ linh tính? Mấy người chỉ chốc lát sau liền tới đến chính ốc, chính ốc ở trong, ở trong này treo đầy các loại trận kỳ, trên tường cũng vẽ ra các loại phù văn, nhưng nhìn đến những đùa chú này, sau Bạch Vũ nhưng trong lòng là đột nhiên hoài nghi mình có hay không có chút kiến thức nông cạn. Phía trên này phù văn hắn càng là có rất nhiều không cần biết. Sau đó lắc lắc đầu, Cẩn thận nhìn một chút lại phát hiện cũng không phải hắn không quen biết mà là những bữa chú này căn bản liền không coi là phù văn. Phải biết bữa chú ở trong có cơ bản 5 loại yếu tố, 5 yếu tố phân biệt là: phù đầu, chủ sự thần phận, phù phúc, phù cước, phù đảm này mấy cái bộ phận, nếu như đem phù so sánh một người. Cái kia phù đầu tức là đầu, chủ sự thần phật tức là tư tưởng cùng trái tim, phù phúc tức là vị phúc, phù phúc nơi là thư danh bữa chú tác dụng địa phương, phù chân là căn cước, phù đảm chính là can đảm mà phù đảm cũng là một hồi trọng yếu một chỗ, không có can đảm đúng lúc họa được rồi phù cũng sẽ không có chút tác dụng mà ở đây họa phù kỳ quái chính là những chỗ khác không có vấn đề gì thế nhưng ở phù đạm cùng phù cước hoa địa phương có chút không rõ ràng lắm. Thậm chí là liền cơ bản nhất ba câu đều không có ghi chú rõ. Muốn chỉ vào ba câu nhưng là cũng là một hồi trọng yếu, ba câu đại biểu chính là Tam Thanh đạo tổ, cũng là đại diện cho đạo gia tín ngưỡng, thế nhưng những này phù bên trong nhưng là không có. Lúc này Vân tiểu thượng nhân bản lĩnh hoàn toàn là rõ ràng, theo này khắp phòng Bạch Vũ nhìn trực lắc đầu, phù văn hán có vô cùng nắm vấn tiểu thượng nhân này một đám người liền đúng là tên lừa đảo. Bàng Bình lao ngộ nhưng là nhìn trong phòng phù văn một trận hoa cả mắt, Bàng Bình ở bên tai của hắn nghẹn giọng hỏi, "Bạch đạo trưởng, Trong nhà này vẽ ra nhiều đồ vật như vậy, lấy cảm giác của người nơi này có hay không pháp lực trùng thiên yêu tà lui tránh? Bạch Vũ nghe nói chỉ là cười lắc lắc đầu, nhưng chưa cấp cho hắn đáp lại. Đạo Đồng nhưng là thời khắc chú ý bên này, nhìn thấy Bạch Vũ lắc đầu, Bạch Vũ lắc đầu nhất thời không vui, xem thường hư lạnh một tiếng nói, nơi này đương nhiên là pháp lực trùng thiên, yêu tà lui tránh. Người tên này không chuyển biến tốt chuyển ra người cũng dám phủ nhận thượng nhân pháp lực. Bạch Vũ thấy hắn nói chuyện như vậy, không tỏ do ý kiến cười cợt, nói, có hay không có thể có thể sừng tụng thượng nhân còn rất khó nói đây. Đạo Đồng sắc mặt căng thẳng, trong mắt ra một tia kinh ngạc. Đột nhiên Trầm mặt Chốc lắc nói: "Ngươi tới đây cho ta một thoáng, ta dẫn ngươi đi nhìn tới người." Sau đó xoay người liền hướng về một gian xương phòng mà đi. Bàng Bình Lao Ngô hai người ở một bên quả thật có chút ngạc nhiên, đây là làm sao cái sự việc? Người bình thường này không thấy được một lần diện Vân Kiều thượng nhân này, đạo đồng càng sẽ dẫn Bạch Vũ đi gặp. Lẽ nào vừa nãy bọn họ nói có hàm nghĩa gì không được, hay là Vân Kiều thượng nhân truyền âm đến? Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói: "Tốt." Sau đó liền nói theo đồng hướng đi phòng nhỏ. Mang vào bên trong, đầu tiên nhập Bạch Vũ trong mắt chính là một đạo bình phong, chỉ thấy cái kia bình phong nằm ở toàn bộ phòng ốc trung gian trực tiếp đem phòng ốc chia làm hai nửa, chỉ trừ hai bên có hai cái cửa ra vào. Đạo Đồng sau khi đi vào lúc này, nhưng là đột nhiên quay người sang, nhìn trước người Bạch Vũ thấp giọng khà khà cười lạnh nói, ngươi đến chúng ta nơi này đến cùng là muốn làm gì? Đến tạ bái sao? Nếu như thức thời ta khuyên ngươi vẫn là đi nhanh lên người, không phải vậy chúng ta liền đối với ngươi không khách khí. Bạch Vũ lúc này là toàn đều hiểu, nghĩ đến cái gọi là Vân Kiểu thượng nhân hẳn là một một tên lừa gạt, ở Bang Bình nói Bạch Vũ là bọn họ đồng đạo thời điểm hắn cho rằng Bạch Vũ là tìm đến sự bái. Rõ ràng những này sau Bạch Vũ nhưng lại bật cười. Hắn cười nói: Cái này bãi ta ngày hôm nay còn đúng là tạp định. Nhanh lên một chút đi gọi cái kia cái gọi là Vân tiểu thượng nhân đi ra, ta ngày hôm nay nhất định phải gặp gỡ hắn." Đạo Đồng xem thường nhíu môi một cái nói, liền ngươi, cũng thật là không biết tự lượng sức mình." Lúc này ở bình phong mặt sau cũng đi ra một người, chỉ thấy người này cao chừng 1.9m, toàn thân bắp thịt chắc kết, tỏ rõ vẻ vết đau vết thương bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn đi ra đầu tiên là cười giễu tợn, sau đó quay về Đạo Đồng tiên nói, "Tiểu chính, đi đem gian phòng phong tốt." Được kêu là tiểu chính Đạo Đồng có chút hưng phấn cười hắc nói, "Được rồi, lão đại ngươi cũng chậm chậm chơi đi." bất quá đi tới ngươi không muốn làm mất mặt, không phải vậy người bên ngoài nhìn ra liền nguy rồi. Nói xong liền một thân một mình rời đi, đến ngoài cửa che cửa sổ. Bạch Vũ nhìn trước mắt đại hán nhưng là bật cười lên, nói, "Lẽ nào ngươi chính là cái tiếc cái gọi là Vân Kiều thượng nhân?" Không nghĩ tới trưởng càng là bộ này mặt mà mày, không trách không dám gặp người đây. Nhìn trước mắt đại hán tôn Vinh đúng là phản phất có chút rõ ràng, hắn vì sao không dám gặp người? Đại hán kia nhưng là không lắm lưu ý, bước lên một tia cười gần nói, "Hừ hừ, ngươi người này vẫn đúng là không phải bình thường buồn, có thời gian giải như vậy càng là cũng không biết chạy, nếu ngươi lớn lối như vậy, Vậy ta trước tiên cho ngươi tụng tụng ngân cốt để ngươi để bông lòng một chút, xem ngươi còn có thể hay không vẫn như thế nhiều. Sau đó liền dùng hắn cái kia quạt hương bổ đại tay hướng về Bạch Vũ quạt lại đây. Bạch Vũ Kình Phong kéo tới tiến bộ cùng gò má đều thổi đến mức mơ hồ lạnh cả người. Thế nhưng Bạch Vũ, nhưng là chấn định như thường, chỉ là cơ thể hơi một bên, một tay ngẩng lên nhìn tự mềm nhẹ chụp vào bàn tay lớn kia. Thế nhưng chính là này mềm nhẹ một cái tay, nhưng phảng phất có siêu nhân năng lực giống như vậy, chạm được bàn tay lớn kia sau, trong nháy mắt liền đem sợ trưởng xu thế cho ngăn lại. Lúc này Bạch Vũ lạnh lạnh thanh truyền đến, ta hiện tại đúng là hơi nghi hoặc một chút thật không biết các ngươi thật dành tiếng đến cùng là làm thế nào đạt được theo âm thanh chuyển đến cái tiêu đại trên mặt của hắn nhưng là bỗng nhiên xuất hiện vẻ thống khổ nhất thời kêu lên thắn thiết lúc này hắn chỉ cảm thấy phản phất xương của chính mình liền muốn nát nhất thời cả người khiến không ra đây một tia khí lực theo trên tay thống khổ tăng lên đại hắn nhưng là đột nhiên hét to lên ông chủ cứu mạng A. Bạch Vũ nhất thời trong lòng cả kinh còn có một cái lập tức đem mặt chuyển hướng bình phong hai nơi lối ra chỉ nghe lúc này một đạo có chút lênnh thanh âm già mua chuyển đến tiểunhệ thả ra đại nhưu đi có việc chúng ta thật dễ thương lượng làm sao Bạch Vũ nghe âm thanh này, sau sẽ trên tay cái kia cái gọi là đại nhu tiện tay vứt đi cười gần một tiếng nói, "Với các ngươi những này tên lừa đảo có cái gì tốt thương lượng?" Lúc này chỉ thấy một người mặc một cái đạo bào màu tím, xấu xí giữ lại một đống dương vĩ hồ ông lão từ bình phòng sau khi đi ra. Nhìn ông lão đi ra, Bạch Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi lần đi đúng là rất bí ẩn, vừa nay thấy ta một thân một mình cho rằng ta là quả hồng nhút đã nghĩ năm trên một thoáng, hiện tại nhưng là lại đi ra trang nổi lên người tốt đến, đến rồi, thật sự cho rằng ta là dễ ức hiếp." Chỉ nghe ông lão khà cười nói, "Tiểu huynh chúng ta cũng là đồng hành việc này, liền tiếp nhận làm sao?" Bạch Vũ không nhịn được quá khẽ, "Ai với các ngươi như thế? Không muốn đem ta với các ngươi nói là một." Ông lão nghe được Bạch Vũ như vậy không biết thời vụ cũng là không khỏi, có một kia tức giận nói, "Tiểu tử, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ở này trên giang hồ ai không biết ta vẫn cũng tiểu thượng nhân thủ đoạn, ngươi này mới vừa mới ra đời tiểu tử càng dám như thế nói chuyện với ta." Thế nhưng lúc này Bạch Vũ vẫn không nói gì, lúc này ngoài cửa lão ngô âm thanh nhưng hừ lên, "Bạch đại sư, bên trong là làm sao làm sao như thế sao a?" Nghĩ đến là đại tiếng kêu thảm thiết đã kinh động bọn họ. Thế nhưng đây là còn không chờ Bạch Vũ đáp ứng, tiểu chính quyên bảo thanh nhưng là lại chuyển tới, các ngươi không cần lo lắng, nghĩ đến là cái kia Bạch đạo trưởng đang cùng Vân Kiểu thượng nhân đàm luận nói nói đến hương phấn ơi, vì lẽ đó không kìm lòng được, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Nói xong còn khà khà một trận âm hiền cười. Bạch Vũ nghe nói nhất thời không nói gì, này đạo đồng vẫn đúng là sẽ chế lấp. Mà trên đất Đạn Nưu, nhưng là vừa thê thảm rên lên vừa thấp giọng đầu mắng, tên ngu ngốc này. Vân Điều thượng nhân mặt cũng không khỏi đèn lại, động tĩnh lớn như vậy, cái tên này lẽ nào sẽ không có chú ý tới sao? Thật sự là một thằng ngu. Nhanh đi tìm người a. Ở ngoài cửa Bàng Bình lão Ngô hai người nghe nói không khỏi trên mặt nghi ngờ, thế nhưng là không hề nói gì, bọn họ thầm nghĩ, hay là như vậy cũng có nói, cao nhân hành vi ai có thể biết ta. Liên Bang Bình liền gật đầu nói, nếu là như vậy vậy chúng ta vẫn là đi về trước đi, vẫn là không nên quá dậy. Quy một chương 53, tàn phá phủ. Chương 53 tàn phá phủ. Không có quản bên ngoài đối thoại, Bạch Vũ đông nhiên quay về Vân tiểu thượng nhân cười một tiếng nói, ông lão, ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút người cái kia cái gọi là thủ đoạn. Vân tiểu thượng nhân khà khà nợ nụ cười một tiếng nói, tiểu huynh chúng ta có việc dễ thức lượng, cần gì phải động vào đây. Bằng không như vậy, ta có không ít tiền, ta dùng tiền chúng ta kết giao bằng hưu thế nào? Dù sao nhiều trên một người bạn so với nhiều cái trước kẻ địch muốn tốt hơn rất nhiều. Bạch Vũ ở hắn nhắc tới tiền thời điểm, nhưng là cảm thấy một tia kinh ngạc, tự nhiên không phải là muốn, mà là hắn không hiểu nghe đồn cái tên này ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện tốt còn mở quý biết cái này tiền lại là ở đâu đến. Liên lập tức híp mắt cười nói, không phải nghe đồn người nắm tiền làm việc tốt sao? Người còn có thể có nhiều như vậy tiền. Vân tiểu thượng nhân nghe nói cho rằng Bạch Vũ động tâm, ha ha cười đáp ý, hai tay khoe tay nói, tiểu huynh đệ, ngươi liền không hiểu chứ? Bên ngoài tuy là như vậy chuyện thế, nhưng ngươi phải biết, đây chỉ là vì tích góp tiếng tâm, có tiếng tâm thì có tài lộ. Ta chỉ cần đem từ những phú hào kia trên tay kiếm lời đến tiền, lấy ra một phần rất nhỏ đi làm cái kia cái gọi là từ thiện sự nghiệp, như vậy người khác sẽ càng tin tưởng ta, ngươi nói này buồn bận có phải là kiếm bộn không lỗ mà lại được cả danh và lợi. Bạch Vũ nghe nói nhất thời có chút bội phục, hắn không nghĩ tới người này như thế có đầu góc kinh tế, bất quá hắn vẫn còn có chút nghi ngờ nói, ngươi liền không sợ làm lộ. Vân Điều thượng nhân cười một tiếng, nói, làm lộ? Làm sao sẽ? Những người giàu có kia cái nào hiểu được những này đạo học? Của ta tiếng tâm ở còn không là nghe phong chính là vũ. Còn nữa nói đến ta tuy nhiên không phải thuần túy nói bậy, ngươi có biết ta phụ thuật là nơi nào học được. Bạch Vũ nghe nói không khỏi một trận bật cười, liền hắn này còn phụ thuật. Hắn họa đi ra đồ vật lấy Bạch Vũ xem ra chỉ có thể dọa quỷ, nhưng không thể động quỷ loại một quặm tóc gái. Bạch Vũ nhìn hắn buồn cười nói, "Hả, cái kia học được?" Vân tiểu thượng nhân cười hát hắc nói, "Ta trước đây nhưng là ngay khi chúng quanh đây đạt được một quyển sách cổ, mặt trên vẽ ra đông đảo Kỳ quái phù văn, tuy nói cái kia thư hẳn là nhân thời đại lâu dài trang giấy cũ cũng bắt đầu mục nát mặt trên không minh bạch, thế nhưng ta còn thực sự ở phía trên học được không ít đồ vật, liền tỉ như một ít phủ văn hóa pháp. Bạch Vũ lắc lắc đầu bất đắc gì nói, liền ngươi cái kia vẫn tính là phụ thuật. Phía trên kia đều là cái gì dám cho không têo loạn ý? Bất quá Vân Kiểu thượng nhân đang nghe Bạch Vũ sau nhưng là đột nhiên kích chuyển động, đỏ cả mặt nói, cái gì dám chó không tê được? Những kia phủ văn nhưng là ta nghiên cứu 20 năm thiên tân vạn khổ chỉnh hợp suy lý đi ra. Ngươi không thể hoài nghi những đùa chú này chân tự tính. Ngươi tới xem một chút." Nói hắn từ trong lòng móc ra quyển rách rách dưới dưới thư đến. Bạch Vũ nhìn quyển sách này nhưng là sửng sợ, hắn nhìn ra quyển sách này không giống, quyển sách này trang giấy không chỉ là lấy cái gì thuộc ra làm thành toàn bộ hắc hề hề, như là dính đầy cặn dầu vài rách, khả năng là bởi vì năm tháng quá quá dài cũ, phía trên này đã bị trùng chú đến không được dáng vẻ. Lúc này Vân Tiểu Thượng Nhân mở ra quyển sách này, đưa nó đưa tới Bạch Vũ trước mặt kích động nói, "Ngươi xem một chút, tuy nói phía trên này có phụ văn ít đi nửa bên, thế nhưng ta đều cần ngươi từ phía trước suy lý bù đáp, ngươi xem có phải là?" Bạch Vũ đang nhìn đến quyển sách này thời điểm nhưng là trong lòng một thoáng tuôn ra một luồng cảm giác quen thuộc, dĩ nhiên là pháp lực sóng. Lấy phía trên này gọn song theo bạch vũ tầm thường tiểu quỷ vẫn là sẽ lệnh vô cùng sợ hãi. Chẳng cảm thấy vật này có chút không đơn giản đầy hứng thú tiếp nhật thư, qua loa lật qua lật lại phát hiện những đùa chú này có chút thiếu hụt, chỗ lợi hại thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một điểm góc viện. Không hoàn toàn địa phương nhưng đều có một tờ giấy trắng, chỉ mặt trên đều có ghi chú hẳn là này vân kiểu thượng nhân tu bổ, hắn biết vân kiểu thượng nhân trình độ vì lẽ đó cũng không có xem mà là trực tiếp xem những kia có chút hoàn hảo phù văn cùng những kia thiếu hụt. Thế nhưng rất nhanh hắn bị này nội dung trong sách cho chấn kinh rồi, hắn kiến thức đương nhiên không phải cái này văn kiều thượng nhân người ngoài nghề này có thể so với, hắn nhìn thấy không hoàn toàn nửa bên phụ văn trong đầu rất rõ ràng liền hiện ra một đạo hoàn chỉnh phụ văn. Hắn lại phát hiện này tả phụ văn đều đang là một ít lực công kích mạnh mẽ phù thuật. Này dùng mấy phút, đem những này phù thuật sau khi xem xong hắn hít một hơi dài, mà tâm trạng mơ hồ có một tia đáng tiếc, dày đặc một quyển sách càng cũng chỉ có mười mấy tấm hoàn chỉnh hữu dụng phụ văn, mà chưa từng thấy hoặc không học được cũng là như vậy vài tờ mà thôi, bất quá những đùa chú này tuyệt đối là hàng cao cấp thậm chí muốn so với Mao Sơn bí thuật ở trong ghi chép phù thuật còn cao cấp hơn trên mấy phần. Lúc này hắn cũng không để ý truy cứu Vân Kiều thượng nhân chuyện, mang theo vội vàng hỏi, "Vật này ngươi là từ đâu đến?" Vân Kiều thượng nhân cười ha ha, mang theo đắc ý nói, "Thế nào? Đây chính là một quyển kỳ thư, nhớ tới 20 năm trước đó là một cái mưa xa gió giật buổi tối, ta..." Đình, Bạch Vũ vừa nghe nhất thời có chút đau đầu, đây là muốn giảng một cái rất cổ lão cố sự sao? Không nhịn được nói, chọn trọn trọng điểm đến, "Ta có thể không cái kia nhàn công phu nghe ngươi ở đây thao thao bất tuyệt, phải biết hiện tại ngươi nhưng là có nhược điểm ở trên tay của ta." Vân Tiểu Thượng nhân sắc mặt nhất thời cứng đở, vừa nãy là bởi vì quá quá khích động vì lẽ đó không nghĩ lên thế nhưng hắn bây giờ nghe Bạch Vũ nói chuyện nhưng là nhớ lại, người trước mắt này nhưng là hương lắm. Ngượng ngùng cười một tiếng nói, tốt, tốt, trọng điểm trọng điểm Đó là ở 20 năm trước ta khi đó kỳ thực vốn là cùng hiện tại làm như thế, là một cái chính thống thần côn, bất quá khi đó là làm đoán mệnh, ăn cơm chuyên dựa vào một cái miệng. Nơi này kỳ thực là ta quê nhà, nhà ta đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này. Vào ngày hôm đó ta nghĩ tới nơi này, nhìn thuận tiện bái tế một thoáng cha mẹ, thế nhưng ai biết ta nhân lâu dài không tới đây bên trong đã nhân lâu năm thiếu tu sửa bức tường đã sụp đổ, rách nát không ra hình thù gì. Lúc này hắn lại đột nhiên bật cười, cũng may là là như vậy, ta mới có thể ở cái kia chồng phế tích ở trong tìm tới quyển kỳ thư này, ta từ nhỏ liền nghe được trong nhà cha mẹ từng nói nhà ta tổ tiên cũng có một vị thiên sư đạo học quá nghệ đạo sĩ, nghĩ đến đồ vật chính là hắn lưu lại. Bạch Vũ gật gật đầu, thiên sư đạo nguyên vì là hoa hạ cái thứ nhất chính thống đạo phái, nghe đồn vì là thượng thanh thái thượng quân chân truyền, này bản cao thâm phù thuật xuất từ nơi đó cũng không phải vì là kỳ quái. Thế nhưng Bạch Vũ xem quyển sách trên tay nhưng là có chút khó chịu, lãng phí đáng tiếc à, có thể làm cho hắn cần phải cũng chỉ có này vài tờ mà thôi. Bạch Vũ lắc lắc đầu đem sách này ném cho Vân Kiều thượng nhân, nói: "Ông lão, ta xem ngươi cũng thật là cả đời làm thần con liêu, được rồi ông lão hiện tại chuyện phiếm chúng ta cũng tán gấu chơi, cũng nên trở lại để tài chính lên, ngươi bảo hôm nay ngày hôm nay việc này nên tính thế nào?" Vân Kiều thượng nhân cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Vũ, nói: "Nếu không ta cho ngươi 5 triệu chúng ta liền như vậy liền như vậy bỏ qua làm sao?" Nghe được con số này, Bạch Vũ chấn động trong lòng, 5 triệu đối với hắn mà nói vẫn đúng là không phải số lượng nhỏ. Thế nhưng Bạch Vũ biết đối với ông lão này tới nói 5 triệu chỉ là nhưng không nhất định có thể thương gần đâu cốt, hắn cười lạnh một tiếng nói, ngươi kỳ, làm, thần côn thời gian dài như vậy kiếm lời những phú hào kia cũng không ngừng điểm này chứ. Vân Tiểu Thượng Nhân nhìn thấy Bạch Vũ nói như thế nhất thời cũng không vui, bất mãn nói, tiểu huynh đệ, làm người cũng không thể như thế lòng tham, 5 triệu đã không thiếu, nếu để cho chính ngươi đến kiếm lời còn không biết phải bao lâu đây. Bạch Vũ nhưng như là không có nghe thấy hắn, miệng môi nói, ngọa thích nhất kiếm lời chính là các ngươi những này yêu thích lừa bịp người tiền kiếm được. Các ngươi lừa gạt người khác vậy ta liền ngọa các ngươi. Không phải có một câu nói này gọi là đi ra hôn đều là cần phải trả à cũng chính là cái đạo lý này. Vân tiểu thượng nhân thấy Bạch Vũ cái này vẻ mặt tất nhiên là biết này, 5 triệu tất nhiên là quá không được ngoan, liền hắn lập tức cắn răng một cái, lần thứ hai tăng giá nói, 50 triệu. Ngươi cũng biết ta còn có một cái từ thiện cơ cấu phải nuôi lắm, ta chỉ có thể lấy ra những thứ này. Thế nhưng nhưng trong lòng là âm thầm suy nghĩ, đợi ngươi nhận tiền ta chân sau liền đi tìm người đem những thứ đồ này còn nguyên tìm lại được trở về. Bạch Vũ lúc này đã bị trước mắt thần côn này cho kinh đến, thật không nghĩ tới thời đại này làm thần côn lại như thế có tiền đồ. Tâm trạng không khỏi âm thầm suy nghĩ nếu không ta cũng đổi nghề làm thần côn. Lại nói ta cũng là có bản lành thật sự. Bất quá sau đó, nhưng là trong bóng tối buồn cười, chính mình tại sao có thể có loại ý nghĩ này. Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi làm này thần côn càng là như thế kiếm tiền. Vẫn Điều thượng nhân nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ nói, ta vừa nãy không phải nghe Tiểu chính nói ngươi cũng là thần côn sao? Bạch Vũ nhất thời trên mặt tối xâm lại, nói, ta đã sớm nói với ngươi ta và các ngươi không giống nhau, ai nói ta là thần côn. Lạnh lên một tiếng nói, ta đường đường chính tông Mao Sơn truyền nhân có thể nào cùng các ngươi nói là một. Thực sự là không có một chút nào kiến thức. Thế nhưng trong lòng nhưng bỏ thêm một câu, ân, chính tông không hộ khẩu, không trải qua Mao Sơn chứng thực." Vẫn Điều thượng nhân nghe được nhưng là trong bóng tối bĩu môi, "Còn chính tông Mao Sơn truyền nhân đây, thời đại này làm chúng ta nghề này có mấy cái không cho mình theo, đệ cái trước chính tông môn phái danh hiệu, ta ở bên ngoài liền tuyên bố là chính tông tiên sư nói truyền nhân." Bất quá những câu nói này tất nhiên là không dám nói với Bạch Vũ đi ra, Bạch Vũ hung tàn hắn nhưng là đã được kiến thức, đại nhu nhưng là hắn người có cái bao nhiêu cân lượng là quá là rõ ràng, tên là đại như, vóc người cũng là so với nhu trắng. Thường thường đại như ở bên cạnh hắn vừa đứng đều có thể cho hắn mang đi không ít cảm giác an toàn. Nhưng lần này lại bị trước mắt cái này nhìn như gầy yếu người trẻ tuổi cho một toán quần ngã, người trước mắt này nhỏ gầy trong thân thể ẩn chứa sức mạnh có thể thấy được chút ít, hắn này tay chân lẩm cầm có thể không đủ ai. Ngay sau đó không dám phản bác giấu mặt cười bội nói, "Vâng, là mau Sơn chính tông." Sau đó lại từ túi láo ở trong móc ra một tấm mỏng băng thẻ ngân hàng trong mắt lóe ra một tia đau lòng nói, "50 triệu, trong này đầy đủ mật mã là 6 cái một, tiểu huynh đệ ngươi cầm đi." Bạch Vũ cười mắt tiếp nhận thẻ ngân hàng, nói, "Được, ngày hôm nay chính là chúng ta xóa bỏ." Vậy ta trước hết đi rồi. Nói xong Bạch Vũ liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Chờ Bạch Vũ đi ra ngoài, vẫn Tiểu thượng nhân gương mặt nhất thời chìm xuống, nhìn trên đất như trước đại nữu nói, ngươi đủ chưa? Đại nữu như trước thê thảm dây lên, ông chủ, nghĩ đến ta xương ngón tay đứt mất, ít nhất phải an dưỡng mấy tháng mới có thể trở về sẽ giúp ngươi làm việc. Quy một chương 54, hồi đoái. Chương 54 hồi đoái. Bạch Vũ trở ra môn đến liền nhìn thấy có hai đạo ánh mắt nghĩa vị trí của hắn hội đến, chính là Bàng Bình cùng Lão nô. Bàng Bình nhìn thấy hắn đi ra mau mau đứng dậy đi lên phía trước, cười nói, Bạch đạo trưởng cùng Vân tiểu thượng nhân đàm luận đến làm sao? Bạch Vũ cười ha ha, liếc mắt một cái đứng ở một bên đánh giá Bạch Vũ Tiểu chính trong lời nói có chuyện nói, lần nói chuyện này thật là đều là được rích lợi không nhỏ à, thu hoạch rất nhiều, thu hoạch rất nhiều. Bang Bình thấy này vội vàng chúc mừng nói, vậy thì thật là thật đáng mừng. Tiểu trị ngạc nhiên, tình huống thế nào? Hắn thật sao bình yên vô sự đi ra? Nhìn hắn một mặt cười híp mắt còn hãy cùng thật sự thu hoạch rất nhiều. Đây là Bạch Vũ nhưng là chuyện đề tài hỏi Bang Bình nói, làm sao không ở đây nhìn thấy cái kia Hà lão bản? Bang Bình cười nói, lão Hà tên kia khẳng định là không lại ở chỗ này. Đây là vân kiểu thượng nhân địa phương tự nhiên không thể để cho Lao Hà quấy rối thượng nhân thanh tu Ngay khi này sau nhà còn có một gian phòng nhỏ bọn họ liền ở nơi đâu Chúng ta này liền đi xem bọn họ một chút chứ Bạch Vũ gật gật đầu đồng ý nói Được, chúng ta này liền đi thôi, ta cũng xem xem tình huống của bọn họ Đối với cái này bàng Bình đã sớm thỉnh cầu sự bạch Vũ vẫn tương đối để ở trong lòng Tuy nói này Lao Hà không có đưa nó để ở trong lòng thế nhưng bàng Bình hay là muốn cho Liền ba người liền không lại dừng lại lâu Liền hướng về Lao Hà bọn họ vị trí mà đi Chỉ để lại như trước ngạc nhiên tiểu chính cùng ở trong phòng chưa hề đi ra, nhưng là âm thầm chửi đối với Vân Kiều thượng nhân cùng Đản Nưu. Ba người ra ngoài cửa đi tới viện sau, nhìn này đơn sơ một gian lẻ loi phòng đơn, không khỏi âm thầm lắc đầu, như thế tiểu nhân, nhỏ bé một căn phòng hai người vẫn đúng là không tốt trụ. Bàng Bình đi lên trước gõ gõ môn, hướng về bên trong hô, lão hạ, mở cửa ta là lão bằng a. Bàng Bình hô qua sau khi chỉ chốc lát sau, môn liền bị mở ra, chỉ thấy mở cửa chính là một vị khuôn mặt hơi đen người trung niên, hắn nhìn trước cửa Bàng Bình nở cười, "Lão Bàng, lão nô các ngươi làm sao đến, đến rồi?" Bất quá sau đó chú ý tới Bạch Vũ thì nhưng là tỏ rõ vẻ nghi ngờ nói, vị trẻ tuổi này là. Bang Bình cười ha ha giới thiệu, vị này có thể có thể không phải người bình thường, hắn chính là ban đầu ta nói với ngươi vị kia Mao Sơn đại sư. Lão Hà nghe nói nhất thời kinh ngạc tràn ngập trong lòng, nhìn Bạch Vũ trong mắt mang theo nồng đậm không tin nói, hắn chính là ngươi nói vị kia kỹ thuật như thần Mao Sơn đại sư. Bang Bình như là đã sớm ngờ tới Lao Hà sẽ kinh ngạc như thế giống như vậy, mang theo tỏ rõ vẻ ý cười lắc đầu nói, ngươi cũng không thể trong mặt mà bắt hình dong, không nên nhìn Bạch đạo trưởng tuổi trẻ bản lĩnh của hắn có thể lớn đây. Lao Hà lần thứ 2 đánh giá một chút Bạch Vũ. Mà sau sẽ kéo vào chính mình ghé vào lỗ thai hắn khẽ nói, ta nói Lao bảng hiện tại tên lửa đảo nhưng là khuyết, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị hắn lửa. Bàng Bình nghe nói nhất thời không nói gì lắc lắc đầu, nói, ngươi lẽ nào còn không biết ta là cái hạng người gì? Không phải tận mắt nhìn thấy ta có thể tin tưởng những quỷ này quái chỉ nói. Ta có thể cùng ngươi không giống nhau ngươi là bởi vì con gái của ngươi mới bắt đầu tin tưởng những này, ta là tận mắt nhìn thấy không có cách nào không tin. Bạch Vũ ở một bên nghe được bọn họ thì thầm không khỏi một trận không nói gì lắc lắc đầu, tên lửa đạo không biết, sắp thực là khuyết, ngươi đã bị lừa. Đây là Bàng Bình cùng lão Hà kéo dài khoảng cách nói. Con gái ngươi hiện tại ở chỗ nào? Nhanh để Bạch đạo trưởng đi xem xem, nói không chắc có thể có biện pháp đây. Lão Hà lắc lắc đầu cười một tiếng nói, này cũng không cần thiết, Tiểu Lâm đã uống Vân Kiểu thượng nhân biến thành phù thủy, đã là chấn áp lại yêu tà, hiện tại chính đang say ngủ, nói vậy tỉnh lại sẽ được rồi. Phù thủy? Ông lão kia họa phù thủy có thể hữu dụng. Bất quá hắn nhưng là bỗng nhiên linh quang lóe lên, có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ, lao Hà con gái thấy ông lão kia, tuy nói hắn họa phù thủy khả năng không ra sao thế, nhưng ông lão này trên người nhưng là có một cái bảo vật, chính là cái kiêu bạn phù lục, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng từ phía trên cảm nhận được từng tia từng tia yêu ớt pháp lực chỉ muốn gặp được hắn, hắn lấy thêm gia thư đến vượt lên một phen như thế nào đi nữa nói cũng có thể dọa đi một ít có thể sức yếu tiểu nhân, nhỏ bé tiểu quỷ. Khả năng này cũng là ông lão này có thể thời gian dài như vậy lăn lộn thuận bùm sôi gió nguyên nhân. Bất quá nếu sự tình đã hiểu rõ hắn cũng đỡ phải phiền phức, lại nói lần thứ hai tiến vào thế giới thời gian liền muốn đến, vừa vặn làm thêm chút chuẩn bị. Bàng Bình nghe nói cũng không tốt nói cái gì nữa, gật đầu một cái nói, vậy thì tốt, nếu như vậy ta cũng yên lòng. Sau đó lại nhìn một chút trước mắt Lao hạ ở lại phòng nhỏ, không khỏi một trận lắc đầu thở dài, bất quá cũng không biết chúng ta ngày hôm nay có thể ở nơi đó đặt chân. Lão Hà cười ha ha nói, "Này không cần lo lắng, này người trong thôn nhưng là nhật tình lắm, tìm tới một nhà trụ trên một đêm vẫn là không khó." Liền lập tức Lao Hà mang theo ba người lại lần nữa trở lại làng ở trong, tìm tới một nhà hộ gia đình liền để ở. Nhà này ở chính là một đôi không có nhị nữ trung niên nâng hộ, chờ Bạch Vũ mấy người đúng là vô cùng nhiệt tình, còn rết gà hầu hạ lên. Ngay ngược lại là lệnh Bạch Vũ mấy người có chút thật không tiện, liền vẫn cứ nhét cho bọn hắn một ít tiền tán gấu biểu lòng biết ơn. Bất quá rất khéo chính là ở tại bọn hắn sát vách một gia đình, càng lại ở bọn họ còn gặp qua một lần đội khảo cổ. Những người kia đúng là xảo cực kỳ. Hai cô bé còn cả ngày ở nơi đó nói nhau nhau nơi này trụ đến không quen loại hình, cũng là mấy học sinh lần thứ nhất đi ra thực tập tự nhiên là quay về vùng núi hoàn cảnh cảm thấy không quen. Đợi đến chạm vạn ăn qua cơm, ba người liền ở cùng nhau đến một gian xương phòng bên trong, bất quá căn phòng này không lớn ba người ở chung một chỗ ngả ra đất nghỉ đều là chen kỳ. Nhìn này phòng nhỏ, bạch vũ lắc lắc đầu quay về hai người nói, các người trước tiên ngủ ta đi bên ngoài đi đi một chút. Hai người không hiểu tâm tư của hắn, liền cũng không có ngăn cản, chỉ là gật gật đầu mặc hắn đi tới Không muốn một thân một mình đến đi ra bên ngoài, nhưng không có như là hắn nói như vậy thật sự ở bên ngoài đi một chút, mà là một người trực tiếp hướng về thôn đi ra ngoài. Hắn mấy ngày nay đi ra trong bóng tối còn tính toán thời gian, đại khái đến ngày mai sẽ là một tuần, tiến vào thế giới tháng ngày cũng phải đến, nếu như vào lúc đó Bạch Vũ đột nhiên biến mất rồi nào có người ở hắn phụ cận còn không đem hắn làm quỷ. Liền hắn quyết định tối hôm nay liền tiến vào thế giới kịch. Thuổi thanh thanh lành lạnh gió núi đi tới ngoài thôn hắn nhìn chung quanh một lần phát hiện không có ai sau, tiện lợi dưới độc thầm tiến vào, hắn người sau một khắc biến mất ở chỗ cũ, chỉ để lại một tia gió núi thổi núi. Ở trải qua cùng bình thường bình thường tinh thần hoàng hốt sau, Bạch Vũ thân hình liến xuất hiện ở hệ thống bên trong cung điện. Nhìn phán phất hàng cổ bất biến hệ thống đại điện, Bạch Vũ hít sâu một hơi, lại trở về thế nhưng nhưng lại không biết lần này lại là một cái cái gì thế giới. Lắc lác đầu không nghĩ nữa quá nhiều, đi tới đại điện ở giữa hướng về hệ thống hô, hệ thống, ta muốn đổi một thoáng độ vật. Hệ thống bình thản âm thanh đúng là vẫn là trước sau như một, được rồi ký chủ, xin lợi. Cái kia khuôn thuộc giả lập màn hình lần thứ hai hiện lên ở trước mặt hắn, nhìn mặt trên Đông Đảo tuyển hạng, Bạch Vũ tuyển rơi xuống vật phẩm pháp khí hối đoán danh sách, mang giả lập màn hình lần thứ hai biến hóa Đông Đảo khắc Bạch Vũ hoa cả mắt đè kèm trong nháy mắt bài đẩy chỉnh cái màn hình. Vốn là Bạch Vũ cho rằng hắn có hơn 2000 hối đoái điểm hẳn là có thể hối đoái một ít khá là đồ tốt, nhưng nhìn màn hình bên trong trước mấy hạng giá tiền của món đồ vẫn là không khỏi vỗ một cái trán. Trảm kiếm, chính là ngàn năm đảo một làm ra, Mao Sơn tiên sư khai quảng, trên vô thượng pháp lực một chiêu kiếm xuất tiên năm đại yêu lão quỷ cũng sẽ sợ chi, chính là bắt quỷ năm yêu vô thượng pháp khí. Hối đoái điều kiện, hối đoán điểm 10000 điểm. Nhất Hồn Linh, nghe đồn chính là Mao Sơn tông trấn phái pháp bảo, trên có nhất hồn lực lượng, bất kỳ quỷ loại yêu vật tiếp không ngăn được này Linh Brazil, Brazil qua đi nhất định hồn phi phế tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Hối đoán điều kiện, hối đoán điểm 10000 điểm. Chu Yêu phát Trần, nghe đồn chính là Hoàng Đại Tiên thành tiên trước dùng qua bảo vật, trên hàm Hoàng Đại Tiên năm đó trừ yêu thì đoạt được công đức, có thể nhu có thể cương nhu thì có thể đông dưng rối giải mấy trượng, cương thịt có thể hóa thành binh khí trong khoảnh khắc sắc không gì. Hối điều kiện, hối điểm 10000 điểm. Chọc chân hài. Trở lên mấy thứ đều đang là muốn 10000 điểm hối đoán điểm mới có thể hối đoán bảo vật. Lấy Bạch Vũ hiện tại hối đoán điểm chỉ có dương mắt nhìn. Ở nhìn kỹ những thứ đồ này sau một hồi, cuối cùng bất đắc di lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán, người nghèo chí ngăn a. Thở dài hướng về hệ thống nói, hệ thống liệt ra mấy thứ ta bây giờ có thể hối đoán nổi đồ vật. Chỉ thấy màn hình lần thứ hai biến đổi, lại là một loạt đồ vật bày ra đi ra. Trảm quỹ kiếm, nghe đồn chính là một vị thời cổ toàn chân sử dụng quá một cái pháp khí, chính là dùng 500 niên đại đào làm ra mà lại trên phó cấp đức, chính khí rồi rảo chuyên diệt yêu tà. Hối đoán điều kiện cần hối đoán điểm 2300 điểm. Thanh tâm quan, chính là do toàn chân khai quang pháp khí, đái này quan giả có thể thanh tâm quả dục, không vì là ngoại tạp xâm. Hối đoán điều kiện, cần 2000 hối đoán điểm. Phù lâu đồng, đồng, kỳ thực chỉ là một thanh cháy gỗ, thế nhưng là vì là mấy trăm năm đảo một lấm ra, do toàn chân khai quang mặt trên có chứa năng lực kỳ lạ, một đồng nện xuống bị tạp giả lập tức mê muội, thật lâu không cách nào khôi phục thần trí. Hối đoái điều kiện hối đoán điểm 2000 điểm. Thấu tâm đinh, một lần phát bảo không phải chính đạo nhân sĩ sử dụng. Pháp bảo này giới thiệu ngắn nhất Nhìn những này pháp bảo không khỏi lắc lắc đầu, này còn thật không có cái gì lập tức có tác dụng lớn, hơn nữa cái kia phủ đầu đồng công năng vẫn là như vậy lệnh người không lợi, khiến cho người mê mội. Lại có loại này đánh lén công năng. Cuối cùng lại trầm tư một lúc sau liền quyết định đem này phủ đầu đồng cho hối đoái, mê mội không phải sao. Chức năng này kỳ thực có thể rất tốt vận dụng mà. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ vật này nhưng là cử đi tác dụng lớn. liên lập tức liền đem phủ đầu đồng cho hối đoái. Chỉ thấy được cái kia phủ đầu đồng mấy chữ đột nhiên lóe lên nhất thời hóa thành một vệ sáng bay đến Bạch Vũ trên tay, chờ Kim Quang Tản đi Bạch Vũ nhìn chăm chú nhìn tới, không khỏi càng là không nói gì này tạo hình càng là không hề có một chút đặc điểm, càng thật sự như là một cái phổ thông chạy gỗ bình thường bình thường không có một tia pháp bảo sát thái. Bất quá đang nghĩ đến này chạy gỗ cái kia công năng thời điểm, trong lòng cũng liền nghĩ thông suốt rồi, trong lòng hắn không khỏi âm thầm suy đoán, cái kia năm đó làm pháp bảo này toàn chân tuyệt đối chính là để tâm không thuần. Quy 1 chương 55, Mánh quỷ dịch quán. Chương 55 Mánh quỷ sai quán. Hối đoán phù đầu đồng sao? Bạch Vũ trầm tư một chút, hiện tại kỳ thực hắn là căn bản là không thiếu cái gì, mà lần này hối đoái một món pháp bảo cũng là tâm huyết dâng trào, hắn lần này chỉ hy vọng lần này thế giới kịch có thể có một cái rất tốt thu hoạch, để hắn có thể trực tiếp đem Mao Sơn bí thuật cho điểm mãn thành tựu Ngộ đạo tông sư cảnh giới. Liền cũng liền không chỉ hoãn nữa thời gian, liền hướng về hệ thống nói, "Hệ thống bắt đầu tuyển thế giới đi." "Vâng, xin hỏi ký chủ có hay không đối với lần này thế giới có cái gì tuyển lựa điều kiện?" Bạch Vũ lắc đầu nói, "Không có, trực tiếp tuyển lựa." "Vâng, bắt đầu tuyển lựa thế giới." "Tuyển lựa bên trong." "Xin hô." "Thế giới tuyển lựa thành công." Lần này thế giới vì là manh quỷ sai quán cùng manh quỷ học đường xâm nhập thế giới xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng sau 10 phút bắt đầu truyền Bạch Vũ nghe được hệ thống âm thanh không khỏi khỏisương sở mang quỷ sai quán man quỷ học đường hai người này thế giới hắn ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc này hai bộ phim kỳ thực là trên giới bộ quan hệ mangỷ sai quán bộ phim này có thể nói ở cái này cương thi Mảnh trùng quanh dâng lên niên đại là một cái không nhỏ đổi mới ở trong này cũng có cương thi thế nhưng trong này cương thi nhưng là không giống gì vãng cương thi mạnhnh bình thường là dùng thiêu trong này cương thi là sẽ đi lợi hại giả càng là còn có thể phi Trong này cương thi bạch vũ có thể kết luận là thuộc về tướng thần thi tộc, bất quá thực lực của bọn họ không mạnh, ở mánh quỷ sai quán bên trong cái kia cương thi đại ta thực lực cũng chỉ so với một con phổ thông cương thi phải mạnh hơn một ít hẳn là một con hắc mát cương thi, đúng là rất dễ đối phó. Mà mánh quỷ lớp học liền tương đối phiền phức cái kia cương thi vừa xuất hiện chính là một đám, lít nha lít nhít, nha không đúng, vậy hẳn là không thuộc về cương thi, hẳn là xưng là sát chết di động, chính quy cương thi cũng là như vậy mấy cái. Đây là 10 phút cũng đến, chỉ thấy lại là một trận tinh thần Quá một lúc lâu hắn khôi phục ý thức đã xuất hiện ở một chỗ ít người công xí si ở trong, thế nhưng người tuy ít cũng là có như vậy một cái. Một người chính đang tiểu tiện mang nhìn thấy bỗng nhiên một người đột nhiên xuất hiện sau, hắn chấn kinh rồi. Niệm đều chiếu vào trên quần cũng lại không tự biết, Sở Trường xoa xoa hai mắt, phát hiện mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác sau, sau đó tâm trạng không chịu nổi như vậy kinh hai trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Vũ thấy tình huống như vậy không khỏi một mặt vô tội nún vai một cái, liền đi ra công xí. Si. Bộ phim này thế giới nên đại, hẳn là thập kỷ 90 Hồng Kông, vốn là rất là phồn hoa. Ngày hôm nay lại là tiết trung nguyên vị lễ đó trên đường phố rất nhiều người lui tới nối liền cung dự, mà ở một ít chùa miếu ở trong, hoặc là hoàng đại tiên từ loại hình địa phương càng là rộn rộn ràng ràng chen vai thích cánh. Bạch Vũ lúc này tinh tế hồi tưởng một thoáng nội dung vở kịch. Mạnh Lan Dạ, quỷ môn mở, tiểu thâu xạ tử Minh bị tù với tạm giam bên trong, nơi đây tiền thân chính là Nhật trì thời đại chi hoàng gia câu lạc bộ. Đầu hàng đêm trước, một nhóm quan quân ở đây mổ bụng tự sát, tạo thành quỷ vực, xà tử đi nhầm vào quan, đem cương thi đại tá thả ra, chính mình cũng bị biến thành cương thi, đang muốn thoát đi quán không ngờ bị đối thủ một mất một còn tử bảo thần thám kim mạch cơ cùng mạnh siêu bát, hai người không tin Sả Tử Minh đã thành tân quỷ, kết quả Thái Dương vừa ra tới, Sả Tử Minh tức là cho bụi, hai người kinh hãi, báo cáo mới nhậm chức con gái thủ trưởng Phẹn nhị bị xích, hai. Người quyết định tra rõ trận tướng. Không lâu, hồ nước phát hiện nữ thi tử trạng tự tao thú phệ, hai người biết định là đại tá gây nên, gọi dẫn phện nhị đến nghiệm phòng giám thị nữ thi ở sau đó người đi tận mắt thấy cương thi, mấy người liền muốn biện pháp cùng cái cương thi đại tà đánh nhau, cuối cùng nhưng là dùng ánh mắt trời đem cương thi đại tà vơ chết. Hồi tưởng những này nội dung vừa kịch, Bạch Vũ lắc lắc đầu. Hắn phát hiện những này, nội dung vợ kịch tiền kỳ càng là đều phát sinh ở trong cục cảnh sát, vẫn đúng là không hắn chuyện gì. Chỉ có chờ cái kia cương thi ra cảnh cục thời điểm, hắn đây mới có thể mó tay vào được. Vậy kế tiếp lại nên đi chỗ nào đây? Không khỏi có chút đau đầu, cục cảnh sát không tốt tiến vào xem ra chỉ có tiến vào khách sạn. Liên hắn liền muốn, muốn tìm cái khách sạn ở lại. Thế nhưng đang lúc này đã sâu thâm ồn ào huyên náo thanh chuyển tới. Bạch Vũ tìm theo tiếng nhìn tới chỉ thấy có một đám người chính làm thành một vòng, từng cái từng cái vỗ tay hùng hổ dạ. Được, ghê gớm, a xếp tuy bại mã vĩ a. Ngươi là ta đã thấy chân chính nam tử hắn. Bạch Vũ trong lòng hơi động, này không phải kim mạch cơ cùng mạnh siêu đến mua sắm cái kia một đoạn sao? Không nghĩ tới như thế xảo càng để cho mình cho đụng với rồi. Bạch Vũ lập tức đẩy ra đoàn người chen vào trong vòng, chỉ thấy chính là kim mạch cơ các loại mạnh siêu hai người, thế nhưng lần này lại như ở âm nhạc cương thi bên trong như thế, hắn nhìn thấy mạnh siêu sau không khỏi đem hắn cùng bàn Tại liên hệ ở cùng nhau. Không khỏi có chút buồn cười lắc lắc đầu, sau đó chuyện như vậy khả năng còn nhiều lắm đấy, nếu như vẫn luôn như vậy cái kia không liền đem chính mình cho làm mơ hồ. Hệ thống âm thanh lúc này được lên, tuyên bố nhiệm vụ, lần này thế giới nhiệm vụ đạt độ tiêu diệt cương thi, mỗi tiêu diệt một con cương thi khen thưởng hối đoá điểm 500 điểm. Lần này thế giới nhiệm vụ là thủ, tiêu diệt xác chết di động, mỗi tiêu diệt một cái có thể thu được hối đoá điểm 50 điểm. Lấy hai điều trên nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành có thể chiếm được hối đoá điểm 1000 điểm. Tùy cơ lấy ra khen thưởng một lần. Nghe được hệ thống phát ra bốn nhiệm vụ, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc, lần này càng là đồng thời tuyên bố ba cái nhiệm vụ. Hơn nữa này ba cái mặc cho vật lại vẫn là lẫn nhau liên quan. Lúc này không muốn mẩm hạ tính toán một chút, nhưng là kinh hỉ dị thường. Nếu như đem những nhiệm vụ này đều hoàn thành, đây tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn A chính mình chỉ ít có thể kiếm lời trên mấy ngàn hồi đó điểm. Đang lúc này Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người trò khơi hải cũng kết thúc, Kim Mạch Cơ ở Mạnh Siêu bên thai thì thầm nói, thua nắm đấm thắng danh tiếng, ngươi phải tận lực duy trì phong độ. Mạnh Siêu nhưng là một mặt khổ tương, nói, lần này mất mặt ném đến nhà. Kim Mạch Cơ vỗ vỗ Mạnh Siêu bả vai nói, ta đi mua vài món đồ, ngươi ở bực này ta. Chờ hai người tách ra, Bạch Vũ nở nụ cười đi tới Mạnh Siêu bên cạnh, hướng về hắn chào hỏi, vị này sếp, đi ra mua Siêu cho rằng Bạch Vũ là vừa nãy ủng hộ người trong một thành viên trên mặt mang theo nụ cười so với góc còn khó coi hơn đáp lại nói, "Đúng đấy đi ra mua sắm." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có phải đi ý tứ, tay nâng cằm, thẳng tóc nhìn hắn, quá một hồi lâu trở Mạnh Siêu hơi không kiên nhẫn thì, Bạch Vũ lại lần nữa mở miệng nói, "Sếp, kỳ thực ta có một câu nói, cũng không biết có nên nói hay không." Mạnh Siêu sững sở, không biết Bạch Vũ lời này là có ý gì, nói, "Nói." Bạch Vũ làm ra một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ nói, "Sếp, không nói giật người, ta kỳ thực là một cái đạo sĩ, ta vừa nãy ở nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt liền phát hiện, ngươi ấn đường phát tán, mây đen ngập đầu." chị sợ này thời gian không lâu bên trong liền sẽ đụng phải thứ không sạch sẽ. Mạnh Siêu nghe nói, nhưng là bật cười lên, hắn nhìn Bạch Vũ có chút buồn cười nói, "Ha, ngươi không biết ta là làm gì sao? Biết ta là cảnh sát lại vẫn dám có những quỷ này thần câu chuyện tới nói ta, ngươi có phải là muốn đến trong coi a?" Lúc này mua xong đồ vật kim mạch cơ trên tay nhấc theo mấy cái chỉ người đi ra, nhìn đang cùng Mạnh Siêu nói chuyện Bạch Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đi lên phía trước hỏi Mạnh Siêu nói, "Mạnh Siêu, chuyện gì xảy ra? Đây là bằng hữu ngươi a?" Mạnh Siêu lúc này chính đang nén giận, thấy Bạch Vũ đưa tới cửa tất nhiên là cao hứng, lập tức cười gần một tiếng nói, "Bằng hữu gì?" Có cái thời bà, biết rồi thân phận của ta lại vẫn dám đến, đến trước mặt của ta yêu ngôn hoặc chúng, ta xem là có khác dắp tâm, vẫn là trước tiên nắm lên đến lại nói. Nói liền móc ra cổ tay, hướng về Bạch Vũ khảo đi. Bạch Vũ lúc này trong lòng hơ động, vừa vẫn không có cơ tiến vào cục cảnh sát đây, này còn không phải là cái cơ hội sao? Liền cũng không phản kháng, sẽ bỏ mặt mạnh siêu cho khảo trụ. Lúc này kim mạch cơ nhưng là không nhìn nổi, mau mau ngăn cản mạnh siêu nói, nhân ra kiếm cơm ăn cũng không dễ dàng, lần này coi như xong đi. Bạch Vũ lúc này lại là rung đùi đắc ý nói rằng, hai vị cảnh sát, các ngươi mấy ngày nay có thể chiếm được cố gắng chú ý các ngươi hai ngày nay nhất định sẽ gặp ta, nhưng nghe bần đạo một lời có thể để tránh cho họa sát thân. Mạnh Siêu lúc này cho khí nợ nụ cười, "Tiêu gạo, còn dám chú chúng ta, xem ra hôm nay là không bắt ngươi là không xong rồi, đi, theo ta về cảnh cụ." Kiếm mạch cơ nghe nói cũng là không được đến là đầu, người này quá không nhãn lực kính. Sau đó Mạnh Siêu liền đem Khảo Bạch Vũ cho đẩy lên xe, chờ ba người đều sau khi lên xe, Mạnh Siêu liền chờ nói lên Bạch Vũ vài câu, nhưng là đây là bộ đảm nhưng là hừ lên. Khi nghe đến bên trong tin tức sau, Mạnh Siêu không khỏi cả kinh, tích chuyển động, Tử, năm nay hắn chúng ta ở mua đồ trước khi trời tối chạy tới." Liên Bạch Vũ theo hai cảnh sát, lại mua một hồi đồ vật ở sắc trời mới vừa ám thời điểm, liền tới đến cảnh cục. Đến trong bốt cảnh sát, Bạch Vũ chăn đơn độc sắp xếp đến trong một căn phòng, thế nhưng là đáng thương không ai cho hắn lấy khẩu cung, mà kim mạch cơ các loại, chờ, người nhưng đều đi thẩm vấn Sả Minh Tử đi tới. Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài, ở này chống trải gian phòng nhưng không có nhàn rỗi, mà là lấy pháp lực trước tiên vì chính mình mở ra pháp nhãn, sau đó đánh giá chung quanh, cái này tiền thân vị là hoàng quân láng gióng bộ cục cảnh sát. Ở pháp nhãn của hắn dưới tất nhiên là thấy rất rõ ràng, này cảnh cục ở trong có thể nói là âm khí tràn Càng là so với Bạch Vũ ở thế giới hiện thực trước mặt mọi người quỷ hoa bên trong cảm nhận được âm khí còn muốn rởn rạo. Bất quá sau đó vừa nghĩ cũng là, phải biết năm đó Nhật Bản quỷ là nhân đó là lui ra Trung Quốc ở này tập thể mổ bụng tự sát, mộ bụng thống khổ tự nhiên là to lớn, to lớn trong thống khổ sinh ra tự nhiên còn có to lớn oan khí, nếu như nơi này âm khí không nặng vẫn đúng là liền kỳ quái. Bất quá cũng có thể thấy được bọn họ khi đó trong lòng ngán nghiệm, xem hiện ở tại bọn hắn lại phái ra một cái cương thi đại tá đi ra hại người liền có thể thấy được trong lòng bọn họ khâm phục. Bất quá Bạch Vũ cười ha, ha trong lòng hắn quyết định chủ ý muốn cho con này cường thi mới ra đến liền muốn này ở cục cảnh sát này, hơn nữa còn muốn thuận tiện ăn cắp xào huyết của bọn họ. Ngay khi Bạch Vũ quan sát những này thời điểm, lúc này, nhưng là một tiếng đắt đỏ rít gào chuyển đến, điện cũng là đột nhiên ngừng. Bạch Vũ tự nhiên không cần nghĩ cũng có thể rõ ràng khẳng định là mạnh siêu chính đang trò đùa dai, lắc lắc đầu, mặc kệ ở thế giới nào ở trong cái tên này vẫn đúng là liền như thế một loại tính cách. Quy 1 chương 56, a tín cảnh thi. Chương 56 a tiến cảnh ti. Không muốn ở đây sao một gian đơn độc trong phòng đợi đã lâu, thế nhưng cũng không có một người đến xử trí chuyện của hắn, không khỏi bất đắc gi thở dài. Đám gia hỏa này cũng quá không phụ trách người chứ. Lúc này đã là ban đêm, mà cục cảnh sát này còn tương đối xa xôi, ngoài phong đúng là gió mát rवेळी, nhưng là bằng thêm mấy phần quỷ dị. Đang lúc này Bạch Vũ pháp nhãn hơi động, hắn đột nhiên phát hiện hoàn quân câu lạc bộ quỷ môn chính là dục ra dục dịch, nhưng cũng là thời cơ chưa tới, chỉ có thể kiềm chế, chỉ có từng trận gào thét gào thét một phát tiết bất mãn trong lòng. Thấy cảnh tượng này Bạch Vũ không khỏi lắc đầu bật cười, những quỷ này còn thật không có kiên trì, nhìn bọn họ dáng dấp gấp gáp, đến cuối cùng không biết bị bắt thời điểm lại sẽ là hình gì. Chính đang Bạch Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm lúc này cửa phòng nhưng lại mở ra, Chỉ thấy là Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ đi vào, đây là Mạnh Siêu trên người còn mặc một bộ mũ che màu đen, nghĩ đến là vừa nãy phân quỷ còn không tới kịp thời. Chỉ thấy bọn họ vừa nói vừa cười tựa hồ rất đừng tao hứng. Kim Mạch Cơ vừa cười vừa dùng tay khoa tay nói, Mạnh Siêu, thật sự có tiểu tử ngươi. Thật không biết trang quỷ như thế biện pháp hay là nghĩ như thế nào đi ra, đến cuối cùng không cần chúng ta động thủ xà tử mình càng là chính mình đem Kim Cương thập tự giá lấy ra, nhìn hắn cái kia một mặt khổ dạng, cuối cùng càng là tức đến mất đi, ha ha. Mạnh Siêu đắc ý cười một tiếng nói, "Là tên kia quá buồn, ta chỉ là xuyên cái trước đấu đồng, đầu đi đến co rụt lại hắn càng thật sự tin tưởng ta là quỷ." Chỉ chốc lát đi tới Bạch Vũ trước người chỉ vào ngồi ở trên ghế Bạch Vũ nói, "Này còn có một cái ra hỏa chờ chúng ta thầm đây, mau nhanh cho hắn lấy khẩu cung để hắn sớm một chút rời đi." Kim Mạch Cơ gật gật đầu, đáp một tiếng, hai người đi tới Bạch Vũ trước người dưới trướng nhìn thời gian dài như vậy như trước không có lệ vị trí Bạch Vũ ngạc nhiên nói, "Hứ, cái tên nhà ngươi vật đúng là khí định thần nhàn ai, đến để hai anh em chúng ta cho ngươi lấy khẩu cung, sau đó là có thể rời đi." Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Không nói gì, Mạnh Siêu lấy ra giấy bút, kim mạch cơ hướng về Bạch Vũ hỏi, tên gọi là gì? Bạch Vũ cười ha ha nói, "Bạch Vũ." "Giới tính?" Bạch Vũ nhất thời có chút không nói gì, cái này còn dùng hỏi. Thấy hắn thời gian dài như vậy không có trả lời, Mạnh Siêu lắc lắc đầu quay về kim mạch cơ cười nói, "Cái này không hỏi cũng biết." "Tuổi tác?" "23." "Làm nghề này có thời gian bao lâu?" "Ta xem ngươi nên cũng khô rồi không bao lâu, không có kinh nghiệm gì ngơ ngác lênh lóc, dĩ nhiên vô chi đi tìm cảnh sát làm ăn." Bạch Vũ lắc lắc đầu thân hình bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn trước mắt hai cảnh sát, nói, "Ta nói đều là thật sự." Chỉ hy vọng các ngươi có thể nghe tiếng vào ta theo như lời nói, ở đi vào nơi này thì ta liền có thể cảm nhận được nơi này có không ít vật bẩn thỉu. Kim Mạch Cơ vừa nghe không khỏi một trận buồn cười, nói: "Này đều đến cục cảnh sát bên trong, dĩ nhiên vẫn là như vậy đến chết không đổi, có phải là muốn đi tạm giam a?" Thế nhưng đang lúc này, cửa phòng nhưng là đột nhiên mở ra, chỉ thấy là một người mặc cảnh phục trung niên cảnh sát đi vào, mang theo tỏ rõ vẻ nghiêm túc đi vào trong nhà, nhìn một chút hai người, mang quét đến mạnh siêu y phục trên người thì, lông mày lập tức vừa nhíu nói: "Mạnh siêu làm sao xuyên thành bộ dáng này?" Bạch Vũ nhìn thấy cảnh sát này thần thái liền không khó đoán ra thân phận của người này, hắn hẳn là chính là mạnh siêu cùng kim mạch cơ người lãnh đạo trực tiếp, vị nào một lần xem hai người không vừa mắt A Tín Cảnh Ty. Mạnh siêu hai người nhìn thấy A Tín Cảnh Ti đến rồi, lập tức đứng lên, mạnh siêu siêu hưng phấn đem thẩm vấn sả tử minh quá trình nói cho A Tiến Cảnh Ty. Ti. Sau đó liền dẫn cười đứng ở nơi đó, chờ đợi A Tín Cảnh Ti biểu dương. Thế nhưng A Tín Cảnh Ti nhưng không có như hắn tưởng tượng bên trong biểu dương hắn, mà là bên trong sao đem mặt trầm xuống, dung đùi đắc ý quát lớn nói, "Mạnh siêu, ngươi cái tên cảnh cục làm trưởng quay phim. Dĩ nhiên xuyên thành bộ này phá án. Nếu như như vậy ngươi còn làm cái gì cảnh sát?" thẳng Thắn làm diễn viên đi quên đi dùng phương pháp này phá án quả thực là quá ngây tơ. mạnh siêu hai người nhìn thấy đợi được càng là phản ứng như thế không khỏi có chút không phục liền muốn muốn phản bắt trên vài câu thế nhưng A tín cục trưởng nhưng không có cho hắn cơ hội này mà là gỡ bỏ đề tài nói hiện ở cái này người lại là phạm vào chuyện gì muốn như vậy còn muốn lấy khẩu cung mạnh siêu kim mạch cơ hai người liếc mắt nhìn nhau nhất thời có chút bất đắc di lắc lắc đầu kim mạch cơ túi đầu vô lực đắ đạo là một cái thời bà ngay hôm nay chính hắn đưa tới cửaạn nói chúng ta sẽ gặp phải vật bậ Hỉu vì lẽ đó liền thấy hắn cho mang đến a tín cảnh ty nghe nói nhất thời trong lòng kinh ngạc Hắn nhưng là ở 7 ngày trước đây liền bị hắn một vị hiện tại làm hòa thượng đồng sự báo cho hắn mấy ngày nay sẽ có họa sát thân, hơn nữa còn sẽ gặp tà, tuy nói hắn vốn là không tin những quỷ này thần câu chuyện, thế nhưng liên tiếp đụng tới quái sự làm hắn không thể kìm được không tin vì lẽ đó hắn mới sẽ làm kim mạch cơ cùng mạnh siêu hai người đi mua chút chỉ người loại hình đồ vật đến tiêu một thoáng, an ổn một thoáng trước đây ở đây. Tập thể mổ bụng tự sát người Nhật Bản, nhưng không nghĩ tới ngay hôm nay Bạch Vũ Cảng cũng sẽ nói lên việc này. Không khỏi âm thầm suy đoán nói, lẽ nào người này là một vị cao nhân? Càng là cùng 7 ngày trước tên kia nói như thế. Ngay sau đó hắn ho khan một tiếng đi tới Bạch Vũ bên người đối với Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nói, càng có chuyện như vậy. "Ân, chuyện này ta thật cảm thấy hứng thú, liền để cho ta tới cho hắn lấy khẩu cung đi, các người liền đi đem những kia chỉ người cho nó đi." Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người không khỏi sững sờ, tự mình lấy khẩu cung. "Ngày hôm nay không phải mặt trời mọc ở hướng tây chứ? Nay A Tiến Cảnh Ti không phải vẫn luôn không nhúng tay vào vụ án sự sao?" Bất quá hai người vẫn không có phản bác như vậy bọn họ đúng là là cung dung, liền đắp một tiếng liền đi ra ngoài. Bạch Vũ nhìn trước mắt A Tiến Cảnh Ti, nhưng là tỏ rõ vẻ ý cười, xem ra người này là đối với lời của mình nổi lên thú. Này ngược lại là có thể cố gắng lợi dụng một chút A tín cảnh ti đi tới Bạch Vũ bên người chắp tay sau lưng túi đầu nhìn xuống hắn nói Người trẻ tuổi là mới vừa vào nghề chứ Làm ăn càng là đạt đến cảnh sát trên đầu đến rồi Bạch Vũ cười ha ha, nói Cảnh sát, ta không phải là ở làm ăn Ta đây chính là ở cứu các người Các ngươi vị trí này trong bóp cảnh sát thật sự không sạch sẽ Hai ngày nay nơi này trước đây tử người nhất định sẽ đến tắc quái Mà cảnh sát người có thể sẽ có họa sát hơn A tín cảnh ti nhưng là nhấc chạy bộ mở ra Đi tới một cái cái bàn bàn trước đột nhiên vỗ bàn một cái, lên Quả thực là yêu ngôn hoặc chúng, nơi này là cảnh cục tương đương với cổ đại nha môn, ngươi dĩ nhiên nói nơi này sẽ chuyện ma quái. Quả thực là quá không ra gì quá hoang đường rồi. Bất Quá nói câu nói này thời điểm ánh mắt của hắn nhưng là vẫn dừng lại ở Bạch Vũ trên mặt, xem ra là muốn trái trên một thoáng Bạch Vũ, nhìn hắn đến cùng có phải là ở ăn nói linh tinh. Thế nhưng Bạch Vũ con mắt đều không có chắt trên một thoáng, cười ha ha nói, "Cảnh sát, không cần kích động như thế, ta tới hỏi ngươi ngươi mấy ngày nay có phải là luôn xui xẻo? Thường thương một giảng thô khẩu sẽ có họa sát thân. Thậm chí là một cái rất nhỏ đồ vật đều có thể đưa ngươi làm bị thương." A tín cục trưởng nhưng là sắc mặt cứng đờ, bất quá cũng không có lập tức liền tin tưởng Vậy thì thế nào nhân thân không chuyện như ý không phải lâu dài đều có sao Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói nghĩ đến đã có cao nhân chỉ điểm quá người ngay hôm nay nếu là chú ý không tốt thì sẽ có an quỷ quân quanh người vì lẽ đó người mới sẽ mua một chút người giấy đem ra thiêu a tín cảnh ti sứ trong lòng thầm kêu lợi hại càng là đều bị bạch Vũ cho nói chú rồi lập tức sắc mặt của hắn xoay một cái đã biến thành khuôn mặt tươi cười nói nguyên lai đúng là vị cao nhân thứ ta thất lễ đây là thái độ đã hoàn toàn chuyển biến Chỉ thấy hắn cầm chìa khóa lại đi tới Bạch Vũ trước người, cẩn thận mà đem Bạch Vũ quòng tay mở ra. Chờ Bạch Vũ ngồi thẳng thân thể sau, tỏ rõ vẻ bức thiết nhìn hắn nói, vậy không biết vị đại sư này, như vậy ngày hôm nay có phải là là không sao? Vẫn là một bộ cười ha ha mặt, nói, biện pháp nói vậy vị cao nhân nào cũng sớm đã báo cho ngươi, dĩ nhiên là không cần ta nhiều lời, nếu muốn không có chuyện gì vậy sẽ phải nhìn chính ngươi có thể hay không đem sự tình làm tốt. A tín cảnh ti gật đầu một cái nói, xác thực là đã nói cho ta biết, ngay khi 7 ngày trước hiện tại chính đang làm hòa thượng tam cựu nhị thập thất tới nơi này nói cho ta, nói ngay hôm nay ngàn vạn không thể để cho xuyên phấn trang phục màu đỏ nữ nhân ở bóc cảnh sát ra vào, nói bằng không thì sẽ gặp ta, hơn nữa còn không thể giảng thô khẩu không phải vậy sẽ có hỏa sát hơn. Vì lẽ đó quáng thời gian này bên trong đúng là ấn lại hắn nói phương pháp không có giảng một câu trời bậy, chính mình cũng không có chuyện gì, ngày hôm nay ta cũng đem sự tình nói cho thủ hạ, cấm chỉ xuyên phấn hồng trang phục màu đỏ nữ nhân tiến vào trong cảnh sát Bạch Vũ gật gật đầu, nói, hắn xác thực nói một điểm đều không sai, thế nhưng có một số việc là phòng ngừa không được, hắn nói những câu nói này cũng không có giúp đỡ ngươi gấp cái gì. A tín Cảnh Ti sử sở, không rõ vì sao nói, hả, lời ấy nghĩa là sao? Bạch Vũ đứng dậy, độ hai bước, nói, người kia không phải nói ngàn vạn không thể có trên người mặc phấn trang phục màu đỏ nữ nhân tiến vào cảnh cục sao? A tín Cảnh Ti không khỏi càng nghi hoặc, nói, không sai, xác thực ta là như vậy, thế nhưng ta cảnh cục không có xuyên phấn trang phục màu đỏ nữ nhân a. Bạch Vũ lắc đầu nói, không, có, hơn nữa đã đi vào, chỉ là ngươi không biết mà thôi. A Tiến Cảnh ti không khỏi buồn cười, nói, "Sẽ có xuyên phấn trang phục màu đỏ nữ nhân đi vào." "Đây tuyệt đối không thể, ta đã đem sự tình báo cho qua tay rơi xuống, để bọn họ ngày hôm nay coi như bắt người cũng không thể bắt xuyên phấn trang phục màu đỏ người." Bạch Vũ lắc lắc đầu than thở, "Ngươi không biết cũng là tất nhiên, bởi vì vậy căn bản liền không phải một người sống, mà là một cái dùng giấy thành giả người." A tín Cảnh Ty nhất thời trận to hai mắt, không thể tin nói, "Cái gì? Giả người cũng coi như?" Bạch Vũ một nhạc, gật đầu một cái nói, "Đương nhiên toán, giả người theo chúng ta là tử, thế nhưng đến quỷ nơi nào liền không giống nhau, cũng coi như là người." Ngay sau đó A Tín Cảnh Ti cũng lên, vội vàng hướng về hậu viện chạy đi, trong miệng nhắc tới, không được ta phải đến ngăn cản hai người này ngu nốc. Mở cửa liền xông tới xuống. Bạch Vũ thấy này chỉ có bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, còn mắng người khác ngu nốc, cái biện pháp này không phải ngươi nghĩ ra được sao. Quy 1 chương 57, mở quỷ môn. Chương 57 mở quỷ môn. Thế nhưng A Tín Cảnh Ti nhưng không có chạy ra bao xa, kim mạch cơ mạnh siêu hai người, nhưng là trở về, chỉ thấy hai người bọn họ cười hì hì nói chuyện đi tới A Tín Cảnh Ty trước người, hướng về A Tín Cảnh Ty túi chào đưa tin nói, Cảnh Ty, chúng ta đã đem chỉ người chờ tiêu xong. A tin cảnh ti chưa từ bỏ ý định đắ đạo đều thiêu xong mâu phấn Hồng chỉ mọi người không có để lại mạnh siêu vô ngực một cái nói đương nhiên chúng ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm tuyệt đối là thiêu sạch xanh xanh thế nhưng a tin cảnh ti đang nghe lời của hai người sauc nhưng là nộ không thể hiết, chỉ vào hai người tức đến nộ nổhổ nói hai người các ngươ khốn nạn. động tác nhanh như vậy bình thường chảo tậ đều chưa thấy nhanh như vậy quả thực là thành sự không đủ bại sự có thừa bất quá một khi đã nói đúng là đem hai người cho mắng mơ hồ tình huống thế nào chiếu hắn nói làm làm sao cũng bị mắng chúng ta là chiêu hai nhà ai a Tín Cảnh ti mạnh mẽ lườm hai người một cái, sau đó nộ rên một tiếng liền muốn lại đi tìm mạch Vũ đi thỉnh cầu phá giải biện pháp, thế nhưng là vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, ở dưới chân của hắn càng là không biết người phương nào ném một viên quả táo hạch, vừa vặn bị A tin Cảnh ti cho dâm đến, hắn nhất thời cảm thấy dưới chân chợt đi, cả người một thoáng liền ngựa mặt trước chân, đùng một tiếng lại như là một khối người ném ra đất dẻo cao su bình thường trổng vó mạnh mẽ té xuống. Đất. Mạnh siêu kim mạch cơ thấy này cản vội vàng tiến lên đi phủ. Lần này thật sự đem A Tín Cảnh Ty cho xuất hảm, nhất thời càng là không có lấy lại sức được, dầm gì thê thảm rên lên một lúc sau, Nhìn thấy chính mình dám đến đồ vật sau nhất thời giận dữ, là ai ném loạn rắc rưởi? Bất quá lần này đúng là làm động tới chỗ đau, lại lần nữa kêu lên thảm thiết. Mạnh Siêu Kim mạch cơ hai người đem hắn phủ sau khi đứng lên, Kim mạch cơ quan tâm hỏi, "Sếp, ngươi không có việc gì chớ?" A tin Cảnh Ti lúc này chính trực nén giận, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, cả giận nói, "Không, có chuyện gì, ngươi quẳng xuống từ một chút xem." Sau đó lại là một trận hút vào khí lạnh, "Tê, A Du, mẹ của ta nha, đau chết ta rồi, mau đỡ ta tiến vào phòng thẩm vấn đi." Phòng thẩm vấn Lần này Mạnh Siêu Kim mạch cơ hai người đúng là nghi hoặc, đều vào lúc này không đi về nghỉ đi phòng thẩm vấn đi làm gì. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là nghe theo A tin Cảnh Ti đem hắn cho sam đến phòng thẩm vấn ở trong. A tin Cảnh Ti tiến vào phòng thẩm vấn nhìn thấy Bạch Vũ sau, vội và nói: "Đại sư muốn nghĩ biện pháp à, chỉ người đã đốt sạch." Bạch Vũ sớm biết sẽ là như vậy, cũng không ngoài ý muốn lắc đầu cười một tiếng nói: "Này không có quan hệ, có ta ở còn chưa tới phiên những quỷ này hung hăng, ta chờ sẽ đi bọn họ quỷ ổ đi xem xem, tin tưởng lấy pháp lực của ta còn chưa tới phiên những quỷ này càng đến thời điểm các ngươi có muốn hay không cùng đi xem xem." Lúc này Kim Mạch Cơ mạnh siêu hai người thấy tình huống như vậy không khỏi ngạc nhiên, bọn họ nhìn Bạch Vũ cùng A tin Cảnh Ty hai người không khỏi có chút không thể tin tưởng, chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉ trong chốc lát, A tin Cảnh ti liền bị trước mắt thần côn này cho mê hoặc, càng là gọi dậy đại sư? Không nghĩ tới trước mắt cái này thầy bà dĩ nhiên là như thế có bản lĩnh. Kim Mạch Cơ vội vàng đem A tin Cảnh ti kéo sang một bên, hỏi: "Sếp, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng hắn chứ?" "Thầy bà nói ngươi cũng tin tưởng." A tin Cảnh ti trận mắt nói: "Thầy bà." "Được, nếu ngươi nói vị đại sư này là thầy bà, Vậy kế tiếp đi quỷ ổ sự liền giao cho các ngươi hai, các ngươi nói là thầy bà liền đi giám sát một chút đi, ta liền đi về nghỉ trước. ai hù? Sau đó này A tin Cảnh Ti liền vừa đợi eo khập khênh đi về nghỉ đi tới. Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người bất đắc dĩ di đối diện một chút lắc lắc đầu, đi tới Bạch Vũ trước người, Kim Mạch Cơ đột nhiên cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi là bắt quỷ đại sư, huynh đệ chúng ta đúng là muốn mở mang kiến thức một chút, đi thôi chúng ta liền đi lời ngươi nói cái kia cái gọi là quỷ Siêu cũng ở bên cạnh nói giúp vào, đúng nha, bất quá đi ra trang cao nhân cũng không biết hóa trang thoáng, ít nhất phải mang tới giá dấu mé mà. Chưa từng nghe nói ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức sao? Lời của hai người đúng là lệnh bạch vũ một trận không nói gì, lắc đầu nói, lần này đi chỗ đó Hoàng quân Câu lạc bộ không phải là đùa giỡn, các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Thiết, quỷ có gì đáng sợ chứ? Ta có thể nói cho ngươi, ta khi còn bé nhà ở, nhưng là khá là xa xôi, sau nhà chính là công mộ, cách đến không xa là bãi tha ma, ngươi nói ta sẽ sợ quỷ sao? Lúc này Mạnh Siêu đúng là bắt đầu rồi khoe khoang lên. Kim Mạch Cơ cũng là tỏ rõ vẻ tự tin, nói, đúng, khi đó nhà ta chính ở nhà hắn sắt ngươi nói hai chúng ta có sợ hay không? Bạch Vũ nhìn thấy hai người vẫn là không tin, thở dài cũng lời giải thích, liền trực tiếp đi ra này phòng thẩm vấn. Mạnh Siêu Kim mạch cơ hai người vội vàng đuổi tới chỉ sợ không cần trốn thoát. Thế nhưng đang lúc này, quả thật có một tiếng tiếng quát tháo chuyển tới, "Có quỷ a, có quỷ a." Bạch Vũ tâm trạng cả kinh, đi ra rồi. Động tác còn đúng là nhanh. Bước chân hơi động liền muốn nghĩ đến cái hướng kia đi. Thế nhưng Mạnh Siêu nhưng đem hắn xem rất chặt, vội vàng một bước gọi được Bạch Vũ trước người, cười xấu xa nói, "Đi làm gì? Muốn tìm lý do lừa đạo được nha." Không cửa. "Đi trước đây Hoàng Quân Câu lạc bộ phương hướng ở bên kia ta dẫn ngươi đi." Kim Mạch Cơ ngươi đi xem xem là chuyện ra sao." Kim Mạch Cơ cũng là cười xấu xa một tiếng nói, "Thật ta này liền đi xem xem, ngươi lần này có thể muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn." Mạnh Siêu gật gật đầu, con mắt nhìn chòng chọc Bạch Vũ nói, "Đó là đương nhiên, không thành vấn đề." Nhìn trước mắt công nhiên căm thù hắn hai người Bạch Vũ bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, cũng sẽ không đi xen vào nữa bên kia xả tử mình, liền hướng về Hoàng Quân Câu lạc bộ phương hướng mà đi. Bất quá như vậy cũng được, hiện tại cách hưởng đông thời gian cũng không xa, cũng chỉ có thể đi một chỗ, liền đi cái này quỷ nhiều Hoàng Quân Câu lạc bộ đi. Liên lập tức hai người dễ dàng cho Kim Mạch Cơ tách ra. Trở về cục cảnh sát trại tạm giam vị trí phương vị mà đi. Chỗ này cách tiền viện đúng là rất gần, không mấy phút nữa còn chừng, trái phải hai người liền đi tới địa phương, tiến vào bên trong, Mạnh Siêu chợt nhìn thấy có nơi cửa lao càng là cầm lái bên trong còn không ai sau không khỏi cả kinh, càng là có người chạy. Mạnh Siêu mau mau đi tới bên cạnh một gian nhà tù, nhìn thấy người kia chính đang hôn mê, vội vàng cách lan can đem hắn lay tỉnh. Quá một hồi lâu, người kia mới hoan quá thần đến, Chờ nhìn thấy Mạnh Siêu thời điểm nhưng lại như là nhìn thấy thân nhân, càng là khóc lên. "A Sếp, cứu mạng a." Hành động này đúng là lệnh Mạnh Siêu có chút không rõ vì sao. Mạnh Siêu nghi hoặc phải hỏi nói, chuyện gì xảy ra, Sả xả Tử Minh đi đâu? Người kia nhìn thấy Mạnh Siêu nói đến Sả Tử Minh, không khỏi trong mắt lóe ra một tia vẻ sợ hãi, nhất thời khóc đến lợi hại hơn, "A Sếp, ngay khi vừa nãy ta nhìn thấy Sả Tử Minh bị quỷ truy a, cái kia quỷ trưởng hãy cùng hấp huyết cương thi tự, hai viên nha lão trưởng lão giải ra." Mạnh Siêu nghe nói nhưng là hết sức kinh ngạc, cẩn thận mà đánh giá người này một chút, hỏi, "Ngươi không bệnh đi, còn quỷ, làm ác mộng chứ?" Người kia vừa nghe Mạnh Siêu càng là không tin hắn, không khỏi cúi lên, nói, "A là thật sự, ta nói đều là thật sự." Bất quá mạnh siêu mặc dù là xưa nay cũng không tin, trên thế giới này có quỷ, thế nhưng người nói nhiều hắn không khỏi bán tín bán nghi. Lẽ nào này trong bốt cảnh sát thật sự có thứ không sạch sẽ? Không thể nào. Lúc này ở một bên Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Nếu ngươi không tin, vậy ta ngày hôm nay liền dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gọi là quỷ." Ở bán tín bán nghi tâm thái bên dưới, Mạnh Siêu thói đời có chút sợ sệt, do dự một chút bất quá vẫn là cảm giác không thể làm mất đi mặt mũi, cắn răng nói, "Được, chúng ta đi, ta liền đi theo ngươi nhìn, đến cùng có hay không quỷ." Nhìn thấy hắn một bộ anh dũng hy sinh bình thường vẻ mặt, Bạch Vũ không khỏi yên lặng nở nụ cười, lắc lắc đầu, nhưng là đi tới này nhà tù phần cuối, một mặt chân bóng vách tường trước. Hai người bọn họ phía sau vị kia phạm nhân đúng là sợ sệt cực kỳ, kinh hoàng kêu, "A sếp, cứu mạng a, không muốn bỏ lại ta." Thế nhưng hai người nhưng không có thời gian rảnh rỗi cách hắn, Mạnh Siêu nhìn trước mắt vách tường không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, hướng về Bạch Vũ hỏi, "Ngươi tới nơi này làm gì?" "Xem tường sau. Bạch Vũ lắc đầu nói, "Ngươi có chớ không biết, trước đây nơi này Hoàng Quân Câu lạc bộ đã bị các ngươi cảnh cục cho đặt ở phía dưới, những quỷ này muốn đi ra đương nhiên phải đi quỷ môn." Màn này quỷ môn ngay khi diện trên tường, bất quá cái này quỷ môn nhưng là tương đối kỳ lạ, không biết là nhân cảnh cục sát khí ép hay là bởi vì một loại nào đó quy tắc, quỷ có thể đi vào, thế nhưng đi ra nhưng là tương đối khó khăn. Mạnh Siêu nửa tin nửa ngờ đánh giá một thoáng phía này tường, lắc lắc đầu, hắn là không nhìn ra cái nguyên cớ tới hỏi, chúng ta không phải liền như thế đụng vào chứ? Bạch Vũ cười ha ha nói, tự nhiên không phải, muốn muốn đi vào vậy thì phải xem ta. Người trước hết để cho mở một điểm. Mạnh Siêu ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ, cẩn thận từng ly từng tí một tránh ra một khoảng cách. Chỉ thấy Bạch Vũ thấy hắn tránh ra sau khi, nhưng là tay hướng về giữa hư không Sau một khắc nhưng là trong nháy mắt xuất hiện một tấm đồ vàng. Người này một mực chỉ để mạnh siêu trận to hai mắt, một trận kinh ngạc. Cái kia trợ phụ là làm sao xuất hiện? Mà thừa sao? Tấm đồ này tự nhiên không phải Bạch Vũ biến ra, hắn chỉ là vì tăng cường điểm cảm giác thần bí, ngay trước mặt mạnh siêu, đem lá bùa từ hắn hệ thống trong không gian lấy ra mà thôi. Đây là chỉ thấy Bạch Vũ trong cơ thể pháp lực một trận phun trào, dương hỏa mở dẫn, tấm đồ kia chỉ lập tức bỗng dưng mà nhiên, Bạch Vũ đột nhiên quát to một tiếng, Thiên Minh, Chư Đa Thần Linh, Phiêu Miểu Quỷ Môn, nhất phụ linh động. Mở. Thoáng chốc trong lúc đó Chỉ thấy tấm kia bùa vàng lập tức hóa thành một đạo hào quang ngẫu và loãng, bắn thẳng đến đến Bạch Vũ trước mặt trên vách tường, cái kia vốn là kiên cố cực kỳ vách tường đây là nhưng là lại như hóa thành một cái đầm thanh thủy, ở lưu quang đánh ở bên trên sau chính là gây nên đạo đạo sóng gợn. Tình cảnh này đúng là lệnh Bạch Vũ phía sau cái kia phạm nhân cùng mạnh siêu cư đều là không thể tin tưởng rủi rủi con mắt. Quá một lúc lâu, sóng gợn tản đi, một đạo cửa lớn từ từ hiện ra. Này Hoàng Quân Câu lạc ra. Ở phía sau vị tâm lý tố chất cực sai phạm nhân, không chịu nổi đả kích lại lần nữa Quy chương 58, Hoàng Quân Câu lạc bộ Trong 58 Hoàng quân câu lạc bộ. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện quỷ môn, mạnh siêu cầm đều sắp rơi xuống, hai cái con ngươi càng là trận lên tròn xoe, có chút nói lắp tự lẩm bẩm, đây chính là quỷ môn. Cao nhân a. Bất quá đột nhiên sắc thực thật giống là nhớ ra cái gì đó sự, nuốt ngụm nước bọt, có chút ngượng ngùng quay về Bạch Vũ cười nói, cái kia, đại sư, ta không đi vào có thể hay không nha? Bạch Vũ cười ha ha nói, ngươi không phải muốn xem ta sao? Không đi vào như thế nào xem? Ngươi không sợ bị vừa nãy vị kia A sơ chê cười sao? Kim Mạch cơ. Mạnh siêu nhất thời sắc mặt cứng đờ. Hắn nếu như biết rồi khả năng vẫn đúng là biết, lần thứ hai nuốt ngụm nước bọt, hướng về Bạch Vũ cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại sư ngươi đối phó những quỷ này có mấy phần chắc chắn? Bạch Vũ nhìn thấy hắn bộ dáng này cảm thấy vô cùng buồn cười, liền giả vừa trầm ngâm một chút. Mạnh Siêu nhìn thấy hắn bộ dáng này lập tức quát tay nói, vậy ta hay là không đi, nếu như liền ngươi nắm cũng không lớn, ta đi tới chỉ là theo đưa món ăn, bị cười nhạo cũng so với chết rồi tốt. Bạch Vũ không nhịn được cười ha ha nói, ngươi không cần lo lắng, ta nếu dám đến thì có đầy đủ tự tin, nếu cũng có thể lo lắng ngươi an toàn. Thật sự? Thế nhưng Mạnh Diệp nhưng là nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Bạch Vũ nhìn ngó bên ngoài thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền lập tức cũng không dám trì hoãn, một phát bắt được cổ áo của hắn lắc đầu cười một tiếng nói, ta nói là thật sự chính là thật sự, đi theo ta đi ngươi. Vừa nói vừa đi tiến vào đạo kia quỷ môn bên trong. Mạnh Siêu bị Bạch Vũ cầm lấy không phản kháng chút nào năng lực, tứ chi loạn bãi muốn tránh thoát mở thế, nhưng đối với Bạch Vũ hiện tại cái kia không phải người thể chất mà nói, nhưng không được đại tác dụng. Hai người tiến vào quỷ môn chỉ cảm thấy sáng mắt lên, lập tức trước mắt liền xuất hiện một cái ánh đèn giật thải trong câu lạc bộ, tại cửa còn đứng một cái người phục vụ. Nhưng này người phục vụ thấy hai người nhưng là sửng sợ, tâm trạng hơi nghi hoặc một chút. Hai người này người sống làm sao đến nơi này? Bất quá tuy là trong lòng nghi hoặc, thế nhưng sau đó liền lại dâng lên một tia ý mừng, nếu là người sống cái kia so với cái kia mấy cái đại lão liền nhất định sẽ yêu thích, liền lập tức nhắm lại hai mắt bứt lên một tia quỷ dị mỉm cười. Sau đó chỉ thấy một vị đại sảnh quản lý bình thường trang phục người đi tới Bạch Vũ trước mặt hai người, mà không hề cảm xúc nói, "Hoan nên đi tới câu lạc bộ." Nhìn thấy tình huống như thế khiến cho vốn là đã chuẩn bị sẵn sàng mạnh siêu không khỏi có một chút ngạc nhiên, hắn đem đầu để sát vào Bạch Vũ bên tai nhẹ giọng nói, "Đại sư, ngươi không phải nói nơi này có quỷ sao? Ta thấy thế nào không giống a?" Nhưng Bạch Vũ nhưng không để ý đến hắn, mà là mang theo một mặt nụ cười, nhìn cái kia đại sảnh quản lý nói, "Thật không, có nghĩ đến, các ngươi còn trải qua rất tiêu sái mà." Quản lý kia như trước không hề có chút biểu cảm, nói, "Vị tiên sinh này, đi tới câu lạc bộ đương nhiên là tới chơi, khẳng định là muốn hài lòng." Thế nhưng Bạch Vũ lúc này lại là cười lạnh nói, "Không muốn giả bộ, thật sự cho rằng ta không biết thân phận của các ngươi. Các ngươi những quỷ này cũng quá tự cho là chứ." Quản lý kia mô dạng quỷ nghe nói nhất thời cái kia gỗ bình thường sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, âm thanh lập tức trở nên khàn khàn khó nghe, "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới nơi này?" Theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ câu lạc bộ cũng là cảnh sắc đột nhiên biến đổi, chỉ có điều là trong nháy mắt liền trở thành một cái âm u quỷ úp. Cái này trong câu lạc bộ người mục cũng là từng cái từng cái sản sinh biến hóa to lớn, bất luận nam nhân nữ nhân, vào đúng lúc này khuôn mặt da rẻ đều đã biến thành vỏ cây bình thường khô héo. Mạnh Siêu nhìn thấy như vậy kinh thiên biến hóa, nhất thời toàn bộ tâm vì đó run lên, tiếp theo tiêm tiêu thành tiếng, "Mẹ nha, có quỷ a." Bất quá cũng còn tốt không có ngất đi. Bạch Vũ có chút bất đắc móc móc lốt lắc lắc đầu, người ở bị kinh sợ thời điểm, phát ra ra âm thanh vẫn đúng là không lợi nói, giờ bờ không cao bình thường. Bạch Vũ hiện tại chỉ giác đến màng nhĩ của chính mình đều đã tê dần. Đang lúc này, những tia quỷ nhưng thật giống như là muốn nên tiếp cái gì giống như vậy, trong khoảnh khắc quần quỷ đều là tự giác hướng về một bên tách ra nhường ra một con đường đến. Bạch Vũ tuần phương hướng nhìn tới đã thấy ở cuối con đường này, nhưng là có ba cái đánh cả và tan mà câu phục lão quỷ, bước cứng ngắc bước chân hướng về hai người bọn họ đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, đây là quỷ đầu đến rồi. Chỉ thấy ba quỷ đi tới trước người hai người, trung gian lão quỷ đánh giá hai người một chút nhất thời cười lạnh nói, hai người các ngươi người sống đúng là có không nhỏ trọng trách, càng là biết rõ nơi này là quỷ ổ còn muốn đi vào. Quả thực là không muốn sống rồi. Bất quá sau đó thanh âm kia bên trong rồi lại có một tia nghi ngờ nói, bất quá ta ngược lại thật ra còn có chút kỳ quái, các người đến cùng là dùng biện pháp gì vào, lẽ nào này quỷ môn là ngày hôm nay lại hai lần mở ra. Lúc này Mạnh Siêu đã là bị trước mắt trận chiến cho triệt để sợ rồi, một người quận mình đến Bạch Vũ phía sau run rẩy, bất quá Bạch Vũ cũng là sớm biết sẽ như vậy, ở điện ảnh ở trong này Mạnh Siêu biểu hiện chính là như vậy. Trước mắt quỷ có chừng trước mấy chục con, những quỷ này cũng vẫn dọa không ngã Bạch Vũ, dù sao mấy trăm quỷ hắn đều gặp. Chỉ thấy hắn lúc này trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, cũng không trả lời hắn câu hỏi mà là cười gần một tiếng nói, tiểu Nhật Bản, ta hôm nay tới chính là muốn thu thập các ngươi, để cho các ngươi những người này chính là chết rồi liền quỷ cũng không làm được. Chúng quỷ nghe nói đầu tiên là sức sở, sau đó nhưng đều là không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, nhất thời từng tiếng quỷ cười chuyển khắp thật là gian phòng, nếu là người bình thường vũ nhân nghe đến mấy cái này âm thanh nhất định là lập tức cho hú chết. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là không có một tia sợ sệt ý vị, hơn nữa còn theo bọn họ nợ đủ cười. Phía sau hắn mạnh siêu vẫn được này kinh hại nhất thời run đến lợi hại hơn. Quá một hồi lâu những quỷ này mới ngừng lại, nhìn trước mắt Bạch Vũ trong mắt đều không có bất luận cảm tình gì. Nói chuyện lúc trước lão quỷ, lúc này từng bước từng bước về phía Bạch Vũ trước người tới gần, vừa đi còn vừa xem thường cười gằn, thực sự là không nghĩ tới, ngươi người này càng là một cái thần kinh có vấn đề ra hỏa, bất quả nếu đến rồi, mặc kệ là người nào ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Khỏe mạnh lên trước nhân khí của các ngươi, nhưng chúng ta hoảng quân môn ăn no nê trên một trận đi. Nhìn thấy hắn tới gần lại đây, Bạch Vũ con mắt hơi nheo lại, trong lòng càng là cười gằn, ngày hôm nay nhất định để cho các ngươi hồn phi phát tán. Chỉ thấy lao quỷ kia liền đang đến gần đến Bạch Vũ bất quá hơn xa thời điểm, đột nhiên Bạch Vũ cánh tay bỗng nhiên ở này không trung hư vụ một hồi. Sau một khắc một thanh kiếm gỗ đào liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy tình huống này, chúng quỷ trong lòng đều là chấn động, bọn họ lúc này mới ý thức tới Bạch Vũ không đơn giản. Kiếm gỗ đào tới tay, không khỏi hư lạnh một tiếng nói, "Vô tri quỷ loại, xem ta phép thuật lợi hại." Kiếm gỗ hướng về hư không vậy một cái, chỉ thấy sau một khắc kiếm trên nhất thời đã có thêm mấy đạo trừ tà phù. Bạch Vũ thôi thúc pháp lực chỉ thấy màu vàng nóng rực rỡ ánh sáng loẹt loẹt nhấp nháy, dưới chân hơi động toàn bộ thân hình như là hóa thành một mảnh ảnh, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở lão quỷ trước người. Lão quỷ nhất thời chưa phản ứng, không khỏi một trận người, thế nhưng ngay khi hắn ngây người thời điểm, Bạch Vũ phủ kiếm đã chém tới trước người của hắn. Đùng một tiếng nổ vang tiếng, kiếm chém trớn nhất thời nổ lên bao quanh đống lửa, mà lão quỷ càng là liền ở một khắc tiếp theo liền bay ngược mà ra, xung lượng chi đại chỉ để hắn vẫn đụng vào trên tường mới hoan ở chúng thế, bất quá chỉ là một đòn hắn chính là chịu trọng thương, đến cùng một tấm vỏ cây mặt không được cứng ngắc co giận, vẫn cứ bỏ không đứng lên. Động tính này cũng thức tỉnh trong khiếp sợ đến chúng quỷ, đều là phản ứng lại đây, nhìn Bạch Vũ trong tay kiếm gỗ đào, nhìn lại một chút ngã xuống đất không nổi lão quỷ nhất thời trong mắt đều là không khỏi lặp loè ra sợ hai ánh sáng. Tam lão quỷ bên trong còn lại hai vị, nhưng là mặt lộ vẻ hung Bên trái quỷ nhìn cầm trong tay kiếm gỗ đạo bạch vũ cả giận hừ một tiếng nói, không nghĩ tới càng là trong truyền thuyết Mao Sơn bắt quỷ đại sư, chúng ta thực sự là coi khinh ngươi, bất quá ngươi đến đây có phải là quá mức hung hăng. Chúng ta này có mấy chục con quỷ, ngươi chính là bản lĩnh ở cao cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Lập tức vung tay lên quát lên, đại gia đều lên cho ta. Trung quỷ nghe được lão quỷ cũng là từng cái từng cái lộ ra hung tương, trong lòng cảm thấy có lý, chúng ta có nhiều như vậy quỷ nhi còn có thể sợ hắn một cái đạo sĩ, chính là ép cũng có thể đệ chết hắn chứ. Muốn đến nơi này chúng quỷ từng cái từng cái nhất thời đều hưng phấn lên, gào, gào kêu hướng về bạch vũ đánh tới. Nhìn thấy những bị này cử động, Bạch Vũ lắc lắc đầu, đối với những khắc cung cấp bậc đạo sĩ khả năng muốn luôn quống tay chân trên một thoáng, thế nhưng đối với Hữu dụng xét đánh một kiếm gỗ đào hắn nhưng lại ước gì bọn họ liền như thế xuống lên. Lập tức chỉ thấy hắn kiếm gỗ đào hướng về đỉnh đầu chỉ tay, quát to, "Thiên địa về lôi, làm việc cho ta." Lúc này cục cảnh sát bầu trời nhất thời đột nhiên xảy ra dị biến, vốn là sáng sửa bạch vân phiêu phiêu bầu trời đêm lúc này càng là đột nhiên biến đổi, bạch vân sau một khắc càng là đã biến thành mây, đen, mây đen hình thành nhất thời tiếng bốn ca một tiếng một đạo nhất thời xuống, mà lại tốc độ nhanh chóng tới quang tốc sau một khắc liền biến mất không còn hơi. Hoàn quân câu lạc bộ ở trong chấp giật đột một xuất hiện, ở giữa Bạch Vũ cầm trong tay kiếm gỗ đào mũi kiếm bên trên, theo mũi kiếm lan tràn đến toàn bộ thân kiếm. Lúc này Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ hướng về đập tới chúng quỷ cùng với chém ngang, chỉ thấy trên thân kiếm rựi vào sấm sét, lúc này càng là theo lực đạo đột nhiên kéo dài, như là hóa thành một tia chớp giở dài, bị Bạch Vũ thuận thế vung dậy. Xi xi a lôi quất chúng rồi một con quỷ, cái kia quỷ nhất thời một trận kêu thảm không ngừng, thế nhưng sấm nhưng là không có liền như vậy bỏ qua mà là theo thân thể của hắn, nhớ hắn bên cạnh quỷ lan tràn, chỉ chốc lát sau thời gian, sấm sét liền điện ở hướng về Bạch Vũ phô đến mỗi một con quỷ. Bị này trí cương trí dương sấm sét bắn chúng không cần thiết chốc lát những quỷ này liền từng sợi từng sợi khói xanh tiêu tan ở toàn bộ bên trong đất trời. Vốn là vùi đầu va con rùa đen rút đầu mạnh siêu lúc này nghe được động tĩnh không lại ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn chung quanh thế nhưng cảnh tượng trước mắt nhưng là làm hắn không khỏi sửng sợ, hắn phát hiện cái này quy ta càng là đột nhiên thanh tịnh hơn một nửa, phần lớn quỷ đều tất cả đều là không gặp, chỉ có cái kia bà con lão quỷ đang đứng ở đối diện trận to hai mắt sợ xuất thần. Hắn không khỏi ngạc nhiên, tự nói, xảy ra chuyện gì? Quy 1 chương 59, hóa thành cho tản xạ Tử Minh. Chương 59 hóa thành cho xạ Tử Minh. Thế nhưng lúc này Tam lão quỷ tâm thái so với thật là so với hắn càng ngạc nhiên, này nặng nhiên ở trong còn có sợ hãi. Bọn họ chính là làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Vũ càng sẽ có lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể vận dụng ngày này lôi lực lượng. Bọn họ thời khắc này hoàn toàn không có vừa nãy hung tương, mới vừa rồi còn cổ vũ sĩ khí lão quỷ lúc này lại là trong thanh nghiêm mang theo run rẩy nói: "Đạo sĩ chúng ta không có duyên với ngươi không thủ ngươi, vì sao phải cùng chúng ta bàn quan?" Còn muốn như thế bởi tận giết tuyệt. Bạch Vũ cười lạnh nói: "Chúng ta đúng là không kiêu không oán. Thế nhưng các ngươi đã làm gì sự làm khó còn không rõ ràng lắm sao?" Lại dám thả ra ngoài một con cương thi đi hại người Ta thân là tu đạo bên trong người đương nhiên sẽ không để cho các ngươi dễ chịu Tam lão quỷ thấy bạch vũ lúc này vẻ mặt chi lạnh chỉ để bọn họ sợ hãi Trong lòng biết hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng Lập tức hai lão quỷ lẫn nhau đối diện một chút Trong ánh mắt đều là lẻ qua một tia thần sắc kiên định Chỉ thấy dưới chân của bọn họ hơi động Càng là cùng nhau hướng về không muốn vào tới Không muốn thấy tình hình này không khỏi sức sở Bọn họ là chán sống rồi sao Đi tìm cái chết Thế nhưng sự thực chứng minh không phải như vậy, chỉ thấy bọn họ ngay khi đem muốn tới gần Bạch Vũ thời gian toàn bộ thân hình nhưng là đột nhiên một trận mơ hồ và bèo càng là trực tiếp không gặp, hóa ra là ân thân. Bạch Vũ nhìn thấy tình hình như thế đầu tiên là sửng sở sau đó nhưng là bật cười lên, chỉ nghe hắn cười to nói, hai người các ngươi lão quỷ, xem ra là đối với chúng ta hoa hạ đạo thuật vô cùng không biết ta, lại xem ta dùng như thế nào đem bọn ngươi ẩn thân cho phá. Lập tức chỉ thấy Bạch Vũ hai tay kết hợp lại kết liễu một cái hết sức kỳ lạ dấu tay, đồng nhiên quát to một tiếng, phù đến. Soạt chỉ thấy được mấy đạo linh phù đã là từ hắn ống tay bay ra, đồng rừng lơ lửng ở hắn trước người giữa không trung. Theo Bạch Vũ pháp lực một thân phun trào, chỉ thấy cái kia mấy đạo linh phù cảng là một trận run run rung rẩy, từng đạo từng đạo sáng rủa hào quang màu vàng nhạt từ mấy phủ bên trên bốc lên. Đi. Theo Bạch Vũ quáp nhẹ tiếng chuyển ra, chỉ thấy lập lòe ánh sáng đùa chú như là hóa thành mấy đạo màu vàng nóng lưu quang, phản phất như chấp giật trực hướng về trống trại bốn phía bay đi. Đột chủ đánh tới chống trại địa phương thế, nhưng là có hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tùy theo chuyển đến. Bọn họ ẩn thân đối với người bình thường hoặc là tu vi thiếu kém người tu đạo hay là đều sẽ hữu dụng. Thế nhưng đối với Bạch Vũ loại tu vi này đạt đến giai đoạn thứ hai không chú thi thuật người tu đạo tới nói chỉ cần lãng phí trên một ít pháp lực, mở một thoáng pháp nhãn bọn họ thì sẽ không trốn che thân. Đây là hai lão quỷ chịu đến trọng thương đã là không cách nào hoạt động, tê liệt trên mặt đất, Bạch Vũ nhìn tam lão quỷ cười lạnh nói, mấy người các ngươi lão quỷ, mấy ngày ta nếu đã nói sẽ để cho các ngươi hình thần đều diệt hồn phi phách tán vậy các ngươi liền nhất định ai bất quá đêm nay. Sau một khắc Bạch Vũ trên tay đã là xuất hiện ba tấm trừ tà phù, hướng về bọn họ ném đi nhất thời ba tấm chú làm ba phương hướng, mang theo ba đạo bóng mờ chỉ đánh vào ba quỷ trên người. Phu hiểu ra đến quỷ thể nhất thời như là dính nước sôi dầu, một trận xì xì tiếng vang chuyển đến, nương theo quần quần yên khí bay lên cùng ba quỷ có tiếng kêu thảm thiết, bất quá mấy tức sau khi tất cả trở về bình tĩnh. Lúc này một bên đã sớm xem lốc mạnh siêu lúc này mới tỉnh táo lại, đây là đối xử Bạch Vũ ánh mắt nhất thời liền không giống một đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng bái cùng kính nghệ. Hắn cẩn thận đi tới Bạch Vũ phía sau nói, đại sư, bọn họ hồn phi phế tán. Bạch Vũ xoay người lại, quay về hắn cười một tiếng nói, đương nhiên, đã hình thần đều diệt, được rồi, hiện tại chúng ta cũng nên đi rồi. Nói xong liền giơ lên bước chân hướng về cái kia quỷ môn mà đi. Quỷ môn vật này thuộc về có chứa âm khí độ vặn, kỳ thực Bạch Vũ thời gian vẫn tương đối khẩn, trước khi tới cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn tốc chiến tốc thắng không phải vậy vừa đến Hưng Đông này quỷ môn thì sẽ nhân dương khí quá thịnh mà tự động đóng lại, hai người cũng sẽ ra không được muốn đến, mà bị nốt ở bên trong. Bất quá xảo chính là Bạch Vũ hai người mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy ngoài cửa sổ đã có thiên quang sáng lên, mà quỷ môn cũng là từ từ trở nên mơ hồ. Bạch Vũ hiên lặng nở nụ cười, lắc lắc đầu ám đạo nguy hiểm thật. Đi ra cái môn này hai người cũng sẽ không làm ở lâu thêm, mà hướng về cục cảnh sát tiền viện mà đi chuẩn bị hướng về A tiến cảnh ti báo cáo trên một thoáng đợi đến tiền viện ai biết đụng ngay ăn mặc chỉnh tề A Tiến Cảnh Ty. -ti. A tín Cảnh ti thấy hai người, nhất thời cao hứng nở nụ cười, chỉ nghe hắn cười ha ha nói, "Mạnh Siêu, Đại Sư, nghe nói là tối ngày hôm qua Sà Tử Minh chạy ra, hiện tại lại bị Kim Mạch Cơ cho bắt được, các ngươi có muốn hay không theo ta đi nhìn." Mạnh Siêu nghe nói nhất thời cao hứng dị thượng, nói, "Ta liền nói mà, Sà Tử Minh sao có thể sẽ chạy trốn, chúng ta này liền đi xem xem." Lúc này A tín Cảnh ti sát thực thật giống là nhớ ra cái gì đó đối với Bạch Vũ hỏi, "Đại Sư, bắt cảnh sát chúng ta bên trong những kia quỷ quyết định sao?" Thế nhưng Bạch Vũ vẫn không có nói câu nói trước, Mạnh Siêu nghe nói nhưng là hừ phắt lên, đem A Tiến Cảnh Ti kéo đến một bên, kích động đến hướng về A tín Cảnh Ti nói tới tình huống lúc đó, bất quá khi đó hắn vẫn đang làm con rùa đen giúp đầu, chỉ có cuối cùng cái kia một thoáng nhìn thấy, tất nhiên là không có hiểu rõ tình huống thế nào, hắn chỉ là dựa vào ngay lúc đó tiếng vang ấn lại sự tưởng tượng của chính mình nói ra. Bất quá Mạnh Siêu này hên hoang bản lĩnh đến đúng là nhất lưu, giamba câu chữ đem Bạch Vũ cho nói thành quế ngang trừ đắc đạo sĩ, cái gì một trưởng võ tử một một tấm phần kết chỉ nghe ở một bên Bạch Vũ một trận thẹn thùng, trong lòng âm thầm cùng tình hình lúc đó làm đến khá là Trong lòng lập đầu, hoàn toàn là hai cái tình hình mà, ta nếu như thật có thể một trưởng võ tử một mảnh quỷ vậy thì không phải trước tiên cũng là toàn chân. Ba người liền như vậy chỉ chốc lát sau đi tới một cái trong phòng thẩm vấn, mở ra phòng thẩm vấn chỉ thấy kim mạch cơ lúc này đối diện trên đất một đống hôi trừ kiệt nước bọn. A tín Cảnh Ti lúc này là cười tươi như hoa, khi biết này trong bốt cảnh sát quỷ bị ngoại trừ sau tất nhiên là tâm tình rất tốt, hơn nữa đang nghe mạnh siêu tự thuật sau lúc này còn đối với Bạch Vũ cung kính rất nhiều, mới vừa mở cửa A Tiến Cảnh Ti liền vội vàng làm một cái lễ nhượng thủ thế, nói: "Đại sư trước hết mời, đại sư trước hết mời." Bạch Vũ thấy tình huống như vậy không khỏi bất đắc gì lắc lắc đầu, không để ý tới hắn, nhấp bộ đi vào. Ba người tiến vào phòng thẩm vấn, A Tiến Cảnh ti quay về Kim Mạch Cơ cười ha ha nói, "Kim Mạch Cơ, nghe nói ngươi bắt được Sả Tử Minh, thực sự là có khả năng, Sả Tử Minh hiện tại ở chỗ nào nhanh để ta xem một chút, hắn lại dám vờ ngục, xem ta không cố gắng thu thập trên hắn một trận." Kim Mạch Cơ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn mấy người một chút có chút sắc mặt có chút phát khổ nói, "Cảnh Ty, chào là bắt được chỉ là ta sợ ngươi không nhận ra hắn." A Tiến Cảnh Ty cười ha, ha chỉ cho rằng là Sả Tử Minh bị Kim Mạch Cơ cho đánh thành đầu heo, tự tin nói, "Không quan trọng lắm." Hắn chính là Hóa Thành Ôi, ta cũng sẽ nhận ra đến. Kim mạch cơ trong lòng nhất thời có thở phào nhẹ nhõm cảm giác, sau đó thở ra một hơi, hướng về trên đất chỉ tay nói, "Cảnh ti, cái này chính là xả Tử Minh." A Tiến Cảnh ti theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới không khỏi sửng suốt, hắn nhìn thấy trên đất dĩ nhiên đúng là một đống cho hôi. Hơn nữa đống cho bên trong còn có y phục cùng giấy thảm tạp trong đó. Sửng suốt một hồi lâu, phản ứng lại đây, chỉ cho rằng là kim mạch cơ đang đùa hắn chơi, nhất thời nộ không thể hiết, cắn nói, "Này cho chính là xả Tử Minh sao? Tiên tiểu tử thối nhà dám ta? Xem ta không đánh chết ngươi." Bạch Vũ cản vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, nói, Cảnh Ti không nên kích động, đóng cho hôi xác thực là xả tử minh. A tín Cảnh Ti đối với Bạch Vũ vẫn là hết sức tín nhiệm, ở A tín Cảnh Ti trong mắt hắn là thần bí cao nhân, liền A tín Cảnh Ti biểu hiện cứng đở, nhìn Bạch Vũ nói, này hôi sẽ là xả tử minh. Đại sư ngươi sẽ không nói đùa sao. khỏe mạnh một người làm sao sẽ hóa thành cho đây. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, người đương nhiên sẽ không hóa thành cho, thế nhưng cương thi liền không giống nhau, lấy ánh mắt của ta không khó dễ dàng nhìn ra này, một đồng chính là cương thi thấy thiên quang sau biến thành hôi, ta tiến vào cái kêu hoàng quân hứng câu lạc bộ bên trong biết được một chuyện, bọn họ lúc trước đã thả ra một con cương thi đi ra hại người, nghĩ đến này Sà Tử Minh chính là người thứ nhất người bị hại, hắn bị cương thi cắn sau lại bị kim cảnh sát bắt được, sau đó, kim cảnh sát ở không biết chuyện tình huống dưới để hắn thấy thiên quang vì lẽ đó hắn liền hóa thành cho tàn. Sau đó lại đưa mắt tìm đến phía kim mạch cơ nói, không biết ta nói rất đúng không đúng? Kim mạch cơ đầu tiên là sử sợ Sau đó mau mau gật đầu nói, "Không sai, ở ta nắm lấy Sở Tử Minh thời điểm, hắn lao nói mình là cương thi tới." Bất quá sau đó lại có một ít lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực nói, "May là hắn còn chưa từng có đầu bậy không phải vậy ta cũng phải bị hắn cho can chết." Nghe được hắn, Bạch Vũ không khỏi nhớ tới điện ảnh bên trong tình cảnh đó, một cái đường đường cương thi lại bị hai cảnh sát đánh thảm như vậy, chính là Bạch Vũ cũng không khỏi cảm thấy vô cùng không nói gì cộng thêm một người. Đang lúc này đột nhiên một cái đẹp đẽ nữ cảnh sát chạy vào, chỉ thấy được nàng phảng phất vô cùng cao hứng, mang theo nụ cười vui vẻ nói, "Cảnh ty, có người báo án nói tối ngày hồn quang như phòng truyện ma quán nha." A Tiến Cảnh Ty ti nghe nói nhất thời chấn động trong lòng, vội vàng đưa mắt cầu viện hướng về Bạch Vũ Đầu quá khứ. Bạch Vũ tự nhiên biết những này cái gọi là quỷ là cái cái gì, đơn giản chính là một ít bệnh tâm thần người, bất quá hắn tự nhiên không thể hiện tại liền mình nói ra, mà là cười ha ha nói, "Không cần lo lắng, tối hôm nay ta có thể đi nhìn một chút." A tín Cảnh ti nhất thời thở dài một cái, như chút được gánh nặng giống như cười nói, có đại sư câu nói này ta liền yên tâm, "Vậy làm phiền đại sư." Mạnh Siêu một ở một bên vô cùng tán thành gật gật đầu. Kim Mạch Cơ lúc này đột nhiên nghi hoặc, hắn phát hiện hiện tại Mạnh Siêu hiện tại càng là cũng với trước mắt cái này hắn trước đây nói tới thời bà vô cùng tôn sùng, hơn nữa tài năng xả tử mình sự hắn càng là tất cả đều nói đúng, trong lòng không khỏi âm thầm suy nói, lẽ nào hắn đúng là cao nhân? Nếu như trước đây khả năng hắn sẽ xem thường thế nhưng đi ngang qua xả tử mình kinh hãi sau khi hắn không khỏi có chút tín tưởng, nếu cương thi đều có, đạo sĩ kêu nghĩ đến cũng không phải là giả chứ? Liên ánh mắt của hắn cũng chậm chậm chuyển biến. Quy 1 chương 60, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Chương 60 Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Liên buổi tối hôm đó A Tiến cảnh ti sắp xếp Bạch Vũ cùng Mạnh Siêu kim mạch cơ hai người đi tới Châu điều tra một thoáng tình huống. Liên đêm khuya ba người đi tới chuồng trâu ở trong, lúc này chuồng trâu vô cùng yên tĩnh, tình cờ có vài tiếng trùng minh nhưng cũng lại ưu có vẻ hơi trầm thấp. Nhìn mãn chuồng trâu ở trong nhưu, Mạnh Siêu đánh giá chung quanh một thoáng nhưng là không có phát hiện đến một cái quỷ ảnh, lắc lắc đầu hướng về Bạch Vũ hỏi, đại sư, nơi này thật sự sẽ có hấp huyết cương thi sao? Ta làm sao liền một bóng người đều không nhìn thấy a? Bạch Vũ cũng hướng về bốn phía nhìn ngó phát hiện cũng không có nhìn thấy những kia bệnh thần kinh cái bóng, lắc đầu nói, chúng ta lại đi vào trong xe một chút đi. Nói xong liền nhấc bộ đi vào trong. Hai người nghe nói đều là gật gật đầu, vội vàng đuổi theo. Ba người đi về phía trước ra không xa, lúc này đột nhiên một tiếng dị hưởng nhất thời đã kinh động bọn họ. Bọn họ dừng bước lại ở cùng một bên, ánh mắt nhìn quá khứ, chỉ thấy là một cái đi lại dấu san người chính lôi kéo một con đã chết đi nghiu hướng về một căn phòng lớn bên trong đi đến. Nhìn thấy cái này tình hình mạnh siêu kim mạch cơ hai người đều là nín thở, che miệng chỉ lo đã kinh động cái kia ở trong mắt bọn họ là cương thi bệnh thần kinh. Bạch Vũ nhìn thấy phản ứng của hai người không khỏi hiên lặng nở nụ cười, nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi, sẽ đi gặp những này tinh thần có vấn đề ra hỏa." Kim mạch cơ mạnh siêu hai người sững sờ, đều là không rõ vì sao, Kim mạch cơ nghi ngờ nói, Làm sao này không phải cương thi? Bạch Vũ cười ha ha nói, cái gì cương thi, nếu như cương thi lẽ nào ta còn không nhận ra. Lại nói ngươi gặp cái nào cương thi có người thật là tốt huyết không đi uống đến uống lưu huyết. Đi thôi, chúng ta đi nhìn những này bệnh tâm thần. Hai người nhất thời bình tỉnh, đúng nha, còn thật chưa từng nghe nói con kia cương thi sẽ yêu hớp lưu huyết, cương thi trong phim ảnh cương thi còn thật không có thiện lương như vậy. Muốn đến nơi này hai người sức lực nhất thời liền đủ, thu thập một thoáng tâm tình, ngẩng đầu mà bước tăng nhanh bước tiến hướng về cái kia bệnh tâm thần đỗ tới, trong lòng càng là thầm hận, từ bệnh thần kinh hại chúng ta căng thẳng nửa ngày. Xem chúng ta ngày hôm nay không cố gắng chừng trị ngươi. Bọn họ đi lại tăng nhanh, trực tiếp vượt qua Bạch Vũ rút ra phối thương vọt vào cái kia căn phòng lớn, đi vào thời điểm còn đánh giống lên một tiếng, lấy tay thả ở trên đầu. Bạch Vũ lắc lắc đầu, trong lòng có chút buồn cười, bất quá cũng không để ý tới. Thế nhưng ngay khi hai người này mới vừa vào đi tới không lâu, còn chưa từng có 10 giây đồng hồ nhưng đều là lấy tốc độ nhanh hơn đi ra. Bạch Vũ không khỏi có chút ngạc nhiên, tình huống thế nào? Cầm súng chạy thế nào đi ra? Lúc này chỉ thấy được hai người lúc này phản Phật có chút nghiễm mà sợ vô vô ngực, Kim Mạch Cơ khổ gương mà nói, "Đại sư ngươi thật xác định bọn họ không phải cương thi?" Bạch Vũ biểu hiện vì đó sững sờ, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nói, "Chẳng lẽ nói cái kia cương thi tìm tới đây rồi?" "Không thể nào." "Làm sao có khả năng?" Liên vội Vàng hướng về hai người hỏi, nói nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Mạnh Siêu cũng là vẻ mặt đau khổ nói, "Bên trong có một đám người nói bệnh thần kinh đang uống hết đây. Cái kia ngoài miệng chiêm đều là huyết thấy thế nào làm sao như là thật sự cương thi." Bạch Vũ nghe nói không khỏi không nói gì. Hắn còn tưởng rằng sẽ ra tình huống gì đây, nguyên lai like chính là cái này, muốn thực sự là cương thi bọn họ còn có thể chạy trốn. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, nói: "Đi, theo ta vào đi thôi, muốn đúng là cương thi các ngươi sớm đã bị phân thây cái kia còn có thể sống đến hiện tại." Thế nhưng hai người nhưng là vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, đều trốn sau lưng Bạch Vũ, thò đầu ra nhìn lén. Bạch Vũ tiến vào phòng này bên trong, chỉ thấy hiện tại phòng này bên trong gần như có mấy chục người bị bệnh thần kinh, từng cái từng cái ngoài miệng đều là dính đầy nhũ huyết, con mắt của bọn họ nhưng là từng cái từng cái đều hội tụ ở cửa, hẳn là vừa nãy mạnh siêu kim mạch cơ hai người đến tại điểm đem bọn họ cho kinh đến. Bất quá thần kinh quá mức thô to bệnh tâm thần môn nhưng là nhất thời còn chưa kịp phản ứng, mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ nhìn thấy những này, bệnh thần kinh dáng vẻ lắc lắc đầu, quay về phía sau Mạnh Siêu nói, "Mạnh cảnh sát, vậy ngươi phối thương đến dùng một chút." Mạnh Siêu nghe nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Làm gì?" Bạch Vũ nhưng không hề trả lời hắn, nói, "Ngươi chỉ để ý đem ra là được, sau đó ngươi liền biết rồi." Mạnh Siêu theo Bạch Vũ đi quỷ ổ thì ảnh hưởng rất sâu, vô cùng kính nể hắn liền lập tức liền không hỏi nữa cùng những khác đưa tay trên phối thương giao cho Bạch Vũ. Bạch Vũ kết quả hắn truyền đạn số lục Tìmòi một lúc hiểu rõ cách dùng, sau đó nhìn trước mắt bệnh thần kinh muôn cười gần một tiếng, bỗng nhiên nòng súng hướng lên trời. Chạm một tiếng súng vang phát sinh, vang vọng ở cái này trống trải căn phòng lớn bên trong. Tiếng súng này hưởng truyền đến, bất luận là chúng bệnh thần kinh vẫn là trốn sau lưng Bạch Vũ Mạnh siêu kim mạch cơ hai người đều đều là tiếng lòng giun lên, cụ đều là kêu lên sợ hãi. Thế nhưng làm người không nghĩ tới chính là, những này bệnh thần kinh càng là còn biết ứng đối tình huống như thế biện pháp, từng cái từng cái đều là khi nghe đến tiếng súng sau khi, bỗng nhiên hai tay ôm đầu nhanh chóng ngồi xổm xuống, xuống. Nhìn thấy cái này tình hình, Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người cũng phản ứng lại, những này cái gọi là cương thi chính là một đám bệnh thần kinh nha. Mạnh Siêu lại lần nữa khôi phục vừa nãy tự tin, đi tới bệnh thần kinh môn bên người, một người một cước còn thở phì phò mắng, các ngươi lưu hồn đàn kia, để cho các ngươi dọa lao tử. Kim Mạch Cơ cũng là giận không chỗ phát thiết, có súng chỉ vào những này, bệnh tâm thần mở thanh quát lớn nói, ngươi nói các ngươi đám gia hỏa này, không, cố gắng ở thành sơn ở lại, dĩ nhiên chạy đến làm cương thi. Có bệnh a? A, không đúng, các ngươi vốn là có bệnh. Là bệnh quá nghiêm trọng. Bạch Vũ nhìn thấy hai người hiện tại nắm những này, bệnh tâm thần tà khí Suy nghĩ thêm vừa nãy cho rằng những này bệnh tâm thần là cương thi thì vẻ mặt không khỏi lắc đầu bật cười, đối với bọn họ nói, được rồi, chuyện này cũng rõ ràng chúng ta trở về cảnh cục đi, đi thương lượng một chút chào thật cương thi sự. Nói xong biến đi ra ngoài. Há, Tốt." Hai người gật đầu hẳn lạ. Nhưng ngay khi ba người muốn lúc đi, đây là cửa lớn nhưng là bỗng nhiên mở ra, lập tức chỉ thấy một người mặc đấu đồng miệng đầy răng nanh ra hỏa, hét lớn một tiếng, "Các ngươi còn không?" "Hả? Tình huống thế nào?" Thoại đến một nửa nhưng là nói không được, bởi vì hắn phát hiện tình huống của nơi này cùng bình thường thật giống có chút không giống. Nhìn thấy cái tên này, Bạch Vũ tất nhiên là biết đây chính là trong phim ảnh Thành Sơn bệnh viện tâm thần bác sĩ, liền hắn cười nói, ngươi là tới đón những người này chứ? Mau đem bọn họ mang đi đi. Bác sĩ sửng sở, nói, các ngươi là? Lúc này lại lần nữa trốn sau lưng Bạch Vũ mạnh siêu kim mạch cơ, cũng làm rõ tình hình, đi tới Bạch Vũ phía trước lấy ra giấy chứng nhận nói, chúng ta là cảnh sát, đến tra vụ án này. Bác sĩ hiểu rõ ra, vội vàng hướng về ba người cười nói, mấy vị a sơ, vụ án này thực sự là xin lỗi, là bệnh viện chúng ta không có xem trọng những bệnh nhân này cho các ngươi thêm phiền phức, ta đây chính là đến đem bọn họ mang đi hắn là đem ba người liền với Bạch Vũ ở bên trong cũng làm thành cảnh sát. Kim Mạch Cơ nghe nói nhưng là đại khái đoán ra thân phận của hắn, nói: người là bác sĩ? Người làm sao xuyên thành bộ dáng này?" Rơi xuống chúng ta nhảy một cái. Nghe nói bác sĩ nhất thời tỏ rõ vẻ sầu dung, nói: "Đừng nói, còn không phải là bởi vì những này người điền, bọn họ cách trên một quãng thời gian đều muốn chạy ra đến một thoáng, hơn nữa to lớn nhất yêu thích vẫn là phân cơm thì, đã không biết cắn chết bao nhiêu xúc vật, hơn nữa ta xuyên chính kinh quần áo lời nói ra bọn họ còn không đồng ý, chỉ có mặc vào mặc quần áo này bọn họ mới sẽ nghe ta." Khiến cho ta người thầy thuốc này từ sáng đến tối hãy cùng đóng kịch như thế. Bạch Vũ ba người nghe thấy hắn tố khổ đều là cảm thấy buồn cười, Kim Mạch Cơ trực tiếp bật cười lên, đi tới nơi này bác sĩ trước người nói, ngươi người, người thầy thuốc này không tới trước dĩ như khi, làm, như thế xoa. Sau đó vô một cái bác sĩ vai lại là tỏ rõ vẻ đồng tình nói, ta thực sự là thế ngươi cảm thấy bị ai. Bác sĩ nghe nói chỉ có ở cái kia khóc lóc trên mặt bỏ ra một điểm mỉm cười. Bạch Vũ cười ha ha nói, được rồi chúng ta cũng nên về rồi, không muốn ở chống đỡ nhân ra bác sĩ làm chính sự. Bạch Vũ vẫn là rất hữu hiệu chỉ thấy một lời của hắn tuốt ra mạnh siêu kim mạch cơ hai người liền vội vàng hẳn là, thật giống ở trong lòng bọn họ Bạch Vũ địa vị so với A Tiến Cảnh Ti địa vị còn cao hơn. Bác sĩ thấy tình hình này chỉ cho rằng Bạch Vũ cấp bậc cao nhất, chợt lại nói nói cảm ơn, cảm tạ vị này A Sơ. Sau đó liền đứng thẳng người, vung một cái đấu đồng lần thứ hai hét lớn một tiếng, nói, nhanh lên một chút trở lại. Không thể không nói vẫn cương thi đến mệnh lệnh những này, bệnh tâm thần phương pháp xác thực rất hữu hiệu. Theo bác sĩ vừa nói, những kia bệnh tâm thần liền lập tức điều chỉnh tốt đội hình, phân hai lộ vừa sướng cái này vừa hướng về ngoài cửa lớn đi đến. Thanh Sơn chúng ta thưởng bạn ngươi, không thể ở chia liệu Thanh Sơn chúng ta thường bạn ngươi, thầm nghĩ ngươi. Thanh Sơn chúng ta thường bạn ngươi, thầm nghĩ ngươi. Mạnh Siêu Kim mạch cơ hai người xem trận mắt quát tự lẩm bẩm, thật sự rất hữu hiệu ai. Bạch Vũ lúc này, nhưng là lôi kéo hai người nói, được rồi cũng xem được rồi, chúng ta nên đi. Hai người phản ứng lại bận bịu đáp một tiếng, ba người liền hướng về cảnh cục chạy đi. Mang ba người đến cảnh cục, thế ra ngươi là buổi trưa, lúc này A Tiến cảnh ti đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi, uống cà phê rất là tự tại. Nhìn thấy ba người trở về mới trông lên, cười nói, đại sư, các ngươi trở về. Như thế nào những kia quỷ quyết định sao? Kiêm mạch cơ lúc này tầng tầng thở dài một hơi, nói: "Cảnh Ty, đừng nói, chúng ta lần này suýt chút nữa liền bị lửa, cái kia không phải hấp huyết cương thi à? Vốn là một đám bệnh thần kinh, yêu thích phấn cương thi mà thôi." A tín Cảnh Ty nghe nói không khỏi sửng sợ, kinh ngạc nói: "Cái gì không phải cương thi? Là bệnh tâm thần." Mạnh Siêu gật đầu một cái nói: "Đúng đấy, là Thanh Sơn bệnh viện tâm thần bệnh nhân, bọn họ cái kia bác sĩ đều nắm những này bệnh thần kinh hết cách rồi, còn phải trang cương thi vương mới có thể chăm sóc những người này." A Tiến Cảnh Ty nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bất quá nếu không phải cương thi vậy thì tạm thời không có chuyện gì, trong lòng vẫn tương đối hài lòng. Sau đó hắn hướng về Bạch Vũ hỏi, "Đại sư, nếu là như vậy, vậy không biết muốn bắt được thật sự cương thi còn bao lâu nữa?" Bạch Vũ nghe nói giả vờ trầm ngâm một chút nói, "Tối hôm nay chúng ta có thể trước tiên đi thăm dò cương thi phương vị, tìm tới hắn cho ẩn thân sau cũng hiếu độc tay." Quy 1 chương 61, Hồng vận đế chiếu. Chương 61 Hồng vận đế chiếu chắc vui. A Tiến Cảnh Ti nghe nói gật đầu một cái nói, "Như vậy tốt nhất, bất quá đại sư, ngày hôm nay ngươi có thể nhất định phải đem con kia cương thi cho tiêu gì a." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Yên tâm, lấy pháp lực của ta nghĩ đến cái kia cương thi là cản rỡ không được." Mạnh Siêu lúc này là vô cùng tán thành chỉ thấy hắn gật gật đầu, có chút mặt mày hớn hở nói, "Không sai, đại sư ra tay nhất định là vạn sự quyết định, lạ như ngày đó ở quỷ ổ ti như thế, chỉ có điều là vây tay một cái, tốc độ nhanh ta đều không thấy rõ, mấy chục con quỷ đều cho diện." Bạch Vũ một trận không nói gì, lắc lắc đầu thầm nghĩ, "Ngày đó ngươi nhìn sao?" "Chỉ nhìn một cái phần cuối, có thể nhìn rõ ràng mới là lạ." Bất quá người khác đối với hắn tôn sung như vậy, hắn cũng không tiện khiến người ta tiến thoái lưỡng nan, liền liền làm bộ không nghe, đứng ở nơi đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng này ở những người còn lại trong mắt vậy thì là tự tin biểu hiện. Nhìn thấy Bạch Vũ như thế tự tin những người còn lại không khỏi đều là có không ít sức lực. A tín Cảnh Ti lập tức vỗ bàn một cái, cười nói, "Được, ngày hôm nay chúng ta liền đi bắt con kia cương thi, để đại sư đem hắn tiêu diệt rồi." Sau đó như là nhớ ra cái gì đó sự, quay về Kim Mạch Cơ Mạnh siêu hai người nói, "Đúng rồi, hai người các người, có một việc phải nói cho người, thân, các ngươi phải có một cái tân thủ trưởng muốn điều đến, làm một thoáng chuẩn bị đi." Hai người nghe nói trong lòng không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, rốt cục có thể không cần cả ngày quay về A tín Cảnh Ti tấm này xấu mặt, chí ít sau đó phá án có thể hiếm thấy hắn mấy mặt. Bạch Vũ cũng biết là vị mỹ nữ kia đến đốc phèn gì mà tới, bất quá còn mơ hồ có chút đau đầu, này có thể lại là một cái kẻ vô thần à, khẳng định lại đến cùng chính mình không qua được. Lắc đầu thở dài một hơi, tâm trạng không khỏi có chút bất an gì. A tín cảnh ti tí đây là rồi hướng Bạch Vũ nói, đại sư, ngươi cũng thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi không bằng trước hết ở phòng làm việc của ta đi nghỉ ngơi sẽ chứ. Bạch Vũ nghe nói gật đầu một cái nói, như vậy cũng tốt. Cũng là một đêm không có ngủ, chính là lấy Bạch Vũ loại này đã là không phải nhân loại thể chế cũng là hơi mà chút. Liên Mạnh hướng kim mạch cơ liền đi London văn phòng đi các loại, chờ tân thủ trưởng phèn nhi mà Bạch Vũ liền ở lại phòng làm việc này bên trong, ngồi ở một cái ghế salon trên nhắm mắt dưỡng thần lên. Thế nhưng quá không lâu hắn lại bị một tiếng la lên thức tỉnh, "Đại sư, đại sư, ngươi lên một thoáng mới tới Đôn Đốc có việc muốn tìm ngươi." Bạch Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, vào mắt nhưng là mang theo tỏ rõ vẻ thật không tiện biểu hiện mạnh siêu, mạnh siêu nhìn thấy Bạch Vũ tỉnh lại trận lại nói khìm nói, "Thật không phải với đại sư, mới tới Tam bắt Đôn Đốc, cần phải thấy ngươi bằng không cũng sẽ không đánh thức ngươi." Bạch Vũ nghe nói thoáng tự hỏi một chút cũng là rõ ràng là chuyện gì, nhưng là khẽ mỉm cười nói, "Không lo lắng, liền để ta đi gặp thấy nàng đi." Nhìn thấy Bạch Vũ không thèm để ý Mạnh Siêu trong lòng càng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chợt lại nói, "Người đại sư kia ngươi mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy cái kia thảm bát." Nghe được Mạnh Siêu luôn tam bát tam bát treo ở bên mép, Bạch Vũ nhịn không được cười lên nói, "Cái kia mới tới đôn đốc là làm sao chọc tới ngươi?" Để ngươi như thế há mồm ngậm miệng hô tam bát. Mạnh Siêu nghe nói nhất thời như là nhớ tới cái kia đôn đốc đáng ghét, khi nói, "Đại sư, ngươi là có chỗ không biết, cái kia đôn đốc mới vừa một đi tới nơi này liền nắm cái kia xà tử vụ án không tha, còn cần phải để chúng ta đem hắn cho chột tới, ngươi này quỷ hại mêng ngông để chúng ta trên đi đâu cho tìm xà tử minh đi." lại nói vụ án này, liền ngay cả cảnh ti đều mặc kệ, hắn sốt ruột cái cái gì kính. Lập tức hắn lại bật cười, nói, bất quá nàng không tin Sả Tử Minh là tương thi, ta nhưng nghĩ đến một biện pháp hay làm cho nàng tương tin chúng ta. Chúng ta tối hôm nay liền dẫn nàng đi gặp quỷ nhìn nàng có tin hay không. Bạch Vũ tự nhiên biết là biện pháp gì, lắc đầu nói, các người làm sao để hắn thấy? Mạnh Siêu đắc ý cười một tiếng nói, tuy nói nàng hiện tại thăng chức vận may cao chiếu, thế nhưng ta nhưng có biện pháp làm cho nàng trở nên hồng vận đê chiếu, ta nghe quê hương người nói vận may cao chiếu người ngàn vạn không thể ăn thịt chó, vì lẽ đó đã đi để kìm mạch cơ đi tệ Bạch Vũ thấy hắn này tấm vẻ mặt không khỏi lắc đầu cười một tiếng nói, kỳ thực không dùng tới phiền phái như vậy, ta chỉ cần thi cái trước phép thuật liền có thể làm cho vận may của nàng liền các ngươi cũng không bằng. Mạnh Siêu vừa nghe nhất thời trận to hai mắt, ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy. Bạch Vũ lắc lắc đầu, trong lòng bất đắc dĩ, này vẫn tính lợi hại. Người tu đạo kia tu đạo ban đầu không học được một ít chỉnh người phép thuật, nhưng vào lúc này Mạnh Siêu nhưng còn nói ra một câu làm hắn càng không nói gì, cái kia có hay không để hai chúng ta vận may cao chiếu phép thuật, cho hai chúng ta thi thi thế nào. Bạch Vũ nghe nói bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là thật có loại pháp thuật này, ta không đã sớm đi mua vé xổ số. số lập tức tăng nhanh bước tiến vượt qua hắn mấy cái thân vị. Mạnh Siêu thấy Bạch Vũ loại hành vi này, còn tưởng rằng hắn không muốn vì hắn phát huy pháp thuật, không ra bất đắc dĩ nhún vai một cái, không ở làm thêm hỏi đến. Đến London đốc văn phòng cũng là như vậy một đoạn đường, chỉ chốc lát sau hai người liền đến địa phương, đến phòng làm việc này, Mạnh Siêu đầu tiên là lại dặn Bạch Vũ vài câu sau liền một mình rời đi. Bạch Vũ đi tới trước cửa, đưa tay gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau một đạo lạnh lạnh giọng nữ chuyển tới, mời đến. Bạch Vũ đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy được bên trong đang có một cái ăn mặc chỉnh túng mang theo một phụ đại, đại kính râm nữ nhân, chính đang một tờ giấy trên nghiên cứu cái gì. Nàng nghe được Bạch Vũ tiếng bước chân ngẩng đầu lên liếc mắt một cái lập tức lại cúi đầu. Sau đó dùng như trước lạnh lạnh thanh âm nói, ngươi chính là cái kia cái gì đại sư? Bạch Vũ nhìn thấy nàng liền đã nhận ra thân phận của nàng điều đến Tân Đôn đốc Pheny, thấy nàng hỏi đến chính mình, Bạch Vũ chỉ là gật đầu một cái nói, không sai. Pheny nghe được hắn trả lời, như trước trên giấy vẽ ra, cũng không ngẩng đầu, nhưng là hư lạnh một tiếng, nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, lừa người đều lừa gạt đến cảnh cục đến đến rồi, ngươi lẽ nào liền không sợ làm lộ bị tóm lên đến. Bạch Vũ nhưng là cười ha ha, nói, làm lộ? Lộ cái gì? Ngươi là nói ta là tới lừa người? Vậy ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta là một một tên lừa gạt?" Phen Nghị cười gần một tiếng nói, "Chứng cứ? Nay con dùng chứng cứ sao? Cõi đời này nào có quỷ gì? Tất cả bất quá là tiền nhân bịa đặt mà thôi." Bạch Vũ tìm cái địa phương ngồi xuống, nói, "Ngươi là không tin phía trên thế giới này có quỷ quái." Phen Nghị cười gần một tiếng nói, "Tin. Trừ phi để ta gặp được không phải vậy, vậy ngươi chính là một cái ngụy quân tử." Bạch Vũ nghe nói không khỏi bật cười, bọn họ mới vừa rồi còn đang thương lượng việc này đây, hiện tại nàng sẽ đưa tới sao đến rồi? Liên Dạ vừa trầm ngâm một chút hỏi, "Ngươi thật sự muốn gặp quỷ?" Phèn Nỉ đây là đứng lên, kính dâm sau con mắt nhìn kỹ hắn nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này để ta gặp được, vậy ta đã nghĩ thấy. Bạch Vũ ha ha cười đứng dậy, nói, được, nếu luôn đốc mãnh liệt yêu cầu, vậy ta đêm nay liền để ngươi nhìn tới vừa thấy, bất quá đúng là cũng không nên hối hận. Phèn Nỉ nghe nói bật cười lên, thầm nghĩ đêm nay liền đem ngươi cho bắt được, lập tức nheo mắt lại nói, tuyệt đối sẽ không hối hận. Bạch Vũ thấy nàng đáp ứng, liền mang theo cười nói, nếu như vậy vậy ta liền đi về nghỉ trước một lúc. Sau đó liền bước đi bước chân hướng về môn đi ra ngoài, thế nhưng ở lúc đi, nhưng là đem ở trên tay đã sớm chuẩn bị càng, xoa làm một đoàn một tấm bột lấy chỉ đạn hướng Phan Nhi. Đường chỉ cảm thấy đầu muốn ngùng, suýt chút nữa ngã chồng vó nhất thời kêu lên sợ hãi. Nàng sơ sơ đầu, nhưng là cảm thấy có chút dễ bài, nhưng không có lưu ý, chỉ cho rằng là hai ngày nay bởi vì tiền nhiệm sự ngao đến dạ có thêm buồn ngủ, liền nàng liền cơ cơ đầu trà sát có má, để cho mình duy trì tỉnh táo sau đó lại lần nữa ở tờ giấy kia trên họa lên. Lúc này đã ở ngoài cửa Bạch Vũ không khỏi khà khà cười thầm, vừa nãy đạo đùa kia không phải là chỉ là làm cho nàng mông một thoáng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đưa nàng vận may cho đánh tan. Bằng không lấy nàng này vừa mới lên mặc cho phụ đầu vận may gặp lại cái quỷ vẫn đúng là không dễ dàng. Bạch Vũ trở ra môn đến nhưng là nhìn thấy thật vội vàng tìm kiếm hắn A Tín Cảnh Ti. A Tín Cảnh Ti thấy hắn gấp đi hai bước tiến lên, nói, đại sư, ngươi đây là đi đâu thế? nay đều nên ăn cơm, đi đi với ta đi ăn cơm. Bạch Vũ khém mỉm cười nói, được, chúng ta đi đi. Liên Bạch Vũ liền như vậy bị A Tín Cảnh Ti mang theo đi tới đến rồi trong phòng ăn. Ở hiện tại trong phòng ăn đã có không ít người, đều là cái này cảnh cục tương ứng cảnh sát. Bọn họ vừa ăn cơm một bên cao giọng đằng tiếu, ngã, cũng cũng ăn được hài lòng Lúc này một cái tuổi già cảnh sát, một bộ thở phì phò mô dạng nghị phương hướng của bọn họ đi tới, ở tại bên cạnh còn buổi tiệc Bạch Vũ từng có gặp mặt một lần Mỹ Lệ. Chỉ thấy cảnh sát kia như là hết sức tức giận trừ đối, A Hoan là bảo bối trong lòng ta, ta nếu như biết là ai giết nó cần phải liệu mạng với hắn không thể. Mỹ Lệ ở một bên an ủi, Hoa Thúc không giống lo lắng nói không chắc cá Hoan là ra ngoài chơi, chờ một lúc sẽ trở lại, ngồi xuống trước ta xin ngươi uống ly cà phê. Hoa Thúc tầng tầng thở dài một hơi nói, được rồi. Nhìn thấy này có chút quen thuộc tình cảnh Bạch Vũ nhất thời kinh ngạc, không phải không cho bọn họ tệ cậu sao? Không sánh bằng đang lúc này, mạnh siêu kim mạch cơ hai người cũng tới hiểu rõ, lúc này hai người tay tắt rất khó vượt qua nhưng không có bất kỳ đồ vật, hai người đi vào rất xa liền nhìn thấy Bạch Vũ, hướng về hắn vung tay lên, bước nhanh chạy tới. Sau đó bọn họ nhìn thấy A tín Cảnh ti cũng ở, vội vàng vẫn ăn nói, Cảnh ti mang đại sư tới dùng cơm a. A tín Cảnh ti gật đầu đáp một tiếng, lập tức tìm tới một chỗ ngồi liền muốn kéo Bạch Vũ ngồi xuống. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng là khoát tay nào nói, Cảnh ti ngươi ngồi trước, ta có chút việc muốn với bọn hắn nói một chút. Sau đó liền lôi kéo hai người đi tới một bên, đối với hai người nói, các ngươi sẽ không đem cái kia cậu tệ đến năm đi. Mạnh siêu Kim Mạch Cơ nghe nói đầu tiên là sương sở, sau đó phản ứng lại Kim Mạch Cơ cười nói, chúng ta không phải là đặc biệt cần gấp ai sẽ để ý lao nhân kia cậu à, thế nhưng bắt được đưa tới cửa đi, lao nhân kia nhất định sẽ nói chúng ta bắt nạt bảo bối của hắn, còn phải đem chúng ta đánh tới một trận, vì lẽ đó liền đem cái kia cậu đặt ở một cái khá là địa phương xa để chính hắn trở về. Bạch Vũ nghe nói không khỏi lắc đầu bật cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới hai người này không sợ trời không sợ đất ra hỏa dĩ nhiên sẽ sợ như thế một ông láo. Quy 1 chương 62, Nữ thi thi chương 62 nữ Cương thi. Mấy người ăn qua sau khi ăn xong, Bạch Vũ liền trở lại A tín cảnh ti trong phòng làm việc kế tục nghỉ ngơi, thế nhưng không một lát sau rồi lại bị Kim Mạch Cơ cho đánh thức. Chỉ thấy được vội vàng, Kim Mạch Cơ lúc này mặt hiện ra sắc mặt vui mừng, đối với Bạch Vũ cười nói, "Đại sư, tin tức tốt nha." Bạch Vũ nghe nói không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói, "Là tin tức tốt gì để ngươi cao hứng thành như vậy?" Kim Mạch Cơ cười hát hắc nói, "Đại sư ngươi đây liền không biết, buổi trưa hôm nay chúng ta thu được báo án cửa thành hồ nước phát hiện nữ thi, sau đó chúng ta rồi cùng cái kia 38 đơn độc đi nhìn một chút, ngươi đoán xem làm sao?" chúng ta phát hiện cái kia nữ thi dĩ nhiên là bị cương thi cho cắn chết, bằng vào chúng ta hãy cùng hắn đánh đánh cược nói đêm nay 12 giờ nhất định sẽ thi biến, ngươi nói này có phải là một cơ hội." Bạch Vũ hiện ở hiểu rõ ra, cười ha ha nói, hóa ra là như vậy, cái kia kinh thiên buổi tối liền để nàng thấy một thoáng cương thi đi. Kim Mạch Cơ gật gật đầu khà khà cười xấu xa. Bạch Vũ thấy hắn bộ này dáng vẻ cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, "Được rồi đừng cười, ngươi hiện tại liền dẫn ta đi gặp một thoáng cái kia nữ thi đi." Kim Mạch Cơ vội vàng cười, sau đó mang theo Bạch Vũ đi tới cái kia trong nhà xác. Hiện tại tuy đã là trạm nhưng cách 12 giờ còn có trên một quãng thời gian. Đi tới nhà xác bên trong, lúc này phẹn Nhị Đôn Đốc cũng sớm đến đến rồi, chỉ thấy hắn lúc này gương mặt trên mang theo đồ cười, nhìn mới vừa vào cửa Bạch Vũ. Nhìn thấy hắn dáng dấp này, Bạch Vũ cũng có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, bất đắc gì lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, không biết người đêm nay còn cười nổi hay không. Liền cũng không để ý tới nàng, đi tới người phụ nữ kia trước người, tùy ý nhìn một chút cổ nàng trên vết cắn. Hắn phát hiện này vết cắn vẫn như cũ tồn tại, không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ, xem ra này tương thi thực lực cách đời thứ 5 cương thi vẫn có chênh lệch không nhỏ. Phải thực lực cao cương thi bình thường muốn quá người sau người kia trên cổ cắn đứt sẽ theo thi độc hòa tan mà biến mất. Thế nhưng ngày hôm đó bạn cương thi cắn đứt nhưng vẫn như cũ tồn tại liền có thể suy đoán ra cái kia cương thi thực lực. Sau đó Bạch Vũ lại đi tới một chỗ ngóc ngách, nhưng không tiếp tục nói nữa, sau đó không khí của hiện trường dần dần trở nên quỷ dị. Ngay khi bầu không khí như thế này bên dưới, thời gian lặng lẽ trốn, rất nhanh thiên biến tối lại, ngoài phòng cũng dần dần xuất hiện côn trùng tiếng kêu to. Đây là Phẹn Fanny đột nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó lại đưa mắt tìm đến phía Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, còn có 5 phút đồng hồ, sau 5 phút nếu như cô gái này vẫn không có lên Không những hai người bọn họ đầu muốn làm nhà ta ghế, chính là ngươi này vì là cái gọi là đại sư cũng phải tiến vào trại tắm giam. Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có để ý hắn, mà là khẽ mỉm cười, cũng không lên tiếng liền như vậy lặng lặng mà chờ. Thế nhưng hắn không vội vã kim mạch cơ mạnh siêu hai người, nhưng là có chút nóng nảy, chỉ thấy hai người đi tới Bạch Vũ trước người, đem hắn kéo xa một chút kim mạch cơ nhỏ giọng nói, "Đại sư 12 giờ hắn đến cùng có thể hay không biến cương thi a?" Bạch Vũ cười ha ha nói, "Tiên tâm đi, cô gái này thi bên trong thi độc đã sâu, đã qua 12 giờ dĩ nhiên là sẽ đứng dậy, các ngươi không cần lo lắng." Hai người nghe nói mới tởo phảo nhẹ nhóm, Kim Mạch Cơ nhẹ dọn cười nói, "Vậy chúng ta liền lại kiên trì chờ thêm một lúc." Mạnh Siêu cũng là tán thành gật gật đầu. Đây là ba người phía sau Phèn Nỉ nhìn thấy bọn họ tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ không nhịn được lên tiếng nói, "Các người nói cái gì đây? Còn không dám để ta nghe được." Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu nghe vậy lập tức xoay người lại, Kim Mạch Cơ gương mặt trên mang theo nụ cười nói, "Không cái gì, chính là thương lượng một chút sau đó ăn Khuê muốn ăn chút gì." Phèn Nỉ tất nhiên là sẽ không tin tưởng bọn họ những này, miệng môi nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại lần nữa nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói, Hiện tại cách 12 giờ chỉ còn mấy chục giây, ta đối xử biết cái này nữ thi không có động tính các ngươi còn có lời gì nói. Mạnh siêu kim mạch cơ hai người thấy này trong bóng tối xem thường, thầm nghĩ, xem chờ một lúc cô gái này thi lên, ngươi lại có lời gì nói. Sau đó phèn nỉ âm thanh lần thứ hai chuyển đến, nàng cười gần một tiếng nói, đã 12 giờ, chúng ta cũng nên toàn dưới trường mục chứ. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh hai người, một đôi mắt ở trên người hai người chung quanh đánh giá, một khuôn mặt tươi cười trên mang theo lạnh lạnh nụ cười, nói, ghế số 1 ghế số 2 các ngươi còn không thực hiện lời hứa. Mạnh siêu kim mạch cơ hai người nhất thời cảm thấy nghi hoặc, cô gái này thi làm sao còn không thay đổi. Thế nhưng lúc này Bạch Vũ nhưng ha ha nợ đủ cười, nói: "Phèn Ní Đôn Đốc, ngươi hiện tại có thể nhìn phía sau ngươi." Ba người nghe nói theo lời của hắn hướng về phía sau nhìn tới, chỉ thấy lúc này cái kia nữ thi đã ngẩn đầu lên, lật lên một đôi khinh thường chính nhìn kỹ mấy người. Vốn đang mang theo cười gần Phèn Ní Đôn Đốc, trên mặt nhất thời hóa thành sợ hãi, trong bụng quát lớn nhất thời nín trở lại, vội vàng lùi lại mấy bước, rời xa nữ thi Phạm vi. Bạch Vũ đi lên phía trước, nhìn đã thi hóa đến nữ thi cười ha, ha nói: "Đôn Đốc, đây chính là cương thi, nếu như ngươi lại không tin lời của ta, có thể tóm nàng đi thăm thầm. thầm. Phèn ý lúc này đang sợ hai lắm, nghe được Bạch Vũ không khỏi trầm mắng, ngươi khi ta buồn a. Chào Cương Thi đi thầm. Bất quá hắn không muốn mất mặt vội vàng ho khan một tiếng, giả vờ trấn định nói, mẹ, Ng người đại sư này à, cái này Cương Thi muốn ngươi cảm thấy xử lý như thế nào nha. Bạch Vũ nghe nói cũng không ở đề tài mới vừa rồi bên trên làm thêm dây dưa khẽ mỉm cười nói, căn cứ Mao Sơn quy cụ phát hiện Cương Thi sẽ đem giết chết, phòng ngừa hắn trung quanh hại người. Sau đó chỉ thấy hắn đan xoay tay một cái, sau một khắc một thanh tiền đồng kiếm dĩ nhiên vào tay. Bạch Vũ khẽ hừ một tiếng, vận lên pháp lực chiếu Cương Thi ngực chính là một chiêu kiếm Đúng tự nương theo cháy hoa cùng khói xanh, tiền đồng liền đã hết mấy đi vào trong đó. À, nữ cương thi phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng toàn bộ đỉnh thi phòng, sợ đến phèn nhị ba người đều là run lên trong lòng. Tiếng thét này kéo dài mấy liền im bặt đi, lúc này Bạch Vũ cười nói, "Được rồi, hiện tại này con cương thi là quyết định, phía dưới chúng ta cũng nên đi tìm cái kia kẻ cầm đầu." Im Mạch Cơ thứ vài bước đi lên phía trước nhìn đã không có động tính cương thi cười nói, "Đại sư, ngươi thật là lợi hại à, như thế một con cương thi dĩ nhiên liền một thoáng giải quyết rồi." Bạch Vũ khẽ mỉm cười, không để ý đến hắn, mà là nói, "Hiện tại đã là 12 giờ." Cường thi còn không có thể ở bên ngoài hoạt động, chúng ta nhất định phải dành thời gian, không phải vậy vừa đến hưởng Đông cái kia cương thi lại trốn đi liền khó tìm đến. Mạnh Siêu gật đầu một cái nói, đại sư nói rất đúng, chúng ta này liền đi đi. Thế nhưng lập tức lại hướng về Bạch Vũ hỏi, bất quá Hưng Công lớn như vậy chúng ta lại nên đến cái nào tìm cái kia cương thi đây? Bạch Vũ nói, cương thi là trì âm nô vật, tự nhiên yêu thích ở tại một ít khá là địa phương âm u, bằng vào chúng ta có thể đi một ít cây lâm hoặc là bỏ đi cổ ốc đi tìm. Penny gật đầu một cái nói, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu hành động đi. Bạch Vũ nghe vậy xoay người lại nhìn nàng nói, Đỗ Đốc Cương thị ngốc địa phương nhưng là đều là vô cùng âm u khủng bố, người một cô gái ra vẫn là không muốn đi cái loại địa phương đó tốt. Thế nhưng Phèn Nỉ nghe nói nhưng là vô cùng không phục, nói, cô gái làm sao? Ta ta là một người cảnh sát, thân là vụ án này, người phụ trách đương nhiên phải quản vụ án này, lại nói ta cùng nữ hài tử khác cũng không giống nhau, lòng can đảm của ta năm đó nhưng là ở cảnh giáo nghe tên. Mạnh Siêu Kim mạch cơ hai người nghe vậy đều là một trận cười thầm, bọn họ là nhìn ra này Phèn Nỉ tính cách, nàng chính là một cái tử sĩ diện người. Bạch Vũ cũng là bất đắc lắc lắc đầu, trong bóng tối than thở, thực sự là một cái tinh thần trọng nghĩa quá thừa, có tự sĩ người. Nàng nếu nói như vậy, Bạch Vũ cũng mặc kệ liền gật đầu một cái nói, "Được rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tìm con kia cương thi." Mạnh Siêu lúc này cười nói, "Vậy chúng ta hiện tại liền đi đi, đại gia ngồi xe của ta đi." Liền mấy người lập tức liền ra cảnh cục, lên Mạnh Siêu xe hướng về âm vũ địa phương tìm quá khứ. Thế nhưng chỉ chốc lát sau xe lại bị người cho ngăn lại, Bạch Vũ ngẩn đầu nhìn tới, nhưng là hai cái cảnh sát giao thông, thực sự là trong vợ kịch cái kia hai cái xui xẻo cảnh sát giao thông. Hai người này cảnh sát giao thông thật giống là đã lâu không có tóm lại người nhìn thấy Mạnh Siêu lái xe nhanh như vậy liền hưng phấn ngăn lại, đồng thời còn xếp đặt một cái hắn cho rằng rất tuấn tú đón xe tư thế. Mạnh Siêu ngừng xe lại, một vị cảnh sát giao thông cả lơ phất phơ đi tới hắn trước xe, hướng về trên xe một rựi vào lấy ra một tờ giấy đoàn thưởng thức cười xấu xa nói, hiện tại ta cáo ngươi nguy hiểm lái xe, nửa đêm phi xa. Tấm này chính là hóa đơn phạt. Sau đó đem cái kia hóa đơn phạt hướng về Mạnh Siêu trước mắt một đệ. Thế nhưng Mạnh Siêu nhưng không có tiếp đồ chơi này, mà là lấy ra giấy chứng nhận nói, chúng ta hiện tại chính đang pha án, các ngươi không muốn ngay ở trước mặt địa cầu chuyện, tấm này hóa đơn phạt chính ngươi quyết định đi. Cái kia cảnh sát giao thông không nghĩ tới đối phương cũng là cảnh sát, không khỏi ngượng ngùng đem hóa đơn phạt thu về Đây là một vị khắc cảnh sát giao thông đi tới trước xe vội và ngăn cản lúc trước cảnh sát giao thông, nói, nhanh nhận lấy đi. Sau đó quay về Mạnh Siêu cười nói, Lao Huynh ngươi đang phá án cái nào? Làm cái gì ở đây? Hiện tại Mạnh Siêu có thể không hướng về điện ảnh bên trong như vậy tâm tình không tiện nói gì đều không trải qua đầu bóc, chỉ thấy hắn cười ha ha nói, vụ án này nhưng là cơ mật, các ngươi A vẫn là làm tốt chuyện của các ngươi đi. Hai cảnh sát giao thông biết vậy nên mất mặt, sau đó cảnh sát giao thông lôi kéo một vị khắc tránh ra lộ cười nói, vậy chúng ta sẽ không ngại ngại mấy vị A Sơ, các ngươi xin mời, các ngươi xin mời. Như vậy bọn họ xe mới lại mở lên, chỉ chốc lát sau mở ra một chỗ rừng cây trước xe ngừng lại, Mạnh Siêu xoay người lại quay về Bạch Vũ nói, Đại sư, đây chính là ta bản thân biết tối âm ú địa phương, chúng ta đi xuống xem một chút chứ. Bạch Vũ chỉ trò có nói, được, chúng ta xuống nhìn một chút. Mấy người dưới đến xe đến, Bạch Vũ đầu tiên là quan sát bốn phía một cái Phát hiện nơi này xác thực là một chỗ âm khí trùng địa phương, ở cái này trong rừng cây mỗi giờ mỗi khắc đều có một luồng âm phong xoay quanh, nương theo nghẹn ngào phong thanh như là ác quỷ gào thét. Khả năng này chính là điện ảnh ở trong rừng cây, ở đây hắn còn nhớ còn có một vị đạo sĩ ở nơi này. Hiện tại hắn nhưng không biết là trước tiên đi tìm cương thi thật đây, vẫn là trước tiên đi xem xem ở đây ở vị kia đồng đạo, đi tiếp trên một thoáng. Quy 1 chương 63, Trung phát bạch. Chương 63 Trung phát bạch. Lúc này Kim Mạch Cơ đánh giá một chút cái này rừng cây, như là phát hiện cái gì, gật gật đầu một bộ cao thâm khó dò mô dạng nói, "Hừ, nơi này âm khí rất nặng." Tương thi khẳng định ở đây. Nghe nói Mạnh Siêu đúng là sững sở, nói: "Làm sao ngươi biết? Mù bài chứ? Ngươi có bao nhiêu cân lượng ta còn không biết." Kim Mạch Cơ thấy hắn đưa ra ý kiến phản đối nhất thời có một chút tức giận, nói: "Ngươi lẽ nào không nhìn thấy à? Đến thời điểm có lớn như vậy phong sao? Nếu như nơi này bình thường, làm sao một đến nơi này liền gió nổi lên rồi?" Mạnh Siêu nghe nói không khỏi ngẩn ngơ, sau đó gật đầu một cái nói: "Nói cũng vậy." Bạch Vũ lúc này nở nụ cười, nói: "Kim Mạch Cơ nói không sai, vừa nay cái kia trận gió xác thực là nhân âm khí tụ tập mà lên, vì lẽ đó cái kia chính là rất khả năng liền ở ngay đây." Phèn Nghị nghe được bọn họ nhất thời sốt sáng lên, một đôi mắt cẩn thận một chút nhìn kỹ chu vi, chỉ lo ở đâu đụng tới một con cương thi đến. Âm Thanh hơi hơi sợ hãi nói, "Đại sư, ngươi có nắm chắc hay không đối phó con kia Nhật Bản cương thi a?" Bạch Vũ nhìn thấy nàng bộ dáng này không khỏi cảm thấy buồn cười, tuy nói nữ nhân này bề ngoài rất kiên cường, thế nhưng nội tâm của nàng kỳ thực vẫn là rất nhát gan, từ điện ảnh trên liền có thể có thể thấy, làm cho nàng định một cái nữ cương thi, nàng lại bị cái kia cương thi hung ác vẻ mặt cho sợ đến luống cuống tay chân không biết như thế nào cho phải. Hắn mỉm cười nói, "Các ngươi yên tâm đi, có ta ở cái kia cương thi thường không được các ngươi là tùy hứng đi đầu hướng về trong rừng Tây đi đến. Nhìn thấy Bạch Vũ này tự tin biểu hiện, Phèn Nhĩ vẫn còn có chút hoài nghi, nàng rơi vào mặt sau, kéo Mạnh Siêu nói, người đại sư này thật sự bản lĩnh rất lớn sao? Mạnh Siêu nhìn thấy nàng hoài nghi, nhất thời có chút không vui, nói, ngươi dĩ nhiên hoài nghi đại sư. Đại sư lợi hại bao nhiêu ta nhưng là thấy rõ rõ, rõ ràng ràng. Phèn Nhĩ nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy cản vội vàng khoát tay nói, không đúng không đúng, ta là nói những cương thi kia điện ảnh trình diễn không phải tuổi tắc càng lớn đạo sĩ càng lợi hại sao, nhưng là người đại sư này còn trẻ như vậy. Mạnh Siêu lắc đầu nói, ngươi cũng không thể bị trong phim ảnh nội dung vợ kịch cho mê hoặc, điện ảnh là điện ảnh, ngày đó đại sư đi bắt quỷ ta nhưng là theo, ta cho ngươi biết. Sau đó Mạnh Siêu lại thổi phồng ngày đó hắn thấy đến tình cảnh. Tuy nói hắn nói tới tất cả đều là chính hắn nấu đủ đồ vật, thế nhưng là phi thường sinh động. Lệnh lắng nghe phẹn nhị đều không khỏi phát sinh từng trận kinh ngạc tốt lên, đến cuối cùng liền ngay cả Kim Mạch Cơ cũng gia nhập trong đó, hai người liền ngươi một câu ta một câu nói lên lại như là nói tuồng thanh. Đi ở phía trước Bạch Vũ lại một lần nữa thùng, thầm nghĩ, nếu để cho Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người như thế truyền xuống sẽ có hay không có người cuối cùng đem ta nói thành thần thẩn tiên hạ phàm a. Đang lúc này, Bạch Vũ phát hiện phía trước dĩ nhiên có này một cái phi thường nhìn quen mắt Sơn Dốc, nhìn thấy này, phá Bạch Vũ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, tự nói, dĩ nhiên đến nơi này. Sau đó quay về chính sau lưng hắn đàm luận hắn ba người nói, cẩn thận rồi, có điều sần dốc không muốn thế. Ba người nghe nói vội vàng trả lời một câu, mà góp trên hắn cẩn thận mà đi xuống sần dốc. Rơi xuống sần dốc không có bao xa ở trước mắt của bọn họ xuất hiện một gian cũ nát lao ốc, phối hợp quỷ dị âm phong kim mạch cơ ba người nhất thời cảm giác trước mắt này chính là một gian quỷ ốc. Kim Mạch Cơ đi tới Bạch Vũ bên người cẩn thận từng ly từng tí một đắc đạo, "Lại sư, ngươi nói cương thi có thể hay không liền ở ngay nơi diện?" Bạch Vũ cười ha ha lắc đầu nói, "Trong này thật không có cương thi, đạo sĩ đúng là có một cái, chúng ta đi vào ngồi một chút đi." Kim Mạch Cơ nghe vậy sững sở, "Đạo sĩ, còn muốn ở đây sao âm u trong phòng ngồi một chút?" Phèn Nhỉ cẩn thận mà đánh giá một chút trước mắt phòng nhỏ nói, "Thật sự không có chuyện gì, đúng là mạnh siêu không có để ý, lôi kéo hai người hướng về phòng nhỏ đi đến, vừa tẩu biến nói, "Đại sư nói không có chuyện gì sẽ không có chuyện gì, nghe đại sư chuẩn không sai." Đi tới trước cửa Bạch Vũ biết này cửa không có khóa. Vì lẽ đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đầu tiên là đánh giá bốn phía một cái, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, cái này đạo nhân đúng là trải qua rất gian khổ. Liên như vậy một đường đánh giá đi tới bên trong, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tấm to lớn chân dung, chỉ thấy được bức họa kia mặt trên bị bợm một cái mặt xanh nhanh vàng trên người mặc quan bào ác quỷ bình thường nhân vật. Này trên bức họa nhân vật Bạch Vũ tự nhiên nhận ra, đây là cái kia rất nhiều đạo nhân cũng vì đó sùng bái thiên sư trung quỷ. Tương truyền trung quỷ làm người vẫn luôn là cương trực công chính, lấy chu diệt yêu tà làm nhiệm vụ của mình, vì lẽ đó bình thường cung phụng hắn đạo nhân đều sẽ hướng về hắn cái mục tiêu này học tập. Còn lại ba người cũng đến nơi này Nhưng nhìn đến trung quỷ chân dung đều là không khỏi một tiếng kêu sợ hãi, chủ yếu là tranh này như quá lớn, bên trong trung quỷ nhiều chuyện đến cũng rất lớn, nhìn thấy như vậy chân dung tìm đến cương thi ba người tất nhiên là bị dọa cho phát sợ. Đang lúc này này vốn là đã bị mấy người lúc đi vào đóng lại cửa gỗ, lại đột nhiên mở ra. Đến lúc đó đem kim mạch cơ ba người cho sợ hết hồn, bọn họ mau mau trốn sau lưng Bạch Vũ. Chỉ thấy một người trung niên một mình bước vào, mới vừa vào đến liền dọn xong tư thế, cẩn thận nói, các ngươi là người nào? Bạch Vũ nhìn thấy người này, một thoáng liền nhận ra thân phận của hắn, liền đi về phía trước lên vài bước liền ôn nói, tại hạ Bạch Vũ, gặp đạo huynh. Hả? người kia đánh giá một thoáng, đột nhiên kinh dị gọi lên, "Ngươi là người phương nào cao độ? Ở hiện tại cái thời đại này tu vi có thể tu luyện cao như thế?" Thế nhưng Bạch Vũ nhưng không hề trả lời hắn mà là mỉm cười lắc lắc đầu, đồng thời chỉ thấy cũng nhìn ra tu vi của hắn, 10 tiêu pháp lực. Người kia thấy hắn này tấm vẻ mặt còn tưởng rằng có sư vẫn không thể nói về, bất đắc gì lắc đầu nói, "Không nói cũng được, tại hạ trùng phát Bạch gặp đạo hữu." Sau lưng Bạch Vũ ba người cũng là hiểu rõ ra, này còn đúng là một cái đạo sĩ ra a bất quá có vẻ như đạo sĩ kia nhìn thấy Bạch Vũ thật giống hết sức kinh ngạc, kinh ngạc tu vi của hắn. Lập tức Mạnh Siêu đem còn lại hai người kéo sang một bên lại bắt đầu nói thầm lên, ta liền nói đại sư rất lợi hại mà, như thế nào liền đạo sĩ kia đều nói đại sư lợi hại. Ba người nghe nói nhất thời có đồng cảm gật gật đầu. Bạch Vũ Trung Phát Bạch hai người đều là thai mắt tính mắt tinh người, tất nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng đều không khỏi khỏe miệng giật giật. Hai người đồng thời lắc lắc đầu, cũng không để ý tới, Trung Phát Bạch hỏi, không biết đạo hữu lần này đến đây là vì sao sự? Bạch Vũ cười ha ha nói, là có một con cương thi chạy đến nơi này ta đến đây bắt hắn. Trung Phát Bạch nhất thời kinh ngạc, nói, cái gì? Lại có cương thi đi tới địa bàn của ta? Ta nhìn hắn là chắn sống, các ngươi chờ một chút ta ta đi thu thập một thoáng đồ vật cùng các ngươi cùng đi. Trung phát bạch lập tức liền muốn nhưng thu dọn đồ đạc, thế nhưng hắn còn chưa đi trên vài bước lại bị Bạch Vũ cho kéo. Bạch Vũ cười nói, không cần đạo huynh khó khăn, cái kia cương thi vẫn là liền để ta đi thu đi, như vậy cũng có thể giải chút đối phó yêu quỷ kinh nghiệm. Trung phát bạch nghe nói ngừng lại bước chân, vừa nghĩ cũng là, liếc Bạch Vũ còn trẻ như vậy cũng không thể thấy qua bao nhiêu yêu ma quỷ quái, liền gật đầu một cái nói, được rồi, bất quá đồ vật hay là muốn chuẩn bị, như vậy cũng có thể nhiều hơn một ít phần thắng. Bạch Vũ cười ha ha nói, đạo huynh Lúc ta tới khắc là chuẩn bị không ít linh phủ, liền không chi phí chuyện. Sau đó lại nói, chúng ta này liền cáo tử. Trung Phát Bạch trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, không nói gì thêm. Thế nhưng chính vào lúc này, ở ngoài phòng đột nhiên cùng phong gào thét, phong thế chi đại này cũ nát phong ốc phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi đi. Bạch Vũ trung Phát Bạch hai trong lòng người đều là cả kinh, vội vàng trở ra môn đi. Ra ngoài cửa chỉ thấy được ở trên bầu trời càng là có một vệt bóng đen hạ xuống, nhìn thấy trận thế này, Bạch Vũ biết khả năng là cái kia cương thi đến rồi. Bất quá này cương thi làm sao sẽ đến đến nơi này? Đến kiếm ăn. Bất quá lúc này điểm đen đã tới gần, lắc lắc đầu không nghĩ nữa những này, nhìn điểm đen cười lạnh, đối với Trung Phát Bạch nói, Đạo Hình, ngươi mà lại lui lại để cho ta tới gặp gỡ hắn. Trung Phát Bạch nghe vậy gương mặt trên tất cả đều là nghiêm nghị, tao mày nói, này con chính là rất lợi hại, ngươi phải cẩn thận. Sau đó liền ngay cả thân thể đều không có chuyển liền lùi về sau vài bước đến một bên. Lúc này bóng đen kia cũng rơi xuống trên đất, chính là Nhật Bản cương thi. Chỉ thấy hắn đứng đứng thân hình, một đôi mắt không chút nào mang cảm tình quét Bạch Vũ cùng chúng phát bạch một chút, một cái miệng một đầu lưỡi liếm một thoáng chính mình, cái kia hai cái sắc bén hàm răng, đột nhiên hướng thiên một tiếng trường hống gào, âm thanh càng là dường như dã thú. Bạch Vũ thấy hắn như vậy thanh thế, nhưng là khinh thường nợ nụ cười một tiếng, nói: "Ngươi này cương thi, hôm nay cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngươi, hiện tại ta liền đem ngươi đưa về nhà đi." Thế nhưng cái kia cương thi nhưng là hoàn toàn không có để ý Bạch Vũ, chỉ thấy dưới chân hắn hơi động càng là tựa như kia chớp hướng về Bạch Vũ vấp tới. Bạch Vũ lạnh một tiếng, xoay tay một cái, nhưng là một thanh tiền đồng, đem hắn thả nằm với tay trái. Tay phải ngắt một cái chỉ quyết, khẽ quát một tiếng, "Đi!" Chỉ thấy tiền đồng kiếm trên đột nhiên sáng lên ánh lạn hào quang màu và nóng, sau đó liền dường như hóa thành một tia chớp, trực hướng về hướng về hắn chạy tới cương thi mà đi. Cương thi nhìn thấy tiền đồng kiếm bay tới, trong lòng cũng là không khỏi cả kinh, mà hậu thân hình một sai liền như chớ ra. Thế nhưng ngay khi thân hình hắn dịch ra thời điểm, cái kia tiền đồng kiếm mũi kiếm càng là đuổi sát thân hình của hắn mà đi, liên một hồi truy đổi chiến liền triển khai. Lúc này Kim Mạch Cơ ba người nhưng là từ trong nhà đi ra, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt mỗi một người đều là trợn to hai mắt, Kim Mạch Cơ càng là tự nhủ, thật là lợi hại a. Fen gật gật đầu biểu thị tán thành. Mạnh Siêu vừa ngốc xem trận này bên trong tranh đấu một vừa cười nói, "Ta đã nói rồi, chỉ có chúng phát bạch ở một bên thần kinh căng thẳng, hắn nhưng là biết này biết bay cương thi lợi hại, hắn không dám có chút thư giãn." Tuy nói cương thi có kiên trì chạy thế nhưng Bạch Vũ nhưng không có cái này kiên trì truy, đây là hắn đông nhiên biến hóa một cái chỉ quyết, Tiền Đồng kiếm liền bị thu lại rồi. Thu hồi kiếm, Bạch Vũ cũng không phải từ bỏ, chỉ thấy hắn cười lạnh, lấy hai tay nắm lấy kiếm hai đầu, thôi thúc tự thân pháp lực đột nhiên hướng về hai đầu lôi kéo, chỉ thấy Tiền Đồng kiếm sau một khắc dĩ nhiên đã biến thành một cái tiền đồng tòa. Cái kia tỏa khoảng chừng mọc ra 2 mét, toàn bộ đều là do từng viên một tiền đồng chế thành, theo gió thổi đông đưa phát sinh ra ào ào tiếng vang, ánh trăng chiếu ở phía trên lập lệ điểm điểm hàn mang. Quy một chương 64, Hỏa sát thân. Chương 64, Hỏa sát thân. Vung vậy lên trong tay tiền đồng tỏa, Bạch Vũ trên mặt hiện ra cười gằn, nhìn phía xa một ngừng lại mắt lộ hung mang cương thi nói, Nhật bản tử, ngươi chạy trốn đúng là rất nhanh mà, thế nhưng liền không biết lần này người có thể chạy hay không đến đi. Nói xong, trong tay vẫn vung vậy xiềng xích bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy cái kia xiềng xích lại như là một cái thổ tin giáng độc, gấp tựa như tia chớp hướng về cương thi quát tới. Cung Thi thấy này thế tới mãnh liệt nhất thời tâm trạng không dám thất lễ, chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy một cái thân hình nhất thời rất cao, liền phảng phất một con dương cánh bay cao chim lớn bình thường lao nhanh hướng về không trung, phong thanh cùng quần áo lẫn nhau mà sắt còn phát sinh xộc xộc tiếng vang. Bạch Vũ thấy hắn bay về phía không trung, tâm trạng nhất thời xem thường nở nụ cười một tiếng, mà hậu chiêu hoàn một phen, chỉ thấy cái kia xiềng xích đột nhiên giũ lên, sau đó càng là đột nhiên giải rớp ra, vô số tiền đồng chia liễu mà ra. Thế nhưng kỳ dị chính là những kia tiền đồng tản ra nhưng không có hạ xuống, mà lại như là được một loại nào đó lực ra chỉ huyền với giữa không trung. Bạch Vũ đây là lập tức hai tay kết ấn, bất quá ngón này ẩn nhưng là cùng vừa nãy ngự kiếm thời gian không khác nhau chút nào, chỉ thấy được hắn đây là quát to một tiếng, "Đi!" Nhất thời những này tiền đồng như là hóa thành bạo vũ lê hoa, cùng nhau hướng về cái kia không chung cương thi mà đi. Cương thi hiện tại là muốn tránh đã là không thể, thế nhưng thân thể của hắn càng là chấn động mạnh một cái, một đạo hỏa diễm càng là ở trước người của hắn ngưng tụ mà ra, sau đó hắn lại là đem trên người đấu đồng đột nhiên vung một cái, chỉ thấy này nói hỏa diễm càng là thẳng tắp hướng về cái kia chồng tiền đồng vọt tới. Trảm hỏa tiên vào nhau, nhất thời một tiếng trầm thấp truyền đến. Cấp cấp cấp một chút tiền đồng nhất thời bị sung lượng cho đụng vào đến. Thế nhưng tiền đồng kiếm nhưng là không có bị ngăn cản lại thế đi, chỉ thấy được những kia tiền đồng càng là bị ngọn lửa bao vây kế tục hướng về cương thi vào tới. Phốc phốc phốc nhận trước này, cương thi mình đồng ra sát thân thể cứng rắn cực kỳ, nhưng vẫn không có ngăn trở tiền đồng đã kích, chỉ thấy từng viên một tiền đồng càng là ở tại trên người đánh ra từng cái từng cái lỗ máu, mà ở huyết trong động càng còn ra bên ngoài không ngừng mà bay ra từng tia từng tia khói xanh. Không biết là bị hừng hực tiền đồng cho năng vẫn bị bên trên diện trừ lực lượng cho trước. Giao cương thi lập tức gào lên đau đớn một tiếng, từ không trung rơi xuống, chạm một tiếng trên đất bắn lên dày nặng các bụi. Trở xa tản đi, chỉ thấy lúc này Cương Thi không còn vừa nãy uy phong dáng vẻ, tỏ rõ vẻ vết máu, hết sức chất vấn, mà ánh mắt cũng là vô cùng sợ hãi nhìn đứng thẳng cho hắn cách đó không xa bảy vũ. Nếu không là này Cương Thi đẳng cấp quá mức hạ thấp còn sẽ không nói tiếng người, không phải vậy khả năng đã sinh tha. Không nên nhìn trên đất Cương Thi cười lạnh, sau đó chậm rãi hướng về hắn đi vào, hắn cách Cương Thi bất quá xa hơn chượng, vài bước liền tới đến trước người của hắn. Lúc này cái kia tiền đồng kiếm đã là báo hỏng, vì lẽ đó tay lại là một phen, nhưng là đã có vài lá đũa tới tay, ngay khi Cương Thi thống khổ cùng Xin Tha dưới con mắt, lấy dương hỏa dẫn lá đũa sau đó vứt tại trên người hắn. Sau đó chỉ thấy vài lá bùa càng là đang rơi xuống trên người hắn, đồng thời hóa thành nói đạo kỳ quang, gặp phải thân thể của hắn lại như là thủy gặp phải bọt biển trong khoảnh khắc liền hòa tan bảo. Không hiểu đạo thuật cương thi nhìn thấy tất cả những thứ này, nhất thời lòng sinh nghi hoặc làm cái gì vậy. Bất quá sau đó hắn liền biết rồi, bất quá mấy tức hắn chỉ cảm thấy trên người càng là ở phát sinh từng trận nhiệt lượng, vừa bắt đầu có chút ấm áp rất là thoải mái, thế nhưng này nhiệt lượng nhưng đang không ngừng kéo lên, bất quá chốc lát hắn liền phát hiện trên người hắn càng là nóng rực không thể tả, từ trong cơ thể từng trận thống khổ từ từ lan tràn. Phản vật trong thân thể có một cái sắt thép lâu ngũ tạng lục phủ đều phải bị hòa tan, CCC si si si từng sợi từng sợi khói xanh từ hai mắt của hắn miệng phun ở trong bay ra, mà làn da của hắn bộ lông cũng là từ từ trở nên khô vàng. Lúc này cương thi thân thể đột nhiên cứng đờ, một tia động tác tinh tế cũng đã không còn, sau đó chỉ thấy làn da của hắn chậm rãi nước ra, một chút rơi trên mặt đất, sau đó hóa thành cho bụi. Xa sa mạnh siêu các loại, chờ, người tất nhiên là nhìn ra trận mắt ngất ngụm, mấy người vội vàng chạy đến Bạch Vũ bên người, một đôi mắt chính chính nhìn tất cả những thứ này. Fenny lẩm bẩm niệm một câu, thật là lợi hại. Lợi hại như vậy cương thi dĩ nhiên liền như vậy hóa thành cho rồi. Kim mạch cơ gật đầu một cái nói, đúng đấy, điện ảnh trên cương thi thật chưa từng thấy biết bay, như thế cái cương thi liền bị đại sư nhanh như vậy cho diệt. Mạnh Siêu lúc này đắc ý cười một tiếng nói, ta liền nói đại sư là lợi hại nhất. Bạch Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Bạch Vũ đi tới trung phát bạch trước mặt, ôn quy nói, lão huynh, chúng ta hiện tại đem cương thi cho diệt cũng nên đi rồi, liền không phải rời ngươi. Trung phát bạch lúc này kỳ thực trong lòng hiện tại vẫn là hết sức khiếp sợ. Hắn kỳ thực không nghĩ tới Bạch Vũ thủ đoạn sẽ có cao như vậy, chỉ là chỉ trong chốc lát càng là liền đem một cái hắn cho rằng vô cùng mạnh mẽ cương thi cho tiêu diệt. Lúc này nghe được Bạch Vũ cáo biệt, vội vàng phục hồi tinh thần lại, cũng là ôm quyền đáp lên nói: "Được, vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại, đạo hưu đi đường bình an, nếu là ngày khác có thời gian có thể đến bần đạo nơi này đến ngồi một chút." Bạch Vũ nói: "Được, vậy ta liền hôm nào lại tới phái dạy." Ở trong lòng hắn lúc này vẫn tương đối cao hứng, bởi vì có hắn ở đây không có để vị này chính trực đạo nhân chết đi. Uy nói hắn là một cái điện ảnh nhân vật, thế nhưng ở xem phim thời điểm Bạch Vũ đều vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Xuống về này Trung Phát Bạch tố cáo từ sau, Bạch Vũ liền dẫn Mạnh Siêu đám người xoay người hướng về rừng cây ở ngoài mà đi. Mà Trung Phát Bạch đem bọn họ nhìn theo ra tầm mắt mới một trận than thở tiến vào hắn phá trong phòng. Nghĩ đến hắn khả năng là đang vì Bạch Vũ, vì sao tuổi còn trẻ liền có như thế pháp lực mà không rõ. Rừng cây ở ngoài Mạnh Siêu xe như trước đầu ở chỗ này, trung quanh cũng là yên tĩnh không người. Đây là Mạnh Siêu ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, mở nổi lên xe thế nhưng vẫn là nhớ mãi không quên vừa nãy Bạch Vũ đối phó cương thi thì tình cảnh, Mạnh Siêu cười hắc nói, "Đại sư, ngươi biết Lâm Chính anh sao? Ta xem TV trên hắn có thể lợi hại lắm." Các người là không phải đồng môn a? Lâm Chính Anh. Bạch Vũ nhớ tới trước hai bộ trải qua điện ảnh không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, Lâm Chính Anh cũng từng thấy hai cái hơn nữa mỗi người đều còn xưng huynh gọi đệ, nhưng có phải là này một thế giới. Mạnh Siêu nhìn thấy Bạch Vũ trầm mặc không nói, còn muốn hỏi một chút, thế nhưng kim mạch cơ nhưng là ngắt lời hắn, ngươi ngu ngốc à? Nay lại không phải bí mật gì, Lâm Chính Anh là diễn viên không phải mao sơn chuyên nhân. Mạnh Siêu vừa nghe lung túng cười gượng một tiếng, lập tức cũng liền không tiếp tục nói nữa, vùi đầu lái xe lên. Mấy người lái xe đến cảnh cục lúc này đã là lúc rạng sáng, cái này trong bốt cảnh sát nhưng là còn có địa phương đèn sáng. Nhưng lại a Tín cảnh ti văn phòng. Từ trước đến giờ là này a Tín cảnh ti chính đang kiên trì chờ kết quả đây. Mấy người tiến vào cảnh cục, đi tới a Tín cảnh ti cửa phòng làm việc trước, Mạnh Siêu tiến lên gõ gõ môn sau đó chờ đợi đáp lại, thế nhưng quá một hồi lâu đều không có âm thanh chuyển tới. Mấy người nghi hoặc, làm sao a Tín cảnh ti không ở sao? Mạnh Siêu thấy tình hình như thế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu đưa tay mở cửa. Thế nhưng mấy người đi vào môn đi, nhưng là ngạc nhiên, này hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau. A Tín cảnh ti xác thực ở phòng làm việc này bên trong, thế nhưng là không phải đang đợi, không phải đang cấp loại, lại ngả ra đất nghĩ cấp loại. Tuân nữa ngủ đến còn rất thơm, tình cờ còn có vài tiếng tiếng ngay chuyển đến. Mấy người một trận tướng mà bình, không khỏi đều là không nói gì. Chính mình mấy người ở bên ngoài chào Cương Thi, hắn ngủ ở đây đến ngã, cũng hương, thật giống nên xui xẻo chính là hắn chứ. Bất quá cũng là bởi vì như vậy hắn họa sát thân đúng là miễn. Bạch Vũ mấy người đều là lắc lắc đầu, lùi ra. Ra bên ngoài phèn nhỉ quay về Bạch Vũ nói, đại sư, lần này Cương Thi cũng cho bắt được, ngươi tiếp đó sẽ đi đâu à? Bạch Vũ nghe nói lắc đầu nói, vẫn không có nghi kĩ, mới vừa tới đến người hương cảng sinh địa không quen, chuẩn bị trước tiên tìm cái khách sạn ở lại. Mạnh siêu nghe vậy nhất thời trước mắt một hai nói, đại sư, người là đại lục Ở đây không có chỗ trụ. Trụ chúng ta vậy đi, chúng ta vậy còn có thể đằng ra một căn phòng để người trụ. Kim Mạch Cơ lúc này cũng đội vàng đi tới Mạnh siêu bên người nói giúp vào đúng, đúng, đi trụ chúng ta cái kia. Sau đó lại là cười hát hát nói, có đại sư ở tại chúng ta cái kia, sau đó ta đi dạ lộ cũng sẽ nhiều hơn mấy phần sức lực. Bạch Vũ nghe hai người khuyên bảo biết vậy nên buồn cười, nói, các ngươi đã hai cái không ngại vậy thì ở tại các ngươi vậy đi. Phèn ý lúc này gật đầu một cái nói, cũng được Sau đó nếu như lại có thêm như vậy vụ án cũng có thể đúng lúc tìm tới đại sư. Sau đó càng là sắc mặt nghiêm lại quay về kim mạch cơ mạnh siêu nói, hiện tại ta liền mệnh lệnh hai người các người nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng đại sư. Hai người nghe nói thân hình đột nhiên trực lên, bá chào một cái nói, "Vâng, đôn đốc." Đang lúc này A Tín Cảnh ti cửa phòng làm việc nhưng là mở ra, chỉ thấy A Tín Cảnh ti đưa lại eo, đi ra, lập tức nhìn thấy cửa mọi người, hắn đầu tiên là sửng suốt một chút sau đó đắc ý cười một tiếng nói, "Mới vừa trở về à. Xem ra ta tỉnh vẫn là rất đúng giờ, như thế nào, cương thi quyết định sao?" Mấy người nhất thời tỏ rõ vẻ huý tuyến, tỉnh lại đúng giờ. Phèn Nhỉ nhíu nhíu mày, muốn giải thích một chút, thế nhưng A Tiến Cảnh ti vừa thấy được nàng há mồm phản phất liền biết nàng muốn nói gì giống như vậy, Giờ tay ngăn lại Phèn Nhỉ cười nói, nhất định là quyết định, tin tưởng có đại sư ở cái kia cương thi khẳng định không phải là đối thủ, được, đại sư chúng ta đi ăn điểm tâm đi, xem như là ta đối với ngươi cảm tạ. Nhìn này hí kịch hóa một màn, Bạch Vũ trong lòng tuy là buồn cười vừa bất đắc dĩ thế, nhưng trên mặt nhưng là chỉ mang theo vẻ mỉm cười, nói, Cảnh Ty, xem ra lần này ngươi là né qua một khó khăn. A Tiến Cảnh Ty nghe vậy sở, sau đó bắt đầu cười lớn, đúng Đúng, lần này họa sát thân, oan quỷ quấn quanh người đã qua, ha ha. Sau đó như là nhớ ra cái gì đó nói, hừm, đại sư ngươi trước tiên chờ một lát, ta trước tiên đi đi nhà vệ sinh. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, được, ta sẽ chờ ở đây ngươi. A tín Cảnh Ti liền liền thật cao hứng đi nhà cầu, thế nhưng A tín Cảnh Ti mới vừa vừa đi ra khỏi tầm mắt của bọn họ, nhưng là bỗng nhiên một tiếng hét thảm chuyển tới. Mấy người đều là cả kinh, làm sao? Bước nhanh chạy tới, đi tới một chỗ nơi thang lầu, chỉ thấy A tín Cảnh Ti lúc này chính nằm nhọn trên bậc thang, tỏ rõ vẻ đều là huyết, ở một chỗ trên bậc thang còn có một viên quả táo hạch. Dĩ nhiên lại là quả táo hạch. Đây là họa sát thân. Quy 1 chương 65, Tát đầu thành binh. Chương 65 Tát đầu thành binh. Tuy nói là A Tiến Cảnh Ti muốn mời ăn cơm thế, nhưng này cơm chưa có ăn được đúng là tiến vào bệnh viện. Bạch Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, còn tưởng rằng hắn đã gặp dự hóa lệnh đây, ai biết cuối cùng nhưng là không có nhiều hơn như thế một kiếp, thật giống so với điện ảnh ở trong còn muốn thảm Đang lúc này hệ thống âm thanh đột ngột chuyển đến. Ma quỷ sai quán giai đoạn nhiệm vụ kết thúc. Hệ thống bắt đầu tính toán cái thưởng. Khen thưởng tính toán xong xuôi. Bản thế giới nhiệm vụ đạt đủ. Tiêu diệt cương thi, mỗi tiêu diệt một con cương thi có thể chiếm được hồi đoá điểm 500 điểm, tiêu diệt con số, 2 con. Ký chủ hiện tại đoạt được 1000 điểm hồi đoá điểm. Nghe được hệ thống âm thanh Bạch Vũ không khỏi sử sở, hắn sớm liền bắt đầu kỳ quái làm sao đem cương thi cho diệt càng là không nghe thấy, bây giờ nhìn lại hẳn là giai đoạn tính phân phát khen thưởng. Đến nội dung vợ kịch vừa kết thúc phần thường này có thể sẽ lý sự, cái tiêu nghĩ đến lần sau cũng sẽ đến ở gặp phải này tổng thời điểm hẳn là đến phiên bước kế tiếp nội dung vở kịch kết thúc mới được. Vậy vậy đầu Bạch Vũ xin ngồi ngủ cũng sẽ không bàn lại. Bạch Vũ tùy nói làm việc. Mấy người từ bệnh viện đi ra. Nhưng là lại muốn tách ra, nữ đôn đốc phèn nhì là phải về cảnh cục đi chủ trì lại cục, mà mạnh siêu kim mạch cơ cũng là phải đi về đi làm, bất quá nhân cân nhắc đến Bạch Vũ không tìm được mạnh siêu cùng kim mạch cơ nơi ở, vì lẽ đó liền cho phép kim mạch cơ cùng mạnh siêu hai người thả trên hai ngày dạ. Liền hai người liền dùng xe mang theo Bạch Vũ hướng về ổ chó của bọn họ mà đi. Bởi vì bọn họ cái kia cảnh cục tương đối xa xôi, vì lẽ đó bọn họ rời nhà cũng là khá xa, khoảng chừng này mạnh siêu lái xe cao tốc chạy chừng nửa canh giờ, rốt cục ở một chỗ kiểu nhà trọ ngừng lại. Bạch Vũ đánh giá một thoáng cái này nhà trọ, Phát hiện ngoại trừ bức tường có chút cũ nát ở ngoài, cái khác đại cũng khỏe. Bạch Vũ quay về hai người nói, nơi này vẫn thật không sai mà, bất quá các ngươi mỗi ngày đều muốn chạy trên xa như vậy đến cảnh cũ sao? Mạnh Siêu cười hát hắc nói, này thật không có, có lúc công tác chậm liền lưu ở trong bốt cảnh sát. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, như vậy a các ngươi ở tại cái kia mang ta tới đi. Liền Kim mạch cơ liền đi ở đằng trước, đi tới lầu 2, hắn mở ra một cái cửa phòng cười nói, đại sư, mời đến. Bạch Vũ đi vào cửa bên trong, nhìn quét một chút nhất thời có chút không nói gì, bởi vì thực sự là quá rối loạn. Đầy trên mặt đất đều là tro bụi rắc rưởi. Thật giống là hồi lâu không có thanh lý quá. Hơn nữa ở trên ghế xạ lỏng món đồ gì vứt đều có, thừa vàng hạ cám chỉ khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy đau đầu. Hai người này khả năng cũng phát hiện cái vấn đề này, Kim Mạch Cơ sờ sờ đầu cười nói, khả năng gian phòng có chút rối loạn, chờ một lúc ta lại thu thập một thoáng. Bạch Vũ nghe nói nhất thời trận tròn mắt, ở trong mắt các ngươi cái này gọi là có chút loạn. Cái kia rất loạn có phải là toàn bộ nhà sẽ không có đặt chân địa phương. Bất Đắc Dĩ lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý tìm nơi địa phương còn tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Nhìn Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Diêu nói, các ngươi trước đây liền bộ dáng này tới được. Mạnh Siêu tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, không thèm để ý nói, đúng đấy, như vậy có cái gì không tốt. Kim mạch cơ có chút tán thành gật gật đầu. Bạch Vũ hơi hơi trầm tư liền rõ ràng bọn họ sẽ như vậy môn nhân, bọn họ rất ít ở cái này ra, hoặc là ở nhà cũng là như vậy một lúc, cho nên nói bọn họ cũng là rất ít trừng trị bọn họ chỗ này và chậm rãi cũng là nuôi thành hiện tại cảnh tượng như thế này. Bạch Vũ lắc đầu nói, lần này liền không phiền phức các ngươi, liền để cho ta tới đi. Mạnh Siêu Kim mạch cơ nghe nói nhất thời sốt sáng lên, nói, không được, không được, ngươi là khách mời làm sao có thể để ngươi động thủ đây, chúng ta này liền đi quét dọn. Thế nhưng Bạch Vũ lúc này nhưng là giơ tay ngăn cản hắn nói, các người lẽ nào đã quên ta sẽ cái gì? Ta sẽ phép thuật, hoàn toàn có thể dùng phép thuật làm những việc này, còn dùng người để. Hai người nhất thời sáng mắt lên, thầm nghĩ, đúng rồi, đại sư là cao nhân à, cao nhân quả nhiên khác với tất cả mọi người, liền ngay cả quét tước đều dùng pháp thuật quét tước. Muốn đến nơi này hai người nhất thời đều là lộ ra ánh mắt mong chờ, bốn mắt thẳng tắp nhìn kỹ Bạch Ngọc. Bạch Vũ lúc này khẽ mỉm cười, đứng dậy đánh giá một thoáng cái này nhà trọ, nói, không nghĩ tới các ngươi này con chuột đúng là rất nhiều. Hai người nghe nói đều là sững sờ có chút không rõ vì sao, mới vừa rồi còn nói quét tức vệ sinh đây, hiện tại làm sao liền kéo tới con chuột trên người. Đề tài này cũng nhảy đến quá nhanh đi. Nhìn thấy hai người nghi hoặc nhưng Bạch Vũ xác thực không nói gì, luôn vào trong lòng ngực. Tim Voi sau một lúc đưa tay móc đi ra, hắn mở ra tay chỉ thấy trong tay hắn giờ khắc này đã có thêm một cái đậu tương. Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người nhìn thấy trong tay hắn hạt đậu nhất thời thì càng vì là nghi hoặc, Kim Mạch Cơ kinh ngạc nói, "Đại sư, ngươi cái kia hạt đậu làm cái gì?" Thế nhưng Bạch Vũ giờ khắc này nhưng không có trả lời vấn đề của hắn mà lại đột nhiên quay về nải thanh hạt đậu nhắc tới nổi lên thần chú, Cửu Thiên Chính Thần thành hình tượng, linh đậu vì ta chúc ký minh. thần chú niệm tất chỉ thấy Bạch Vũ mãnh mà đưa tay bên trong hạt đậu hướng về dưới chân một tát. Chỉ thấy những này hạt đậu lạc ở trên mặt đất nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi để đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mạnh siêu kim mạch cơ hai người có chút không rõ vì sao. Chuyện gì thế này? Phép thuật mất đi hiệu lực. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là triệt để đem hai người cho kinh đến, chỉ thấy từng tiếng dị hưởng tự mỗi một cái không đáng chú ý xó xỉnh truyền đến, không chờ một lúc, chỉ thấy từng cái từng cái con vật nhỏ liền từ những địa phương kia trồi ra là có chuột, mấy chục con con chuột. Con chuột chui ra thân đến, càng là trực tiếp đi tới Bạch Vũ dưới chân, nhưng là một thử điêu nổi lên một viên đậu, ăn cái bụp. Tình cảnh này chỉ đem kim mạch cơ mạnh siêu hai người cho cả kinh một cái trận mắt há mồm. Bọn họ rốt cuộc biết Bạch Vũ vì sao vừa nãy để con chuột, còn rõ ràng vì sao tắt những này đậu tương. Hóa ra là muốn cho ăn con chuột ta. Lúc này Bạch Vũ nhưng là cười nhìn trên đất chính ăn hạt đậu những con chuột. Vừa nãy hắn tát những này hạt đậu thật không đơn giản, hắn vừa nãy làm cho là tát thành binh phương pháp, tuy nói nhất Bạch Vũ tu vi bây giờ thật sự tát đậu thành binh còn rất sớm, thế nhưng khống chế trên mấy con chuột vẫn là không khó. Liên Hắn liền đem này tát đậu thành binh pháp thuật hơi làm cải biến, trở thành có thể khống chế nhiệt như hắn loại động vật hình thần pháp thuật, dùng để khống chế những loại vô cùng tham ăn con chuột. Đang lúc này những con chuột này cũng ăn xong hạt đậu, thế nhưng đang lúc này những con chuột này càng là đột nhiên thân thể cứng đờ, linh động mắt nhỏ càng là lập tức diện mê man lên. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên quát lớn một tiếng, nói: "Tổ hợp trận hình." Veo veo, mấy tiếng, chỉ thấy được những con chuột khoảnh khắc càng là hóa thành một con tiểu binh đoàn giống như vậy, chỉnh liệt nổi lên trước đến. Mạnh siêu Kim mạch cơ hai người việc này thì đã đều là há to miệng, phản phất liền giống như là muốn đem cẩm trò chương rơi mất. Đang lúc này Bạch Vũ đột nhiên hướng về này trên đất rác rưởi tạp vật nhìn lướt qua sau ra lệnh, đưa chúng nó cho thu thập sạch sẽ. Không thể không nói những này ăn hạt đậu con chuột xác thực là khác với tất cả mọi người, từng cái từng cái càng dường như là nghe hiểu Bạch Vũ giống như vậy, càng là lấy chỉnh tề đội ngũ, liền chui tiến vào tạp vật rác rưởi bên trong. Hơn nữa càng thần kỳ chính là, bọn họ liền làm sao phân loại đều đang biết. Lúc này một bên Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người lúc này đã không thể là chấn kinh rồi, mà là chấn động, nhìn này đầy đất con chuột công nhân làm vệ sinh, liếc mắt nhìn nhau Mạnh Siêu lẩm bẩm nói, đây là có thật không? Kim Mạch Cơ nói nuốt ngụm nước miếng nói, ta rất nhớ học này một chiêu A, học được này một chiêu một hồi khẳng định là sẽ không thiếu tiền. Mạnh siêu nghe nói nhất thời nghi ngờ nói, pháp thuật kia còn có thể kiếm tiền. Kim Mạch Cơ nhìn hắn lắc đầu nói, ta nói ngươi buồn ngươi còn không thừa nhận, này con chuột mục tiêu như thế tiểu tùy tiện đi vào nhân ra trong nhà ngậm lên một ít trước đồ và đến, chúng ta lại chuyển một thoáng tay có thể không phải kiếm tiền sao. Mạnh siêu nhất thời bỗng nhiên tình ngộ, bất quá lập tức lại là lắc đầu nói, chúng ta nhưng là cảnh sát, tại sao có thể có loại hành vi này đây? Sau đó tay nâng lên một chút cầm tự nói, đến là có thể vào lúc nào để đại sư vì ta là cái trước vận may cao chiếu phép thuật tốt, làm loại pháp thuật kia vận may phủ đầu nghĩ đến đi mua thải chịu ni sẽ quá độ một lần. Nguyên lai like đây là hắn còn vẫn không có quên, trong lòng còn ở ghi nhớ lắm. Kim mạch cơ lúc này đúng là kinh ngạc, nói, còn có như vậy phép thuật, vậy ta cũng muốn cho đại sư thi một cái. Lúc này Bạch Vũ chính ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mà những kia con chuột lại như là không biết mệt mỏi công nhân bình thường không ngừng mà hoạt động. Tốc độ đúng là rất nhanh, chỉ trong chốc lát càng là liền có không ít địa phương bị quét dọn sẽ. Rông rá một buổi sáng, những con chuột này không chỉ là đem căn phòng này rác rưởi cho điều cái gần như, liền ngay cả những kia bụi bặm cũng là bị bọn họ cho sửa sạch xanh xanh. Mà cái khác ba người đúng là thanh nhàn không được, nhàn nhã tự tại. Cuối cùng căn phòng này là quét tước đi ra, Bạch Vũ nơi ở cũng cho trò xong, đó là một cái tương đối rộng rãi nhà, Bạch Vũ Bạch Vũ ở lại đúng là thừa sức, còn dư không ít không gian. Lúc này Kim Mạch Cơ mạnh siêu hai người nhìn dĩ nhiên rực rỡ hẳn lên cái này ra, nhất thời trở nên cao hứng, bọn họ phát hiện chỉ có ngày hôm nay mới là bọn họ nơi này sạch sẽ nhất một ngày. Kim Mạch Cơ cười nói: Không nghĩ tới những thứ này, con chuột làm việc không chỉ lưu loát, tiêu chuẩn cũng rất cao. Mạnh Siêu cũng là gật đầu một cái nói, đại sư chính là đại sư, này vừa ra tay liền vô cùng không bình thường a. Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng nói, được rồi, hiện tại thời gian cũng là không còn sớm chúng ta cũng đi ăn cái bữa chưa đi, liền không muốn bàn lại con chuột chuyện. Kim Mạch Cơ mau mau gật đầu một cái nói, được rồi, đại sư, ta liền không nói chuyện con chuột, ta biết cái kia ra thức ăn ngoài ăn ngon ta đi để bọn họ trả lại. Mạnh Siêu nhưng vào lúc này đưa ra ý kiến phản đối nói, ăn cái gì thức ăn ngoài à, người nói địa phương nhạ biết bọn họ món ăn có thể khen hay ăn. Còn không bằng ta xuống bếp làm cái trước đây." Kim Mạch Cơ vừa nghe sững sở sau đó nhịn không được cười lên, liền nguyên này điểm tay nghề, người vẫn đúng là dám nói. Bạch Vũ đây là ngăn lại hai người nói, "Được rồi, không cần cãi, lần này trước hết ăn thức ăn ngoài đi." liền xuống thứ lại thưởng mạnh siêu tay nghề. Nhìn trước mắt hai người này kỳ hoa hai người, Bạch Vũ không khỏi cười thầm trong lòng có vẻ như dưới cái nội dung vợ kịch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Quy 1 chương 66, cương thi tái hiện. Chương 66 cương thi tái hiện. Đều ở ngoài mua, ăn qua cơm, mạnh siêu kim mạch cơ hai người liền cùng Bạch Vũ phân ra. Hai người thật vất vả thả một lần giả vì lẽ đó biến trở về phòng đi ngủ một cái lại rác, mà Bạch Vũ tiến vào một gian mạnh siêu kim mạch cơ vì hắn thu thập xong trong một gian phòng. Tiến vào gian phòng, liền cùng tuy nói lại là một đêm không có nghỉ ngơi, thế nhưng là không có lập tức ngủ, mà là ngồi xếp bằng lên bắt đầu tu luyện. Xếp bằng ở bên trong trên giường, Bạch Vũ tâm thần trở nên điên lặng, chậm rãi tiến vào quan sát bên trong thân thể trạng thái. Hắn ý thức ở chính mình gân mạch bên trong nhanh chóng đi khắp, chỉ chốc lát sau liền tới đến khí hải vị trí nơi. Lúc này Bạch Vũ cố gắng tỉ mỉ một thoáng pháp lực của chính mình tu vi, lúc này hắn phát hiện này pháp lực ở này mấy ngày đã là tăng trưởng không biết. Hiện tại pháp lực thể tích đã trở thành phổ thông giọt nước mưa to nhỏ. Chỉ thấy giọt này pháp lực trôi nổi với đan điền ở trong tỏa ra điểm điểm hào quang màu vàng nhạt, bóng ánh long lanh rất là đẹp đẽ. Tình cờ có trên một tia pháp lực bị hấp dẫn lại đây, nó liền như là hóa thành một viên nam châm đem cái tia kia pháp lực gắt gao hút lại, sau đó chậm rãi dung hợp. Lúc này Bạch Vũ lập tức cũng không nhiều trì hoan thời gian, thả lòng tâm thần, đem tự thân công pháp cho vận chuyển lên. Theo công pháp vận chuyển tự thân dòng máu theo sự nhanh chóng lưu động, trên người hắn cũng dần dần mà trở nên đỏ như máu, từng tia một mồ hôi cũng là tầng tầng tràn ra ngoài, nhân trên thân thể nhiệt độ quá cao thậm chí còn bốc lên từng tia từng tia hơi nước mà trong cơ thể pháp lực tăng trưởng bởi hắn hết sức vận chuyển, dung hợp thu nạp tốc độ nhất thời tăng trưởng không ít. Trướ quá chừng 2 canh giờ liền có trên một tia pháp lực bị ngưng tụ thành công, cái kia từng tia từng tia pháp lực liền phảng phất có chính mình ý thức bình thường tuần kinh mạch đi tới đan điền, sau đó dung hợp. Loại này bất tri bất giác trạng thái tu luyện bên trong, thời gian cũng là rất nhanh trốn, bất chi bất giác đã đến trạng vạng, mà mạnh siêu lúc này cũng làm tốt cơm tối, hắn ở ngoài cửa gõ, gõ môn thế nhưng nửa ngày càng là không chiếm được bất kỳ đáp lại, lập tức nghi hoặc đẩy cửa đi vào. Thế nhưng chờ nhìn thấy trên giường ngồi xếp bằng tu luyện bạch vũ sau, nhất thời cho kinh đến. Chỉ thấy giờ khắc này bạch vũ Cả người hồng sáng lüle lüle, đỉnh đầu yên khí cuồn cuộn, phảng phất tiên nhân, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Mạnh siêu nhất thời không dám đánh quá nhiều, có chút chút ngượng ngùng lùi ra. Bạch Vũ liền như vậy vẫn người tu luyện mãi cho đến nửa đêm thời điểm, ở thân thể của hắn đã đến cực hạn thời điểm, mới từ nhập định ở trong tĩnh lại. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đã so với bắt đầu lại lớn hơn một vòng. Lúc này hắn vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, liên phảng phất 1 tháng không có ngủ bình thường mệt mỏi, hắn chậm xoay người ngáp một cái, đứng lên đến, thổi quần áo đi lại tắm một cái đem trên người dính dính mồ hôi tẩy đi sau mới trở lại trên giường nặng nề ngủ đi. Đợi đến ngày thứ 2 mặt trời lên cao, Bạch Vũ này tỉnh lại, nhìn đã là cao thịnh thái dương, gương mặt trên không khỏi lộ ra nụ cười, thường thường đang tu luyện sau khi hắn mới có thể có ngủ nướng cơ hội. Bạch Vũ mở cửa phòng ra đi ra ngoài, lúc này Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu hai người nhưng là đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng tập trung tinh thần xem TV, mà bọn họ gương mặt trên còn vẫn luôn mang theo một bộ căng thẳng gián dấp. Bạch Vũ thấy này hơi nghi hoặc một chút, chậm rãi đi tới bên cạnh hai người ngồi xuống, hướng về trên TV nhìn lại, chỉ thấy đây là trên TV chính bá một cái tin tức, là một cái vụ án giết người, hiện tại hình ảnh vừa vận ba đến một tấm người chết thi thể bức ảnh. Chỉ thấy này người chết là một người đàn ông, ngay mặt trên tự thuật vẫn là một cái tài xế xe taxi, thế nhưng tài xế này khi chết càng là còn mang theo ý cười, vết thương chí mệnh dĩ nhiên là trên cổ cái kia hai cái nhà động. Bạch Vũ nhìn thấy tin tức này, nhất thời rơi vào trầm mặc hắn biết đây là đệ nhị không được nội dung vợ kịch liền muốn bắt đầu rồi. Hắn sau này ngửa mặt lên, tựa ở sofa chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt nhớ lại đệ nhị bộ mãnh quỷ lớp học nội dung vợ kịch. Chỉ vì cương thi liên tiếp xuất hiện, ban ngành chính phủ thủ trưởng tụ hội một đường, thương nghị có quan hệ tiêu diệt cương thi chi trách nhiệm, ứng quy người nào độ ngành phụ trách, hội nghị bên trong Cương Thi bỗng nhiên xuất hiện, một chính phủ thủ trưởng nội hại, A Tín Cảnh Ti triệu phái đại đội cảnh viên trình diện lùng bắt, Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ phụng mệnh mang đội lùng bắt Cương Thi, hai người gặp phải Sư Tỷ, Mạnh Siêu thi kế Kim Mạch Cơ dây dưa đến cùng, trên danh nghĩa cùng sư. Tỷ truy tra Cương Thi tâm tích, thực tế mượn cơ hội sẽ một thân dầu chảy tóc, kỳ thực sư tỷ từ lâu biến thành Cương Thi, Mạnh Siêu bị ép cùng nàng hoàn hảo. Tuy rằng ở cuối cùng thời khắc nỗ chốt, Kim xuất hiện cứu ra Mạnh Siêu, nhưng Mạnh vẫn cứ bị sư tỷ cắn một cái. Trải qua này chiến dịch, A Tiến Cảnh Tì cho tất yếu thành lập mãnh quỷ bộ đội chi cần, thành viên ngoại trừ Mạnh Siêu cùng Kim Mạch Cơ ở ngoài, còn chiêu mộ tiểu Bình Bình Tây Xoa, Sát Tản, Bà Đồng, Đái, mọi người không ôm chí lớn, bị ép tham gia Maính Quỷ Bộ đội. Lắc lắc đầu, trầm ngĩ, thật không biết thế giới này cương thi đều giật cái gì phong, dĩ nhiên sẽ như vậy nhiều lần ra hiện ra hạ người. Lúc này Kim Mạch Cơ vỗ đùi, nói, thật không biết tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi đi ra, lần trước liền vẫn luôn để chúng ta cho bận việc đường này, lần này có xuất hiện nhiều như vậy. Sau đó lắc đầu nói, thật là có khó khăn đi. Mạnh Siêu bật cười, nói, sợ cái gì? Này không phải có đại sư sao? Có đại sư ở tuyệt đối có thể quét ngang tất cả yêu ma quái. Kim Mạch Cương Mạnh Siêu hai người lúc này đưa mắt nhìn phía Bạch Vũ, nhìn hắn cùng kêu lên nói, "Có phải là A đại sư?" Bạch Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, gật, gật đầu. Bất quá sau đó, nhưng là hữu dụng một loại ánh mắt quái dị nhìn bên cạnh Mạnh Siêu. Cái tên này lại điện ảnh mới vừa lúc mới bắt đầu, nhưng là ra một cái không nhỏ danh tiếng. Hắn dĩ nhiên lại cương thi đối với hắn mắt nhìn chằm chằm tình huống dưới, có thể cùng nữ cương thi làm chuyện này. Hơn nữa còn bị lục video, có vẻ như cuối cùng A Tín cảnh ti còn muốn đem Mạnh Siêu lục tượng đái bên trong ứng dụng là ký cho phát đến đại truyền hình đi. Tâm trong lòng bật cười, nhưng lại không biết cái kia ghi hình mang cuối cùng bá đi ra ngoài không có Muốn thật sự phát ra ngoài nghĩ đến cái tên này, khi đó khả năng trực tiếp thành một cái thế nhân đều biết danh nhân rồi. Kim mạch cơ mạnh siêu hai người nhìn thấy hắn lắc đầu, nhưng là nghi hoặc, đánh như thế nào thử dưới một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Đến cùng là có đáp ứng hay không? Mạnh siêu nói, đại sư, ngươi có nguyện ý hay không ra tay a? Bạch Vũ nghe nói phục hồi tinh thần lại, cười nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý, chỉ muốn các ngươi cẩn cần giúp đỡ chỉ cần thông báo ta một tiếng là tốt rồi. Kim mạch cơ hai người nhất thời vui vẻ ra mặt, Kim mạch cơ cười vớt mông ngựa nói, đại sư vừa ra tay tuyệt đối là tất cả ok. Chính vào lúc này trong phòng điện thoại nhưng là lên. Kim Mạch Cơ đứng dậy quá khứ nhận điện thoại, sau đó cùng điện thoại bên kia đúng rồi mấy câu nói sau, tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ cúp điện thoại. Đi trở về, Triết Khấu Mạnh Siêu nói, chúng ta phải đi về, Mạnh Siêu sững sốt nói, trở về? Không phải nói có hai ngày nay sao? Kim Mạch Cơ thở dài nói, đúng đấy, nói là hai ngày, thế nhưng này không phải tình huống khẩn cấp mà, hiện tại cương thi xuất hiện nhiều như vậy, cảnh ti đều xuất viện, hai chúng ta đối với đối phó cương thi tương đối người quen biết gì, làm, để muốn đi tới, đúng rồi còn có đại sư. Bạch Vũ đối với chuyện này nhưng là sớm có dự liệu. Mị cười gật đầu một cái nói: "Được, hiện ở đây sao nhiều cường thi xuất hiện ta cũng là ngồi không yên, với các ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt." Liên lập tức mấy người cũng không cách nào nghỉ ngơi, ngồi trên mạnh siêu xe liền tới đến trong bốt cảnh sát. Đến cảnh cục Bạch Vũ ba người trực tiếp đến A tín Cảnh Ti cửa phòng làm việc trước, mạnh siêu tiến lên gõ gõ môn, sau đó liền có một thanh âm ra truyền ra, tiến bảo. Chính là A tín Cảnh Ti âm thanh, ba người không do dự đẩy ra cửa phòng làm việc, đều là đi vào. Thế nhưng ở ba người lúc này thấy A Tiến Cảnh Ti hình tượng xốc, nhưng lại bị cho cả kinh có một chút không nhịn được cười. Chỉ thấy hiện tại A Tín Cảnh Ty dĩ nhiên trở thành một cái ấn độ Atam, phía bên trên đầu đã bị băng gạc cho khóa đến cái kín, không lộ ra một tia khe hở, thật giống mang theo như thế cái đồ vật chính hắn cũng là cảm thấy rất luy, đều là qua lại đổi lại tư thế muốn tìm một cái thoải mái một điểm địa phương. Bạch Vũ đánh giá A Tín Cảnh Ti, cười nói, "Cảnh Ty, như thế nào đã có thể xuất viện sao?" A Tín Cảnh Ti đỡ đầu đứng dậy, thở dài nói, "Ai, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ta chính là muốn ở trong bệnh viện ở lại cấp trên cũng là không thể cho phép, không, có cách nào chỉ có xuất viện." Kim Mạch Cơ cười nói, "Cảnh Ty, ta phát hiện ngươi hiện tại muốn so với trước đây đẹp trai hơn rất nhiều ai a tín cảnh ti sứng sở sau đó phản ứng lại lông mày dựng đừng nói ngươi tên có tiếp tiêu khiển ta chơi không muốn lă luận à nhìn thấy a tín cảnh ti tức giận kim mạch cơ nhất thời nói ra cùng đầu lươi cũng liền không tiếp tục nói nữa a tín cảnh ti lúc này thật giống nhớ ra cái gì đó lại trở về chỗ ngồi chỉ vào hai người nói đúng rồi nói cho các ngươi một chuyện cái tiêu phẹn lý đô đốc không biết là nhân nguyên nhân gì đột nhiên lại cho điều đi rồi các ngươi hiện tại trực thuộc thủ trưởng hiểu được là taạch siêu kim mạch cơ đầu tiên là xương sở sau đó lại là một trận tha thờ bọn họ, nhưng là còn quay về phèn nhỉ có như vậy một ít ý nghĩ. Mạnh Siêu nói, tại sao lại như vậy? Hắn nhưng là vừa tới chưa được mấy ngày tại sao lại bị điều đi rồi? Kim Mạch Cơ cũng là gật gật đầu, như thế một mỹ nữ đơn đốc làm sao cứ thế mà đi thôi hả đây. Bạch Vũ cũng là nghi hoặc không rõ, thật giống đệ nhị bộ bên trong không có nói tới quá cái này nữ đơn đốc, cũng không có nói tới này đơn đốc đi đâu. A tín Cảnh ti xoa xoa có chút chua đau cái cổ cũng là có một chút nghi hoặc, suy nghĩ nói, ai biết được a, bất quá nghe nói thật giống là mặt trên ý tứ, nhà hắn bối cảnh thật giống là quá lớn. Bạch Vũ ba người nghe nói nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là một cái con ông cháu cha a, không trách hắn sẽ thăng nhanh như vậy, như thế điểm tuổi tác liền thành đôn đốc. Mạnh siêu kim mạch cơ nhất thời hứng thú giảm nhiều, bọn họ vẫn có tự mình biết mình, lấy thân phận của bọn họ vẫn đúng là cao chèo không lên nhân gia. A Tiến cảnh ti lúc này dỗng nhiên quay về Bạch Vũ cười nói, đại sư, ngươi khoảng thời gian này còn có thể ở lại chỗ này chứ? Không bằng giúp chúng ta dọn dẹp một chút cương thi làm sao? Sau đó lại vỗ ngực nói, bất quá ngươi yên tâm chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta lần này, ta có thể chắc chắn hướng về mặt trên đi xin cái trước tiên gọi đưa cho ngươi, nhân ngươi có thể danh dương hằng công. Nói xong tỏ rõ vẻ căng thẳng nhìn Bạch Vũ chỉ lo hắn lắc đầu tự. Quy 1 chương 67, nội dung vỡ kịch chương 2. Chương 67 nội dung vỡ kịch chương khai. Bạch Vũ nghe nói nhưng là cười ha ha nói, "Cảnh Ty, chuyện này cứ việc yên tâm, khu ma vệ đạo là ta tu đạo bên trong người bạn phận, ta thì sẽ phải đem những này hại người đồ vật cho tiêu diệt." A Tiến Cảnh Ty nghe nói nhất thời vui vẻ nói, "Thật vậy thì nhiều phiền phức đại sư, ta nhất định sẽ hướng về cấp trên vì người xin vinh dự." Thế nhưng Bạch Vũ nghe nói nhưng là lắc, lắc đầu, nói, "Này vinh dự cũng không phải dùng." Lại nói này vinh dự vẫn đúng là đối với hắn vô dụng, có vật này chỉ có thể để hắn sau đó không dễ đi. Nếu là khi đó hắn thành công chúng nhân vật, càng đốc đều biết hắn vậy hắn cuối cùng biến mất thì vì là tin tức này vậy còn không đến có thật nhiều người tranh cãi ngất trời a. Cho nên nói hắn cũng không muốn làm cái trước công chúng nhân vật. A tín Cảnh Ti nghe nói còn tưởng rằng đây là thế ngoại cao nhân tâm thái, hắn khẽ nhủ, đại sư, có cái này danh dự nhưng là có rất nhiều sự đều sẽ dễ làm hơn nhiều, đến lúc đó ở này hồng Kông nhưng là cái kia đều xài được. Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói, ta nói rồi không cần, ta ở này hồng công nhưng là sẽ không ở lâu. Quá một quãng thời gian ta hay là muốn về đại lục đi. A tín Cảnh Ti nghe nói, nhất thời có chút bất đắc dĩ, nhân gia kim nếu không muốn ở này Hồng Kông đương nhiên cũng sẽ không quan tâm này cái gọi là vinh dự, lắc đầu nói, đại sư, nếu như vậy vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có đa tạ đại sư vô tư giúp trợ cảnh sát chúng ta. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu. A tín Cảnh Ti đỡ đầu chạm lên, rồi hướng Bạch Vũ nói, đại sư, chờ một lúc ta còn muốn đi mở trên một hội nghị, liền tạm thời thất bại a. Sau đó liền cáo từ đi ra ngoài. Bạch Vũ nhìn A Tiến Cảnh Ti đi ra ngoài bóng lưng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này một hội nghị khả năng chính là Mãnh quỷ hợp đồng, nội dung vợ kịch mới đầu cái kia một cái hộ chứ. Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi nợ nụ cười, xem ra hôm nay đến nơi này phải khởi công. Kim Mạch Cơ nhìn A tín Cảnh ti đi ra ngoài bóng lưng quay về Bạch Vũ cười nói, đại sư, lần này ngươi khả năng liền muốn nổi danh a, sau đó nói không chắc cẩm đốc cũng phải tự mình tiếp kiến ngươi đây. Bạch Vũ lắc đầu nói, ta cũng không muốn ra cái gì tên. Mạnh Siêu lúc này cười nói, đại sư, nổi danh thật tốt à, hai chúng ta nhưng là nằm mộng cũng muốn muốn nổi danh đây, nổi danh nhưng là không cần sổ không có gái qua. Tám gái. Bạch Vũ nghe nói trong lòng có chút buồn cười. Vốn là ngày hôm nay sẽ có cái trước nụ cho ngươi phào, nhưng liền không biết người tán gái có thể hay không như hiện ở cao hứng như thế. Sau đó ba người liền ngồi xuống, đồng thời nói chuyện phiếm lên. Lúc này ở này chính phủ lương cảng nhà lớn bên trong gần như lý, phất nghiệp cán bộ cao cấp đều đến địa phương. Lúc này một vị tay cầm giày cao gót nữ nhân dùng trong tay giày cao gót đột nhiên gõ gõ bàn, nói: "Hiện tại có nhiều như vậy cương thi xuất hiện, các người hiện tại đều muốn nghĩ biện pháp, nhìn muốn giải quyết thế nào?" Cả đám nhưng là một trận trầm mặc, đều là vui đầu không lên tiếng, kỳ thực đều là cảm thấy chuyện này có chút vướng tay chân. Một lát sau một người bỗng nhiên vũ bàn đứng dậy, hai tay chống bàn nhìn cả đám nói, "Ta liền không hiểu, chúng ta lý, pháp, nghiệp tại sao đều muốn tới tham gia cái này cương thi sẽ đây?" Một người như là đối với lời của hắn rất không vừa ý, phản đối nói, "Cái này không phải cương thi hội, là làm sao thanh lý cương thi biết? Ta chỉ là đơn giản hóa mà." "Cái này làm sao có thể đơn giản hóa đây?" Nhất thời thật là phòng họp liền cái vã lên. Lúc này A Tín Cảnh Ty nhìn cãi vã hai người đột nhiên nở đủ cười, nói, "Hai người các ngươi như thế xảo xuống sẽ có kết quả sao?" Lúc trước vỗ bàn đứng lên người, khinh thường nở nụ cười một tiếng nói, "Vậy thì thế nào?" Chỉ ít so với ngươi cái này hũ nút muốn mạnh hơn nhiều. Các ngươi cảnh sát muốn người có người muốn súng có súng, Trảo Cương Thi không phải chuyện của các ngươi bên kia hay là chúng ta sự sao? Cái khác mọi người cũng là theo phụ họa, A tín Cảnh Ty đối diện một người cười nói, chúng ta chi cục thuế ngoại trừ cha thuế, thu thuế ở ngoài nhi cái gì đều mặc kệ chúng ta sự, nhưng các ngươi cảnh sát liền không giống, chuyện này các ngươi khai. Ai, đúng rồi cục trưởng đã phân phó người chết cũng phải nộp thuế, nếu như ngươi nhìn thấy Cương Thi đây, thông báo ta một tiếng ta thật cho hắn một tấm thuế đan. A Tiến Cảnh Ty nhất thời không chịu được, lắc đầu nói, thu thuế, ngươi điên rồi. Cương Thi cũng phải nộp thuế. Vậy còn chào cái cái gì cương thi, đến thời điểm bọn họ đều thành công dân. Chi cục thuế người kia nhưng là cười nói, pháp luật trước mặt người quỷ bình đặng rất hợp lý a. A tín Cảnh ti cười nạo một tiếng nói, nếu như cương thi nộp thuế, vậy chúng ta là nên bảo vệ hắn hay là nên bắt hắn. Ta cho ngươi biết cái kia cương thi chỉ cần là phạm pháp ta đã bắt hắn, ta quản hắn giao không nộp thuế. Những người khác vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, tọa ở trên tay người phụ nữ kia che miệng cười nói, chuyện này giải quyết, Cảnh ti đúng là quang minh a. A Cảnh Ty lúc này bởi vì có Vũ này một lá bài tẩy, vì lẽ đó sức lực khá là đủ, hắn khẽ hư một tiếng nói. Chuyện này có thể giao cho chúng ta cảnh sát đến làm, thế nhưng lần này công lao nhưng là cũng phải quy chúng ta, các ngươi đừng nghĩ nhúng tay. Một đám lãnh đạo đều là cười đến mức vô cùng sảng lạ, thế nhưng trong lòng nhưng là đa số xem thường, xem ngươi sức lực như thế đủ đến thời điểm bị cương thi cắn xem ngươi làm sao bây giờ. Bọn họ cười hả hả, bưng lên trên bàn đã sớm bị thật đồ uống uốn một hớp, thế nhưng bọn họ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, bọn họ đều là cảm giác này chén đồ vật có một luồng mùi máu tanh. Này chén đồ vật làm sao có chút quái quái? Đúng đấy. Ai, ngươi nhà chảy máu. Này, ngươi cũng đúng đấy. A Tiến cảnh ti đây là chính đang dương dương tự đắc. Đúng là không có uổng vật này, nhìn thấy những người khác đều là miệng đầy hết nhất thời cả kinh, đứng lên nói, "Này chén đồ vật là ai rót?" Nghe nói cả đám đều là hướng về cửa nhìn quá thứ. Trạng thế nhưng bọn họ chỉ là trông thấy một người mặc cảnh phục bóng người, sau đó cái môn này một bên bỗng nhiên con lên. Thủ nói trước vị nào lãnh đạo cấp cao đồng thời thân thể mềm nhũn, bạc ngã vào trên bàn, bạc bạc máu tươi theo mũi miệng của hắn chạy xuôi ở trên bàn. Lãnh đạo của hắn đều là kinh hãi, từng cái từng cái đứng ngồi không yên lên. A Tiến cảnh ti thấy tình huống như vậy đúng là trấn định tự nhiên, nói, "Không nên hoảng, chuyển tiếp theo liền giao cho chúng ta cảnh sát đi." A Tiến Cảnh Ty sau đó liền quyết định thật nhanh truyền đạt phong tỏa hiện trường mệnh lệnh, sau đó lại thông ve sầu ở cảnh cục Bạch Vũ đám người. Ở trong boss cảnh sát Bạch Vũ các loại, chờ, người được thông báo liền vội bận bịu chạy tới, lúc này toàn bộ bọn cảnh sát đều là từng cái từng cái toàn bộ Vũ trang tập hợp cùng nhau, chia làm hai hàng đứng ở A Tín Cảnh Ty tí trước chờ đợi hắn phát ra mệnh lệnh, Bạch Vũ đi tới A Tín Cảnh Ty tí trước người, cười nói, "Cảnh Ty, làm sao các ngươi trong boss cảnh sát trà trộn vào cương thi?" A Tiến Cảnh nhìn thấy Bạch Vũ đến cũng là tỏ rõ vẻ ý mừng nói, "Đại sư, lần này có thể lại đến phiền phức ngài, lại ta nhất định sẽ toàn bộ cảnh cục nhân viên." Bạch Vũ xoay người lại nhìn trước mặt cao vóc nhà lớn, cười ha ha nói, quả nhiên là âm khí rất nặng, xem ra này cương thi thực lực so với lần trước cái kia Nhật Bản tử thật giống mạnh hơn một điểm. A tín Cảnh Ti gật đầu một cái nói, đúng, ngay khi vừa nay hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay đem một vị quan viên chính phủ cho căn chết. Bạch Vũ gật gật đầu, lại nói, được rồi, vậy ta hiện tại liền đi vào, ngươi những này thủ hạ ngay khi bên ngoài nhìn là được, nếu là có cương thi chạy ra các ngươi liền nổ súng sả kích. A tín Cảnh Ti nghe vậy sửng nói, đại sư ngài là muốn một người đi vào? Nghe Mạnh Siêu nói lần trước ngươi đối phó Nhật Bản từ thời điểm còn phí một chút công phu, mà này cao ốc bên trong ngươi khả năng còn có chút không chiến khai được, cái kia cương thi lại lợi hại như vậy không bằng ở mang tới mấy người chứ." Bạch Vũ nhưng là khẽ mỉm cười nói, "Không cần, ta có chừng mực này cương thi ta vẫn là đối phó tuyệt vời." Sau đó liền không nhiều hơn nữa thoại, nhấc bộ bước vào trước mắt cao ốc bên trong. Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người lúc này đi tới A Tín Cảnh Ti bên người, Mạnh Siêu cười nói, "Cảnh Ti, không cần lo lắng đại sư, nhưng là lợi hại lắm, hắn tuyệt đối sẽ không như thế không chắc chắn đi tới." Kim Mạch Cơ cũng là ở một bên đầu đầu. Lúc này Bạch Vũ đã tiến vào cầu thang, hắn đầu tiên là vì chính mình đem pháp nhãn mở ra tuần này, đồng thời khá nặng địa phương liền tới đến lầu 2. Lúc này lầu này bên trong đã không có người nào, chung quanh lặng lẽ càng là không hề có một chút âm thanh, yên tĩnh đáng sợ. Bạch Vũ pháp nhãn đánh giá chung quanh, tuần 4 phía nhiều lần âm khí đi tới một cái phòng trước. Hắn có thể cảm nhận được ở trong căn phòng này có một luồng trí âm chí hàn khí tức ở chiếm giữ. Bạch Vũ khẽ mỉm cười, đưa tay liền đẩy cửa phòng ra, tiến vào gian phòng lúc này chỉ thấy có một vị nữ cảnh sát chính đang cười tủm tìm nhìn mở cửa hắn. Nhìn thấy cái này nữ cảnh sát Bạch Vũ lập tức nhận ra thân phận của nàng cũng là gương mặt trên mang theo cười, liền như vậy nhìn kỹ nàng. Liền như vậy, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, đối diện cương thi cuối cùng là dễ kích động. Chỉ thấy nàng một tấm trên mặt mang lên nụ cười, nói: "Anh chàng đẹp trai, nhìn ta làm gì? Ta có phải là dung mạo rất đẹp đẽ?" Bạch Vũ cười ha ha lắc đầu nói: "Đúng đấy, ngươi thật sự là rất đẹp, thế nhưng ta hiện tại nhưng không có thời gian rảnh rỗi đến chú ý ngươi tướng mạo." Ô cái kia cương thi dường như hơi kinh ngạc, nói: "Tại sao?" Bạch Vũ như trước là cái kia khuôn mặt tươi cười nhìn nàng nói: "Bởi vì ta muốn trảo cương thi à. Nữ cương thi vô cùng hiếu kỳ, Đi tới Bạch Vũ phủ cận đầy hưng thú đánh giá hắn một lúc, sau đó lại hướng về phía sau hắn nhìn vài lần, lập tức ha ha che miệng cười một tiếng nói, anh chàng đẹp trai, chỉ một mình ngươi muốn đối phó cương thi, có muốn hay không tỷ tỷ giúp ngươi một thoáng Nghe nói Bạch Vũ không khỏi âm thầm một cười, muốn ngươi đến giúp ta. Cái kia không phải bằng đưa tới cửa đi để ngươi cắn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay bối với phía sau lắc lắc đầu cười nói, kỳ thực có một việc ngươi là nói sai, ta kỳ thực không phải một người ngươi xem một chút phía sau. Nữ cương thi nghe vậy nhất thời bật cười lên, nói, anh chàng đẹp trai ngươi thật là độ, tại sao có thể có người đến phía sau ta đây? Ngươi nhưng là liền đứng ở cửa, ta ở ngươi đối diện có người đi vào ta còn không biết. Thế nhưng đang lúc này, Bạch Vũ trong không gian nô yêu tháp dĩ nhiên xuất hiện ở trên tay. Bạch Vũ cười nói, ngươi lý giải sai rồi, không phải phía sau ngươi, là phía sau ta. Lúc này rất lâu chưa từng xuất hiện Cương Thi Nhâm Thiên Đường đột ngột xuất hiện ở Bạch Vũ phía sau. Quy 1 chương 68, lại thua Cương Thi. Chương 68 lại thu Cương Thi. Lúc này Nhâm Thiên Đường vẫn là dĩ vãng hóa trang, mang kính mắt, mang theo khẩu trang, hơn nữa còn ăn mặc áo gió chỉ thấy hắn cho khóa chặt chẽ không lọt một tia khe hở. Thế nhưng Nhâm Đường mới vừa xuất hiện nữ Cương Thi, nhưng nhất thời con người co rú lại. Tuy rằng bọn họ tương ứng tộc loại không giống thế, nhưng có điểm này là tương đồng, bọn họ cùng thuộc về cương thi, khí tức trên người tự nhiên là có tương đồng địa phương. Mà Nhâm Thiên Đường vẫn là một cái có tử cương thực lực cương thi đầu rồi lại không bằng những này tương thần thi tộc thông minh, vì lẽ đó cũng không thu về liễm tự thân phi tức. Hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp để cảm giác này ngại cảm tương thần thi tộc nữ cương thi cho chấn động. Hắn có thể từ Nhâm Thiên Đường trên người cảm nhận được hai thi cấp bậc trên lệnh. Nữ cương thi đột nhiên lùi lại mấy bước, giơ đi bạch vũ cùng Nhâm Thiên Đường bi, trực tiếp buộc lộ ra chính mình thi như, há mồm lộ ra hai viên đầy răng nanh, cẩn thận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Làm sao sẽ cùng cương thi cùng nhau Bạch Vũ cười ha ha nói người muốn biết ta là người như thế nào có thể đi hỏi này cương thi A chỉ thấy Bạch Vũ vừa rất lời Nhâm thiên đường liền nhanh chân đi lên phía trước bước tiến của hắn Phi thường trầm trọng từng bước từng bước trên đất phát sinh búa lớn hán bình thường nộ vang sàn nhà đều bị bước chân của hắn cho đánh đánhứ ra đến nữ cương thi nhìn thấy Nhâm Thiên đường hướng về nàng đi tới nhất thời toàn bộ thần kinh đều bayh lên thân hình đột nhiên hơi động nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh chỉ hướng về Nhâmi đường vào tới nữ cương thi tốc độ rất nhanh Cùng nhâm thiên đường cách hơn trượng khoảng cách thế nhưng là chấp mắt liền đến trước mặt, chỉ thấy nàng đưa tay thành trào mang theo ác liệt thanh thế trực hướng về nhâm thiên đường môn công quá khứ. Hắn móng tay lại như là mấy thanh sắc bén đau nhỏ, cùng không khí ma sắt thì càng là phát sinh độ sắc đặc biệt thanh minh tiếng. Thế nhưng nhâm thiên đường thấy nàng công lại đây nhưng là không có bất kỳ né tránh, lại như là một cái gỗ bình thường sự ở nơi đó. Nữ cương thi thấy tình cảnh này trong lòng tất nhiên là thiết hỷ, nhưng cũng không dám thả lòng trên tay sử dụng hoàn toàn lực, sau một khắc liền tức đến Nhâm thiên đường trên người Căn thế nhưng lệnh nữ cương thi vì đó ngạc nhiên chính là vô cùng sắc bén móng tay càng là không có cùng Nhâm Thiên Đường tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ là ở tại trên người cọ sát ra một tia đố lửa. Giao Nhâm Thiên Đường đột nhiên phát sinh một tiếng gạt rét, tay hơi động càng là bỗng nhiên nắm lấy nữ cương thi cánh tay, một khiến lực nhưng là trực tiếp đưa nàng cho vực ra ngoài. Chạm một tiếng nữ cương thi thân thể đện ở trên tường nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn, mà bức tường cũng là từng tấc từng tấc rạn nước ra. Nữ cương thi từ trên mặt đất bỏ lên, nhìn đứng ở đằng xa Nhâm Đường trong mắt cheo đầy ý sợ hãi, mang quét đến nhìn nàng Bạch Vũ thị, đột nhiên trong mắt của nàng xoay một cái. Lúc này, nhâm Thiên Đường lại lần nữa bước đi bước chân hướng về nàng đi tới, bước chân của hắn vẫn là đồng dạng trầm trọng, nơi hắn đi qua sàn nhà tất sẽ rạn nước. Thế nhưng ngay khi lần thứ hai tới gần nữ cương thi thời điểm, nữ cương thi nhưng là bay thẳng đến hắn vào tới. Tình cảnh này để Nhậm Thiên Đường không khỏi sửng sờ đầu óc có chút không xoay chuyển được đến, cô gái này tới làm gì? Đi tìm cái chết sao? Thế nhưng sự thực chứng minh nhưng không phải như vậy, chỉ thấy nữ cương thi ngay khi vọt tới cách hắn có hơn 2 mét phạm bị thị, nhưng là đột nhiên một trận xe thắng gấp, con đường xoay một cái càng là lại hướng về Bạch Vũ vọt tới. Lúc này nữ cương thi trong bóng tối cởi gần, ngươi là cái kẻ khó ăn. Ta không đấu lại, thế nhưng phía sau ngươi tên tiểu tử này nên một cái quả hồng đúng chứ. Chỉ cần bắt được hắn nghĩ đến ngươi cũng không dám đem ta như thế nào. Thế nhưng tuy nói nàng hành động này có chút ngoài dự đoán mọi người, thế nhưng nàng cùng nhâm Thiên Đường hai thi thực lực cách biệt quá nhiều, vì lẽ đó nhất định nàng sẽ không thành công. Hơn nữa coi như thành công, thế nhưng Bạch Vũ sẽ là hắn tưởng tượng bên trong quả hồng độn sao? Nhâm Thiên Đường ở nàng sắp sửa tới gần Bạch Vũ thời điểm, đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng, tốc độ kia nhanh chóng liền phảng phất là trong truyền thuyết tốc địa thần chỉ là trong nháy mắt. Lại như là Nhậm Thiên Đường nguyên bản là ở chỗ đó. Nhìn thấy Nhâm Tiên Đường đột nhiên xuất hiện nữ cương thi tâm trạng nhất thời kinh hãi, mà trong lòng cũng là càng thêm khẳng định Bạch Vũ khả năng chính là trước mắt này cương thi nhược điểm. Nhân cách đã rất gần cho nên muốn muốn lui lại đã là không thể, liền nàng dưới chân đột nhiên một hiến lực một cái nhảy lên, lấy nhanh như hổ đói vồ mồi tư thế hướng về Nhâm thiên Đường nào tới. Nhâm Tiên Đường nhìn thấy nữ cương thi thế tiến công một tấm tái nhợt trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì dị dạo, đột nhiên giỗi ra một bàn tay, mang tạp tiếng gió bén nhọn thẳng hướng giữa không trung nữ cương thi lập tới, chạm như là búa lớn đánh vào một cái bao tải trên, nữ cương thi trực tiếp bay ngược, Nhâm Đường vẫn không lúc Dăm này đồ vật trong phòng nhất thời đều gặp ngừng, đều bị nữ cương thi rút lui sung lượng cho đâm cháy. Bị tạc vật chôn, nữ cương thi thật lâu không có động tính, không biết đúng hay không chết rồi. Lâm Thiên Đường xem tới đây cũng hơi nghi hoặc một chút, mới vừa rồi không có khiến quá to lớn khí lực a. Thật sao liền không có động tính? Liền hắn liền có nhấp chân lên hướng về chạy đi đâu tiến vào. Thế nhưng đang lúc này cái kia chồng tạc vật nhưng là đột nhiên nổ ra, tạc vật xung lượng càng là phảng phất hóa thành ám khí đầy trời, hướng về Bạch Vũ, Lâm Đường hai người bay vụt mà tới. Bạch Vũ thấy này thanh thế, cười lạnh, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt trận kỳ chỉ thấy hắn tóm lấy kỳ trôi, đột nhiên vung mạnh lên. Tạp vật biến thành ám khí, đang đến gần hắn thì liền phản phất gặp phải một loại nào đó sức hút, dồn dập đều hướng về trong tay hắn quân cờ mà đi. Mang những tiêu tạp vật phong ba hết mức sau khi biến mất, phần lớn đều đã rơi vào Bạch Vũ dưới chân, mà có một phần nhỏ ở Nhâm thiên Đường trên người. Chỉ thấy Nhâm thiên Đường lúc này trên người đã treo đầy rất nhiều thiên kỳ bạch quái đồ vật, trên đầu chùm vào một cái chỉ cái dương, trên người còn mang theo một ít như là văn kiện trang giấy, cùng một ít đã nát tan không biết tên tợ lật tiệp chế phẩm. Lúc này nữ Cương Thi đã là ngạc nhiên, nàng hiện tại mới phát hiện trước mắt hai người này đều không đơn giản, một cái là so với nàng còn cao cấp hơn Cương Thi, một cái khác tuy không rõ ràng là người nào, thế nhưng từ trên tay hắn cầm cái kia diện quân cờ cũng có thể đoán được cái một, 2. Chỉ thấy cái kia quân cờ hiện màu vàng rất và đỏ, ở mặt cờ bên trên, cột cờ bên trên đều có khắc họa một ít biểu chú. Này dĩ nhiên là bọn họ Cương Thi đối thủ một mất một còn bao sơn đạo sĩ, bất quá này quân cờ đến cùng là lúc nào đến trên tay hắn. Trong lòng nhất thời kinh dị cực kỳ, Cương Thi làm sao cùng đạo sĩ đi trùng với nhau? Là cái thời đại này biến hóa sao? Thế nhưng ngay khi nàng kinh dị thời điểm, Bạch Vũ nhưng là đem trận kỳ thu vào không gian cười ha ha, nói, hiện tại cũng là chơi đủ rồi, đón lấy liền để bẩn đạo đến siêu độ ngươi làm sao. Nữ Cương Thi lúc này thấy đến Bạch Vũ thu vào trận kỳ một màn nhất thời trấn kinh rồi, dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi rồi. Bất quá nàng nghe được Bạch Vũ muốn siêu độ hắn sau nhất thời lại lần nữa sốt sáng lên đến, tâm trạng tự biết ngày hôm nay khả năng không chiếm được lợi ích đi, một đôi mắt trung quanh loạn phiêu liền muốn muốn chạy trốn. Thế nhưng Bạch Vũ tất nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội này, một phản tay chỉ thấy kiếm gỗ đào liên xuất hiện ở trong tay, sau đó nhấc chân lên hướng về cô gái này Cương Thi đi tới. Nữ cương thi nhìn thấy Bạch Vũ hướng về nàng đi tới, trong lòng tuy là có chút khiếp ý, thế nhưng vẫn là không bằng như nhìn thấy nhâm thiên đường như vậy e ngại. Nghe nói đạo nhân bình thường là tuổi tác càng lão liền càng lợi hại, cái kia trước mắt cái này còn trẻ như vậy nghĩ đến hẳn là không bản lãnh cao như vậy chứ? Lập tức âm thầm xúc lực chuẩn bị đem Bạch Vũ cho một đòn chế phục. Theo Bạch Vũ bước chân một người một thi cách nhau càng lúc càng gần, không chờ một lúc khoảng cách liền không đủ 2 mét. Nữ cương thi đột nhiên một trận gạt ghét, dưới chân giẫm một cái liền hướng về Bạch Vũ cấp tốc vào tới. Hắn trước kia đứng thẳng khối này thủ địa sàn nhà nhất thời bị nàng cho đạp rơi mất một đại khối. Bạch Vũ lúc này nhìn gấp sông lại cương thi cười lạnh, trong tay kiếm gỗ đào càng là đột nhiên giun lên, hào quang màu vàng nóng lóe lên, lướt trên một tia sáng, trực hướng về nữ cương thi đâm tới. Lúc này, Bạch Vũ cùng này kiếm gỗ đào độ thành thạo đã đạt đến rất cao trình độ, hoàn toàn có thể làm được như cánh tay sai khiến trình độ, chiêu kiếm này không có bất kỳ cứng ngắc cùng kéo dài nối liền phi thường, chỉ là trong nháy mắt liền đâm tới nữ cương thi trên người. Đúng nhất thời một mảnh đốn lửa gây nên, cương thi lần thứ hai bay ngược, khử ta lực lượng càng là trực tiếp tác dụng thân thể của nàng không thể xuống động. Lúc này nữ cương thi trong lòng vô cùng khiếp sợ, thật là lợi hại. Con trẻ như vậy dĩ nhiên thì có như thế cường tu vi này rốt cuộc là ai? Lúc này Bạch Vũ hử lạnh một tiếng, liền muốn phải đem này cương thi cho diện, thế nhưng bỗng nhiên linh cơ hơi động, nhưng là đem nâng tay lên cho thả xuống. Hắn nhưng là còn nhớ ở trong tay của hắn còn có hai bình ở, âm nhạc cương thi, bên trong được cấp tốc đây, vật kia có thể để cho nhâm thiên đường một cái bình thường hành thi trở thành một thực lực ép thẳng tới tử cương cao cấp cương thi đủ để chứng minh vật này không đơn giản. Nhưng nếu như này kích thích tố cho trước mắt tương thần thi tộc cương thi dùng tới đây, có thể hay không để trước mắt không đủ tư cách cương thi trở thành một khinh thường cương thi thậm chí cao cấp hơn cương thi đây? Muốn đến nơi này, nhìn trước mắt nữ cương thi Bạch Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phân ý cười. Nữ cương thi nhìn thấy không khỏi bật cười, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn cười cái gì? Bị rồi như vậy, sẽ không làm muốn chiếm tỉ tỉ tiện nghi chứ? Nghĩ tới đây nàng nhất thời sáng mắt lên, tốt muốn chiếm tiện nghi liền mau tới đây, chỉ cần ngươi dám lại đây ta tìm cơ hội liền tán ngươi. Không khỏi lúc này khà khà một tiếng cười xấu xa, đưa tay nô yêu tháp tới tay, trong cơ thể pháp lực tùy theo phung trào, chỉ thấy vậy hắn liền trong khoảnh khắc bắt đầu lớn, trong nháy mắt liền đã biến thành một tòa trường 50 cm tháp, ở tại bên trên lập lòe điểm điểm kim quang thần thái bước người. Nhìn thấy tình cảnh này, nữ cương thi lần thứ hai chấn kinh rồi, hắn đến cùng là làm sao bây giờ đến? Thật sao có có một cái đồ vật đột nhiên xuất hiện, hơn nữa này tháp lại vẫn sẽ lớn lên. Bạch Vũ đây là bỗng nhiên quát to một tiếng, "Cho ta thu." Chỉ thấy tiểu tháp bay lơ lửng lên trời, hắn khẩu quay về trong mắt lập loè sợ hai ánh sáng nữ cương thi phủ đầu trụ xuống. "Gào!" Nữ cương thi khi nào gặp như vậy đồ vật, nhìn thấy tháp khẩu đối với nàng cháu đi, nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi hý. Lúc này ở dưới lầu chờ đợi A Tín cảnh Ti nghe này âm thanh, nhất thời đắc ý bật cười, quay về ở đây các lãnh đạo khác nói, có nghe hay không? Mặt trên chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ, tin tưởng đại sư chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Quy 1 chương 69, bắt quỷ bộ đội. Chương 69 bắt quỷ bộ đội. Nội yêu tháp gắn vào nữ cương thi đỉnh đầu, nhất thời một trận khủng bố sức hút từ bên trong chuyển ra. Lúc này bạch vũ tu vi nhưng là phải so với ở, âm nhạc cương thi, trong thế giới mạnh hơn không ít, vì lẽ đó này sức hút cũng theo tu vi của hắn so với lúc đó mạnh hơn rất nhiều. Chỉ thấy lúc này cái kia tháp khẩu dường như hóa thành một cái hố đen, sức hút mạnh nhất thời bốn lên bị nhét vào tháp trong miệng, nữ cương thi liều mạng chống lại cỗ lực hút này thế nhưng tất cả đều là là chuyện vô bổ. Thân thể của nàng theo sức hút nhanh chóng hướng về tháp khẩu mà đi, không cần thiết chốc lát nàng liền thân thể thu nhỏ lại tiến vào trong tháp, mà dưới người của nàng một mảnh đất bị cũng là theo nàng đồng thời vào tháp. Lúc này nô yêu tháp thu nạp nữ cương thi sau ở này giữa không trung nhẹ nhàng trôi nổi, đột nhiên một trận kịch liệt run run. Oà ào, ào ào. Chỉ thấy bị hút đi nát tan vật sàn nhà lại bị nô yêu tháp cho phun ra ngoài. Thu hồi yêu tháp nhìn khắp nơi vừa bọn giàn phòng, Bạch Vũ cười khổ lắc lắc đầu thật không biết sau đó những kia cán bộ nhìn thấy chính mình đem nơi này cho làm thành bộ dáng này có thể hay không để cho mình bồi. Bất quá hiện tại hắn cũng không thể trí hoãn, hắn nhưng là vẫn là biết trí ít còn có một cái cương thi chờ hắn đi giải quyết đây, coi một cái thời gian cái kia cương thi nghĩ đến cũng nhanh tỉnh lại. Bất quá lần này hắn cũng không cần nhâm thiên đường ra tay rồi, dù sao chỉ là một cái không đủ tư cách cương thi, lấy thực lực bây giờ của hắn giải quyết cái kia cương thi kỳ thực vẫn là hết sức dễ dàng. Ngay sau đó hắn dùng nô yêu tháp đem nhâm thiên đường cho thu hồi, lại sẽ nô yêu tháp cho thu hồi không gian, liền xoay người ra gian phòng này. Cái kia cương thi ở trong phòng họp, nghĩ đến phòng họp bình thường đều sẽ ở tầng cao nhất, liền Bạch Vũ liền tiến vào trong thang máy lâu tầng cao nhất. Trở ra thang máy tìm một chỗ cửa sổ nhìn một chút ngoài phòng hiện tại đã phải đem gần ánh bình minh, chân trời cũng là hơi nổi lên tia sáng, nghĩ đến lại không lâu nữa Thái Dương liền sẽ ra tới. Đang lúc này một bóng người xuất hiện ở hàng hiên ở trong, nhìn kỹ lại chỉ thấy người kia lảo đảo một đôi mắt đeo lại, thường thường đụng vào đồ vật đều sẽ híp mắt nhìn buổi sáng. Nhìn thấy bóng người này, Bạch Vũ không khỏi cười thầm trong lòng, này nghĩ đến chính là cái kia điện ảnh ở trong vô cùng khôi hài mắt cận thị cương thi. Cái này Cương Thi Bạch Vũ còn thật không có nghĩ tới dùng nộ yêu tháp đem hắn cho thu rồi, như thế một cái mắt cận thị Cương Thi con mắt đều không thấy rõ lộ, nếu như thu rồi hắn còn không biết là nên dùng hắn được, hay là nên chăm sóc hắn tốt. Có chút buồn cười lắc lắc đầu, sau đó liền nhấc bước tới cái kia Cương Thi đến gần. Cương Thi bởi vì cận thị quá lợi hại, vì lẽ đó Bạch Vũ hướng về hắn đến gần hắn đều không nhìn thấy, vẫn là ở nơi đó một hạ va chạm, tỏ rõ vẻ tò mò đánh giá chu vi cảnh vật. Bạch Vũ đi tới gần tiến lên vô vỗ hắn nói, "Này, tìm cái gì đây?" Bạch Vũ đều đi như thế gần rồi hắn tự nhiên cũng nghe thấy được nhân khí. Đột nhiên quay người sang đến mặt hướng Bạch Vũ, giống to một tiếng liền nhào đem tới. Bất quá Bạch Vũ nhưng là chỉ là nhẹ nhàng thân hình lẽ lên liền lẻ qua, mất đi mục tiêu cương thi nhất thời trực tiếp bò ở trên mặt đất. Đối với cái này đáng thương cương thi, Bạch Vũ không khỏi lắc lắc đầu, xoay tay một cái kiếm gỗ đào nhất thời xuất hiện ở trên tay của hắn, vận lên pháp lực nhất thời một chiêu kiếm đâm vào trái tim của Hàn Hoa. A cương thi nhất thời phát sinh một tiếng có tiếng kêu thảm thiết, cả người nhất thời không còn khí lực, nằm trên mặt đất co giật hai lần liền không còn động tĩnh. Sau một khắc chỉ thấy này cương thi cả người càng là bỗng nhiên khô nứt trên người da thịt da thịt không hơi chốc lát nhất thời đều hóa thành tro bụi. Tiêu diệt cái này cương thi, Bạch Vũ liền tiến vào thang máy dưới đến lâu đi, lúc này ở dưới lầu A tín Cảnh Ti mọi người còn đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy Bạch Vũ đi ra, A tín Cảnh Ti vội vàng chạy tiến lên cười dò hỏi, "Đại sư, này cao ốc bên trong cương thi nhưng là tiêu diệt?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, "Đã tiêu diệt, các ngươi có thể đi vào." Mọi người vừa nãy nhàn đến không có chuyện gì, nhưng là đều ở này nghe Bạch Vũ trừ cương thi sự tích tới, rằng người đương nhiên là mạnh siêu. Lấy mạnh siêu này phảng phất là chuyên môn vì là khoác lác mà sinh ba tức không nát tư thế đem cả đám cho dọa sững sờ Hiện tại mọi người không chỉ đều tin tưởng Bạch Vũ theo như lời nói, hơn nữa một cái đều còn hướng về hắn đầu đi tới sùng bái ánh mắt. A tín Cảnh Ti lúc này rồi hướng Bạch Vũ nói, "Đại sư, ngươi lần này vì chúng ta ngoại trừ cương thi cũng là cực khổ rồi, không bằng hiện tại đi với ta ăn một bữa cơm đi." Bạch Vũ gật đầu một cái nói, "Được." Thấy Bạch Vũ đáp ứng hắn sau đó có xoay đầu lại quay về phía sau Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người nói, "Hai người các ngươi lưu lại quét dọn một chút nơi này, sau khi trở về nhớ tới phải đem cảnh cục tất cả mọi người đều kiểm tra cho ta trên một lần." Mạnh siêu Kim Mạch Cơ hai người nghe nói chỉ có bất đắc dĩ đầu. Lần này A Tín Cảnh Ti đúng là không có mang Bạch Vũ về cảnh cục đi ăn cơm, mà là tìm một nhà pháp sư phụ tính. Đi tới nơi này ra pháp sư phụ tính hai người dưới chướng điểm một ít đồ sau, A Tín Cảnh Ti đối với Bạch Vũ có chút thật không tiện cười nói, "Đại sư, kỳ thực lần này đưa ngươi xin mời đi ra ăn cơm chủ yếu là ta có một việc yêu cầu ngươi." Nghe nói Bạch Vũ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, nói, "Hả, là chuyện gì?" A Tín Cảnh Ti trầm mặt một chút nói, "Đại sư, ngươi cũng nhìn thấy hiện tại đều là có cương thi xuất hiện, chỉ dựa vào chúng ta những này cầm súng cảnh sát căn bản là đối phó bọn họ không được." Hỏa khí ngoại trừ những kia vi lực trọng đại ở ngoài cũng nên không được quá to lớn tác dụng, vì lẽ đó ta tìm tư lấy ra những người này tay thành lập một cái bắt quỷ bộ đội đến chuyên môn đối phó những cương thi này." Bạch Vũ nghi ngờ nói, "Ý của ngươi là?" A tín Cảnh Ti cười ha ha nói, "Ta là muốn cho đại sư ngươi tới đảm nhiệm bắt quỷ bộ đội huấn luyện viên, dù sao ngài là phương diện này chuyên gia." Bạch Vũ nghe nói nhất thời có chút buồn cười, cái tên này còn đúng là sẽ lợi dụng tài nguyên a, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người chính mình. Bất quá như vậy cũng được. Vừa vận này đề nhị bộ nội dung vợ kịch liên phát sinh ở những học viên này luyện tập địa phương, chính mình cũng không cần nghĩ cơ trà trộn vào đi tới. Trầm Tư chốc lát gật đầu một cái nói, "Được, ta có thể đảm nhiệm người huấn luyện viên này." Nghe vậy A Tín Cảnh Ty tí nhất thời vui vẻ ra mặt, hướng về Bạch Vũ nói cảm ơn nói, "Thực sự là thật cảm ơn người đại sư." Bạch Vũ mau mau ngăn lại hắn, nói, "Bất quá e sợ chân chính phép thuật là không thể giao cho bọn họ." A Tín Cảnh Ti tí còn tưởng rằng là Bạch Vũ trong môn phái có cái gì quy củ không thể tùy tiện truyền ra ngoài cái gì, liền mau mau gật đầu nói, "Không có chuyện gì, các ngươi môn phái quy củ không thể phá." sẽ dạy cho bọn họ một ít đơn giản phương pháp đi tới bọn họ cũng có thể đối phó cương thi. Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói, không phải như vậy, là bởi vì hiện tại thời đại không giống, ta chính là giao cho bọn họ phép thuật bọn họ cũng rất khó học thành, dù sao bọn họ đều là thành nhân. A Tín Cảnh Ti tí lúc này mới chợt hiểu ra gật đầu một cái nói, hóa ra là như vậy. A Tín Cảnh Ti tí ở Bạch Vũ đáp ứng sau rất là cao hứng, hai người ăn qua điểm tâm liền đứng dậy sẽ tới cảnh cục, đây là cảnh người trong chuyện chính đang làm kiểm tra, một ít cảnh sát đều đang bị từng cái kiểm tra trên cổ có hay không nha động. Phụ trách công việc này, Kim Mạch Cơ nhìn thấy Bạch Vũ cùng A Tín Cảnh Ti đến vội vàng đi lên phía trước, cười nói: đại sư, Cảnh Ty, các ngươi trở về." A Tín Cảnh Ti cùng Bạch Vũ đều là gật gật đầu, A Tín Cảnh Ti sau đó lại hướng về Kim Mạch Cơ hỏi: "Như thế nào đều đã kiểm tra sao?" Kim Mạch Cơ nghe vậy cười nói: "Đều đã kiểm tra, đều là người bình thường, không có cương thi." Bạch Vũ nhìn lướt qua những kêu kiểm tra lòng người bên trong nhưng là buồn cười, hiện tại ban ngày người kiểm tra cương thi, có thể kiểm tra được mới là lạ, muốn đúng là cương thi hắn còn sẽ ra tới sao? Lúc này Kim Mạch Cơ thật giống lại nhớ ra cái gì đó sự tình, nói: "Đúng rồi." Cảnh Ty, vừa nay có người thông báo nói càng đốc sau đó mới tới. A tín Cảnh ti nghe nói trong lòng cả kinh, vội vàng đối với Bạch Vũ nói, người đại sư kêu ta trước hết về văn phòng, ngươi hiện ở chỗ này tùy ý đi dạo. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, được, ngươi đi về trước đi. Quá chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một người ngoại quốc liền tới đến này, cảnh sát cục tiến vào A tín Cảnh ti văn phòng, Bạch Vũ nhìn người nước ngoài này trong lòng liền biết khả năng này chính là cái kia càng đốc. Nay Tổng đốc sát chỉ là ở A tín Cảnh ti trong phòng làm việc ở lại một hồi liền một mình đi ra A Tiến Cảnh Ty ở phía sau hắn túi đầu không lưng đem hắn đưa ra ngoài. Sau đó lại lần nữa đi tới Bạch Vũ Kim Mạch Cơ trước người, hắn đối với Kim Mạch Cơ cao hứng mà cười nói, "Nhanh đi đem Mạnh Siêu cũng cho hô qua đến ta có một việc muốn nói với các ngươi." Kim Mạch Cơ nghe vậy đầu tiên là sửng sở, thầm nghĩ, nhìn hắn bộ dáng này lẽ nào là tin tức tốt gì hay sao? Sau đó trong mắt hắn đông nhiên tỏa ánh sáng, thăng trước, tăng lương, còn có tiền đường. Sau đó hắn thật cao hứng đi tìm Mạnh Siêu. Chờ Kim Mạch Cơ đi rồi sau a tín cảnh ti hướng về Bạch Vũ cười nói, "Đại sư, chúng ta bắt quỹ bộ đội đã xin thành công, đón lấy cảng đốc sẽ ở chỗ khác đi chiêu mộ thành viên, nghĩ đến nếu không mấy ngày liền có thể chính thức thành lập." Mạch Vũ nghe vậy gật đầu cười lúc này Kim mạch cơ cũng đem mạnh siêu cho tìm trở về hai người đi tới A tín cảnh ty trước người đều là dùng ánh mắt mong chờ nhìn a tín Cảnh đi chờ đợi A tín cảnh ti trả lời ra bọn họ chờ mong đáp án lúc này A tín cảnh ti đắc ý nhìn hai người bọn họ nói nói cho các ngưi một tin tốt tốt vừa nãy ta thấy Cảng đốc mạnh siêu Kim mạch cơ hai người nhất thời có chút không nói gì thấy Cảng đốc cũng là tin tốt tốt a tín cảnh ti lúc này lại nói Cảng đốc vừa nay đã đồng ý thành lập một cái bắt quỷ bộ đội hai người các ngươi chính là hiện hữu thành viên chính thức mạnh siêu Kim mạch cơ hai người ngay được Dĩ nhiên không phải bọn họ muốn đá án Sa mặt nhất thời đều là khổ đi, Kim Mạch Cơ nói, "Bắt quỷ bộ đội là làm gì?" Tuy rằng biết rõ là cái gì thế, nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng. A tín Cảnh Ti cười nói, "Bắt quỷ bộ đội đương nhiên là muốn cương thi đi, bất quá ta vừa nay đã thuyết phục đại sư tới làm lần này huấn luyện viên, do hắn đến dạy các người nắm bắt cương thi phương pháp." Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ nghe vậy đều là trong lòng vui vẻ, đại sư làm huấn luyện viên. Đây là muốn học phép thuật sao? Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ quét qua trước khổ tương đều là hoan hô một tiếng, Mạnh Siêu cười nói, "Đại sư dĩ nhiên sẽ làm huấn luyện viên. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi." Kim Mạch Cơ cũng ở một bên liên phụ họa, Đúng đấy, đúng đấy." A tín Cảnh Ti nhìn thấy phản ứng của hai người không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, mà Bạch Vũ đúng là cảm giác thấy hơi buồn cười. Quy một chương 70, thành viên đến đông đủ. Chương 70 thành viên đến đông đủ. Bắt Quỷ Bộ đội chiêu mộ nhân viên thời gian là hai ngày, hai ngày nay thời gian toàn bộ Hồng Công cục cảnh sát đều vận chuyển lên. Ở mỗi cái phân cục bên trong đều dán lên Bắt Quỷ Bộ đội chiêu mộ nhân viên Africa, mỗi cái phân cục cảnh ti nhưng đều sẽ này, Bắt Quỷ Bộ đội cho rằng chỗ đổ rác, bọn họ bên trong cục chỉ cần là cán trợ đội viên liền đều nghị trăm phương ngàn kế đem bọn họ cho khiển đến bắt quỷ người của bộ đội viên danh sách bên trong. Hai ngày thời gian vừa quá những người kia viên đều lần lượt đến đông đủ, mà lúc này A tín cảnh ti Tì cũng tìm tới một cái có thể để cho những người này viên huấn luyện địa phương. Đó là một cái quân doanh. Ngày này trời vừa sáng A tín cảnh ti cùng bạch vũ các loại, chờ, người liền rất sớm lên đi tới cảnh cục, ở bót cảnh sát cửa lúc này đã tụ tập không ít người. Chính là ở mỗi cái phân cục tuyển ra bắt quỷ bộ đội thành viên, cùng cảnh cục một ít vây xem cảnh sát. Nay tuyển ra người tổng cộng có 2 nam 3 nữ, chính là điện ảnh ở trong nguyên nhóm nhân mã Mấy người bị nhiều người như vậy vây xem cảm thấy rất không thĩ hứng, còn có một cái lý tóc hối của nam thành viên nhìn người vây xem bĩu môi một cái, đưa tay lấy ra một cái thiết lược, sơ một thoáng chính mình, cái kia vốn là rất ngắn kiểu tóc nhìn mọi người bĩu môi thầm nói, nhìn cái gì vậy một đám vô tri người. Liên ở tại bọn hắn một bên con đường một chiếc quân dụng xe tải, hẳn là đưa bọn họ đến quân doanh xe cộ. Lúc này A tín cảnh Ti Bạch Vũ mấy người cũng đến nơi này, A tín cảnh Ti đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người sau đó một thân quá to, được rồi, cũng chuẩn bị kỹ càng chúng ta lên xe đi. Mấy cái mới gia nhập thành viên từng cái từng cái vẻ một tiếng sau, liền từng người lên xe. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Vũ nhất thời bất đắc gì lắc lắc đầu, đúng là một đám người o haha, ở điện ảnh cuối cùng nếu không là đã đem bọn họ ép lên tuyệt lộ khả năng bọn họ vẫn không có cái kia năng lực đối phó những cương thi kia. Sau đó Bạch Vũ mấy người cũng lên xe xe cộ phát động, một đám người hoàn toàn không có muốn đi huấn luyện giác ngộ, từng cái từng cái buồn ba hiểu xỉu hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng A Tín Cảnh Ti nhưng là rõ ràng, lớn tiếng nói, các người hiện tại đã là Bất Quỷ Bộ đội thành viên, nhất định phải tuân thủ bộ đội kỷ luật. Cả đám hề bại đáp đạo, biết rồi. A Tín Cảnh Ti nhìn thấy biểu hiện của mọi người nhất thời có chút bất mãn, quăng lên, nghiêm túc một chút. Mọi người lại dùng so với vừa nãy hơi lớn trên một điểm thanh âm nói, "Vâng, biết rồi." Nhìn thấy tình cảnh này A Tiến Cảnh Ti cũng là không khỏi nhíu mày. Nơi này quân doanh lộ trình khá xa từ sáng sớm xuất phát, tính cả trung gian nghỉ ngơi ăn cơm thời gian muốn có một ngày lộ trình, vì lẽ đó người bên trong này vô vị bên dưới đúng là lao nổi lên hạ. Chỉ có Bạch Vũ một người ở một bên trực lúc đầu. Tóc Hối của Nam đúng là rất biết cách nói chuyện, chỉ chốc lát sau những thành viên này đều cùng hắn đánh thành một mạnh, lúc này hắn nhìn thấy Bạch Vũ ở nơi nào im lặng không lên tiếng, nam một thoáng vị trí đi tới Bạch Vũ bên người cười nói, "Huynh đệ, ngươi là nơi nào?" Ta xem ngươi cùng mạnh siêu kim mạch cơ bọn họ đến có phải là với bọn hắn đồng thời." Bạch Vũ nghe vậy ngẩng đầu lên, đối với hắn khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào chỉ là gật gật đầu. Tiểu Đình bằng trợn dài nói, "Chúng ta đám người này có thể đúng là xui xẻo, tới tham gia như thế một cái thứ đồ gì bắt quỷ bộ đội, ta xem ở đây là mãi mãi không có ngày nổi danh khả năng còn có thể đưa mạng, còn không bằng từ chức về nhà đây." Bạch Vũ nghe nói trong lòng không khỏi bật cười, "Ngươi đây là ở suối dục sao?" Bạch Vũ tuy rằng không có nói chuyện cùng hắn thế, nhưng miệng của người này đúng là không ở không được, chỉ nghe hắn lúc này bỗng nhiên lông mày nhíu lại khi nói, nhưng không nghĩ tới ta người này thông minh một đời. Lần này lại làm cho người cho lừa gà đến, không biết là tên kia ở tấm này, bắt quỷ bộ đội áp phích trên bìa đặt đãi ngộ tốt như vậy cuối cùng lửa ta bị lừa rồi. Kết thúc mỗi ngày Bạch Vũ đều có chút bội phục này tiểu đỉnh bằng, trên căn bản hắn không có nói lời gì thế nhưng tiểu đỉnh bằng âm thanh nhưng không có dừng lại quá, trên căn bản một cái câu chuyện vẫn chưa xong, cái kế tiếp câu chuyện liền cho nối liền, Bạch Vũ trung gian thậm chí đều không có nối liền vượt quá năm câu nói. Liền ngày hôm nay hạ xuống Bạch Vũ xác thực đã bị cái tên này cho phiền đến, đến cuối cùng chỉ có làm bộ ngủ không để ý đến hắn nữa hắn mới cảm thấy có chút mất mặt đi. Này Quân Doanh vị trí muốn so với a tín cảnh ti tí vị trí phân cục còn muốn hèo lãnh, đi ngang qua hứa xa ít có dấu tích người địa phương sau bọn họ vừa mới đến cái kia đã vô cùng chống trải Quân Doanh, mà lúc này sắc trời cũng là đã tối lại. Mọi người dưới đến xe tới bắt hành lý của chính mình, tiểu bình đầu hút thuốc nhìn trước mắt Quân Doanh phát sinh càng thái, cũng có tốt, gió nhẹ từng chợt, ở này học không tới đồ vật cũng là tâm tình quan khoái. Lúc này một cái lý tóc ngắn tiểu bà cốt lấy hành lý đi lên phía trước, cau mày bĩu môi nói, vốn là âm phong từng trận a. Ngậm thuốc lá tiểu bình đầu nhất thời có chút không rõ vì sao, âm phong. Nói đùa sao? Rồi vào cuối cùng Bạch Vũ nhìn phía trước tiểu bà cốt không khỏi lắc lắc đầu, cô bé này tuy nói là sinh ra ở tu đạo thế gia thế, nhưng trên người nhưng không có một tia sóng pháp lực, nghĩ đến điện ảnh ở trong biểu hiện của nàng Bạch Vũ lắc lắc đầu, nghĩ đến nàng hẳn là không thật lòng học được phép thuật. Lúc này A Tín cảnh ti đã đến một chỗ trống trải địa phương, hướng về mọi người hô, "Mau tới tập hợp." Chúng học viên chậm gì gì đi tới, từng cái từng cái không hề có một chút tinh thần. A Tín cảnh ti nhìn thấy biểu hiện của bọn họ nhất thời như mày, quát lên, "Đều dừng lại." Sau đó lại đi tới ngậm thuốc lá tỏ rõ vẻ tiểu bình đầu bên cạnh nói, đem yên ném xuống. Tiểu Bình đầu khinh thường hừ một tiếng hung hăng đem mặt Giáp sát ra tiến cảnh Tí nói: "Khai trừ ta à, khai trừ ta a ngược lại ta là bị lừa gạt đến, ngược lại huynh đệ của chúng ta muôn đều rất ủng hộ ta." Theo tiếng nói của hắn vừa ra liền có này hơn nửa người giơ ngón tay cái lên, còn lại cũng chỉ có Bạch Vũ kim mạch cơ mạnh siêu ba người. Vào lúc này có thể không giống điện ảnh ở trong lòng không cam tình không muốn đến, có Bạch Vũ ở tại bọn hắn nhưng là ướp gì ở lại chỗ này học trên một ít phép thuật đây. A tín Cảnh Ty Tí thấy tình hình này nhất thời trong lòng giận dữ, cũng nhịn không được phát hỏa, đưa tay liền đem súng lục bên cho rút ra, lạnh rên một tiếng nói: "Ta lập lại lần nữa đem yên ném xuống." Những người khác nhìn thấy đều là lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Bình Đầu lúc này đầu nhất thời chuyển tới một bên, đối với này đột khi, làm, không nghe, bĩu môi nói, ngươi để ta vứt ta liền vừa ta. Vậy ta nhiều thật mất mặt. Xoay đầu lại liền muốn những người khác vì hắn giúp hắn lên một thoáng hống, thế nhưng lập tức có một cái băng lạnh leo lương sự vật chống đỡ đến trên đầu của hắn, Tiểu Bình Đầu nhất thời trong lòng cả kinh, hai mắt nhìn về phía chuyện này vật phát hiện cái kia dĩ nhiên là một cây súng lục, nhất thời ở không còn nữa vừa nãy tư thái cười theo nói, a sờ, kỳ thực mặt mũi đối với ta mà nói cũng không phải trọng yếu như thế. A Tiến Cảnh Ty hử lạnh một tiếng nói, ít nói nhảm đều cho ta nhập danh. Một mọi người nhất thời như được đại xá, nắm lên hành lý của chính mình hướng về nơi đóng quân lao nhanh đi. Lúc này Bạch Vũ đem hành lý của chính mình giao cho Kim Mikeker, chính mình rơi vào mặt sau, cùng A Tiến Cảnh ti đi đến cùng một chỗ. A tín Cảnh ti lắc đầu than thở, đám gia hỏa này đúng là khiến người ta đau đầu a. Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói, kỳ thực như vậy cũng rất tốt a, chí ít có thể náo nhiệt trên một điểm không đến nỗi để chúng ta như thế mượn. A tín Cảnh Ty nghe nói cũng là cười ha ha nói, nói cũng là, đám gia hỏa này vẫn là có thể đắc nạn. Sau đó người Hương Cảng dân an toàn nhưng là liền toàn rượt vào bọn họ. Ở trong doanh trại mọi người đúng là tỏ rõ vẻ nghi hoặc, Tiểu Lĩnh bằng hỏi Mạnh Siêu nói, "Huynh đệ, tên kia có phải là làm phản A? Làm sao cùng cái kia sứ cảnh ti đi như thế gần?" Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người nghe nói nhưng là cùng nhau phát sinh một tiếng hừ lạnh, Kim Mạch Cơ nói, "Cái gì làm Phản, các người có biết hay không vậy là ai?" Vị kia nhưng là đại sư, lần này chính là hắn muốn tới dạy chúng ta trảo quỷ bản lĩnh. Trừ Mạnh Siêu ở ngoài mọi người đều là trên mặt kinh ngạc, không rõ vì sao. Tiểu Ba Cốt nhất thời khinh thường hư một tiếng, nói, "Cái gì đại sư?" Còn trẻ như vậy làm sao có thể xứng đáng đại sư tên gọi đây, nghĩ đến là các ngươi bị hắn cho lựa chứ?" Kim mạch cơ đứng lên một tay chỉ vào mũi của chính mình nói, lúc nào cũng đang hoài nghi chúng ta ánh mắt sao? Ta cho ngươi biết chúng ta nhưng là tận mắt từng tới đại sư Trà Quỷ, này chẳng lẽ còn có giả?" Tiểu bà cốt như trước không tin, không ngại ở trong lòng nói, có phải là, mở cái trước đàn sau đó giãi một bộ kiếm gỗ đạo, ta có thể nói cho ngươi thứ này trên giang hồ lừa người đều sẽ. Kim mạch cơ nghe nói còn chờ biện giải, thế nhưng lúc này Bạch Vũ A tiến cảnh Ti hai người nhưng đi tới này học tập trong phòng. A tiến cảnh Ti đáp mắt quét dưới những người này nói: Hiện tại ta muốn hướng về các người tuyên bố một chuyện, ta bên cạnh vị này Bạch đại sư sau đó liền đảm nhiệm huấn luyện viên của các người, hắn đều sẽ giáo sư các người đối phó cương thi bản lĩnh, các người có thể chiếm được thật lòng học, không phải vậy ta có thể đối với các ngươi không khách khí. Mọi người vừa nãy ngay khi kim mạch cơ nơi đó biết được chuyện này cũng không phải rất chớ kinh ngạc, thế nhưng còn tồn tại nghi hoặc, trước mắt cái này cùng tuổi bọn họ không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi thật sự có thể tin được không? Ma ngồi ở phía dưới tiểu bà cốt bĩu môi khinh thường, thầm thì trong miệng, thời bà không có tác dụng lớn. Xuất thân ở tu đạo thế gia nàng quay về tu đạo một đường vẫn có một loại cao, cao tại thượng tâm thái. Ngụy đến nếu như nàng không thấy được Bạch Vũ bản lãnh chân chính là sẽ không tin tưởng. Đương nhiên lời này khẳng định là bị Bạch Vũ cho nghe được rõ rõ ràng, ràng, Bạch Vũ trong lòng không khỏi bật cười, nhưng cũng là cũng không để ý những thứ này. Bất quá Bạch Vũ đúng là đối với trên tay nàng cái kia bọn ra chuyển gia phục ma vô cùng cảm thấy hứng thú, trong bóng tôi suy nghĩ, nếu không tìm một cơ hội lấy tới xem một chút. Lúc này A Tín Cảnh Ti lại phân phó nói: "Kim Mạch Cơ, đem bọn họ mau chóng tổ chức một thoáng." Nghe vậy Kim Mạch Cơ lập tức hướng về A Tiến Cảnh Ti dâng lên một cái lễ, hẳn là đem những người này cho mang đi, bất quá là làm sao tổ chức đúng là không được biết rồi. Mọi người đi ra ngoài Bạch Vũ A Tiến Cảnh Ti hai người cũng là đi theo sau đi ra ngoài, nhưng không thể không nói này Kim Mạch Cơ tổ chức nhân viên phương pháp xác thực là lệnh người không lời, chỉ chốc lát càng là mở nổi lên tiêu đốt thì đứng. Cái này cũng là, ngồi thời gian dài như vậy xe những người này từng cái từng cái đều mệt mỏi, Kim Mạch Cơ cũng giống như thế, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp đến buông lỏng một chút chính mình. Quy 1 chương 71, Mãn Quỷ Quân Doanh. Chương 71 Mãn Quỷ Quân Doanh. Nhìn thấy cái này tình hình A Tiến Cảnh Ti thở dài một hơi đối với Bạch Vũ nói, ngươi xem một chút tên tiểu tử tối này, để hắn tổ chức một đội ngũ hắn đến biến thành tiêu đốt dạ hội. Sau đó khẽ hừ một tiếng nói, "Đại sư, đi chúng ta cũng quá khứ ăn một điểm." Sau đó liền hướng về cái kia thiêu đốt địa phương mà đi. Lời của hắn nhất thời đem Bạch Vũ cho rung động đến sững sở, có vẻ như lời này cùng tâm tình của hắn có chút không xứng đôi, a sau đó có chút buồn cười lắc lắc đầu, cũng đổi tới đi vào. Hai người mới vừa đi tới nơi này lò lựa trước, kim mạch cơ liền mau mau bưng lên một bàn cánh gà tiến lên đón, quay về hai người cười nói, "Đại sư, Cảnh Ty, đến các ngươi cũng tới ăn một điểm." A tín Cảnh Ty hừ một tiếng nói, "Ngươi quả thực là quá không ra gì." Nhưng ngoài miệng tuy là nói như vậy, trên tay nhưng cũng không nhàn rỗi. Thuận tay cầm lên hai khối cánh gà, chính mình ngậm một khối đem khắc một khối đưa cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận cánh gà, quay về Kim Mạch Cơ cười nói, "Tiểu tử ngươi đúng là rất sẽ hưởng thụ à. Kim Mạch Cơ cười hắc hắc nói, "Đại gia mới vừa tới đây bung lẳng một chút là hần là mà." A Tín Cảnh ti chỉ vào hắn nói, "Ta có thể nói cho ngươi chỉ này, một lần lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa à. Kim Mạch Cơ vội vàng cười theo nói, "Đương nhiên cảnh ty, liền lần này." A Tín Cảnh Ty nghe nói lại là một tiếng hừ nhẹ, sau đó liền hướng về Bạch Vũ nói, "Đại sư, ta về phòng trước một thoáng ngươi hiện ở đây chơi." Bạch Vũ mỉm cười gật đầu nói, "Được." Ngươi đi đi. A Tín Cảnh Ti lúc này mới xoay người trở về phòng. Bạch Vũ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cũng với bọn hắn đồng thời ăn xong rồi thiêu lốt. Đang lúc này A Tín Cảnh Ti trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hai tiếng, thanh thật là thê thảm, khiến cho người nghe được chỉ cảm thấy có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Chính vào lúc này Tiểu Đỉnh bằng cười nói, nghe âm thanh hắn có phải là gặp phải quỷ. Ta và các người nói may là chúng ta nơi này còn có một cái bếp lọ ở, bằng không á nhất định sẽ đụng tới quỷ. Một đám học viên nghe nói đa số là nợ nụ cười đều không thèm để ý, lúc này biệt hiệu sao chổi hại, nhưng là đúng Tiểu Đỉnh bằng quát lớn nói: buổi trên tuyệt đối không nên rạng quỷ, buổi tối rạng quỷ quỷ sẽ xuất hiện, nói cái gì không được, rạng quỷ. Mạnh Siêu nghe vậy một nhạc, nói, sao chọi, ngươi nghe ai nói rạng quỷ quỷ sẽ xuất hiện a? Lại nói coi như là quỷ đến rồi không phải còn có đại sư ở này sao? Tin tưởng đại sư vừa ra mã mặc kệ là cái gì cương thi quỷ quái đều sẽ hết mức để tội. Tiểu bà cốt nhìn ngó cách đó không xa Bạch Vũ ngạc như nói, các người làm sao liền như thế tin tưởng hắn? Hắn thật sự liền lợi hại như vậy sao? Kim mạch cơ lắc đầu nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng đại sư, chúng ta cũng đã gặp qua không ít lần đại sư ra tay giết cương thi. Tiểu bà cốt nghe nói nhất thời kinh ngạc phi thường. Diệt Cương Thi. Nàng tới đây bắt quỷ bộ đội thời điểm tra của hắn nhưng là giận nàng rất nhiều lần, nói là hiện tại xuất hiện cương thi là càng ngày càng lợi hại, lần nữa làm cho nàng ngàn vạn cẩn thận, không thể định lại được chỉ có thoát thân. Không khỏi hoài nghi nói, ngươi xác định đây là có thật không? Mạnh Siêu thiết một tiếng nói, chúng ta đương nhiên xác định, không nhưng thấy quá đại sư giết Cương Thi, còn gặp đại sư trừ quỷ đây, ta cho ngươi biết lần đó là ta tận mắt nhìn thấy. Sau đó Mạnh Siêu liền đem hắn đã nói quá quá vô số lần diễn quỷ sự kiện lần thứ hai như dạng thần thoại bình thường giảng cho chư vị ngồi ở đây học viên. Tiểu bà cốt lúc này nghe được tâm trạng chấn động phi thường, lắc đầu liên tục, làm sao có khả năng? Một cái tắt liền đem những tia quỷ cho đập chết một mạnh. Vậy còn là người sao? Nàng lại nhìn lén nhìn một chút cách đó không xa Bạch Vũ tâm trạng nhất thời kinh dị phi thường, rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này những người khác đều là không nhịn được kinh tiêu thành tiếng, sao chổi đầy mắt sùng bái nhìn Bạch Vũ nhẹ giọng nói, vị này tuổi trẻ đại sư thật sự lợi hại như vậy a. Mạnh Siêu nhìn thấy tất cả mọi người bị chấn động rồi cười đắc ý nói, đó là đương nhiên, lần này có đại sư muốn dạy chúng ta, chúng ta lần này có thể là nói phải đi chờ. Tiểu Đình bằng nhất thời mừng rỡ nói, phép thuật hoa đá thành vàng, 5 quỷ vật tài. Mọi người nghe vậy đa số hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng lúc này Kim Mạch Cơ nhưng là một cái tắt vô vào tiểu đỉnh bằng trên đầu, dùng chỉ tiết mài sát không nên kim khẩu khi nói, "Ngươi à, thật là không có tiền đồ, trong óc làm sao tịnh nghĩ tiền á tiền." Mọi người đều là tán đồng gật gật đầu, Tây Kém nói, "Cái tiệc có hay không để ta đi số đảo hoa phép cho ta." Các người cũng biết ta lớn tuổi như vậy đến hiện tại liền người bạn gái đều không có, ta thật sự muốn đi cái trước số đào hoa để ta có thể tìm trên một người vợ." Kim Mạch Cơ nghe vậy nhất thời cười hắc nói, "Kỳ thực hai chúng ta ý nghĩ là như thế." da nhưng là biết đại sư, nhưng là sẽ một loại có thể làm cho người vận may cao chiếu phép thuật, chỉ cần đại sư chịu ra tay cho chúng ta thi trên pháp thuật này, muốn như vậy còn không chính mình đưa tới cửa. Tây kém nhất thời hai mắt chừng vui mừng thật lớn nói, "Thật sự, mấy nữ hài nghe vậy đều là gật một cái, không biết xấu hổ." Ở một bên Bạch Vũ nhất thời rất là không nói gì, "Ta lúc nào sẽ thứ này? Ta chính mình cũng không biết, các ngươi làm sao sẽ biết?" Lắc lắc đầu không khỏi có chút bất đắc dĩ, đứng dậy liền chuẩn bị lại tìm cái không có những người này địa phương đi. Thế nhưng lúc này A tín cảnh ti nhưng đến rồi, chỉ thấy hắn lúc này phía sau còn theo hai người. Cái kia liền cá nhân một cao một thấp sau lưng hắn kèm xa. Chờ bọn họ đi vào, Kim Mạch Cơ mạnh siêu hai người nhìn thấy cái kia cao to người sau nhất thời vừa khiếp sợ lại là sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện người này dĩ nhiên cùng Sả Tử Minh giống nhau như lúc. Là cương thi sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc đều là dưới chân hơi động đến gần rồi Bạch Vũ, muốn ở Bạch Vũ nơi này tìm được một ít cảm giác an toàn. Kim Mạch Cơ lúc này quay về đi tới A tín Cảnh Ti nói, "A sư ngươi có phải là bị hai người này cương thi cho kèm hai bên, có muốn hay không đại sư cứu ngươi a?" A Tiến Cảnh Ti nhưng không có phản ứng hắn mà lang lệnh đầu đi tới bên người mọi người nói, phía dưới ta đến long trọng giới thiệu một chút, ta phía sau vị này chính là Thế nhưng lời còn chưa dứt mạnh siêu liền cho nối liền, chỉ nghe tiếng nói của hắn có chút run rẩy đắc đạo, hắn là cương thi. A tín Cảnh Ti cười ha ha nói, "Ừm, vừa bắt đầu ta cũng là cho là như vậy, thế nhưng, hắn không phải." Lập tức nghiêm mặt nói, "Hắn là Sả Tử mình sinh đôi huynh đệ, Sả Minh Tử. Mọi người tất cả đều là một trận ngạc nhiên, sinh đôi huynh đệ. Có phải là thật hay không a?" Sả Minh Tử lúc này nhành chân đi lên phía trước, bước lên giọng quát, "Chào mọi người, ta là Sả Minh Tử." Đằng phía sau cái này là tiểu đệ của ta, Mã Tiểu Cường. Kim Mạch Cơ đi tới Sở Minh Tử trước người, vây quanh hắn chuyển quyển đánh giá một lúc sau, lại đưa tay đi sờ sờ mặt của hắn, sau đó nói, há mồm ta xem một chút." Sở Minh Tử sửng sợ, "Hãm mồm làm gì?" Bất quá người này là thuộc về một loại nào vạm vỡ đến thần kinh nào cái kia một loại người, cũng là do dự chốc lát liền há miệng ra. Kim Mạch Cơ cẩn thận mà xem xét nhìn không có phát hiện cương thi đặc biệt răng nơi sau, lúc này mới gật đầu một cái nói, "Ngươi nên là người." Câu nói này đúng là để người còn lại đều là bật cười lên. A Tín Cảnh Ti lúc này nói, Hiện tại Giả Minh Tử là muốn gia nhập chúng ta bắt quỷ bộ đội, sau đó hắn chính là các ngươi bên trong một thành viên, khi nhìn các ngươi có thể hô bang hỗ trợ ở tốt nghiệp thời điểm đều có thể được một cái thật thành tích, hiện tại đem cái này thiêu đốt giả hội mở xong sau đều đi về nghỉ ngày mai dậy sớm đại sư sẽ dạy các ngươi đối phó cương thi biện pháp. Cả đám lúc này trải qua mạnh siêu hồn lúc đều có chút rõ ràng Bạch Vũ năng lực, tất cả mọi người là phát sinh một tiếng hoan hô. Thế nhưng Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên tâm trạng một trận xúc động, hắn cảm nhận được một tia không tầm thường, đó là cương thi khí tức, mà này chính là liền ở cái này quân doanh ở trong, trong lòng hơi hơi trầm tư liền đoán ra đại khái nghĩ đến là ở này trong quân doanh hai cái nữ cương thi bên trong một cái. Liền hắn lập tức mở tiếng nói, hiện tại có tình huống, đại gia sau đó phải cẩn thận, ta đi nhìn một chút. Nói xong hắn liền một mình tuần cảm giác kia phương hướng mà đi. Còn lại mọi người đều là cả kinh, Tiểu Đỉnh bằng hướng về mọi người hỏi, hắn nói chính là tình huống thế nào à? Kim mạch cơ vỗ hắn một thanh nói, ngu ngốc, đại sư nói tới tình huống khẳng định là có cương thi xuất hiện, chờ sẽ cẩn thận điểm đi, không nên bị cương thi cho cắn. Lúc này Tiểu Đỉnh bằng nhưng là trong lòng sợ hãi, có cương thi đến rồi. Sắc mặt của những người khác cũng là không thế nào đẹp đẽ, mà tiểu bà cốt lúc này lại là suy tư. A Tiến Cảnh tinh sắc mặt có chút ngưng trọng nói, không sai, đại sư nói có cương thi vậy thì nhất định là đến rồi, chúng ta nhất định phải cẩn thận thì hơn một điểm. Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ các người đi lấy chút đảo mục truy đến, cương thi nếu tới chúng ta hợp lực đóng đinh hắn. Mạnh Siêu Kim Mạch Cơ hai người nghe vậy nhất thời, sắc mặt nghiêm nghị nói, vâng, sờ. Sau đó liền đi cái kia đảo mục truy đi tới. Nhìn hai người đi rồi, A tín Cảnh Ti liền không lãng phí thời gian bắt đầu cho mấy người nói về đối phó cương thi cơ bản phương pháp có đảo mục truy đem cương thi trái tim xuyên thủng. Mà lúc này Bạch Vũ nhưng là đã đi tới doanh trại ở trong, lúc này hắn đã vì chính mình mở lên pháp nhãn. Hắn có thể thấy rõ ràng ở này bên trong doanh trại bị một luồng gây nên bao phủ, thấy tình hình này lập tức hắn cười gần một tiếng, xoay tay phải lại kiếm gỗ đào nhất thời vào tay. Bất quá hắn lại nhìn một chút này bao phủ lâm khí, nhất thời lại lắc đầu, này cường thi có vẻ như còn muốn so với lần trước ở chính phủ nhà lớn bên trong mạnh hơn một ít, lớn như vậy âm khí trước tiên muốn một tháng tìm tới nàng nhìn lại đến dùng một chút những khắc pháp khí mới được. Liền tay trái lại là một phen, chỉ thấy một mặt kiếm bắt quái liền đến trong tay hắn. Lúc này hắn bỗng nhiên đem kiếm gỗ đào để xuống một bên ngón giữa để xuống môi cắn phá lại đem này trong tay trái kiếm bắt quái xoay chuyển lại đây, lấy chỉ huyết ở phía trên họa ra một đạo linh chú. Khẽ quát một tiếng, tật. Đột nhiên trong lúc đó này kiếm bắt quái bên trên liền phát xảy ra chút điểm hào quang màu vàng nóng. Sau đó hắn đem tấm gương hướng về trước mắt một chiếu, chỉ thấy được cái gương này càng là phản phất hóa thành đèn tin cầm tay giống như vậy, một vệ sáng từ mặt kính bên trên bán ra. Bạch Vũ cầm đạo hào quang này, từ này to lớn quân doanh ở trong quét một lần sau, liền thu lại rồi. Mà lúc này trong lòng hắn cũng là có mấy, khẽ mỉm cười nhặt lên một bên kiếm gỗ đạo chạy bộ vào quân doanh ở trong. Quy 1 chương 71, tiết học đầu tiên chương 71 tiết học đầu tiên. Tiến vào này bị âm khí bao phủ nơi đóng quân bên trong, nhưng trong lòng của hắn là âm thầm cười gằn, thật sự coi chính mình rất nhiều bí ẩn sao? Nhĩ ta là làm sao đưa người ép ra ngoài. Hắn lập tức đem trên tay trái kiếm bắt quái cho thu vào trong lòng, sau đó chỉ thấy trên tay hắn hơi động, trong nháy mắt nặn ra một cái kiếm quyết, trên tay kiếm gỗ đào quay về chỉ vào không trung, chỉ thấy đột nhiên trong lúc đó mũi kiếm điểm chỗ một tấm lôi kích đùa vàng nhất thời xuất hiện. Tấm đùa này xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu, thế nhưng vừa xuất hiện tỏa ra dịu dàng loẻo loẻo hào quang. Bạch Vũ trong lòng đã biết nữ gương thi vị trí phương vị. Đó là một chỗ bị một cao to cây cối cản trở chặn địa phương, dư quan quét qua cái nào phương vị, trong tay kiếm gõ vây một cái, chỉ thấy được phù theo kiếm động theo mũi kiếm phương hướng mà chuyển, Bạch Vũ nhẹ giọng hét một tiếng, "Nhanh!" Chỉ thấy bửa chú liền lăng không bay ra như là hóa thành một vệt sáng, hướng về nữ cương thi ẩn thân cái kia nơi bị cây cối che chắn địa phương mà đi. Chỉ thấy này đến hóa thành lưu quang sét đánh thần phù chỉ có điều là trong nháy mắt liền đến cây đại thụ kia cạnh, ngay khi sắp sửa gặp phải cây cối thời gian càng là đột nhiên phảng có linh tính bình thường vòng quanh cái kia thụ độ con một cái truyền hướng, càng là trực tiếp vòng tới phía sau cây đi. Ở phía sau cây nữ cương thi chỉ thấy được một ánh hào quang hướng về nàng bay tới, nhất thời tâm trạng kinh hãi, thân hình hơi động liền muốn né tránh, thế nhưng lúc này khoảng cách gần quá lấy tốc độ của nàng muốn hoàn toàn né tránh chỉ có thể là thiên nan vạn nan, xét đánh thần phụ cuối cùng vẫn là quét trúng cánh tay trái của nàng. A nhất thời một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự trong miệng nàng phát sinh. Tuy nói này xét đánh thần phụ ở, âm nhạc cương thi, thế giới ở trong đối với Nhâm Thiên Đường lên không được bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng cái kia nguyên nhân chủ yếu vẫn là Nhâm Thiên Đường đủ mạnh, cùng hắn tự thân sản sinh biến dị. Tấm đũa này đánh vào cô gái này, cương thi trên người lại như là hóa thành một đoàn cực nóng ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt ngay khi này, cương thi trên người năng ra cháy khét một khối, ở cái kia vết thương bên trên còn có nhiều lần khói xanh bốc lên, có thể thấy được nàng này một cánh tay cần phải trăm ngày tu dưỡng mà không được khôi phục. Trước mắt cái này nữ cương thi trên người mặc một thân trang phục màu đỏ, trên người tràn ngập từng tia từng tia sắc khí, một đôi mắt thẳng tóc trừng mắt Bạch Vũ, phảng nếu là muốn đem giết mà thực thi. Bạch Vũ nhưng là không có quan tâm cương thi ánh mắt nhìn hắn cười ha, ha nói, không nghi tới ngươi này cương thi còn yêu thích chơi chơi trốn tìm, trốn ở nơi đó lâu như vậy chính là đang đợi bị ta tìm ra sao? Nữ Cương Thi bây giờ nhìn Bạch Vũ trong mắt nhưng tất cả đều là kiếm kỵ, hắn không nói một câu thế nhưng một đôi mắt nhưng gắt gao chú ý hắn nhất cử nhất động. Bạch Vũ thấy hắn nhìn mình không khỏi cảm ngã, cũng có chút buồn cười, hắn cười hát hắc nói, vừa nãy ngươi nhận ta một tấm phủ, hiện tại ở tiếp ta một chiêu kiếm làm sao? Chỉ thấy hắn sau đó trên tay hơi động nhất thời một cái kiếm quyết nặng ra, lúc này trong tay kiếm gỗ đào lập tức ánh sáng đại thắng, nhẹ nhàng run dậy một lúc, càng là đột nhiên tuột tay bay ra huyền lập với giữa không trung. Bạch Vũ lập tức một tiếng quát nhẹ, đi. Chỉ thấy cái này dường như hóa thành một đạo minh kia chớp màu vàng, trực hướng về nữ Cương Thi bay đi. Cương Thi nhìn thấy đạo hào quang này, nhất thời tâm trạng chấn động, nàng nhưng là còn nhớ vừa nay đạo đùa kia cũng là như vậy ánh sáng tới, nàng không dám gắng đón đỡ, thân hình hơi động hướng về một bên trốn đi. Thế nhưng phi kiếm này, nhanh chóng là nàng khó có thể tưởng tượng. Nàng tuy bay ngược thế nhưng vẫn bị này kiếm cho hóa bên trong, trên người nhất thời xuất hiện một đạo cháy đen vết thương. Lúc này nữ Cương Thi rốt cuộc biết hai phe thực lực chênh lệch, tâm trạng đột một sinh ra ý lui, thân hình di động một là ngầm hạ bên trong tìm đúng phương vị. Thế nhưng Bạch Vũ đương nhiên sẽ không để hắn đạt cười lạnh nói, nếu là ngươi đến đến rồi, cần gì phải muốn nhanh như vậy liền đi đây, vẫn là ở lại đây đi. Theo tiếng nói của hắn vừa ra chỉ thấy kiếm quyết của hắn xoay một cái, chỉ thấy giữa không trung kiếm gỗ đào nhất thời lại lần nữa hướng về này cương thi bay đi. Hào quang nóng ánh bao vây kiếm gỗ, phá tan không khí chỉ là trong nháy mắt liền tới đến nữ cương thi trước người. Nữ cương thi nhìn thấy kiếm gỗ tới người, nhất thời con người co rút lại, chỉ thấy nàng lúc này nhưng là đột nhiên vung tay lên, càng là bỗng dưng dâng lên một trận cuốn phong, phong thế chi đại chỉ đem giữa không trung kiếm gỗ đạo cũng cho thổi loạn trò loạn trợn. Nhưng nàng lúc này nhưng không ham chiến, nhìn thấy kiếm gỗ thế bị hơi hơi ngăn trở, nhất thời thân hình lại là hơi động nhưng là trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Bạch Vũ thu hồi kiếm gỗ đào nhìn đã bay xa nữ Cường Thi, nhưng là cười hì hì tự nói, dĩ nhiên để ngươi trốn thoát, bất quá lần sau khả năng sẽ không có may mắn như vậy. Kỳ thực Bạch Vũ vừa nãy cũng không có muốn giết này Cường Thi, hắn nhưng là còn muốn đem này cương Thi cho thu vào nội yêu trong tháp, lần này chỉ là hắn tiện tay thử xem này cương Thi thực lực mà thôi. Bất quá này Cường Thi tốc độ theo Bạch Vũ liền muốn so với ở trên cái thế giới này nhìn thấy mà khác hai cái muốn nhanh hơn không ít, nghĩ đến đẳng cấp cũng hơi hơi cao đẳng. Hiện tại cương Thi chạy Bạch Vũ cũng không ở nơi này dừng lại lâu, liền xoay người hướng về một đám học viên vị trí mà đi. Lúc này những học viên này đã đều tụ tập ở một gian phòng bên trong, mỗi cái đều nắm trong tay cây búa cái rồi thần kinh căng thẳng nhìn cửa, ngoại trừ cái kia tiểu bà cốt ở ngoài đều là hai tay run rẩy. Liền đăng khi bọn họ đều là căng thẳng thời điểm lúc này, một tràng tiếng gõ cửa nhưng là đột nhiên hưởng lên, mọi người nghe được thanh em này đều là chấn động trong lòng. Thế nhưng lúc này bạch vũ âm thanh nhưng từ bên ngoài chuyển tới, "Mở cửa a, là ta." Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, A tín Cảnh Ti cười nói, "Được rồi là đại sư, nhanh đi mở cửa." Kim Mạch Cơ cười nói, "Được, ta đi." Thế nhưng đang lúc này tiểu bà cốt nhưng là kéo lại Kim Mạch Cơ. Cẩn thận nói, chờ một chút, còn không biết hắn có hay không biến thành cương thi đây, hắn nếu như bị cương thi cho cắn chúng ta thả hắn đi vào liền nguy hiểm. Tuy nói nàng ở mạnh siêu các loại, chờ, người khuyết đại tự thuật dưới đã là có chút tin tưởng Bạch Vũ là chân chính người tu đạo, thế nhưng còn chưa tới tín nhiệm trình độ. Kim Mạch Cơ nghe vậy nhưng là cười nhạo một tiếng lắc đầu nói, xem ngươi căng thẳng, phải tin tưởng đại sư, ta gặp phải hắn lâu như vậy còn chưa từng nhìn thấy có hắn giải quyết không được sự, ngươi vẫn là đem tâm thả vào bụng bên trong đi thôi. Sau đó Kim Mạch Cơ liền đem tay của hắn bỏ qua đi, đi tới trước cửa, đưa tay mở cửa. Bạch Vũ tiến vào trong phòng, nhìn ở đây cầm cây búa cái rồi mọi người, có chút buồn cười nói, "Được rồi, hiện tại Cương Thi đã bị ta cho đánh chạy, các ngươi không cần sốt sáng như vậy." Mọi người nghe vậy nhất thời đều là hơi thở phào nhẹ nhõm. A tín cảnh Ti lúc này cười nói, "Đại sư, đến tọa, ngày cực khổ rồi, không biết lần này Cương Thi đến cùng là cái thực lực ra sao đây." Bạch Vũ tìm tới một nơi ngồi xuống nói, "Lần này này con Cương Thi không nghĩ tới lại vẫn muốn so với lần trước mạnh hơn một ít, bất quá còn không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của ta." Mạnh Siêu cười hắc nói, "Ta liền nói đại sư già tay nhất định có thể hay sao, thấy hay không này Cương Thi không phải là bị đại sư cho đánh chạy sao?" Những người còn lại đều là tán thành gật gật đầu. A Tín Cảnh Ti lúc này cười nói, "Đại sư, nghĩ đến ngươi với cái kia cương thi tranh đấu hồi lâu cũng có chút mệt mỏi, không bằng đi về nghỉ ngơi đi, phải đến ngày mai nhưng là còn phải dựa vào ngươi đến huấn luyện bọn họ đây." Bạch Vũ mặc dù mình cảm giác không phải rất mệt, thế nhưng lưu lại cũng vô sự có thể làm, liền cười nói, "Được, vậy ta liền đi về nghỉ trước, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút, chúng ta ngày mai gặp." Sau đó liền tự mình trở về phòng đi tới. Đi tới phòng của mình Bạch Vũ nhưng không có tự mình ngủ, mà là đi đầu tu luyện một lúc, chờ thân thể đã là khỏe sau mới tắm một cái mới nặng nề ngủ tiếp đi. Ngày thứ 2 Hửng Đông Kim Mạch Cơ liền rất sớm gọi nổi lên Bạch Vũ. Thức dậy giường, chỉ thấy ở trong doanh địa đã có mọi người đang chờ đợi, hiện ở trong mắt bọn họ tất cả đều là chờ mong. Từ trước đến giờ là trong lòng nào tưởng Bạch Vũ sẽ dạy bọn họ pháp thuật gì, thế nhưng bọn họ lần này nhất định sẽ thất vọng. Lúc này Bạch Vũ quay về bên cạnh Kim Mạch Cơ nói, "Kim Mạch Cơ, người đi đem ta trong phòng cái dương kia cho đem ra, ta chờ một lúc hữu dụng." Kim Mạch Cơ nghe nói cũng không hỏi đến cái khác, chỉ cho rằng bên trong đặt bảo vật gì là sau đó giáo pháp thuật dụng, liền thật cao hứng đi tới. Chỉ chốc lát sau cái dương liền đem ra. Kim mạch cơ có chút cố hết sức ôm cái dương này đi tới trước mặt mọi người, cái dương này là vàng ròng chút khoảng trừng có cái dài một mét khoan khá là trầm trọng, để dưới đất phát sinh một tiếng cùng mặt đất chạm vào nhau phát sinh văn trầm. Kim mạch cơ đây là thả xuống cái dương xoa xoa trên đầu một tầng giọt mồ hôi nhỏ thở dốc nói, đại sư, trong này đến cùng là những thứ gì a, đã vậy còn quá trầm. Ta sử dụng bú sữa khí lực mới đưa cái dương này cho chuyển đến nơi này. Bạch Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói, chờ một lúc ngươi liền biết rồi, trước tiên nhập liền đi. Kim mạch cơ gật đầu đáp lại là vào liệt, loại sau mọi người là hiếu kỳ nhìn trên đất cái dương. Nhìn mọi người cái kia ánh mắt mong chờ Bạch Vũ cười nói, "Này cái dương bên trong là chứa một ít có thể rất tốt đối phó cương thi công cụ, ta phía dưới đến từng cái dạy các ngươi cách sử dụng, các ngươi xem trọng." Sau đó hắn túi người đi, đem cái dương này mở ra. Cái dương mở ra đồ vật bên trong cũng hiện ra ở trước mặt mọi người, chỉ thấy cái kia trong dương thượng vàng hạ cám thả đầy các loại thiên ký quái quái, nhưng là vừa phi thường thông thường đồ vật. Lần này mọi người nhất thời đều là rất là thất vọng, không phải bảo bối gì a. Đem vẻ mặt của bọn họ thu vào đáy mắt, Bạch Vũ buồn cười lắc lắc đầu. Tiện tay ở trong dương cầm lấy một món đồ nói, trên tay ta cái thứ này muốn không lớn ra cũng đều biết, nó chính là một cái quan tài đinh, thế nhưng các ngự nhưng không thể nhỏ xem nó, vật này không phải là đơn giản như vậy, Này cùng quan tài đinh xuống một thời gian không vượt quá 7-7-49 ngày, đối với cương thi có rất mạnh lực sát thương, chỉ cần có 7 cùng quan tài đinh liền có thể làm cho cương thi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Vốn là bởi vì nhìn thấy cái dương này bên trong không có thứ đặc biệt gì, có chút thất vọng mọi người nghe nói nhất thời đều là một trận kinh ngạc, đại nói, có thật không? Bạch Vũ nhìn quét một chút mọi người khẽ mỉm cười nói, đương nhiên chỉ muốn các ngươi tìm tới phương pháp chính xác liền nhất định có thể làm cho cương thi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Quy 1 chương 73, phân pháp khí. Chương 73 phân pháp khí. Nghe được này 7 cái quan tài đình công hiệu, một mọi người nhất thời đều là hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ hiện tại nhưng là biết ngay khi chúng quanh đây nhưng là còn có cương thi ở mắt nhìn chằm chằm, chìa khóa có này mấy viên quan tài đinh nghĩ đến tự thân chắc chắn an toàn rất nhiều. Đái hỏi: "Huấn luyện viên, này mấy cây quan tài đinh thật sự có lợi hại như vậy?" Bạch Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười nói: "Đương nhiên, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác liền nhất định có thể đem cương thi cho tiêu diệt hết." Đây là Tạ Minh Tử đột nhiên cười ha ha cao hứng nói, "Huấn luyện viên, có thể hay không đem này cái đinh cho ta dùng a? Có vật này ta liền có thể vì là đệ đệ ta báo thủ, ha ha." Bạch Vũ nhìn thấy hắn bộ dáng này không khỏi có chút buồn cười, bất quá còn có chút bội phục, người này nhưng là đem đệ đệ mình cứu hóa thành một loại chấp niệm, ngay khi điện ảnh cuối cùng thời điểm cái kia cương thi càng là liền thua ở hắn phao nghiệp trên, cuối cùng hắn thậm chí cái kia chính là đồng quy vô tận, có thể thấy được hắn báo thủ xuất ruột. Bất quá hắn tử nhưng mà có chút không đáng, hắn đệ đệ lại không phải những kia nữ cương thi rất chết, giết đệ đệ hắn hung thủ cũng đã chết rồi, thế nhưng hắn nhưng vẫn như thế liều mạng cuối cùng thậm chí không tiếp cùng cái kia cương thi đồng quy vô tận. Bạch Vũ tâm trạng âm thầm lắc lắc đầu, thế nhưng trên mặt nhưng là cười ha ha, nói, "Được, liền cho ngươi." Sau đó liền đem ngón này bên trong quan tài đinh giao cho hắn. Tiếp nhận quan tài đinh Sả Minh Tử nhất thời vui mừng con môi, cười ha ha đem này quan tài đinh cẩn thận thu vào túi áo sau liền lần thứ hai vào liệt. Mọi người ngoại trừ tiểu bà cốt ở ngoài nhìn Sả Minh Tử đều là một trận hối hận, không nghĩ tới lại bị như thế tên khốn kiếp cho dành trước rồi. Lúc này Kim Mạch Cơ cản hỏi vội, "Đại sư, như vậy quan tài đinh có còn hay không? Ta cũng muốn mấy cây." Bạch Vũ cười một tiếng nói, "Này quan tài đinh tương đối khó tìm vì lẽ đó liền như thế mấy cây, bất quá ta ngược lại thật ra còn có trên một ít những thứ đồ khác, ngươi có muốn hay không muốn?" Kim Mạch Cơ vừa nghe, tuy nói trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng vẫn là vội vàng lên tiếng đáp ứng nói, "Muốn." "Đương nhiên muốn." Thầm nghĩ, vẫn là chiếm lấy một cái lại nói, vạn nhất chờ một lúc muốn nhiều người liền không dễ xử lý. Lúc này những người khác xác thực cũng phản ứng lại đây, mỗi một người đều không ở đội ngũ lên tranh nhau chen lấn đi lên phía trước, một năm miệng mười đắc đạo, "Còn có ta, còn có ta, ta cũng phải." Huấn luyện viên, còn có ta đây. Chỉ chốc lát sau những người này liền như ông vỡ tổ vọt tới Bạch Vũ trước người, địa bộ này liền phảng phất là xã hội cũ những kêu bò xe lửa người bình thường điên cùng. Nhìn trước mắt ồn ào mọi người, Bạch Vũ không khỏi lắc lắc đầu, thực sự là một đám coi trời bằng vùng cộng thêm lười nhắc thành tính ra hỏa, hiện tại nhưng là ở trên lớp a, làm sao náo động đến cùng chợ bán thức ăn tự. Nếu như ở tiếp tục như vậy những người này có thể hay không đều đặt ở trên người chính mình. Đây là chỉ nghe hắn đông nhiên quát to một tiếng, đều trở lại, làm gì chứ? Mua thức ăn a. Một mọi người nhất thời tâm trạng chấn động, đều là vội vàng trở lại vị trí của mình. Bạch Vũ nhìn những người này, bất đắc dĩ thở dài, nói, từng cái từng cái chiếm được, mỗi người đều có. Sau đó Bạch Vũ liền một tay nhắc lên trên tay cái dương, đi tới mọi người trước người, đem trong dương đồ vật từng cái phát ra xuống. Cái dương này tuy nói có ít nhất cái bách 10 cân, thế nhưng lấy Bạch Vũ hiện tại có ít nhất một tay thiên kim trở lên thể chất vẫn đúng là không làm khó được cái gì, trên tay hắn như là nhẹ như không có vật gì. Thế nhưng này một tay, nhưng là đem những người khác cho kinh đến, vừa nãy kim mạch cơ đưa đến thì cái kia chật vật dạng bọn họ, nhưng là đã nhìn thấy, thế nhưng ở Bạch Vũ trên tay thật giống như không có trọng lượng như thế, này thể chất là người sao? Ma kiếm mạch cơ lĩnh hội tất nhiên là xấu nhất, há to miệng, trong lòng cảm thán, đại sư chính là đại sư, thực lực quả nhiên là không bình thường a. Cái dương này bên trong đồ vật đều là một ít so với khá thường gặp đối phó cương thi có kỳ hiệu đồ vật, có thể nói cho này chút gì đều sẽ không giá hỏa dùng là không thể tốt hơn, thậm chí Bạch Vũ còn đặc biệt vì là mỗi người bọn họ chuẩn bị một cái tự mình khai quang kiếm gỗ đạo. Đương nhiên hắn không có tiêu hao tự thần tinh huyết, chỉ là dùng pháp lực vì là những này kiếm gỗ đạo mở ra quang, ai nói không phải đặc biệt gì tốt pháp khí, thế nhưng đối phó trên mấy cái thực lực yếu kém cương thi đầy đủ Những thứ đồ này đưa chúng nó từng cái đạt được xuống, thế nhưng đến tiểu bà cốt nơi đó, nàng nhưng là có chút bất đắc dĩ tiếp nhận, nói: "Ta nhưng là sinh ra ở tu đạo thế gia, những thứ đồ này liền không cần học chứ." Bạch Vũ nghe vậy cười một tiếng nói: "Hả? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sinh ra ở tu đạo thế gia." Bất quá lập tức sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống nói: "Đừng tưởng rằng ta không thấy được, xuất thân ở tu đạo thế gia tự thân nhưng cái gì đều sẽ không, lúc nhỏ không có cố gắng học được chứ? Không theo ta cố gắng học một vài thứ, sớm muộn muốn cho ăn cơm thi. Sau đó Bạch Vũ liền xoay người lại trở về những người này ngay phía trước. Nhìn những này phần lớn nhân được pháp khí mà vui mừng khôn nguôi nhân đạo, thật hiện tại các ngươi đã có pháp khí phía dưới chính là huấn luyện các ngươi nên thế nào đối phó cương thi. Liên đón lấy Bạch Vũ liền đem một ít cương thi trò yếu vạch ra, lại giảng giải hắn phân phát đồ vật cụ thể cách dùng. Thời gian bất chi bất giác liền ở cả đám trong khi huấn luyện quá khứ một ngày, tuy nói những người này không có học được vốn là muốn pháp thuật, thế nhưng khi chiếm được Bạch Vũ dạy đồ vật sau vẫn là như thế hưng phấn, từng cái từng cái trong lòng đều là muốn tìm trên một con cương thi luyện một chút tay. Thế nhưng lấy bọn họ những thứ đồ này muốn đối phó bình thường cương thi khả năng còn có, thể có trọng đại phần thắng. Thế nhưng này quân doanh ở trong này hai con thực lực quá cường cương thi khả năng sẽ chỉ là đưa món ăn. Đến buổi tối hết giờ học, A Tín Cảnh Ti cười ha ha đi tới Bạch Vũ trước người, nói, đại sư thực sự là khổ cực ngươi. Bạch Vũ cũng là khẽ mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ ít những người này học được một chút đồ vật sau đó vẫn có thể bảo vệ không ít người. A Tín Cảnh Ti nghe nói gật đầu cười, sau đó nhưng là thật giống là nhớ ra cái gì đó, khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, có chút cẩn thận nói, bất quá đại sư, không biết này nơi đóng quân cái tiệc cương thi đêm nay có đến hay không? Chúng ta có muốn hay không làm chút chuẩn bị? Bạch Vũ trầm mặc một chút đi, nhưng là cười một tiếng nói, tối hôm nay có thể sẽ không đến, bất quá ta dự định đi thu thập các nàng. A tín Cảnh Ty nghe nói kinh ngạc nói, bọn họ, còn không chỉ một cái. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, không sai, theo ta tính toán hẳn là có hai cái. A tín Cảnh ti lo lắng đáp đạo, cái kia, có muốn hay không những học viên này theo cùng đi? Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói, này cũng không cần bọn họ đi tới cũng không giúp đỡ được gì, liền để bọn họ ở lại chỗ này đi, các ngươi ở bực này tin tức tốt của ta. Kỳ thực Bạch Vũ là không muốn để cho những người này hỏng rồi chuyện của hắn, lấy Sả Minh tử tính cách khẳng định là liệu mạng xông về phía trước, đến lúc đó Cương Thi nắm lấy hắn lấy con tin làm ý hiệp Bạch Vũ cũng không biết là nên làm thế nào cho phải. A tín Cảnh Ty ngay vậy gật gật đầu, hắn tự biết Bạch Vũ thực lực cao cường, nghĩ đến là sợ những người này sẽ vướng chân vướng tay, vì lẽ đó cũng sẽ không nói cái gì nữa. Liên Bạch Vũ chờ những người này đều vào doanh sau liền chính mình mang theo A tín Cảnh Ty cho quân doanh địa đồ hướng về cái kia hai con cương thi ở lại địa phương mà đi. Bạch Vũ vừa đi vừa nhìn bắt tay trên địa đồ, hắn lập tức không nhịn được lắc lắc đầu, thật không nghĩ tới chỗ này vẫn đúng là cùng mê cung như thế. Bên trong ngã ba nhằng nhị khắp nơi, nếu là không có một tờ bản đồ còn đúng là trong thời gian ngắn không ra được. Này cương thi vị trí đúng là cách mọi người chỗ ở không xa, bất quá mười mấy phút Bạch Vũ liền tới đến địa phương. Trước tiên nhập trong mắt hắn chính là cái kia nhiễm bụi bằng cùng mạng nện làn can sắt môn, vận dụng pháp lực mở mở pháp nhãn của chính mình, nhìn nơi này tràn ngập tâm khí, hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười, tối hôm nay nói vậy sẽ đem những nhiệm vụ này cho hoàn thành chứ. Tuy nói nơi này có không ít cương thi, thế nhưng đối với những kia xác chết di động bình thường thứ phẩm cương thi Bạch Vũ nhưng là đã sớm chuẩn bị, ngay khi hắn hệ thống trong không gian nhưng là còn trang bị một dụng sang đây Cường thi thứ này đều có thực thể, vì lẽ đó nếu như dùng Bạch Vũ lần trước ở đối phó những kia quỷ loại thì dùng đến phân tán ra đến có thể còn công dẫn lui thuật, khả năng còn cũng không thể triệt để đem giết chết, chỉ có thể đem trọng thương. Nhìn đây là mặt trăng đã bỏ lên cây sao, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, thậm chí ngay cả bác sĩ trùng gọi đều không có, nhìn này đột ngạt hoàn cảnh Bạch Vũ lắc lắc đầu, không cần thiết chút nào, liền đẩy cửa tiến vào này một mảnh cương thi lĩnh vực. Trong này trống vắng vô cùng, thật giống là không có một người ở, thế nhưng chính là ở này trống vắng địa phương nhưng có một luồng không bình thường gió nhẹ văng vọng, chỉ khiến người ta cảm thấy từng trận tâm lương. Tiến vào này cường thi hoa bên trong, Bạch Vũ tự nhiên là không thể có một tia thả lỏng, lập tức liền đem hệ thống trong không gian kiếm gỗ đạo cho nắm ở trong tay. Mà tâm niệm lại là hơi động, lập tức lại sẽ cái kia từ lâu rất ít khi dùng đến cái kia thân đạo bảo lấy ra, mặc vào người. Nay đạo bảo không hổ cũng là một cái pháp khí, chỉ thấy đạo bảo ra thân, Bạch Vũ cái kia bị âm phong ảnh hưởng mà có chút lạnh cả người thân thể nhất thời chính là ấm áp. Bạch Vũ lập tức chuẩn bị đầy đủ liền chiếu trên bản đồ chỉ thị đến nơi này âm khí nặng nhất, coi trọng nhất địa phương, đó là một gian đông kín phòng dưới đất. Tuy nói nằm ở dưới đất địa phương thế, nhưng lấy Bạch Vũ hiện tại siêu nhân thị lực, tự nhiên sẽ là xem rõ rõ ràng ràng. Ở dưới lòng đất nơi này, thất trước cửa Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó tràn ngập tâm khí, nhìn này đóng phòng dưới đất Bạch Vũ hơi nghi hoặc một chút, trong này sẽ là món đồ gì đây? Có vẻ như điện ảnh ở trong cái kia hai cái nữ cương thi nơi ở không phải bộ dáng này chứ? Lẽ nào là những kia hành thi vị trí? Muốn đến nơi này Bạch Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, này còn đúng là đưa ra hối đoán được a. Liên lập tức đem kiếm gỗ đào cho tế lên, sau đó chính là bay lên một cước, trực tiếp đem này đã có chút rách nát bị đá lượi giằng. Lập tức lùi về sau hai bước, ngưng thần lấy chờ, trong lòng chuẩn bị những này hành thi vừa xuất hiện liền đem đưa về nhà đi. Quy 1 chương 74, giải quyết một cái. Chương 74 giải quyết một cái. Chỉ thấy qua không có một lúc, dưới lòng đất nơi này phòng ở trong dĩ nhiên có từng tiếng hôn độn mà bước chân nặng nghề thanh chuyển tới. Sau đó chính là ở dưới lòng đất nơi này thất cửa mấy cái đầu chậm rãi ép ra ngoài. Nhìn những này đi ra hành thi bạch vũ cười hì hì, có thể rốt cục đi ra xem ta lần này làm sao đem bọn ngươi cho diện. Chỉ thấy hắn lúc này nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, hắn quay về hướng về hắn chậm chậm đi tới hành thi muốn nói, các phế vật các ngươi có đói bụng hay không a? Lại đây cắn ta a. Những loài hành thi kỳ thực là một loại đặc thù thi biến mà sản sinh, bọn họ bởi vì đang bị cương thi cắn thời điểm bị từng cái từng cái sợ đến thần trí hoảng hốt, cho nên mới phải biến thành loại này tứ phẩm cương thi, lại như là trong truyền thuyết zombie như thế. Bất quá loại này hành thi nhưng muốn so với zombie phải có chút trí tuệ, chí ít bọn họ có thể nghe hiểu tiếng người. Thế nhưng bọn họ lại so với phổ thông cương thi đến buồn nhiều lắm, nhân vì là trí tuệ của bọn họ chỉ giới hạn ở nghe hiểu tiếng người thế nhưng là không quen suy nghĩ. Bởi vậy khi nghe đến Bạch Vũ sau, nhất thời từng cái từng cái trong mắt hung quang đại thắng, dưới chân bước chân nhất thời còn mơ hồ tăng nhanh một kia. Nhìn những người hướng về hắn đi tới hành thi, Bạch Vũ hát thanh nợ nụ cười, cũng là chậm rãi hướng về lùi về sau đi. Những người hành thi nhìn thấy Bạch Vũ càng là còn đang suy nghĩ lùi về sau hẳn là bởi vì đã lâu chưa từng ăn người, nhưng là kiên nhẫn, liền như vậy ngây ngốc theo Bạch Vũ phương hướng đi đến. Thế nhưng Bạch Vũ chính là muốn bọn họ theo tới, chỉ thấy hắn từng bước một lùi, còn vừa quan sát quần thi phía sau, nhìn có hay không đều dẫn ra ngoài. Không thể không nói này thi quần sát thực là nhiều, tuy nói bọn họ đi ra tốc độ chậm thế nhưng cũng có 5 phút đồng hồ mới đi ra xong, lấy Bạch Vũ nhìn ra đến xem có ít nhất mấy chục e sợ muốn hơn 100 con. Bất quá nếu đi ra xong, Bạch Vũ cũng liền không chỉ hoãn nữa, đột nhiên đưa tay chỉ thấy một cái cao 2 mét sắt lá thùng lớn nhất thời xuất hiện, chính là một dụng săng. Hắn khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên đem này dụng săng ném những này hành thi ngay phía trên. Nay châm trọng thùng dầu mang theo ác liệt phong thế liền bay đến hành thi môn chính bầu trời. Đang lúc này Bạch Vũ nhìn chuẩn cơ hội, cả người pháp lực nhất thời một trận vây động, trên tay kiếm gỗ đào cũng là sát cái kia hào quang màu vàng nóng mấy liệt, hắn kiếm quyết sở một cái kiếm gỗ đào thời hóa thành đạo cấp tốc chớp giật về giữa không cái kia đồng săng bắn thẳng đến mà đi. Phốp thùng dầu phát sinh một tiếng vang trầm, nhất thời sang một trận tung tóe, trực tung ở phía dưới một đám hành thi trên người, sau một khắc những này tỏ rõ vẻ thịt giữa hành thi từng cái từng cái đều là đều trở nên bóng loáng chấn bóng. Những này thẳng thắn hành thi nhất thời đều là một mảnh ngạc nhiên, có chút không rõ vì sao, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Vũ lúc này cười ha ha nói, "Các phế vật, đưa các ngươi một cái lê vật mong rằng vui lòng nhận a." Chỉ thấy lúc này tay của hắn đột nhiên hơi động, sau một khắc một chát đũa vàng liền xuất hiện ở trên tay. Hắn cười lạnh một tiếng, trong cơ thể pháp lực vận chuyển nhất thời một luồng dương dẫn ra, phốc một tiếng nhất thời đốt lá bùa. Sau đó cầm trong tay lá bùa đột nhiên hướng về hành thi ném đi. Chỉ thấy những này đã giấy lên bùa chú lại như là dài ra con mắt bình thường càng là một tân phục chế vẫn một cái mục tiêu mà đi. Kỳ thực lấy sang dịch nhiên tính bạch vũ chỉ cần khiến trên một chút hỏa liền có thể đem những này hành thi đều cho đốt, thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là cẩn trọng một chút tốt, không phải vậy chạy rất một cái hình thức nhưng dù là 50 điểm hối đoán điểm a. Chỉ thấy những này bùa chú trên hỏa diễm chỉ cần vừa dính vào đến cương thi trên người, chính là lập tức như lên, ngọn lửa này chi vượng, liền vốn là cách đến khá xa bạch vũ đều có thể cảm thụ được từng tia từng tia nhiệt độ cao kéo tới. Bất quá may là những này hành thi vẫn đúng là lại như một cái xác chết di động khắp toàn thân không hề có một chút cảm giác đau cả quan bị cực nóng hỏa diễm như vậy thiếu đốt nhưng sẽ không có một tia động tính phát sinh chỉ là có một ít mở mịt nhìn trung quanh nhìn này đều đã trở thành hỏa người hành thi môn bạch Vũ gật gật đầu đi tới những thứ đồ này không lâu thì sẽ hóa thành cho tàn bất quá hắn nhưng không có ở này dừng lại lâu hắn nhưng là không có nhiều thời gian như vậy hắn nhưng là còn nhớ còn có hai cái nữ cương thi đang đợi hắn đi xử lý đây liền hắn lần thứ hai tự quan sát kỹ không có cái gì chỗ sơ xuất sau liền xoay người đi rồi Hắn sau đó liền dựi vào trên bản đồ chỉ dẫn hướng về cái kia hai cái cương thi tìm kiếm hắn còn nhớ cái kia hai cái cương thi thật giống là ở thấp nhất một tầng ở nơi đó có hai người này có tài vốn là vẫn luôn là mà cáo đỏ phục cương thi yêu đi ra ngoài thế nhưng hiện tại cái kia cương thi bị thương nghị đến hai cái đều sẽ ở chứ Tuy nói nơi này lối rẽ xác thực là nhiều thế nhưng có địa đồ tại người Bạch Vũ tìm chỗ kia vẫn là rất nhanh bất quá là quá khoảng 5 phút Bạch Vũ trước mắt liền xuất hiện một cái thật dài cầu thang ở cầu thang phần cuối là một gian đũ án phòng dưới đất Bạch Vũ nhẹ nhàng nợn nụ cười nhắc lên trong tay tuến gỗ đào rõ lên bước tiến chậm rãi hướng về lầu này nói phần cuối mà đi. Sâu thảm hàng hiên yên tĩnh cực kỳ, chỉ có Bạch Vũ tiếng bước chân đang vang vọng, không có một tia những thanh âm khác, bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Mỗi một lần tiếng bước chân hưởng lại như là nhẹ nhàng gãi lòng người khẩu tay nhỏ, khiến cho người nổi ra gà cũng không khỏi sinh đi ra. Một đoạn này hàng hiên vô cùng trường, khoảng chừng có mấy ngàn tên đá, một đường đi xuống cũng là lệnh Bạch Vũ tốn không ít thời gian. Dần dần mà Bạch Vũ tiếp cận lại thềm đá phần cuối, nhìn ở thềm đá phần cuối nơi phòng dưới đất và miệng, lôi vào, Bạch Vũ cười lạnh, nơi này xác thực có rất nặng âm khí, lấy Bạch Vũ pháp nhãn xem ra tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Hắn lập tức đem kiếm gô đảo nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối phía dưới này nữ cương thi công kích. Thế nhưng trở lại xuống đất thất cửa làm hắn kinh ngạc chính là, càng không có một tia động tính. Đây là cương thi ngủ. Bạch Vũ mang theo nghi hoặc chậm rãi đến gần dưới lòng đất nơi này thất, thế nhưng trước tiên nhập trong mắt hắn chính là hai chiếc quan tài đã tải. Nhìn thấy quan tài Bạch Vũ không sẽ kỳ quái, thế nhưng này hai chiếc quan tài nhưng càng là một cái nắp cái trước cầm lái, hắn đang quan sát bốn phía một cái, nhưng càng là không có một cái cương thi cái bóng. Bạch Vũ tâm trạng nhất thời căng thẳng, nghĩ đến hẳn là có một cái cương thi đi ra ngoài, thế nhưng liền không biết là màu trắng, vẫn là màu đỏ. Bạch Vũ hai mắt nhe lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu đến nơi này trước hết đem lưu lại này một cái cho mau chóng giải quyết đi, sau đó lập tức chạy tới đang giải quyết một con khác, nghĩ đến có người mang ra chuyển phục ma tiểu bà cốt ở mới có thể kiên trì một lúc đi. Liên lập tức hắn không đang lãng phí thời gian, liền nhấc bước tới cái kia che kín cái nắp quan tài đi đến. Đi tới nơi này quan tài trước, Bạch Vũ lạnh lùng một hừ, một tay đột nhiên vỗ một cái quan tài nắp ở bên, chạm nhất thời một tiếng vang lớn truyền ra, quan tài đá cái nắp nhất thời bị Bạch Vũ cho đập bay ra ngoài, lăn không mấy cái xoay chuyển mới đùng một tiếng lạc ở trên mặt đất. Đồng thời Bạch Vũ nhìn chăm chú hướng về trong quan tài nhìn tới, đã thấy chính là cùng hắn giao tay qua một lần mà bị hắn trọng thương con kia màu đỏ nữ cương thi. Lúc này cô gái này cương thi trên người đã là bị thương không nhẹ, cả người có mấy chỗ cháy đen, chính thức bị Bạch Vũ cho cái thương. Lúc này quan tài nắp muôn mở ra, trong mắt của nàng lúc này tất cả đều là nỗi giận cùng sợ hãi. Thế nhưng đang nhìn đến là đã thương nàng Bạch Vũ thì nhất thời chấn động trong lòng, dưới sự kinh hãi cũng không để ý thương thế của chính mình, liền đột nhiên lăng không bay lên, sau đó hướng về Bạch Vũ hướng ngược lại lui hứa xa mới ngừng lại, thế nhưng nàng nhìn Bạch Vũ ánh mắt cũng không giảm có chút thả lòng. Bạch Vũ nhìn dường như chấn kinh thỏ bình thường nữ cương thi nhất thời cảm thấy buồn cười, ta thật sự đáng sợ như thế sao? Bất quá lúc này nhưng không tốt trì hoãn, liền hắn đột nhiên lật tay một cái, nội yêu tháp liền đã vào tay. Nhìn phía xa nữ cương thi cười ha ha nói, hôm nay, ta lưu ngươi hữu dụng, liền không giết người, xem tháp. Sau đó chỉ thấy trong tay tiểu tháp liền nhanh chóng lớn lên, chỉ chốc lát liền có nửa mét đến cao, hắn hướng về đối diện nữ cương thi ném đi, nhất thời tiểu tháp bay lơ lửng lên trời liền hướng về cương thi chào quá khứ. Cương thi nhìn thấy này thần kỳ tháp hướng về nàng quét tới, nhất thời tâm trạng kinh hãi, liền muốn tránh né. Thế nhưng cái kia tháp khẩu lại như là có linh tính giống như vậy, càng là sẽ theo thân hình của nàng mà chuyển động. Thấy tình cảnh này, nữ cương thi nhất thời tây hạ không khỏi có chút lo lắng, nàng đột nhiên gào thét một tiếng, vẫn vẫn có thể bình thường hoạt ra tay, nhất thời ở này trên đất quấn một cái, chỉ thấy trên đất một tầng rác rưởi hòn đá liền bị trực hướng về nô yêu tháp bay cuộn mà đi. Thế nhưng nô yêu tháp sức hút mạnh không phải nàng có thể rõ ràng, chỉ thấy những này rác rời hòn đá ngay khi sắp sửa tiếp cận nô yêu tháp thời điểm, nhưng là trực tiếp rơi vào rồi tháp sức hút vòng xoáy ở trong, nàng không phản kháng chút nào năng lực, liền bị này tháp khẩu hút bên trong, sau đó liền trực tiếp bị cuốn vào trong đó hướng về tháp khẩu bay đi. Nữ cương thi thấy cảnh ấy, không khỏi kinh hại đến biến sắc, còn mang một chút nghi hoặc, nàng thực sự không hiểu, liền như thế nho nhỏ một cái tháp đến cùng là cái gì? Lại là nói như thế nào nhiều đồ vật như vậy cho cất vào đi đây? Thế nhưng ngay khi nàng suy nghĩ thời khắc này, nội yêu tháp đã tới gần nàng, mạnh mẽ sức hút nhất thời tác dụng đến thân thể của nàng, nàng chỉ cảm thấy thân thể của nàng thân thể của chính mình lập tức không bị khống chế hướng về cái kia nho nhỏ tháp khẩu bay qua, thế nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, này tháp khẩu dĩ nhiên sẽ chậm rãi mở lớn, chỉ chốc lát sau ở trong mắt hắn càng là hóa thành một cái quái vật khổng lồ, cuối cùng, hắn liền mất đi ý thức. Bạch Vũ lúc này thu hồi nô yêu tháp, cười ha ha, lại thu được một con cương thi, lại đem một con khác cho thu lấy, liền có thể ở lần này thế giới kịch trở về sau vì các nàng tiêm bảo. Bất quá tay của hắn bên trong chỉ có hai phần kích thích tố, cho nên nói cũng chỉ có thể vì là hai cái cương thi tiêm vào một thoáng, một cái khác sẽ không có, hắn lắc lắc đầu, thầm nghĩ xem ra cần phải tìm cái thời gian đi, âm nhạc cương thi, thế giới đi thử vận may, nghĩ biện pháp lại làm vài phần kích thích tố, liền không biết ở sao có thể khiến cho đến, có có được hay không làm. Cầm trong tay nô yêu tháp thu vào chính mình trong không gian, sau đó hắn nhấc lên trong tay kiếm gỗ đào. Dưới chân hơi động nhất thời thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hưởng về các học viên nơi ở địa phương mà đi, nhưng là còn có này, một con cương thi chờ hắn đi giải quyết đây, chậm một chút đi những học viên kia liền có thể sẽ có trên một ít nguy hiểm. Quy 1 chương 75, thiên cực cửu lôi trận. Chương 75 thiên cực cửu lôi trận. Tuy nói hiện tại đêm đã khuya, thế nhưng Bạch Vũ vẫn là dựa vào hắn kinh người thị lực, cùng lấy siêu phàm trí nhớ tự chủ con đường, dùng cái kia phản phất không phải người tốc độ nhanh tốc lao nhanh. Tới là có sắp tới có nửa giờ lộ hiện tại, nhưng là chỉ dùng 2 phút không tới liền trở lại nơi đóng quân bên trong. Lúc này này trong doanh địa đã là lượng lên ánh đèn. Thế nhưng là lại vô cùng yên tĩnh. Bạch Vũ nhìn trước mắt doanh trại, con mắt hơi híp hiếp, hiếp, sau đó kiếm gỗ đào cùng mấy tờ linh phù liền đã vào tay. Hắn đã ở doanh trại ở trong cảm nhận được một luồng âm khí tồn tại, khi chất lượng số lượng cùng hắn bắt con kia hồng y cương thi cách biệt không có mấy, muốn tới nơi này diện chính là một vị khác bạch y cương thi. Lúc này dưới chân hắn hơi động, thân thủ linh hoạt mấy cái này đánh, liền tới đến này doanh trại cửa sổ trước, sau đó liếc mắt hướng về bên trong nhìn quá khứ Chỉ thấy lúc này này sáng sủa doanh trại ở trong người hai phe đối diện cầm, một phương chính là a tiến cảnh ti cả đám, còn bên kia chính là nữ cương thi chính mình. Chỉ thấy lúc này a tiến cảnh ti một nhóm người càng là theo 9 cái kỳ lạ phương vị đứng vi cùng nhau, ở trong đó còn đốt cùng bọn họ chạm trận thế không khác nhau chút nào ngọn đèn bày ra, liền như vậy không lúc nhích, trên đầu đều thấm suất mồ hôi. Mà nữ cương thi nhưng phảng phất rất là sợ sẽ tới gần bọn họ giống như vậy, chỉ có thể đứng ở đằng xa phẫn nộ mà lại vô cùng không cam lòng gào thét. Nhìn thấy tình huống này, Bạch Vũ nhất thời tâm trạng liền có suy đoán, xem ra đây chính là cái kia tiểu bà cốt trong tay gia truyền bí tịch ở trong ghi chép chất pháp, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nữ gương thi nhẫn mại tất nhiên là sẽ không như thế được, lúc này trong bụng nàng lo lắng bên dưới liền lại một lần nữa kêu gào một tiếng, thân hình hơi động liền hướng về chúng học viên bay nhào mà đi, trên người bởi vì nổi giận phát ra ra khí thức, trực tiếp lệnh một đám thân là người bình thường các học viên tâm trạng kinh hại không ngớt, trong miệng trừ kiệt nước bọt. Thế nhưng đang lúc này, nữ cương thi phải nhờ vào gần những người này thời điểm nhưng là đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy chờ nữ cương thi đến cách mọi người bất quá mấy mét giờ địa phương, đột nhiên đông dưng một trận điện lưu vào lên, lại như là vô số điều linh hoạt con rắn nhỏ, ai đến nữ cương thi liền lập tức dính rồi đi tới. Xì xì. Trong ngáy mắt điện lưu càng quái, truyền khắp nữ cương thi toàn thân. A nữ cương thi bị những này điện lưu bắn chúng nhất thời một tiếng tiếng tiêu thảm thiết đau đớn hưởng đáng với cái này chống trải quân doanh ở trong thân hình vội vàng dùng hết khí lực lại lần nữa toàn lực tránh thoát ra khu vực này đây là tiểu bà cốt thấy tình hình này nhất thời trên mặt đại hỷ nói đại gia không phải sợ hắn không dám tới gần chúng ta chúng ta hiện tại 7 ra thiên cực cửu lôn trận sau tại người chú sẽ ngưng tụ lại một luồng thiên lôi lực lượng thiên lôi chính là muốn viết khắc tinh như muốn sông vào nàng tất sẽ bị trọng thương còn lại mọi người nghe vậy đều là diện lậu sắc mặt vui mừng A tín cảnh ti cởi biểuư nói tiểu bà cốt thật không nghĩ tới người còn có bản lĩnh như thế này Ở chuyện này quá khứ ta định phải cố gắng tưởng thưởng ngươi một thoáng, ha ha. Lúc này nữ cương thi đứng ở đằng xa trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, cùng không cam lòng, tức đến nổ phổi một trận gào thét. Thế nhưng cô gái này cương thi cũng không dám dễ dàng tiến lên, trải qua vừa nay mấy lần điện giật sau khi nàng là triệt để mà sợ. Thế nhưng đang lúc này ở ngoài phòng càng là đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập, chỉ chốc lát sau tiến vào hai người đến. Càng là xà Minh Tử cùng hắn tùy tùng Mã Tiểu Cường. Chỉ thấy lúc này xà Minh Tử trên tay vậy này hai cái quan tài đinh, tỏ rõ vẻ nộ tường, đi vào trong phòng chính là giống to lên tiếng, cương thi ở nơi nào? Ta muốn giết chết nàng vì là đệ đệ ta báo thủ, mà Mã Tiểu Cường nhưng là ở sau người hắn lần đi chật chẽ, cả người run dậy. Sa Minh tử đây là nhìn rõ ràng bên trong phòng tình huống, nhìn thấy không lúc nhích mọi người cùng một người mặc áo trắng, nữ nhân đối lập thì nhất thời hiểu rõ ra, nghĩ đến chính là Cương Thi. Bọn họ gào thét một tiếng, Cương Thi, ta nên vì đệ đệ ta báo thủ, ta muốn giết ngươi. Sau đó liền nô lên khí lực hướng về Cương Thi trùng cao quá khứ. A tín Cảnh Ti cả đám lúc này thấy đến hắn bộ dáng này, nhất thời một trận tức giận, cái tên này là đến thêm phiền phức sao? Như ngươi vậy đi tới có thể đối phó đạt được Cương Thi sao? Đây là Cương Thi nhìn hướng về nàng vọt tới xà Minh Tử, ngoài miệng nhưng là treo lên nụ cười, nàng trước tiên ở đang lo muốn làm sao đối phó trước mắt bảy trận pháp mấy người đây, nhưng không nghĩ tới này, ngốc đại cái liền đưa tới cửa. Sau một khắc chỉ thấy Cương Thi thân hình đột nhiên hơi động, càng là cũng hướng về xà Minh Tử vọt tới, nghĩ đến hẳn là nghĩ đến đối phó mọi người phương pháp. Ngoài cửa sổ Bạch Vũ nhìn thấy xà Minh Tử làm nhất thời một trận lắc đầu, này ngốc đại cái cũng không cân nhắc một thoáng thực lực của hai bên tiêu chuẩn, thật sự cho rằng cầm Quan Tại liền có thể đem Cương Thi cho đại vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Bất đắc thở dài một hơi liền lên thân đến chuẩn bị tiến vào đi hỗ trợ. Mà lúc này bên trong phòng xà minh tử đã với nữ cương thi gặp vỡ hắn cũng không có cái gì động tác võ thuật, chính là trực tiếp đem ngón này bên trong quan tài đình hướng về cương thi chọc vào quá khứ. Tuy nói này xà minh tử là trúc với vạm vỡ một loại nhân vật, bình thường nhân lực khí trên đa số sẽ không có hắn đại. Thế nhưng hắn điểm này thực lực nhưng là ở cương thi trước, có vẻ thắng nhược không thể tả. Chỉ thấy cương thi trên mặt cười lạnh, hai tay muôn một chảo, liền đem hai tay của nàng cho gắt gao cho xích lại, sức mạnh mạnh mẽ bên dưới làm hắn đem hết toàn lực tránh thoát cũng là, là chuyện vô bổ Lúc này nữ cương thi ánh mắt đột nhiên hướng về bảy trận mọi người quét qua, trong tay nhưng là giơ lên, càng là đem toàn bộ Sả Minh Tử coi như ám khí cho ném ra ngoài. Xà Minh Tử hiện tại hắn cao to thân thể liền phản phất hóa thành một viên đạn tháo, mang theo tiếng gió bén nhọn trực hướng về không động đậy mọi người mạnh mẽ đột tới. Mọi người nhìn thấy thanh thế như vậy, tự nhiên không thể bó tay chịu trói, càng đều là lăn khỏi chỗ, đều chật vật trốn đến một bên. Bất quá lần này đúng là đem Sả Minh cho hại khổ, mất đi mục tiêu của mọi người, mục tiêu của hắn liền tùy theo chuyển hóa thành trên đất màu đen. Trạm Sả Minh Tử hạ xuống âm thanh, leng keng len ken hạ xuống thì đánh đổ ngọn đèn âm thanh. Xỉ dị bị thiêu nhiệt ngọn đèn cho đốt tới cái mông âm thanh, á xã Minh tử thống khổ kêu thảm thiết. Nhìn thấy tình cảnh này, nữ cương thi trên mặt lập tức treo lên một tia cười gặn, hiện tại trận thế đã giải, đã là không có món đồ gì có thể lẽ nào nàng, nàng tự nhiên vô cùng cao hứng. Thế nhưng nàng nhưng không có cao hứng bao lâu, liền bị một trận trên vai đau nhức cho kéo về thực tế, đột nhiên thân hình nhấc nhanh, bưng bốc lên từng tia từng tia khói xanh vết thương hướng về cái kia kẻ cầm đầu nhìn qua thứ. Chỉ thấy cái kia dĩ nhiên là một người mặc hành hoàng đạo bảo đạo sĩ, giờ khắc này trên mặt của hắn mang theo một vẻ ý cười, trên tay qua lại súi một thanh kiếm gỗ Nhưng chính là Bạch vũ Nữ Cương Thi nhìn thấy Bạch Vũ sau, tâm trạng nhất thời cả kinh, nàng nhưng là đã ở nàng cái kia Hồng Y tỷ muội nơi đó biết được là ai thương nàng, theo hắn tự thuật chính là một cái nhìn như tuổi trẻ đại sĩ. Trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Bạch Vũ lúc này cười hát hắc nói, thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên đến rồi nơi này, thực sự là ra ngoài dữ liệu của ta a, ta vừa nay đến các ngươi xảo hoạt đều không có phát hiện ngươi hình bóng, chỉ có trước tiên giải quyết một cái khác sau lại tới tìm ngươi. Lúc này chợt vật mọi người cũng là nhìn thấy Bạch Vũ hiện tại mô dạng, bất quá Bạch Vũ lấy bộ trang phục này xuất hiện đúng là cũng đem bọn họ cho lôi một thoáng. Mà tiểu bà cốt nhìn Bạch Vũ ánh mắt nhưng là lại nhiều hơn một chút dị dạng, hắn nhưng là biết này áo liền quần là thuộc về Mao Sơn, cũng biết này áo liền quần muốn mặc lên người phải có nhiều khó, thế nhưng Bạch Vũ lấy như thế điểm tuổi dĩ nhiên sẽ mặc lên như thế một bộ đà bảo, vậy thì tuyệt đối là thực lực vững vàng biểu hiện. Mà lúc này nữ cương thi khi nghe đến Bạch Vũ sau nhưng là vừa kinh vừa sợ, nàng nghe được Bạch Vũ càng là đưa nàng tỷ muội giải quyết, trong lòng không nhịn được một trận bị thương, phải biết các nàng là đồng thời biến thành cương thi, biến thành cương thi sau liền vẫn sống nương tựa lẫn nhau vẫn không biết trải qua bao nhiêu năm, cho tới hôm nay, đầu các nàng cảm tình thâm hậu liền có thể tưởng tượng được. Nàng một đôi mắt dường như muốn phun ra lửa bình thường nhìn trước mắt Bạch Vũ, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Giao nàng đột nhiên trường giống lên một tiếng, làm tức giận bên dưới thực lực càng là mơ hồ tăng lên trên, tốc độ càng là muốn so với cái kia Hồng Ý cương thi vẫn nhanh hơn một chút. Soạt trong tay cương chảo bán ra, ngón tay bên trên hiện ra điểm điểm ánh sáng lạnh, khiến cho người vừa nhìn xuống liền không hàn mà tốc. Bất quá trong nháy mắt cô gái này cương thi liền đến Bạch Vũ trước người, hắn lúc này là muốn hoàn toàn hiế lộ, dường như thế phải đem Bạch Vũ cho chém thành Nhìn hướng về hắn vội vàng xông đến nữ cương thi, Bạch Vũ cười lạnh, đầu tiên là thu hồi kiếm mà hậu chiêu bên trong lại là một phen nhất thời kiếm bát quái tới tay, ngay khi này vạn cân tóc thời khác, hắn đưa tay ra ở kiếm bát quái mặt trái nhanh chóng họa ra một đạo linh chú, làm tốt tất cả những thứ này kiếm bát quái nhất thời sáng lên loè loẹt mình ánh sáng màu vàng. Bạch Vũ đột nhiên đem mặt kính hướng về liền muốn đến trước người cương thi một chiếu, trong miệng một tiếng quát trầm, cho ta trở lại. Chỉ thấy lúc này mặt kính càng là đột nhiên phát sinh một vệ ánh sáng trụ, chiếu rọi đến cương thi trên người, điều này cũng tốt tự vô hại của sáng tác dụng ở cương thi trên người trên liền phản phất hóa thành một cây đại truy. Chỉ nghe một tiếng nổ vang nữ cương thi trực tiếp bay ngược trở lại. Cuối cùng nàng kề sát ở trên tường mới ngừng lại. Mà phía sau nàng vách tường nhưng là đã từng tấp từng tấp giạn nước. Ở một bên quan chiến mọi người lúc này đều không khỏi uống nổi lên phải đến, huấn luyện viên, thật là lợi hại. Đại sư khá lắm. Quá tuấn tú. Cương Thi bị đánh lui Bạch Vũ nhưng không có lập tức dừng lại, mà là thân hình hơi độc liền nhanh trong hướng về này Cương Thi vào tới, giống như là hóa thành một trận gió nhẹ, sau một khắc liền tới đến Cương Thi trước người. Cương Thi nhìn thấy tình cảnh này lập tức thân hình hướng về lùi về sau, nàng hiện ở trong lòng hoàn toàn rõ ràng, hai người bọn họ thực lực có chênh lệch không nhỏ, nàng muốn thủ thắng trên căn bản là không thể, nàng hiện đang muốn làm chính là chạy trốn. Nữ Cương Thi bên trong thầm nói: liu được núi sẽ ở, không sợ không tuổi đốt. Sau đó trở lại gây sự với người, một ngày nào đó sẽ giết người, ta liền không tin ngươi đến giả còn sẽ lợi hại như vậy. Quy 1 chương 76, nội dung kết thúc. Chương 76 nội dung vợ kịch kết thúc. Nữ Cương Thi muốn đến nơi này, liền đã không còn một tia do dự, đột nhiên vung tay lên liền có này một trận cuồng phong thổi bay, phong chi đại để cả đám đều là có chút lào đà lào đảo, mà này bên trong một ít trang giấy cái bản nhất thời đều bị thổi lên, chỉ để mọi người không mở mắt ra được, chung quanh trốn. Nhìn bị cuồng phong vừa bãi tản phá có chút hỗn ngang gian phòng, sau đó cô gái này Cương Thi khệ miệng treo lên một tia cười quay người lại liền muốn muốn chạy trốn. Tuy rằng nàng chỉ vì đào tẩu, thế nhưng Bạch Vũ nhưng là vẫn đến ở chú ý nàng tự động, nhìn thấy nàng làm như thế, cũng là cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, bắt được như vậy liền muốn chạy trốn. Không khỏi quá coi thường ta sao? Sau đó chỉ thấy Bạch Vũ tay đột nhiên du lên, nhưng là có một cái đỏ như màu máu dây thường đột nhiên xuất hiện ở trên tay của hắn. Chỉ thấy này dây thường lớn lên khái nên có hơn trượng, ở trên sợi dây trang sức viên viên lục lạc các loại tiền đồng, theo Bạch Vũ tay lay động mà phát sinh leng keng vang lên rộn rã thanh. Đây là một cái pháp khí, liền gọi làm Khốn Ti Này trên sợi dây diện đỏ như máu sắc toàn đều là do máu gà chống nhiễm đi ra, bay về cương thi có lớn vô cùng tác dụng khắc chế. Chỉ thấy lúc này Bạch Vũ nhanh mà đưa tay trên bó thi tắc giù lên, leng keng leng keng vang lên giọng dã thanh nhất thời phát sinh, sợi dây này sau đó liền như là hóa thành một cái linh xá giống như vậy, mang theo một mảnh tàn ảnh thoát ly Bạch Vũ tay liền bay về phía muốn chạy trốn nữ cương thi. Nữ cương thi nhìn thấy dây thường bay tới lập tức liền muốn tránh ra, thế nhưng dây thường tốc độ nhưng muốn so với nàng còn nhanh hơn mấy phần. Bất quá là trong khoảnh khắc này sợi dây liền đến cương thi trước người, chỉ thấy được này dây thường lại như là hoạt giống như vậy. Vừa ai đến cương thi trên người càng là nhanh chóng hướng về cương thi trĩ lên, chỉ có điều là trong chốc lát, này dây thường liền ở cương thi trên người nhằn nhịn khắp nơi, dây dưa không rõ. Cương thi bị trói lại, nhất thời không thể động đậy, liều mạng giãy giụa, thế nhưng bất luận hắn làm sao dùng sức đều không thể tránh thoát khỏi đến, mà được tự do. Bạch Vũ nhìn trước mắt đã bị bắt cương thi, cười lạnh nói, "Muốn chạy? Có ta ở đây ngươi còn muốn chạy thoát?" Cương thi giờ khắc này không thể động đậy, thế nhưng trong lòng cũng là biết rõ bản thân mình khả năng liền muốn ngổn tại đây, không khỏi một đôi mắt mở đại, dường như muốn phun ra hỏa đến, a lộ ra chính mình răng nanh không cam lòng gầm rú thật giống phải đem Bạch Vũ chém thành muôn mảnh. Nhìn thấy Cương Thi cái này vẻ mặt, Bạch Vũ nhưng là không ngẩn ngại chút nào, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đột nhiên xoay tay một cái nô yêu tháp liền xuất hiện ở trên tay, trên người pháp lực một trận phun trào nhất thời bao tháp phùng lớn, sau đó liền bay lơ lửng lên trời liền hướng về Cương Thi chao quá khứ. Còn lại mọi người cùng Cương Thi nhìn tình cảnh này, tất cả đều là tỏ rõ vẻ vẻ khiếp sợ. Kim Mạch Cơ đem dương miệng thật to, nuốt ngụm nước miếng, mang theo kinh ngạc đem mặt chuyển hướng mọi người nói, tại sao ta cảm giác như là ở xem thần thoại điện ảnh? Mạnh Siêu cũng là gật gật đầu, con người không chuyển ngơ ngác lặng lẽ cười một tiếng nói, "Ta cũng có cái cảm giác này, này có phải là cái kia trong truyền thuyết tháp tháp Lý Thiên Vương cái kia tháp?" Mà lúc này cái kia tháp đã là đến nữ Cương thi đỉnh đầu, chỉ thấy trong nháy mắt một luồng sức hút nhất thời sản sinh, lại như là một cái đến từ thiên ngoại hố đen bình thường đem trong phòng lấy cương thi làm trung tâm, rất nhiều vật đều hướng về trong đó thu nạp mà đi, may là những người khác cách đến khá xa, vì lẽ đó không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Mà bị trói lại cương thi ở này mạnh mẽ sức hút bên dưới nhất thời không có phản kháng, chối chống bị hút vào trong tháp. Trở hết thể đều rõ êm sóng lặng, Bạch Vũ thu hồi nô yêu tháp, cười ha ha trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện tại nội dung vợ kịch tiến hành cũng gần như, cũng nhanh muốn trở về chứ. Chính đang hắn suy nghĩ thời gian, hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên. Nội dung vợ kịch kết thúc, xin hỏi ký chủ có hay không muốn lập tức trở về quy. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lập tức đi ngay, liền lựa chọn phủ. Lúc này ở một bên khác bạn từ lâu xem nốc mọi người, lúc này cũng dồn dập phản ứng lại đây, từng cái từng cái đều là bước nhanh đi tới trước người của hắn, dùng kinh ngạc thêm sùng bái ánh mắt đánh giá hắn, liền vẳng phất ở xem một cái bạn không quen biết thần thượng Minh Minh. Nhìn thấy những người này, ánh mắt Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng nói, "Làm sao? Là lần thứ nhất nhìn thấy ta sao?" Mọi người nghe nói đều là gật gật đầu, trước đây nghe được Mạnh Siêu tự thuật còn tưởng rằng là khuyết đại, thế nhưng bây giờ nhìn lại hẳn là thật sự. Tiểu Đình bằng cười hát, hát nói, "Huấn luyện viên, chúng ta tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thế nhưng chúng ta là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ra tay à, thật không có nghĩa đến ngươi đã vậy còn quá lợi hại, như thế Cường Cường Thi dĩ nhiên liền như thế bị ngươi cho bãi bình rồi." Mạnh Siêu lúc này cười đắc ý nói, "Ta không phải sớm với các ngươi dạng quá sao, đại sư có thể lợi hại lắm." Sao trời lúc này gật gật đầu, Cười nói, đại sư thật là lợi hại, bất quá đại sư, ngươi vừa nay cái kia hắn là pháp bảo gì a? Dĩ nhiên sẽ lợi hại như vậy, một thoáng liền đem cương thi cho thu đi tới. Cả đám nghe được sao trổi hỏi đề tài nhất thời đều là câm miệng không nói, đem một đôi mắt chờ mong nhìn phía Bạch Vũ, nhìn dáng dấp bọn họ đều là rất đúng này thấp cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Lúc này thậm chí liền ngay cả vốn là muốn duy trì phong độ a tiến cảnh ti cũng tới, cũng chờ Bạch Vũ trả lời. Bạch Vũ nhìn chờ mong mọi người, cười ha ha nói, ta cái này bảo tháp nhưng là sư truyền ra bí bảo. Tên cứ gọi phục ma tháp, có thể thu lấy vạn ngàn yêu ma, bất kỳ yêu ma nhập này tháp liền chắc chắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Mọi người vừa nghe đều là đem con mắt cho trưởng lớn, liếc mắt nhìn nhau giải thích phát sinh cảm thán, thật lợi hại như vậy. Lúc này tiểu bà cốt lúc này nhìn Bạch Vũ ánh mắt cũng là triệt để thay đổi, nàng có thể không giống những người ngoài người này, trong lòng nàng nhưng là hết sức rõ ràng vừa mới cái kia cương thi lợi hại, nàng có thể khẳng định tin tưởng coi như là nhà hắn bên trong cái kia đã tuổi già ra ra đến, đến rồi, ở đạo thuật trên khả năng cũng sẽ không vượt quá trước mắt Bạch Vũ. Vừa nãy Bạch Vũ cùng nữ cương thi đánh nhau, thời điểm con mắt của nàng đều vẫn không có chắc quá một thoáng vẫn luôn là tập trung tinh thần quan sát, nàng nhưng là chú ý tới ở vừa nãy Bạch Vũ đối phó cương thi thì, cái kia mấy thủ thậm chí trên căn bản không có niệm trên một câu thần chú, điều này đại biểu cái gì? Nay liền đại diện cho trước mắt nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi Bạch Vũ đạt đến có mấy người khả năng cả đời cũng không đạt tới không chú thi thuật cảnh giới. Mà nhà bọn họ lão ra tử hiện tại đã có hơn 80 tuổi vừa mới mới vừa tìm thấy ngưỡng cửa này, mà hiện tại tiểu bà cốt khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Chính vào lúc này a tiến cảnh ti bắt đầu cởi lớn, đại sư quả nhiên chính là đại sư Lợi hại như vậy cương thi ở thủ hạ của người dĩ nhiên sẽ bị xong ngược, thực sự là lợi hại. Được, tối hôm nay chúng ta ngay khi mở cái trước thiêu đốt dạ hội, đến chúc mừng đại sư không chỉ tiêu diệt hai cái cương thi, hơn nữa còn đã cứu chúng ta. Cả đám vừa nghe nhất thời một trận đại hỷ, ngày hôm nay mở thiêu đốt giả hội liền mang ý nghĩa muốn cường hoan, mà cường hoan liền mang ý nghĩa sáng sớm ngày mai liền không cần dậy sớm, có thể ngủ cái trước lại giấc. Liên lập tức mọi người giải tán lập tức đi tới trong viện, mang ra bếp lò đốt, vì cùng nhau thiêu đốt Vũ lúc này tùy ý tìm một nơi ngồi xuống, mắt nhìn tinh không trong lòng thở dài, này lại là một lần thế giới muốn qua đi à. Đang lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy có người tự sau lưng của hắn đi tới, tuy không biết là người nào, tuy rằng không biết là ai thế, nhưng Bạch Vũ biết hẳn là những học viên kêu bên trong một thành viên. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói, làm sao không đi thiêu khảo a? Thế nhưng người kia nhưng không hề trả lời hắn, nhưng là đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Bạch Vũ nghi hoặc nhìn quá khứ, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là Tiểu Bà Cốt. Đây là Tiểu Bà Cốt chính xứng sờ nhìn hắn, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy nàng này tấm vẻ mặt, Bạch Vũ có chút buồn cười nói, làm sao, có cái gì không đúng sao? Nghe được Bạch Vũ câu hỏi, Tiểu Bà Cốt lúc này mới vội vàng tỉnh táo lại. Có chút thật không tiện nở nụ cười, sau đó nói: "Bạch đạo trưởng, ngươi là Mao Sơn người chứ?" Bạch Vũ nghe vậy cười gật đầu một cái nói: "Không sai, đạo thuật của ta xác thực là xuất từ Mao Sơn." Lúc này tiểu bà cốt ánh mắt nhưng lại trở về Bạch Vũ trên mặt, thẳng tắp nhìn kỹ Bạch Vũ con mắt nói: "Nhưng là, bằng vào chúng ta thế ra ở tu đạo giới địa vị, cùng đạo trưởng thực lực, nhưng vì sao chưa từng nghe qua đạo trưởng tên tuổi? Đến hiện tại vẫn còn có chút không thể tin được, người này thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sau. Hắn sẽ không là đã mấy chục tuổi chứ? Chỉ vì ăn cái gì lợi hại đan dược mới duy trì bộ dáng này." Bạch Vũ cười ha ha nói: "Hả? Lẽ nào thiên hạ này người tu đạo, vừa tiếp xúc đạo thuật còn phải ở tu đạo giới quải trên một cái tên hay sao?" Tiểu bà cốt nghe nói mau mau lắc đầu nói, "Đạo trưởng ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là lấy đạo trưởng thực lực ở này, tu đạo giới bên trong chỉ cần triển lộ trên một thoáng tài giỏi, nghĩ đến thì sẽ ở này tu đạo giới ở trong truyền ra mới là." Bạch Vũ lắc lắc đầu cười nói, "Tu đạo giới người không biết ta cũng là bình thường, chỉ vì ta rất ít đi ra đi lại." Tiểu bà cốt nghe vậy lúc này mới phản phất bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra vẫn đúng là để cho mình cho đúng, trước mắt người này nghĩ đến đã là một ông già, hơn nữa còn là một cái tu luyện người điên. Sau đó nàng cười nói, vậy nếu không muốn ta đến tuyên truyền một thoáng, chí ít ở tu đạo giới có cái thân phận đồng đạo có thể chiếu ứng lẫn nhau một thoáng, hơn nữa còn sẽ có không ít người sẽ tìm đến người đến thảo luận đạo vật. Bạch Vũ nghe vậy lần thứ hai lắc lắc đầu, tự tuyển nói, con người của ta không thích làm náo động, liền không cần. Tiểu bà cốt nghe được Bạch Vũ từ chối đầu tiên là sương sở, sau đó hơi hơi trầm tư cũng là nghĩ thông suốt, nghĩ đến cao nhân chính là bộ dáng này, quanh năm tu luyện thành tịnh tự nhiên về dương thành hắn loại này không thích làm náo động tính cách. Liên nang đầu, nói, cái kia nếu như vậy, vậy ta liền không lắm miệng. Lập tức dường như lại là nhớ ra cái gì đó. Nàng vợ dài nói, ta có lúc thật sự rất ước ao các ngươi những này sẽ phép thuật người, nhưng là ta nhưng không có cơ hội tu luyện. Tô Bạch Vũ kinh dị nhìn nàng nói, làm sao? Trong nhà của ngươi còn có chuyện cái kia bất chuyển nữ quy định. Hẳn là sẽ không chứ? Trên người ngươi cái kia bạn phục ma không chính là nhà của ngươi người đưa cho ngươi sao? Hiện tại Bạch Vũ mơ hồ có chút rõ ràng khả năng này chính là nàng cái này tu đạo thế ra người không có pháp lực nguyên nhân. Quy 1 chương 77, trở về. Chương 77 trở về. Chỉ thấy lúc này tiểu bà cốt gật đầu một cái nói, Nhà chúng ta còn thật sự có loại này quy định, bằng không ta hiện tại khả năng cũng sẽ là một cái chuyên nghiệp đạo sĩ, cha ta nói đây là tổ tiên quý củ. Bạch Vũ lắc lắc đầu, ở này tu đạo giới luôn có trên như vậy một ít môn phái, hoặc là thế tập đạo sĩ có chuyện nam bất chuyển nữ quý củ, liền tỷ như Mao Sơn chính là như thế một môn phái, nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là Mao Sơn làm những cô bé này có rất ít dám làm, vì lẽ đó đến sau đó cũng là từ chối chiêu thu nữ đệ tử. Những này nếu đều là tiểu bà cốt tổ tiên truyền xuống quý củ, tự nhiên không thể phá hoại, nghĩ đến cha của hắn cũng là không dễ chịu, mà như bọn họ loại này tu đạo thế gia cũng không thể tu đồ đệ đệ. Kết quả cuối cùng khả năng là chuyện cho con rể của chính mình cùng tương tử. Bạch Vũ gật gật đầu, cười ha ha nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, thả ra tâm thái của chính mình, ngươi tuy rằng không có tu đạo cơ hội, thế nhưng vẫn là có thể làm được đến, lại nói cô gái luôn quay về những này thì quỷ loại hình đồ vật cũng không tốt. Tiểu bà cốt lắc đầu nói, nhưng là một mực mặt trên liền đem ta phân đến này bắt quỷ bộ đội a, đây chính là nhất định ta không phụng thần cũng đến muốn quỷ. Bạch Vũ nghe vậy sử sở, sau đó cũng là có chút buồn cười gật gật đầu, này con đúng là, có thể đúng là số mệnh an bài đi. Đang lúc này tiểu bà cốt bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Bạch đạo trưởng Thì thực nghe ba ba ta nói, chúng ta thế ra cùng Mao Sơn còn có một ít ngọn nguồn đây, ngay khi năm đó ta ông Cố phụ là Mao Sơn học được nghệ đạo sĩ, sau đó đi tới Hồng Công Liên ở đây định cư. Ồ, thật sự. Bạch Vũ nghe vậy nhất thời hơi kinh ngạc. Tiểu ba cốt gật đầu một cái nói, tự nhiên là thật sự, sau đó nàng đưa tay luồn vào trong lồng ngực, nói, "Này bạn Phục Ma còn là ta ông Cố phụ từ Mao Sơn mang về đây." Phục Ma? Lúc này Bạch Vũ càng kinh ngạc, có vật này sao? Ta làm sao không biết? Ở Mao Sơn bí thuật trên nhưng là có nhắc qua Mao Sơn một ít trọng yếu điển tịch, thế nhưng còn thật không có Phục Ma này một quyển. Thế nhưng liền trong quyển sách này, nhưng là ghi chép rất nhiều uy lực không nhỏ trận pháp. Liền hắn nhìn tiểu bà cốt trong tay phục ma trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, lại có chút thật không tiện đáp đạo, "Tiểu bà cốt, vật này có thể cho ta nhìn một chút không?" Tiểu bà cốt nghe vậy cũng là ngạc nhiên nghi ngờ, nói, "Làm sao ngươi không có xem qua vật này?" Bạch Vũ trong lòng cũng là cảm thấy có chút thật không tiện, dù sao đây là nhân ra ra truyền đồ vật, nói, "Ta bất quá là hơi nghi hoặc một chút, ta còn thật sự chưa từng nghe nói Mao Sơn có phục ma vật này." Tiểu bà cốt do dự một chút nói, "Ta có thể cho ngươi mượn 5 phút đồng hồ, sau 5 phút liền muốn đưa ta." Dù sao Bạch Vũ cũng là người tu đạo, sách này bên trong nội dung hắn hiểu. Nếu như chỉ là một người bình thường tin tưởng tiểu bà cốt đã sớm không do dự đem thư đưa ra đi tới, dù sao trong sách này đều là họa một ít đồ chú, cùng trận hình cho nhân ra cũng nghiên cứu không ra. Bạch Vũ vội vàng gật đầu nói, "Được, ta chính là xác nhận một thoáng." Liên lập tức tiểu bà cốt liền cầm trong tay phục ma giao cho Bạch Vũ, Bạch Vũ mượn quá thư có chút ngạc nhiên mà đem thư cho mở ra. Nhất thời từng cái từng cái chữ phồn thể rơi vào rồi trong mắt của hắn, mắt của hắn ở mỗi một tờ giấy trên dừng lại đều không vượt quá 3 giây đồng hồ, thế nhưng liền một tí tẹo như thế thời gian Bạch Vũ có thể hoàn toàn đem trên giấy văn tự cho toàn bộ xem xong hơn nữa mỗi một chữ đều ghi vào trong đầu. Mang đem quyển sách này là hết sau, Bạch Vũ nhưng là lắc lắc đầu, kỳ thực phía trên này ghi chép đồ vật càng đa số cùng bao sơn bí thuật trên tương đồng, bất quá trong này nhưng là lại đơn độc ghi chép mười mấy thiên trận pháp, này mười mấy thiên trận pháp xuất hiện có chút đột đột khiến cho Bạch Vũ không khỏi càng thêm nghi hoặc. Những này trận pháp lại không phải phổ thông trận pháp, mà là lấy người bảy trận trận mấy, loại này trận mấy kỳ thực vô cùng hiếm thấy, đơn vị cùng ở trên mặt này thì có như vậy mười mấy thiên. Trầm mặc một chút, nói: Khả năng vật này kỳ thực cũng không phải tiểu bà cốt ông cố phụ Tùng Mao Sơn mang ra đến, càng có thể là hắn sao chép, quyển sách này trên ghi chép đồ vật khả năng không chỉ là một quyển điện tịch, hay là hai bản cũng hay là càng nhiều cũng có nói. Ngay sau đó hắn đem sách này trả lại tiểu bà cốt, sau đó nói, này không phải cái gì Phúc Ma, ở này bên trên có rất nhiều một phần đều là xuất phát từ Mao Sơn thư ký, nghĩ đến đây là người ông cố phụ năm đó mặc gánh vác mà không phải cầm về. Tiểu bà cốt nghe nói vì đó xứng sở, sau đó chỉ cho có, cũng không có quá to lớn phản ứng. Lúc này Bạch Vũ rồi lại là cười ha ha nói, bất quá ngươi ông cố phụ nếu có thể đem một chỉnh bản Bao Sơn bí thuật cho chép lại, cũng có thể chứng minh hắn là một vị kỳ nhân, nghĩ đến năm đó cũng là tu đạo giới chấn động một thời nhân vật. Nhưng ngay khi hai người lúc nói lời này, nhưng là có kêu một tiếng này tiếng vang lên. Đại sư, tới đây một chút, có thể ăn a? Là Kim Mạch Cơ. Bạch Vũ nghe vậy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó liền cùng tiểu bà cốt tố cáo biệt, hướng về bên kia đi đến. Bạch Vũ đi tới Kim Mạch Cơ nơi này, chỉ nghe Kim Mạch Cơ đối với hắn cười nói, đại sư, đến cho ngươi một cái cánh con gà. Bạch Vũ tiện tay đem cánh gà cho nhận lấy, nói: "A tín Cảnh Ty đây, ta tìm hắn có một số việc muốn nói." Bất quá ngay khi Bạch Vũ nói thời điểm, A tín Cảnh ti cùng Mạnh Siêu hai người nhưng là đã cởi ha ha lại đây. Bạch Vũ nhìn thấy hai người, cười nói: "Vừa vặn ta nghĩ tìm hai người các ngươi đây, các ngươi liền đến." A tín Cảnh ti hơi kinh ngạc, nói: "Đại sư, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không?" Bạch Vũ lúc này bỗng nhiên trầm ngâm một chút, quá một hồi lâu, mới nói: "Ta khả năng phải đi." A tín Cảnh ti trong lòng cả kinh nói: "Đi? Là muốn đi nơi đó?" Bạch Vũ khẽ mỉm cười nói: "Ta nhận được môn phái thông báo." Nói là có việc khẩn cấp triệu hồi, vì lẽ đó ta bất tiện lưu lại nơi này Hồng Công." Bạch Vũ tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bên cạnh hắn kim mạch cơ các loại, chờ, người đều là yên lặng một hồi. Kim mạch cơ có chút không nỡ lòng bỏ nói, "Đại sư, không phải đi không thể sao?" Bạch Vũ thấy hắn này tấm vẻ mặt, gật đầu bất đắc dĩ, nói, đúng đấy, không phải đi không thể." Mạnh Siêu cũng rất là không uấn, nói, "Đại sư, nếu không lại chơi mấy ngày chứ? Như thế nào đi nữa cũng đến giao chúng ta mấy chiêu pháp thuật a." Nguyên lai like hắn hiện tại việc này còn chưa quên, khả năng hiện đang nằm mơ đều còn muốn chính mình vận may cao chiếu đây. Bạch Vũ nghĩ tới đây nhất thời có chút buồn cười lắc lắc đầu, nói, chuyện này cũng không thể đủ trì hoãn, nếu như xảy ra điều gì sự cố ta nhưng là phải tiếp thu sự phạt. Lúc này A tín cảnh ti nhưng là bắt đầu cười lớn, nói, ngươi xem một chút hai người các ngươi lại không phải thấy không được, nếu như muốn gặp không phải còn có thể đến đại lục đi tìm đại sư sao. Kim mạch cơ mạnh siêu sướng sở cũng là phản ứng lại đây, lại không phải thấy không được. Kim mạch cơ có chút thật không tiện nở nụ cười một tiếng, nói, đại sư, chúng ta nói xong rồi có cơ hội liền đi tìm ngươi, nha, đúng rồi đại sư ngươi là thuộc về môn phái nào a? Mạo sân sao? Bởi vì Bạch Vũ muốn rời khỏi vì lẽ đó này, một buổi tối cả đám đều không có làm sao ngủ, đều là vẫn ngao đến hừng đông. Đến ngày mới mới vừa thả ra tia sáng, Bạch Vũ hướng về đang ngồi kinh thần đã có chút mệt mỏi mọi người nói, "Được rồi, ta cũng nên đi rồi, có cơ hội mời chúng ta lần sau gặp lại đi." Nói xong Bạch Vũ liền xoay người ở ánh mắt của mọi người nhìn kỹ hướng về ở ngoài bộ hành mà đi. Vốn là A tín cảnh ti là muốn an bài cho hắn một chiếc xe, thế nhưng là để Bạch Vũ một không quen tọa xe này cho kiên định từ chối, phải biết coi như là ngồi xe cũng đến hơn nửa ngày thời gian mới có thể đến đặt nơi có người, nếu như các loại chờ. Hệ thống quy định đã đến giờ hắn đột nhiên biến mất hậu quả này có thể tưởng tượng được, hắn nhưng là còn không muốn đi lại làm ra một ít nhiễu loạn. A tín Cảnh Ti thấy hắn nói kiên quyết, khuyên nói không lại đến, mới không khỏi bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Bạch Vũ một đường bộ hành ra quân doanh phạm vi, lại đang đi ra thật xa sau, đã là đến 10 giờ sáng nhiều, cách hệ thống quy định thời gian cũng đã không đủ một canh giờ. Hắn lần thứ hai đánh giá một vòng phát hiện không có một người sau, liền môn trong lòng đọc thẩm trở về, chỉ thấy sau một khắc hắn thân hình liền biến mất không còn tăm hơi, hơi Lần thứ hai trở lại hệ thống không gian, Bạch Vũ vậy vậy còn có chút mơ hồ đầu, thở dài, sau đó liền tới đến phòng khách trung tâm nơi Năm ngựa ở ở đây đã sớm chuẩn bị quá trên ghế xà salon. Chính vào lúc này hệ thống âm thanh nhưng ngự lên. Hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt cương thi, mỗi tiêu diệt một con cương thi có thể thu được 500 điểm hối đoán điểm, tiêu diệt cương thi 5 con, thu được hối đoán điểm 2500 điểm. Tiêu diệt hành thi, mỗi tiêu diệt một con hành thi có thể thu được hối đoán điểm 50 điểm, tiêu diệt hành thi 120 mức con, thu được hối đoán điểm 6050 điểm. Trở lên hai nhiệm vụ hoàn thành, thu được 1000 hối đoán điểm, một lần tùy cơ lấy ra khen thưởng cơ hội. Tổng cộng được hối đoán điểm 9520 điểm. Nghe được thanh em này, Bạch vụ không khỏi không khỏi lắc đầu nở nụ cười, có thể rốt cục đến rồi. Ngại, bất quá này tổng số, thật giống có chút không đúng, 9520 điểm hối đoán điểm. Hơn nữa chính mình còn lại 300 điểm hối đoán điểm, cách 10000 điểm lại vẫn kém 180 điểm. Này còn kém như vậy một điểm a. Bản thân hắn học Mao Sơn bí thuật nhưng là phải 10000 điểm hối đoán điểm mới có thể điểm mãn, mà lần này đoạt được hối đoái điểm thêm lần trước nữa còn lại dĩ nhiên còn chưa đủ. Điểm này không khỏi để hắn rất là bất đắc dĩ, sớm biết lần trước liền không hối đoán như vậy độ tốt. Lắc lắc đầu, bất đắc thở dài một hơi, thầm nghĩ Xem ra chỉ có lại nghĩ biện pháp khác, hay là có thể ở hắn hiện hữu pháp bảo ở trong đánh lên một điểm, đổi trở thành hối đoán điểm. Sau đó liền không xen vào nữa này hối đoán điểm sự, đứng lên đến, ngửa đầu quay về quay về hệ thống hô, hệ thống, hiện tại có thể nhận thưởng à? Là ký chủ. Bạch Vũ gật đầu một cái nói, vậy thì đem nhận thưởng danh sách cho gọi ra đến đây đi, bây giờ chuẩn bị nhận thưởng. Là ký chủ. Chuẩn bị nhận thưởng. Bắt đầu tùy cơ tuyển lựa item. Xin chờ một chút. Hài kèm tuyển lựa thành công. Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo giả lập màn hình biến chậm rãi hiện, hiện ra. Ở phía trên kia đã có 10 cái lấy ra khen thưởng tuyển hạng hiện ra. Nhìn trước mắt 10 dạng tuyển hạng, Bạch Vũ không khỏi một trận hoa cả mắt, lần này nhận thưởng có vẻ như là phức tạp nhất, cũng là trên lệnh to lớn nhất, thượng vàng hạ cám món đồ gì đều có. Quy 1 chương 77, Thái Thanh Lôi Pháp. Chương 77 Thái Thanh Lôi Pháp. Chỉ thấy màn hình trên các loại thèm từng cái hiện ra. 1. Máu gà chống một phần, máu gà chống chí cương, đối với quỷ vật cương thi có thiên nhiên tác dụng khắc chế, bất kỳ lợi khí, pháp khí chỉ cần bị này máu gà chống ngâm sau thì sẽ ở đối phó cương thi quỷ vật thì uy lực tăng gấp bội, có thể thương hình thần. 2. Phục yêu hồ lô Nghe đồn đây là là thượng cổ chân tiên sử dụng pháp bảo, có thể lớn, có thể nhỏ, thiên hạ tạp vật cùng pháp bảo này tất sẽ theo chủ nhân tâm tư bị thu nhận trong đó. 3. Tây liễu cảnh đánh, cây liễu cảnh đổi tà ma đánh một thoáng ải ba cấp, đây là bắt quỷ chi lợi khí. 4. Thái thanh lôi pháp, này quyết nghe đồn chính là thái thượng lao quân thân truyền bí pháp, luyện thành này quyết sau, có thể vẫy tay gọi lại thiên lôi, thậm chí còn có thể tùy ý vận dụng thái thanh lôi cương để bản thân sử dụng. 5. Thanh nguyên Đan. viên thuốc này chính là tiên gia đồn chính là tiên nhân chế, dùng viên thuốc này phàm nhân lập thành tiên thể, có đạo hạnh người còn có thể đạo hạnh tiến nhanh lập tắc thành chân. 6. Ngủ chậm, đây là là như thế pháp bảo, nghe đồn dùng này chậm ngủ có thể làm được mình muốn làm được mộng đẹp, cũng có thể ở này mộng cảnh ở trong rèn luyện tâm tình. 7. Máu chó đen, máu chó đen có phá tà lực lượng, quay về các loại quỷ vật yêu quái đều có không tưởng tượng nổi tác dụng khắc chế. 8. Chu sa một tiền, vẽ bữa chuẩn bị đồ vật, người tu đạo sĩ tất cả đều hữu dụng. 9. Mù đen một khối, người có nghe đồn quỷ ăn nghe, nói quỷ ngôn. Người như ăn nghe, liền có thể cùng quỷ ngôn ngữ tương thông, nói chuyện trời đất. 10. Ngọc bí trượng, nghe đồn chính là một vị cư sĩ sử dụng, trên có năng lực kỳ lạ. Một trượng đánh vào có ý thức sinh vật trên người, cái kia sinh vật tức khắc thế xỉu, cần phải 77-49 ngày không thể quay lại. Nhìn trở lên hải kèm, bạch vũ nhất thời một trận trầm mặc, trong đó ngoại trừ cái kia phục yêu hồ lô, thanh nguyên đàn, thái thanh lôi pháp ở ngoài cái khác có vẻ như không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa phần lớn đều là thông thường đồ vật, lần này tuyển hạng bên trong thậm chí ngay cả nghe đều có, quỷ ăn nghe. Nay con cùng quỷ trò chuyện, nói chuyện trời đất. Còn có cái kia ngọc bích trượng, cái kia công năng đúng là cùng phụ đầu đồng có chút tương đồng, bất quá cường hóa rất nhiều, càng là có thể làm cho người hôn mê trên 77409 ngày, nghĩ đến thời gian lâu như vậy bên trong coi như bất động người kia, cũng có thể bất chi bất giác mà đem người kia chết đói. Lắc lắc đầu, hắn cũng là nhận mệnh, mấu chốt nhất chính là hắn không có lựa chọn khác, cái này tùy cơ nhận thưởng xem như là hệ thống cho phúc lợi, lấy ra đồ vật tốt xấu liền toàn bằng vận may. Liên lập tức, hắn đối với hệ thống này nói, hệ thống bắt đầu nhận thưởng đi. Được rồi chủ. Sau đó chỉ thấy không muốn trước mặt giả lập màn hình nhanh đến một trận mơ hồ chuyển biến. Sau đó tuyển hạng đã biến thành 10 tấm biển hiệu. Bạch Vũ đưa tay điểm ở bắt đầu chữ trên, chỉ thấy biển hiệu biển hiệu xoay chuyển, một trận hoa cả mắt đổi vị sau, một cái to lớn chữ tuyển một tấm liền xuất hiện ở bên trên. Hắn nhìn quét một chút những này biển hiệu sau, liền đưa tay điểm ở một tấm trong đó mặt trên. Biển hiệu mở ra sau, Bạch Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia lộ cười, trong lòng âm thầm cao hứng, không nghĩ tới lần này vẫn may ngược lại không tệ. Chỉ thấy cái kia biển hiệu trên biểu hiện chữ là Thái Thanh Lôi Pháp. Lôi Pháp bình thường đều là không thứ đắc dạn, huống hồ còn mang theo Thái hai chữ. Thái thánh tức là Thái thượng lão quân, là sớm nhất đạo gia xuất hiện một vị thần tiên, thế gian này đại đa số so với khá nổi danh đạo giáo môn phái đều có hắn cái bóng. Mang theo nụ cười đối với hệ thống nói, "Hệ thống, lĩnh thưởng." Chỉ thấy theo tiếng nói của hắn vừa ra, chính là một vệt kim quang phóng hiện ở giữa Bạch Vũ trán bên trên. Bạch Vũ chỉ cảm giác mình thần trí một trận hoảng hốt, theo mặc dù là quần quận không ngừng tin tức chuyển tới. Một vài bước dấu tay, pháp quyết nhất thời nổi vào đầu góc của hắn, tinh thần trong hoàng hốt hắn có thể cấu kết lôi giống như vậy, đột nhiên lớn lên tiếng, "Huyền lôi chuyển, kinh phá trời cao, tất cả yêu tà, tất cả đều thần phục." Diệt bất quá pháp quyết truy đã lối ra, mở miệng, thế nhưng hắn chu vi nhưng không có phát sinh bất kỳ dị dạng, cung điện này vẫn là như vậy phảng phất hằng cổ bất biến. Đây là hắn tỉnh táo lại, thật dài thổ thở ra một hơi, thế nhưng là có chút thở dốc trong lòng âm thầm cảm thán. Này thái thanh lôi pháp, xác thực là không tầm thường, này lôi pháp tu luyện tới cuối cùng, càng là có thể thao túng cựu thiên huyền lôi để bản thân sử dụng, mà lại thuận buồm xuôi gió. Tuy nói hiện tại hắn có kiếm gỗ đào cũng có thể vận dụng một ít lôi, thế nhưng này bên trong vận dụng thiên lôi phương pháp khả năng hiện tại hữu dụng, thế nhưng đến sau đó thực lực của hắn tăng lên liền không cái gì trởút. Lúc này hắn nhiên nở cười. Đột nhiên tắn phá tay phải ngón giữa, lại mở ra tay trái mình lòng bàn tay, nhưng là đưa tay ở phía trên viết một cái lôi tự. Chỉ thấy này tự thành sau, mặt trên càng là mơ hồ tỏa ra mông mông ánh bạc, lóe lên lóe lên có vẻ hư huyền thần kỳ. Lúc này không muốn đột nhiên ngẩng đầu lên, nghị cung điện này bốn phía nhìn quét một chút, phát hiện càng là không có mục tiêu có thể để cho hắn thử một chút chính mình tân pháp quyết. Không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức hắn liền lại trên đất hắn trước kia thả đồ vật bên trong lật lên, muốn tìm đến một cái không có tác dụng gì đồ vật. Chỉ chốc lát sau, Bạch Vũ liền chọn lựa một món đồ, đó là một chai bia, Bạch Vũ có chút hưng phấn đem này bia đặt ở xa xa, sau đó lại trở về tại chỗ giơ lên bàn tay của chính mình. Chỉ nghe cái miệng của hắn bên trong phát sinh một tiếng "pop" nhẹ, trưởng tâm lôi, đi. Lòng bàn tay của hắn lúc này lại như là giấy lên ngọn lửa hừng hực giống như vậy, một trận ánh sáng chói mắt diễm đột nhiên lóe lên, vẻn chỉ thấy càng là có một đạo ánh bạc tự trong tay hắn bay ra, đạo ngân quang kia nhanh như vô hình, cấp tốc tiếp cận bình rượu. Bất quá là trong khắc, ánh bạc liền đến bình rượu phụ cận, bất quá đạo ngân quang này nhưng không như trong tưởng tượng bắn trúng bình rượu, mà là vượt qua quá khứ đến trên tường. Đùng chỉ nghe một tiếng nhẹ vang lên, lập tức trên tường bị ánh bạc bắn trúng ra, một tia khói xanh chậm dãi bay lên tiêu tan. Thấy tình cảnh này, Bạch Vũ có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười lắc lắc đầu, chính xác không được a. Bất quá lúc này chờ Bạch Vũ ánh mắt quét đến cái kia bị Trưởng Tâm Lôi bắn trúng vách tường thì, nhưng là sự sốt. Hắn nhưng là rõ ràng này Trưởng Tâm Lôi bi lực, liền vừa nay cái kia một thoáng nói vậy chính là một cái tảng đa lớn cũng có thể cho xuyên thủ thế nhưng hắn lúc này lại phát hiện vách tường càng là một chút việc đều không có, Bạch Vũ nhất thời ngạc nhiên không thôi, nhấc bộ đi tới tường trước, đưa tay tiến lên sờ sờ. Hắn phát hiện ngoại trừ có chút cháy đen càng là không hề có một chút tổn thương. Lúc này trong lòng không khỏi cảm thán, xem ra hệ thống này tưởng cũng là không tầm thường a. Bất quá như vậy càng tốt hơn, chí ít hắn không cần lo lắng chính mình sẽ đem bên trong cung điện này đồ vật cho làm hỏng. Liên hắn lập tức lại trở về hắn cái kia một đống đồ vật trước, ở bên trong nhảy ra vài món địa, sau đó trở lại đến tường trước mặt, từng cái mang lên. Sau đó hắn liền bắt đầu rồi luyện tập trưởng tâm lôi chính xác. Mà này vừa luyện đã là gần 2 giờ, thời gian 2 tiếng, hắn chính xác càng là tiến bộ nhanh chóng, chí ít hắn hiện tại đã sẽ không lại đánh ra. Hắn tính toán một chút thời gian cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền liền trong lòng động thầm đi ra ngoài sau xuất hiện ở cái kia nơi ngoài thôn núi trên. Ngẩng đầu nhìn sát trời, phát hiện hiện tại càng là đã mặt trời mọc, trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, thật không biết Bàng Bình cùng lao ngô hiện tại đã sốt ruột thành ra sao. Liền hắn không còn dám trì hoãn, liền hướng về trong thôn tiểu chạy tới. Lúc này nơi này các thôn dân đã sớm lên, từng cái từng cái còn đều nổi lên khói bếp, hẳn lần lên ăn cơm. Đây là ở trong thôn đường nhỏ trong đường hẻm, tất cả đều là tiểu hài tử đang chơi đùa, từng cái từng cái hô quát, cười đùa. Chỉ chốc lát sau hắn liền tới đến hắn ký túc nông hộ gia. Thế nhưng chưa kịp hắn đi vào, Bàng Bình nhưng là đã ra tới cửa. Hắn ra ngoài trước mặt nhìn thấy Bạch Vũ, nhất thời đầu tiên là sức sở, sau đó chính là vui vẻ, cười nói: "Bạch đạo trưởng, ngươi có thể rốt cục trở về, chúng ta còn muốn đi tìm một thoáng ngươi đây." Bạch Vũ trận lại nói khẽ nói: "Thực sự là xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, ta là ở bên ngoài đi rồi đi lại phát hiện nơi này Sơn Linh Thủy Tú, liền tu luyện một đêm mới trở về." Bàng Bình nghe nói, vội vàng cười khoát tay nói nói: "Bạch đạo trưởng ngài cũng không cần nói xin lỗi, chúng ta cũng không có trách trí của ngài, các ngươi những người tu đạo này đến giống như vậy Sơn Linh Thủy Tú địa phương." Có chút hành động như vậy nghĩ đến cũng bình thường. Dừng một chút sau đó lại nói, "Này lao nô còn ở bên trong chờ đây, chúng ta vào xem xem hắn đi." Lập tức hai người liền đi tiến vào này nông ra trong tiểu viện, lúc này nhà này chủ nhân cũng là chính đang nhóm lửa làm cơm, lao nô cũng ở trong phòng giúp đỡ thu thập đồ vật, hơn nữa còn không phải nhìn ngoài cửa nhìn, đông nhiên thoáng nhìn Bạch Vũ. Vội vang đứng lên đến, đi tới Bạch Vũ trước người hỏi, "Đại sư, làm sao hiện tại mới trở về? Gọi điện thoại cũng không gọi được, đây chính là gấp tử hai chúng ta, đến mau nhanh vào nhà điện tọa." Ba người đi vào, không muốn lại thiếu không được một phen giải thích. Trơ giải thích xong, hai người đều là tin là thật, cũng liền không truy hỏi nữa việc này. Lúc này Bàng Bình cười nói, nếu không có chuyện gì, chúng ta cũng yên lòng, chỉ có điều Bạch đạo trưởng, hiện tại chúng ta cũng xem qua lão hả, đón lấy lại muốn đi nơi nào? Là trở lại vẫn là kế tục nhìn nơi này phong cảnh. Nay cũng không thể để Bạch đạo trưởng theo ta đến không trên một chuyến. Bạch Vũ nghe nói cười ha ha, chấm ngâm một chút nói, không bằng liền mang ta đến vốn là một ít tên địa phương đến chuyển trên một chút đi, trở lại Di liền định ở Kim Minh hai ngày đi. Bàng Bình nghe vậy cười nói, được, Bạch đạo trưởng nếu đối với nơi này phong cảnh cảm thấy hứng thú. Chờ một lúc ta liền để lão Ngô lái xe mang chúng ta đi đâu trên một vòng. Lão Ngô lúc này cũng là gật đầu một cái nói, "Thật chờ một lúc ở môn liền đi, ngược lại nhà ta chào ông chủ như trong thời gian ngắn cũng không thể quay về, ta cũng không chờ bọn họ." Đột nhiên một đạo âm thanh vang dội tự sát vách chuyển tới, nhưng là hắn đội khảo cổ lão niên giáo sư. "Được, chúng ta hiện tại liền đi, nghĩ đến ngày hôm nay nhất định có một cái thu hoạch không nhỏ." Còn lại người trẻ tuổi cũng là một trận tiếng cười. Bạch Vũ ba người lúc này một trận lắc đầu, này một đám người đúng là giọng rất lớn, đi tới là bọn họ khảo cổ trên có cái gì đột phá, vì lẽ đó liền tình không tự sát gọi ra tiếng. Bất quá lấy bọn họ giọng có thể dậy sớm trên một lúc, nghĩ đến này trong thôn quê cũng có thể nghỉ ngơi trên một ngày. Quy 1 chương 79, quái vật. Chương 79 quái vật. Bàng Bình lúc này lắc lắc đầu cười ha ha nói, mấy tên này cũng thật là yêu thích phá hoại bầu không khí, như thế yên tĩnh sơn thôn nhỏ từ khi bọn họ đến rồi sau liền không nữa yên tĩnh. Lão Ngô Tán Thành gật đầu một cái nói, đúng đấy, mấy tên này giọng thật to lớn, tối ngày hôm qua chúng ta liền bị bọn họ cho đánh thức nhiều lần. Bạch Vũ nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói, bọn họ tối ngày hôm qua đều không ngủ sao? Còn cả nhau. Bàng Bình ha ha cười nói, đúng đấy, ta có thể khẳng định bọn họ là một đêm không có ngủ, may là thôn này người thuần phát, nếu là ta, khả năng sớm đã đem như thế mấy cái quái nhiễu người thành mộng người cho đổi ra ngoài. Bạch Vũ nghe vậy gật gật đầu, nói, đúng đấy, nếu như ta một ngày nghe bọn họ nói nhau nhau, ta cũng là không chịu được. Lão Ngô lắc lắc đầu có chút buồn cười lắc đạo, ta xem những nguyên nhân này đều ở ông lão kia, từ sáng đến tối đều là nhắc tới một ít học thuật trên danh từ, nói thầm một vài chỗ tên gọi, khiến cho người nghe không hiểu, hơn nữa còn không chút nào chú ý ảnh hưởng. Ba người đều là cười ha ha, Bạch Vũ gỡ bỏ đề tài cũng không đối với chuyện này dây dưa, nói Ngày hôm nay chúng ta phải đi vẫn là buổi chiều lại đi đi, liền này trong sơn thôn phong cảnh cũng đủ chúng ta coi trọng một quãng thời gian. Bàng Bình Lao Ngô hai người đương nhiên sẽ không phản đối, để với vì là người tâm phúc, đều là gật gật đầu đồng ý. Cho nên bọn họ ba người liền ở đây ăn xong điểm tâm sau, liền cùng bộ hành ra làng. Nhìn trước mắt xanh ung tươi tốt cây cối, Bạch Vũ hít sâu một hơi, sau đó thật giải phương ra, cười nói, không khí nơi này vẫn đúng là muốn so với trong thành thị mới mẻ hơn nhiều, tuy nói trong thành thị cũng có cây cối thế, nhưng không khí chất lượng vẫn là cùng nơi này không so được. Bàng Bình cũng là tràn đầy đồng cảm cười nói, đúng đấy, ta có lúc đều sẽ muốn lúc nào liền tìm đến như thế một nơi ẩn cư một thoáng, cái kia này còn không là tự tại rất. Lão Ngô nhưng là lắc lắc đầu cười ha ha, nói, các người đều muốn ở nơi như thế này, mà nhưng nhưng là không muốn ở chỗ này, ta là làm tài xế, nơi này liền cái xe đều không chạy ra được, tới nơi này ta còn thật không có phương pháp sống tạm. Bạch Vũ Bàng Bình hai người nghe nói nhất thời đều là lắc đầu cười to, bằng Bình nói, cũng không có ai bước ngươi tới chỗ như thế, ngươi liền thanh thản ổn định làm tài xế của ngươi đi. Mà chính vào lúc này, nhưng có từng tiếng ầm ĩ chi thần tựa xa xa truyền đến, âm thanh tuy là còn nhỏ, thế nhưng là bị Bạch Vũ cho nghe được rõ rõ rằng rằng. Càng la tiếng người nghe thanh âm vội vội vàng vàng, như là gặp phải chuyện gì. Trong lòng hắn một nha, quay đầu đối với hai người bên cạnh nói, "Thật giống phía trước có người gặp phải khó khăn, chúng ta qua xem một chút." Bàng Bình Lao Ngô hai người sửng sở, nghiêng hai lắng nghe một thoáng, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lao Ngô nghi ngờ nói, "Phía trước có người sao?" Bàng Bình ha ha cười lắc đầu nói, "Đạo trưởng, phép thuật cao cường nói vậy nhĩ lực cũng thị phi cùng người thường, hắn có thể nghe được chúng ta nghe không tới cũng là bình thường." Lao Ngô nghe vậy, có chút sáng tỏ gật, gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ đến điện ảnh kịch truyền hình ở trong những kia thực lực cao cường người. Nhìn thấy hai người không có dị nghị, Bạch Vũ nở nụ cười nói, "Được rồi, chúng ta nhanh qua xem một chút đi." Nói xong liền xoay người dẫn đường đi về phía trước. Bàng Bình lao Ngô hai người sau lưng hắn vội vàng đuổi tới. Mấy người trên đường đi, xuyên qua đạo đạo rừng cây, tuần cái tiếng nơi thanh nguyên mà đi. Không thể không nói Bạch Vũ mà đứng quả nhiên kinh người, ba người bọn họ cứ thế mà đi thôi à đại khái 10 phút nhưng là còn không có tìm được địa phương. Lao Ngô đây là không nhịn được hỏi, "Đại sư, chúng ta còn phải bao lâu mới sẽ tới a?" Bạch Vũ cười một tiếng nói, "Này liền muốn đến, tin tưởng ở đi về phía trước trên khoảng mấy chục mét liền có thể đến." Quả nhiên, ba người lại lần nữa đi về phía trước 10 mấy mét. Bàng Bình Lao Ngô hai người cũng là nghe được tầm thành, chỉ nghe là mấy người thất kinh âm thanh. Đây là có một người mở kinh hoàng mở miệng nói, "Chúng ta đến nhanh lên một chút, không đi nữa liền mất mạng." Trả lời nàng chính là một giọng bé gái, chỉ nghe cô bé kia mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Ta không núc núc, chân của ta huy đến." Giọng nam nghe vậy nhất thời thở dài một hơi, nói, "Lưu Tử, tình hình bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta nếu như lại ở lại trên một lúc, khả năng cũng phải qua đời ở đó, vì lẽ đó, xin lỗi, chúng ta trước hết đi rồi." Lúc này lại một cái giọng nữ vang lên, Nàng dường như đặc biệt tức giận, nổi giận nói: "Tiền Cảnh, ngươi còn có phải là người hay không? Mọi người cùng nhau đến, hiện tại tiểu tử chân Uy, ngươi dĩ nhiên không giúp một thoáng. Cái kêu bị gọi là Tiền Cảnh nam nhân, hư lạnh một tiếng, nói: "Phải giúp chính ngươi rút, ta mới lười quản chuyện như vậy đây, ta trước hết đi rồi." Sau đó tiếng nói của hắn dừng một chút, lại nói: "Lý Vân Thông, ngươi là muốn lưu lại nơi này hay là muốn cùng ta cùng đi?" Lý Vân Thông dường như có chút do dự, không biết nên làm gì, càng là trầm mặt lại. Thế nhưng Tiền Cảnh lại không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi chờ hắn, cười gằn một tiếng nói: Các ngươi nếu đồng ý lưu lại nơi này cùng nàng, vậy ta liền đi trước một bước hy vọng mấy người chúng ta sau đó còn có thể chạm mặt. Sau đó chính là tiếng vang sǎo sạc truyền tới, hẳn là thật muốn đi. Bất quá hắn muốn đi phương hướng nhưng là không muốn mấy người vị trí. Ý thức không cần chờ người hiện tại, nhưng là đã từ bọn họ tiếng nói bên trong đại thể đoán ra mấy người thân phận, bọn họ là trụ ở tại bọn hắn sắt vách đội khảo cổ bên trong tuổi trẻ 2 nam hai nữ. Ở gia đình kia ở đây một đoạn thời gian, cả ngày nghe mấy người này tiếng nói chuyện tất nhiên là có thể nhớ kỹ bọn họ âm thanh. Chỉ chốc lát sau, Trong lúc đó, một bóng người liền dẫn lên một trận tiếng bước chân dồn dập, hướng về mấy người vốn chờ mà tới. Bạch Vũ cười ha ha quay về bên cạnh hai người nói, "Đi chúng ta đi xem xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì." Còn lại hai người cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, đúng là có một chút do dự, Bàng Bình nói, "Vại đạo trưởng, bọn họ nói chính là món đồ gì a? Thật giống có chút nguy hiểm." Bạch Vũ lắc đầu cười nói, "Hiện tại là an toàn vô cùng, chúng ta quá khứ đi." Hắn nói xong liền tự mình hướng về chạy đi đâu đi. Nghe được Bạch Vũ, hai người liếc mắt nhìn nhau, lại hơi liếc nhìn Bạch Vũ bóng lưng, lúc này mới lộ ra không thèm đến sửa vẻ mặt chăm chú đuổi tới Bạch Vũ. Cho tốt đi không bao xa liền đụng tới muốn cái phương hướng này mà đến tiền Cảnh. Nhưng là trước đây Bạch Vũ gặp không có đeo kính vị nam từ kia. Nhìn hắn trên người bây giờ một là rách rách dưới dưới, trên mặt cũng là có chút cho bụi. Tiên Cảnh nhìn thấy mấy người đầu tiên là sững sờ sau đó phản ứng lại đây, nhưng dường như người không liên quan bình thường, làm bộ sắc mặt ung dung, cường bỏ ra một tia cười quay về Bạch Vũ nói: "Là các người à, các người khỏe, ta còn có chút sự trước hết đi rồi." Nói xong càng là tránh khỏi ba người liền lại là một trận hốt chờ mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Bạch Vũ không khỏi cảm thấy có chút buồn cười lắc lắc đầu rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên để bọn họ cho dọa thành bộ dáng này. Sau đó cũng mặc kệ hắn, bọn họ liền tiếp tục đi về phía trước. Chỉ chốc lát liền lại nhìn thấy chầm chậm đi tới mặt khác ba người, lúc này ba người này cũng là tâm tình căng thẳng, con mắt nam tử một bộ không biết làm sao dáng vẻ, hẳn là còn ở xoắn xuýt đi cùng lưu vấn đề. Ở bên cạnh hắn còn có này hai tên nữ tử tương phù mà đứng, thế nhưng ánh mắt của các nàng nhưng dù sao là không cho ở hướng về phía sau nhìn, thật giống ở phía sau có quái vật gì giống như vậy, làm người sợ hãi. Bạch Vũ mấy người cùng bọn họ chạm mặt, cũng là để bọn họ sở, sau đó bọn họ nhưng là vui mừng con xiết Phu ngươi nữ tử, hưng phấn cười nói, "Là các ngươi, nhanh, mau nhanh giúp giúp chúng ta, ở phía sau có quái vật, chúng ta phải nhanh lên một chút đi." Bạch Vũ nhìn thấy bọn họ dáng vẻ này, không khỏi cảm thấy buồn cười nói, "Đến cùng là cái gì, đến cùng đối với chúng ta nói một chút." Cô gái kia trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, sợ hãi lần thứ hai tăng thêm mấy phần, "Đi mau, chúng ta không thể ở lại đây, giáo sư đều bị quái vật kia ăn thịt." Nghe vậy không muốn nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên nói, "Đến cùng là quái vật gì, ngươi nói tới xem một chút." Cô gái kia cũng không phải nói những này, vội la lên, "Đi mau, không đi nữa liền không kịp rồi." nên địa gọi Lý Vân Thông nam tử, cũng là gật gật đầu vội la lên, đi nhanh đi, chúng ta nhiều người, rút ra hai cái đến chăm sóc một chút lưu tử, nghĩ đến sẽ nhanh hơn một điểm. Mà đang lúc này, một tiếng khàn khàn khó nghe hy thanh chuyển tới, tiếng không lớn nhưng là làm người một trận tinh lực cuộn, ngược bị đè nén. Thấy này tình hình, Bạch Vũ tâm trạng nhất thời cả kinh, đây là vật gì? Còn có như vậy thành thế? Mà Lý Vân Thông ba người lúc này nhất thời sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh leo, trong lòng âm thầm thở dài, song song, lần này có thể xong. Tước qua mấy tức phu, chỉ thấy một cái tự người bóng người bay vọt mà tới trạm bóng người rơi xuống đất nhất thời phát sinh một thân nổ vang đồng thời, bắn lên tảng lớn bùn đất. Bạch Vũ đưa mắt nhìn phía bóng người kia trên mặt, hắn nhưng là kinh hãi. Chỉ thấy này sinh vật hình người bộ lấy không nhìn rõ là hình dáng gì, chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh thịt giữa đã ngưng kết thành vì hóa thạch giống như vậy, đáp mắt nhìn đến liền như là phơi khô thịt khô giống như vậy, con người thông minh đã không có mí mắt che chắn, trọc lốc lộ ở bên ngoài lỗ vòng. Có vừa trên mặt cũng là thiếu mất một khối, viên cái răng xem phần ở ngoài rõ ràng. Đây tuyệt đối là thi thể, hơn nữa không phải bình thường thi thể, lại càng không là cương thi hành thi một loại đồ vật. Phải biết cương thi là cương mà không mắt. Mà thi thể này nhưng là đã nát thành bộ này mô dạng, vì lẽ đó không phải cương thi. Vậy vật này có đến cùng là cái thứ gì đây? Tuy là tâm trạng nghi hoặc, thế nhưng là không dám suy nghĩ nhiều, trước mắt vật này có thể chính nhìn bọn họ đây. Hắn đông nhiên bay về một bên đã dọa ngốc mọi người quát lên, đều chạm xa một chút, ta tới đối phó vật này. Bàng bình lao ngô dù sao muốn so với mấy người trẻ tuổi đến thành thục thật trọng, hai người phản ứng lại đây, vội vàng đem vẫn còn sợ hai trạng thái những người khác kéo lên, bước nhanh lui về phía sau. Đợi đến mọi người đi xa Bạch Vũ yên tâm, con mắt hiếp lại nhìn trước mắt không biết giống đồ vật cười gần một tiếng nói, tuy rằng không biết ngươi là cái thứ gì, thế nhưng ngày hôm nay hay là muốn thu phục ngươi miễn cho ngươi đi hạ người. Mà trả lời Bạch Vũ nhưng là từ trước mắt vật này trong cổ họng chuyển ra gào khét tiếng cùng hắn cái kia giơ lên đã nát không ra hình thù gì quát chào. Quy 1 chương 80, ấm thi. Chương 80 âm thi. Đây là chỉ thấy quái vật này, dưới chân đột nhiên giống một cái, nhất thời phảng phất hóa thành một viên đạn pháo giống như vậy, hướng về không muốn bắn nhanh mà tới. Mà hắn hai con liền phảng hai lưỡi dao sắc bình thường tỏa ra từng tia từng tia ý lạnh, trực hướng về không môn chán xé đến. Bạch Vũ thấy này thế tiến công, hừ lạnh một tiếng, xoay tay một cái chính là một tấm trừ tà phụ xuất hiện ở trên tay, thôi thúc pháp lực nhất thời trên bùa ánh sáng sáng choang, dùng tay một cái bùa này liền dường như hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về quái vật kia bay qua. Quái vật nhìn thấy có một vệt ánh sáng minh hướng về hắn bay tới, nhưng là không có biết, một đôi cốt trảo nhất thời hướng về lá bùa màu xám. Đương phù trảo tương giao nhất thời mang ra tảng lớn hoạt tình, phù nát tan mà quái vật nhưng là cũng lùi về sau hai bước. Quái vật lúc này nhẹ nhàng gào thét một thoáng, một đôi cốt nhanh chóng vung đẩy, từng sợi từng sợi khói xanh từ đầu ngón tay của hắn bên trong nhẹ nhàng tiêu tan. Bạch Vũ nhìn thấy cái này tình hình nhất thời bật cười, trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết chỉ cần này trừ tà phù quay về quái vật hữu dụng muốn tới đối phó quái vật này, đối với hắn mà nói vẫn là dễ như ăn cháo. Quái vật lúc này đã là đem chính mình cốt trên vớt khói xanh run đi, lộ ra nhất thời có chút cháy đen đầu ngón tay. Hắn một đôi phơi khô con mắt thẳng tắp nhìn Bạch Vũ, phơi khô trên mặt tuy là không nhìn ra vẻ mặt, thế nhưng khắp toàn thân toát ra từng tia một sắc khí, tự nếu như dục đem Bạch Vũ chém thành Đối với này không đáng nhưng không để ý đến, hắn nhẹ nhàng nở cười, nói, quái vật, ngươi đến cùng là cái lai lịch gì? Liên đệ bản đạo trưởng đến nhìn một chút đi. Chỉ thấy lúc này một mặt kiếm bắt quái đã là tới tay, bọn họ đem chính mình ngón giữa cắn phá nhanh chóng ở này kiếm bắt quái bên trên vẽ ra một đạo linh chú. Mà quái vật thấy hắn chính đang kiếm bắt quái trên vẽ ra cái gì, tự cho là cơ hội tới, đột nhiên kêu gào một tiếng giẫy chân di động hướng về Bạch Vũ và tới. Bạch Vũ họa xong linh chú, nhìn thấy xông lên quái vật, nhất thời trong lòng cười gằn, thật sự cho rằng ngươi có thể có thừa cơ lợi dụng sao? Sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên đem kiếm bắt quái chiếu hướng về phía xông lên quái vật, đã thấy một vệt sáng tự cái kia mặt kính bên trên bắn nhanh mà ra, trực tiếp chiếu đến quái vật trên. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn chuyển tới, quái vật nhất thời bay ngược mà đi, chạm một tiếng thẳng tắp đánh vào xa xa một cây đại thụ bên trên. Lúc này Bạch Vũ lại là hư lạnh một tiếng, trong tay kiếm bắt quái nhất thời lại là một trận ánh sáng bắn ra, đạo hào quang này trực tiếp chiếu đến trên đất còn chưa bỏ lên quái vật trên người. Lúc này một bên khác khảo cổ học sinh đã là nhìn ra trận mắt mắt mồm, đây là tình huống thế nào? Màu Sơn đạo sĩ sao? Này nhìn như tuổi tác không lớn người càng là lợi hại như vậy một nhân vật, liền ngay cả sớm có chuẩn bị tâm lý bàng bình lão nô cũng là không khỏi một trận chấn động. Lúc này không thích hợp đã thu hồi kiếm bắt quái. Hắn đem mặt tính đối với hướng về phía chính mình, ánh mắt trong chiều nhìn lại, lấy pháp nhãn của hắn nhìn thấy bên trong biểu hiện đồ vật không khỏi chấn động trong lòng. Bởi vì trước mắt cái này quái vật trong cơ thể càng là ẩn nút một luồng mạnh mẽ hoang khí, này cô hoang khí thả ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho này trong rặng bên trong không có một mà cỏ. Hiểu rõ đến những ngày sau, hắn có chút có thể suy đoán ra trước mắt vật này là quái vật gì. Ấm thi, dân gian truyền thuyết tổng cộng chia là 18 loại, cương thi, huyết thi, tẩm thi, nhục thi, thi bì thi, ngọc thi, hành thi, chán thi, hãn thi, tình thi, rắc thi, thần thi, thi, đấu thi, thái thi. Miên thi cùng một thi, trong đó hung ác nhất chính là cương thi cùng huyết thi, hoán khí to lớn nhất chính là âm thi cùng đấu thi, thiện lương nhất chính là nhục thi cùng tình thi. Có mạnh mẽ như vậy hoán khí chỉ có âm thi cùng đấu thi, thế nhưng đấu thi đa số là có người thao khống, mà không muốn nhưng không có ở này thi trên người phát hiện có người thao khống vết tích, vậy chỉ có ấm thi nói chuyện. Ấm thi lại xương dưỡng thi, thi thể táng sau không hủ hóa, có chôn xuống 10, 20 năm không thay đổi, có thậm chí 100 năm không thay đổi, có biểu bị hoàn hảo cốt hài đã hóa, có quan bên trong vào nước thi thể nội thủy trên, hủ mà không thay đổi. Ấm thi có hai loại, một là càn thi Một là thấp thi, cản thi vì là hận tính bắt sát, thấp thi làm ác tính bắt sát, cản thi là hận tính tắm sát. Trước mắt cái này nghĩ đến chính là thuộc về cản thi ấm thi, bất quá kỳ quay chính là này ấm thi thân thể dĩ nhiên sẽ mục nát. Như vậy nói cách khác này ấm thi chí ít đã có bách nằm trở lên năm tháng. Nếu biết vật này lai lịch Bạch Vũ cũng là không còn kiêng kỵ, chỉ thấy được hắn cười lạnh nói, hiện tại biết rồi ngươi là cái thứ gì cũng sẽ không cùng ngươi phí lời, chỉ ta cùng với trưởng tâm lôi. Thoại bế chỉ thấy hắn lại lần nữa đến đem vốn là bị tán phá ngón giữa cầm lấy, đồng nhiên bên trái tay lòng bàn tay ở trong viết ra một cái lỗi tự. Mà sau sẽ bàn tay đối với hướng về cái kia ấm thi thanh quát một tiếng, Trưởng Tâm Lôi, đi. Chỉ thấy lúc này không thích hợp trên tay nhất thời một trận ánh chấp dâng lên, tiếp theo một đạo thương điện tử trong bàn tay của hắn bắn nhanh mà ra. Tốc độ chi gấp, mắt thường không cách nào bắt giữ. Đều là lúc này đã là chạm lên, hắn hiện tại biết rồi Bạch Vũ năng lực đã là kinh giác, đây là nhìn thấy có một vệt ánh sáng minh hướng về hắn bay tới, nhất thời tâm trạng cả kinh, mà chân sau bộ hơi động, thử một tiếng bào nổi lên tảng lớn bùn đất, bóng người hướng về một bên mong tới. May là tốc độ của hắn rất là cấp tốc mà mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài khoảng cách cũng là xa. Vì lẽ đó ngay khi này vạn cân tóc thời khắc, hắn tránh thoát này một cái trường tâm lôi. Bất quá chỉ là ở bên cạnh hắn sát qua là nói tạn mắt ra thiên lôi bay cũng là khiến cho cái kia khô héo ra rẻ vì đó căng thẳng. Nhìn thấy hắn né qua, Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta xem ngươi có thể trốn được mấy lần." Chỉ thấy bàn tay của hắn lần thứ hai giờ lên, nhất thời nói đạo lôi điện liên tiếp mà tu ra. Ấm thi nhìn thấy nhiều như vậy sấm sét vọt tới, tất nhiên là kinh hãi, chỉ kỳ khả năng tối đa né tránh. Ở một bên mấy người đây là nhất thời đều đối với Bạch Vũ coi như người trời, đặc biệt là hai nữ sinh, lúc này trong mắt tất cả đều là sùng bái ngồi sao nhỏ. Lão ngô ở một bên nuốt nước miếng một cái, nói: "Ta Thiên, đây là thần tiên sao, càng là trong truyền thuyết trưởng tâm lôi?" Bạch Bình lúc này cũng là nhìn ra sức sở, theo bản năng gật đầu một cái nói: "Bạch đạo trưởng quả nhiên là nghi vấn kỳ nhân." Lý Vân Thông Nơ ngác mà nói: "Hắn rốt cuộc là ai a? Là người sao?" Lúc này cái kia ấm thi đã là không đường có thể trốn chúng vào mấy đòn trưởng tâm lôi, trong nháy mắt trên người hắn thêm ra phát ra trái đen, mà tự thân động tác cũng là càng ngày càng chậm. Bạch Vũ cười gần một tiếng, sát thực nhưng là thu tay lại, lật tay một cái kiếm gỗ đào nhất thời vào tay, nhất thời động thân mà trên. Dù sao này Trưởng Tâm Lôi Kỳ thực là rất tiêu hao tự thân pháp lực, vì lẽ đó không muốn cũng không muốn cùng này ấm thi hao tổn nữa. Chỉ thấy đây là kiếm gỗ đào nhất thời sang choang, hắn thả người nhạy một cái, mang theo một đạo tàn ảnh, giơ lên trong tay kiếm gỗ đào liên phảng phất thiên ngoại lưu tinh bình thường hướng về cái kia ấm thi ép tới. Ấm thi thấy này tất nhiên là không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ thấy bước chân hắn hơi động, nhất thời hướng về một bên lăng tới. Nhưng Bạch Vũ tự sẽ không bỏ qua hắn, kiếm ở không chung vậy một cái, chỉ thấy sau một khắc đã là có mấy đạo lá bùa mặc ở trên thân kiếm, sau đó lại là cùng với quét ngang lá bùa sau một khắc tất cả đều lên. Ấm thi tự sẽ không ngồi chờ chết, một đôi cước chảo thỉnh thoảng sẽ hướng về Bạch Vũ trên người gã gái trên một thoáng, thế nhưng thường thường đều sẽ thất bại. Lúc này kiếm gỗ đã là chém tới ấm thi thể trước, thế nhưng ngay khi kiếm gỗ sắp sửa tới gần ấm thi thể thể thời điểm, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy cái kia mấy đạo lá bùa càng là hóa thành tần nhẫn lưu quang, nhanh chóng thoan vào trong cơ thể. Sau đó kiếm gỗ lâm ý tứ thân, đúng nhất thời tia lửa văng khắp nơi, ấm thi đến bay ra ngoài, đem ấm thi đánh bay Bạch Vũ nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là thu kiếm đứng chấp tay, khóe miệng còn mang theo từng kia từng kia cười gằn. Bởi vì cuộc chiến đấu này đã kết thúc. Cái kia vài đạo lá bùa vào ấm thi trong cơ thể dạn yếu sản sinh tác dụng. Quả nhiên, lúc này chỉ thấy ấm thi một là thống khổ không thể tả nằm ở trên mặt đất, ở trên người hắn đã là từng trận khói xanh bút lên, bất quá chốc lắt càng là bay lên một lũ ánh lửa, sau đó hỏa quang kia càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là đem hắn cả người đều cho nhen lửa lên. Chỉ có điều là quá mấy tức công vụ, này ấm thi béo phệ hóa thành một tia cho bụi, chậm rãi tiêu tan. Nhìn thấy chiến đấu đã kết thúc, mấy người còn lại mới cẩn thận từng ly từng tí một dời bước lại đây. Bàng Bình nhìn nguyên lai like cũng là vị trí quay về Bạch Vũ nói, Bạch đạo trưởng, đây rốt cuộc là cái thứ gì a?" nhìn thật giống không phải trong truyền thuyết cương thi. Bạch Vũ gật gật đầu giải thích, vật này cũng là thi biến một loại, gọi là ấm thi, là toán khí to lớn nhất một loại thi biến, toán khí thả ra ngoài trực có thể ngút trời, nếu không có đạo nhân đem giết chết toán khí đủ để lệnh phạm vi trong dặm không có một mờ cỏ. Mấy người vừa nghe đều là khiếp sợ không thôi, cương thi bọn họ biết, này ấm thi bọn họ vẫn đúng là không thế nào hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới này ấm thi càng là như thế lợi hại. Lúc này Bạch Vũ hỏi, đúng rồi, các ngươi là làm sao phát hiện cái tên này? Lúc này Lý Vân Thông có chút nói quanh co đáp đạo chúng ta khảo cổ thời điểm phát hiện một chỗ lộ ra một bên của mộ, bằng vào chúng ta lúc đó liền muốn vào xem xem, nhưng không nghĩ tới càng là trọp tới vận này. Bằng Bình đây là trong lòng không khỏi trong bóng tối buồn cười, ngày hôm qua bọn họ vừa mới đã nói vì bọn họ cầu phúc bọn họ ngày hôm nay liền xảy ra chuyện, thầm nói, nghĩ đến chúng ta những người này đều là miệng xui xẻo đi. Lão Ngô đây là thật giống cũng là muốn nổi lên này việc sự, không trô ở lúc đầu. Bạch Vũ ha ha cười nói, lần này may là là gặp phải chúng ta, không phải vậy các ngươi sẽ phải bàn giao nơi này. Mấy học sinh ngay vậy, vội vàng bái tạ nói, cảm tạ vị này. Ân. Đạo. Đạo trưởng Bạch Vũ lắc đầu nói, ta cũng không cần, nếu không các người mang ta đi nhìn một chút cái kia mộ huyệt, ta cũng xem xem rốt cục là nơi nào có thể có thể dưỡng ra như thế cái đồ vật. bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó nói, đúng rồi các ngươi vị kia giáo sư đây. Tại sao không có nhìn thấy hắn đây? Vị kia y chân lưu tử, nhẹ nhàng nước nở nói, giáo sư bọn họ quái vật kia cho ăn. Bạch Vũ sướng sở, ăn. Nghĩ đến cái kia ấm thi hình thể không khỏi lắc đầu nói, các người khả năng là nhìn lầm, thi thể hẳn là vẫn còn, chỉ là bị này ấm thi cho căn chết